t r ư ơ n g năm trăm mười bốn ba người cùng một chỗ sinh hoạt t r ư ơ n g năm trăm mười bốn ba người cùng một chỗ sinh hoạt ước chừng hơn hai giờ sau mã võ lái xe mang theo triệu thải hà cùng nhi tử đi vào nhà mình cư xá trực tiếp lên lầu mẹ a gì ngài tốt tiểu triệu ngươi đã đến mời ngồi đường hương vội vàng hô chị dâu b ằ nhi g n têu bà nội n ã i n ã i thốt ngoan mã võ mẹ một thanh ôm lấy hải tử đến n ã i n ã i ôm ngồi đi đường hương vội vàng châm t r à triệu thải hà vẫn là thứ nhất lần đến tiểu võ mua phòng ở nơi này khắp nơi đi thăm một chút tiểu võ phòng này không tệ nha lấy ánh sáng thông gió đều rất tốt mã võ nói lúc trước chính là cảm thấy phòng ở tương đối lớn liền mua chính là trang trí hàn sầm điểm thật không tệ trang trí thứ này trang cho dù tốt ở hai năm cũng liền cảm thấy không có ý nghĩa chỉ chốc lát mã võ điện thoại di động vang lên uy tiểu võ ngươi có có nhà không tại a ta cùng hai tử nhanh đến ga ra tầng ngầm a vậy ta tới đón ngươi đi nàng dâu phương tổng đến dưới đất nhà để xe ta đi đón một chút nàng triệu thải hà sắc mặt không thay đổi đi thôi mã võ đi vào ga ra tầng ngầm phương hiệu phượng đang ôm nhi từ xuống xe ba ba bà bảo mã võ vội vàng ôm lấy nữ nhi phương tỷ triệu tổng đã tới trước thử thối hôm qua đi cùng với nàng a c h ẳ n g ta hôm qua bị cảm buổi sáng tại treo kim c h â m không có cái gì đừng nghĩ lung tung đi mã võ một tay ôm một cái ôm hai đứa bé phương hiệu phượng đ ể một túi nước quả bốn người tiến vào thang máy đi vào hai mươi chín lâu đi vào phòng phương hiệu phượng h ô a gì n g à i tốt t h i ể u phương ngươi cũng tốt chỉ thấy triệu thải hà cũng ngồi phong khách triệu tỷ ngươi tốt phương tổng ngươi cũng tốt cảnh tượng có chút xấu hổ mã võ mẹ hắn đều có chút nhìn l â y người cảm giác có chút đầu góc không dùng được đường hưng ơ cũng bó tay rồi đành phải cho phương hiệu phượng rót chén t r à nhưng cũng không dám loạn xưng hô mã võ đối phương hiệu phượng hai đứa nhỏ nói gọi ca ca ca ca ca ca t a c á i này có hai cái chú dê vui vẻ mã võ mẹ đem hải tử đưa đến một bên đùa ba đứa hải tử chơi tiểu hải tử trời sinh có xã giao năng lực không bao lâu ba đứa hải tử kết thành một khối mà ở trên ghế salon phương hiệu phượng hỏi triệu tỷ hiện tại giá phòng tăng nhiều như vậy các ngươi làm bất động sản thật sự là tranh nhiều lắm triệu thải hà cười nói kỳ thật bất động sản lợi nhuận chỉ có hai mươi lăm phần trăm tả hữu còn lại sáu mươi phần trăm là nhà môn cầm đi các loại tiền thuế thổ địa nhượng lại kim đầu tư bỏ vốn chi phí nhà đầu tư kỳ thật lợi nhuận cũng không cao trừ phi mua rất rẻ nhưng bây giờ nơi nào còn có tiện nghi gì làm sinh ra không giống các ngươi làm công nghệ cao lợi nhuận không có cao như vậy chỗ nào công ty của chúng ta hàng năm nghiên cứu phát minh phí tổn cũng cao à lợi nhuận cũng rất thấp triệu tỷ người đi theo ta chúng ta qua bên kia trò chuyện hai nữ đi vào qua loa phòng ngủ tắt lên cửa dựa vào này sao lại thế này mã võ thờ mắng mà tại gian phòng triệu tỷ ngươi cùng tiểu võ hiện tại thế nào vẫn tốt chứ trong khoảng thời gian này hắn tại quảng châu hôm qua mới về phương tổng ngươi đây tình huống thế nào vẫn tốt chứ ta hiện tại từ nhiệm công ty t ổ n g t à i mặc cho chấp hành động sự cùng giám sự kỳ thật chính là chức quan nhà tản a có thời gian nghỉ ngơi cũng rất tốt có hay không đ à m luận mới bạn trai phương h i ể u phượng cười nói nào có dễ tìm như vậy a nếu không triệu tỷ giới thiệu cho ta một cái thôi a ta đây nhưng không có phương tổng nam nhân như thế nào mới xứng mới triệu tỷ không nghĩ tới chỉ c h ư ớ c mắt người ta ngược thành bằng hữu triệu thải hà cười nói người ta hải tử là thân huynh m u ộ i chúng ta không riêng gì bằng hữu vẫn là thân thích triệu tỷ tiểu võ rất hoa tâm ngươi nhưng phải nhìn kỹ ai chân d à i ở trên người hắn thấy thế nào phiến hắn p h ú c phương tổng thật là biết nói đùa triệu tỷ ngươi nói hai ta lúc trước nếu là liên hợp lời nói có thể hay không đem hắn chị đến ngoan ngoãn có ý tứ gì chính là đem hắn nhìn lao A. hắn là người trưởng thành thấy thế nào nếu là nói như vậy hắn lại sẽ phản cảm phương hiệu phượng tầm mắng triệu tỷ cái này nam nhân tốt thật tâm m ờ con mẹ nó chết hết ngươi nói hai ta ưu tú như vậy làm sao lại tìm không thấy một cái thật là đàn ông đây khả năng vẫn là duyên phận không tới a triệu tỷ từ khi năm ngoái chúng ta tại tương nam tách ra về sau ta dường như lại có chút hối hận thế nào triệu tỷ ngươi có thể hay không đem tiểu võ nhường cho ta nha triệu thải hà t h ở mắng phương tổng chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến tiểu võ nếu là muốn đi tìm ngươi ta cũng ngăn không được hắn nếu không đi tìm ngươi ta cũng không có khả năng đi khuyên hắn nha cái này không có cách nào nhường cho phương hiệu phượng lộ ra chính mình bước áo triệu tỷ hai ta có thể hay không một người một nửa triệu thải hà nói đem hắn cắt thành hai nửa a hai ta một người một nửa cũng là ý đồ không tồi triệu tỷ ta nói thật với người à, từ lần trước tại tương nam về sau ta liền cùng hắn náo chia tay nhưng là ta có hai đứa bé hải tử từng ngày lớn lên trách cãi muốn ba bà ta cũng âm thầm g ặ t lệ bằng điều kiện của ta cũng không phải lại tìm không đến chỉ là sẽ bị khuất hai đứa bé nếu là tìm không đáng tin cậy ngược đái hải tử làm sao bây giờ ta hiện tại cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ cha mẹ ta đang giúp ta mang hải tử lúc đầu cha mẹ ta cũng muốn đến xem a gì về sau ta biết ngươi cũng tới tránh cho đại gia xấu hổ liền không có để cho bọn họ tới triệu tỷ ngươi là sĩ nghiệp đồng sự trưởng có trí lớn mà ta chỉ là tiểu nữ nhân chúng ta yêu cùng một cái cặn bã nam đây là vận may của chúng ta cũng là bi ai của chúng ta ta thật không biết rõ về sau đường đi như thế nào tới chúng ta ở độ tuổi này hoặc là tìm tiểu bạch kiểm hoặc là chỉ có thể tìm ly dị nam nhân nhưng tìm tìm đến đi đều là vớ va vớ vẩn vì hai tử chỉ có thể làm đoàn chính mình nghĩ tới nghĩ lui hai tử hay là cùng cha ruột của mình tốt cho nên tiểu vó gọi điện thoại để cho ta tới ta lại tới triệu tỷ ta thật hâm mộ ngươi hai chúng ta đều ưa thích tiểu võ có thể hắn yêu ngươi vừa xa yêu ta ta thường xuyên đang suy nghĩ hai chúng ta đồng thời rớt xuống trong nước hắn sẽ trước cứu a i triệu thải hà cười nói hắn ai cũng không cứu nhìn thấy hai chúng ta chết đi hắn xong đi tìm người khác phương hiệu phượng cười gật đầu có khả năng này triệu thị ngươi nói ta nên làm cái gì phương tổng chậm rãi tìm tôi h nếu là tìm không thấy một người qua không phải cũng rất tốt sao một người qua quá t h ê lương ta đang suy nghĩ chúng ta có khả năng hay không ba người cùng một chỗ sinh hoạt triệu thải hà thờ mắng phương tổng thật xin lỗi cái này ta không thể tiếp nhận ta sẽ không can thiệp tiểu võ đi xem hai tử nhưng ở cùng một chỗ sinh hoạt vẫn là quá lung túng t r ư ơ n g năm trăm mười lăm hai nữ tướng đ à m luận t r ư ơ n g năm trăm mười lăm hai nữ tướng đ à m luận phương tổng trong nhà của ta tình huống đặc thù bảo tiêu trợ lý bảo mẫu người trong nhà hơi nhiều ba người chúng ta người nếu là sinh hoạt chung một chỗ vậy sẽ trở thành trò cười ta là hoàn mỹ chủ nghĩa người làm chuyện gì đều truy cầu hoàn mỹ k h i vọng ngươi lý giải nếu là chuyện khác nếu như ta khả năng giúp đỡ được ta tuyệt đối giúp ngươi nhưng là chuyện tình cảm ta thật lực bất tòng tâm lý giải ta chỉ đủa một chút đừng coi là thật triệu thải hà nói không có việc gì hai ta là bạn tốt tâm sự không quan trọng kỳ thật ta cảm thấy à thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều ngươi vẫn là phải mở rộng một chút tầm mắt đầu năm nay ly dị rất nhiều nửa đường vợ chồng cũng rất nhiều trôi qua hạnh phúc cũng chỗ nào cũng có cha ghẻ cũng chưa chắc liền sẽ đối với con không tốt dễ thân cha chỉ có một cái nhà hai tử n h á o muốn ba ba ta không có cách nào nói láo triệu t h ả i h à im lặng mà tại phòng bếp đường hương ngay tại bận rộn mã võ đi đến hương nhi cần ta hỗ trợ sao không cần lập tức liền tốt ta đoạn thời gian trước cùng vương diễm tỷ cũng đã làm không ít đồ ăn học được cũng không xê xích gì nhiều K, hai vị tẩu tẩu tại gian phòng trò chuyện cái gì đâu trắng ta nào biết được mà mã võ mẹ đùa với ba đứa hải tử giờ phút này cảm giác hạnh phúc không cách nào nói nên lời không bao lâu phương hiệu phượng cùng triệu thải hà hiện ra mã võ đi qua hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu khiến cho thần bí như vậy phương hiệu phượng nói hai chúng ta thương nghị đem ngươi chém thành hai khúc treo trên tường trắng chơi liêu trai nha không khó chịu h o à n sao nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm cũng nếm thử hương nhi tay n ề a mẹ ăn cơm đừng đùa hải tử không có việc gì các ngươi ăn trước mẹ cùng một chỗ ăn triệu thải hà nói a gì ngài ăn chưa ca đợi chút nữa ta tới đốt hải tử a mã võ cho mỗi người rót một chén nước trái cây triệu thải hà nói đến chúng ta chẳng thử chúc ca gì thân thể sớm ngày khôi phục tạ ơn cà ly tràn đầy cả bản đồ ăn tất cả mọi người tâm hoài quỳ thai ăn không nhiều không bao lâu triệu thải hà cầm chén cùng thía bắt đầu uy hải tử cô gái này ek cũng rất cao một lần uy ba cái tiểu h ả i tử không hiểu chuyện c ư ăn càng là nhiều người càng cảm thấy có hương vị thấy mã võ đều sợ ngây người phương h i ể u phượng trận nhìn mã võ một cái mà đường hương cùng lao nương cũng là bó tay rồi cảnh tượng rất ấm áp lại lộ ra nhiều ít mang một ít xấu hổ phương h i ể u phượng hài tử nói rằng bác gái mẹ ta còn m u ố n ân bác gái mẹ u i mã võ lắc đầu một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu nga hoàng nữ anh thật có thể sống chung hòa bình đường hương nói ca người sao không ăn ta ăn nó rồi hơn một giờ sau triệu thải hà nói tiểu võ ta buổi chiều còn có chút việc nếu không chúng ta đi về trước đi về sau lại đến nhìn a gì đi phương hiệu phượng nói tiểu võ ta cũng muốn đi a d ì cũng cần tính dưỡng liền không cho hải tử quấy dày a d ì n g à i thật tốt giữa bệnh có thời gian ta lại mang hải tử đến xem ngài tạ ơn chậm trễ chuyện của các ngươi nếu không ăn xong cơm tối lại đi thôi không cần về sau lại đến ngài cần tính dưỡng mã võ nói phương tổng ta đưa ngươi không cần ta lái xe tới mã võ nắm hải tử ta đưa các ngươi đi bãi đỗ xe a triệu tổng n g ư ơ i ở chỗ này chờ một chút ta đưa một chút phương tổng a mã võ mang theo phương hiệu phượng cùng hai đứa nhỏ xuống lầu giữa thang máy bên trong phương hiệu phượng sắc mặt nhìn không tốt tỷ thật xin lỗi làm ngươi khó xử phương hiệu phượng không ra đi vào bãi đỗ xe tiểu võ lòng bàn tay mưu bàn tay đều là thịt ta có hai ngươi h ả i tử nàng chỉ có một cái ta hy vọng ngươi xử lý sự việc công bằng tỷ ta đáp ứng ngươi ngươi không phụ ta ta không còn phụ ngươi ngươi cùng h ả i tử ta vĩnh viễn sẽ bảo hộ lấy có một ngày ngươi như từ bỏ ta ta cũng không trách ngươi phương hiệu phượng lên xe tỷ xe này a i nha cha ta xe chúng ta lần trước đặng bạn a h ệ dạ còn chưa tới hàng qua mấy ngày có thể sẽ tới đi vốn ép cửa hàng còn không có gọi điện thoại đến đâu tỷ đem nhi đồng khóa rơi xuống bà bảo cùng ba ba gặp lại ba ba ngươi làm gì không cùng ta cùng đi a mã võ đột nhiên cảm thấy có chút lòng chỗ sót ba ba ngày mai tới thăm ngươi được không phương hiệu phượng không nói thêm gì nữa trực tiếp đem xe l á i đi nhìn xem xe đi xa mã võ bất đắc dì lên lầu triệu thải hà nói phương tổng đi ân đi mẹ chúng ta cũng đi công ty của ta còn có chút việc n g à i nghỉ ngơi thật tốt tăng cường dinh dưỡng、tốt. tiểu ố t t triệu cảm ơn ngươi đến xem a gì a gì ngày thật tốt bảo trọng thân thể có dành chúng ta lại đến nhìn ngày bà bảo Cùng n ã i n ã i gặp lại n ã i n ã i gặp lại m ã v õ ôm lấy nhi tử đi vào thang máy trên xe tiểu võ thế nào không có gì ta cảm giác thật xin lỗi hải tử vừa rồi đưa phương tổng thời điểm hải tử hỏi ta vì cái gì không lên xe ta lại có chút nghe lời ai thẹn với hải tử nha tiểu võ phương tổng còn đối ngươi nhớ mãi không quên ngươi có thể đi tìm nàng nha ta muốn đi tìm nàng ngươi cùng bảo bảo sẽ làm thế nào con mẹ nó chứ đem chuyện làm phức tạp ai nàng dâu ta thật hối hận lúc trước không nên cùng với nàng đi bệnh viện làm cái gì ấu nghiệm bây giờ có lỗi với ngươi cũng có lỗi với nàng đem chính mình cũng khiến cho tốt kiềm chế không có hài tử một câu trò đùa đã vượt qua có hài tử chính là một phần trách nhiệm mà lại là cả đời trách nhiệm nàng dâu có lỗi với ngươi có lẽ ngươi nói đúng hôm nay liền không nên tới tiểu võ ngươi cũng đừng thương cảm đến đều tới ta cũng không trách ngươi ta cùng p h ư ơ n g tổng trong phòng cũng nói một chút nàng nói bóng gió vẫn không nỡ ngươi bất quá càng nhiều hơn chính là là hài tử cân nhắc ta hỏi nàng vì cái gì sẽ không tìm nàng nói lại tìm sợ người ta đối với con không tốt đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ ta có thể hiểu được nàng kỳ thật ta sao lại không phải đâu n được ơ i rời nếu là tôi ta, ta sẽ sẽ nàng, nàng, nàng, nàng, nàng ở công ty ngươi đi tìm nàng là được rồi bất quá nàng chúng quy là độc thân nữ tính ngươi đến cách xa nàng điểm bảo trì điểm khoảng cách chắn nàng dâu ngươi muốn cái gì đâu không nên đem ta nghĩ xấu xa như vậy có được hay không ta là nhắc nhở ngươi ta phát hiện gần nhất tiểu lưu lão ưa thích chú ý chuyện của ngươi c h ẳ n g ngươi cũng đừng đ o á n m ỏ kia là quan tâm ngươi tính toán không nói ngươi chuyên tâm lái xe chương năm trăm m ư ơ i sáu điên cuồng tiểu lưu chương năm trăm m ư ơ i sáu điên cuồng tiểu lưu mã võ đem triệu thải hà đưa đến mở biển biệt thự nàng dâu ta cũng không rơi xe ta đi tìm tiểu lưu tranh thủ đem bằng buồn bán nhanh lên xử lý đi ra a ban đêm trở về ăn cơm không, không trở lại thì vương quý uống hai chén rượu đi uống ít một chút thân thể còn dị ứng đây、Biết. mã võ lái xe tới tới triệu thải hà công ty uy lưu t h ị tiểu võ chuyện gì ta đã tới ngươi công ty dưới lầu ngươi hôm qua nói ta đi ký tên nhà người kia là ai nhà tiểu võ kia ngươi lợi ta một chút ta xuống tới dẫn ngươi cùng đi đi không bao lâu tiểu lưu hiện ra trực tiếp lên tới mã võ chỗ kế tài xế trên mặt lấy ý cười ngươi không nói buổi chiều không có thời gian sao ta cùng đồng sự trưởng bọn hắn đã trở về tại mẹ bên kia ăn xong cơm trưa liền trở lại a lưu tỷ ở đâu a đi cục công thương a không bao lâu hai người tới cục công thương tiểu võ ngươi ký ủy thác thư là được rồi còn lại từ người khác làm thay a người xuống xe a ta đánh trước điện thoại Tốt. mã võ xuống xe tiểu lưu gọi điện thoại cũng không biết với ai đang nói cái gì không bao lâu một ga bốn mươi nhiều tuổi mập nữ nhân đi ra người tốt tiểu lưu nói rằng dương tỷ đây là mã tổng người tốt người tốt mã tổng người đem thẻ căn cước cùng công ty đăng ký tư liệu những cái kia mang đến sao mặt khác tại phần này ủy thác thư bên trên ký tên mang đến mã võ đem tư liệu túi đưa cho nàng sau đó tại ủy thác thư bên trên ký lên danh tự tất cả tư liệu đều ở bên trong bao quát thẻ căn cước nguyên kiện tốt chờ t r ứ n g làm xong cùng một chỗ trả lại cho ngươi tạ ơn dương tỷ phải bao lâu mới có thể làm tốt đâu ta tranh thủ một tuần lễ trong vòng a nhiều nhất hai tuần lễ tạ ơn không k h á c h k h í tiểu lưu vậy ta trước bận đ i ệ u đi gặp lại mã võ lái xe trở về lưu tỷ cô gái này rất n ư u bước nha đương nhiên người ta ăn cái này cơm không có quan hệ khiến cho sao giấy chứng nhận đầy đủ xử lý những vật này cũng khó chân chạy từ các nàng đi làm ngươi chính là thiếu chứng kệ gì mẹ cũng có thể thay ngươi giải quyết cái này bằng buôn bán vẫn còn tương đối dễ làm phòng cháy những vật kia mới khó làm lưu thị cám ơn a ta hiện tại đưa ngươi về công ty đừng tìm vắng vẻ địa phương dừng xe làm gì đâu đình chỉ tới người bên kia nghề nghiệp đi ta có lời nói cho ngươi lưu thị trắng đình chỉ lối đi bộ bên trên sẽ kẹt xe phía trước có cái bãi đổ xe đình chỉ đi nơi đó mã võ đành phải theo nàng đình chỉ tới một cái thu phí bãi đỗ xe lưu thị có cái gì muốn nói hh hắc, hắc, muốn theo ngươi tâm sự thôi bỗng nhiên tiểu lưu mở dây an toàn nghiêng người sang hai tay dâng mã võ mặt ngươi làm gì đừng như vậy nào biết tiểu lưu trực tiếp hôn mã võ ô ngươi làm gì ô ô tiểu võ bó tay rồi đành phải dùng sức đẩy ra nàng lưu tỷ ngươi đừng như vậy có lời gì không thể nói rõ ràng tiểu võ ta thích ngươi c h ắ n g lưu tỷ hai ta không có khả năng ngươi không thể phản bội đồng sự trưởng ta cũng không muốn dạng này ta không có phản bội nàng ta lại không nảy ra nàng góp tưởng ta là cùng nàng cộng đồng chia sẻ c h ắ n g lưu tỷ chúng ta hàng ngày ở tại một tòa lâu ngươi dạng này không tốt sẽ bị phát hiện nhiều xấu hổ nha ừ chú ý một chút không được sao nàng lại không biết l ư u tỷ ta là cặn bã nam đã có không ít nữ nhân ngươi cũng đừng còn như vậy có được hay không nghiêm chỉnh tìm nam nhân yêu đương không tốt sao không tốt đều là vớ va vớ vẩn ta trứng mắt vậy ngươi cũng không thể tìm ta n h a hai ta không thích hợp ta không ăn cỏ gần hang hắc hắc có thể ta muốn cho ngươi ăn cỏ gần hang trắng tiểu võ ngươi nhìn ta ánh mắt không nhìn ngươi ngay cả ta ánh mắt ngươi cũng không dám nhìn ngươi dám nói ngươi không thích ta trắng ta thật không có ý tưởng này ngươi chớ tự luyến tiểu võn xào sấm giả ngươi liền không thể giúp ta nhà trắng khác ta có thể giúp ngươi cái này làm sao bây giờ a ta cũng không phải bác sĩ theo ta qua vợ chồng sinh hoạt thôi mỗi thứ hai lần cái này được đi càng nói càng thái quá không được làm sao lại không được ta cũng không chiếm ngươi quá nhiều thời gian lưu tỷ ta một mực rất tôn trọng ngươi ngươi cái này khiến cho ta hiện tại nó như thế nào đây ảnh hưởng ngươi tại hình tượng trong lòng nào biết tiểu lưu căn bản không nghe k h u y ê n bảo lại đứng dậy hôn mã võ đừng như vậy tiểu võ hôn ta lưu tỷ ngươi đừng như vậy được hay không ô ô mã võ nhất thời có chút tinh thần hoảng hốt chỉ chốc lát ánh mắt có chút mê ly hồi lâu không được mã võ lập tức thanh tịnh liệu tỷ không được không thể còn như vậy thế nào đi vừa rồi không h ả o h ả o sao ngươi không phải cũng có cảm giác sao liệu tỷ dạng này thật không được lánh t ĩ n h một chút được không ta tỉnh táo không được ta hiện tại không muốn tỉnh táo a ngươi đừng ta tức giận tiểu võ đừng nóng giận được không chúng ta đều lánh t ĩ n h một chút trò chuyện được không đừng như vậy cho dù muốn cũng không thể ở chỗ này thật dễ nói chuyện hắc hắc vậy ngươi hương thuận với ta trắng l i u tỷ cảm ơn n g ư ơ i để mắt ta ta thật không dám dặn này ta sợ nàng biết sẽ không ta cam đoan không nói với nàng không có khả năng nhường nàng phát hiện kỳ thật ta cũng sợ nàng biết ai ngươi đây là làm gì đâu tiểu võ chúng ta đều là nhận biết nhiều năm lúc bắt đầu ta đối với ngươi có sự hiểu lầm kỳ thật ta còn phản đối ngươi cùng đồng sự trưởng cùng một chỗ một mực nói ngươi nói xấu về sau ta ly hôn về sau ta nghĩ thông suốt nữ nhân kiếm tiền không phải liền là cho nam nhân hóa sao làm gì quá mức so đo có thể tìm tới một cái ưa thích người thật không dễ dàng chậm rãi ta cảm giác có chút thích ngươi nhất là lần trước ngươi đem ta theo ba lâu khiêng trở về phòng về sau loại cảm giác này càng cường liệt mã võ nói ngươi lúc đó uống say ta là thuần túy muốn đem ngươi khiêng trở về đừng để ngươi đông lạnh hỏng cũng không thể để ngươi tại trên sân thượng giữ lại một đêm à. tiểu võ ta có thể giúp ngươi giúp ta cái gì ngươi không phải ưa thích tiền sao ta có thể giúp ngươi làm tiền à. tiền ai không thích à có thể ta không cần ngươi giúp ta làm ta thiếu tiền ta hỏi nàng nếu không là được rồi ừ ngu xuẩn ngươi thế nào ngốc như vậy thế nào ta nói cho ngươi nàng muốn cùng ngươi kết hôn h ngươi mấy c liền sẽ phân đi một khoản rất lớn tài sản trừ phi cùng ngươi ký trước hôn nhân tài sản hiệp định có thể nàng biết tính tình của ngươi lại không dám xách câu nói này liệu tỵ ta cũng chưa hề nghĩ tới làm nàng bao nhiêu tiền ta hiện tại tiền đầy đủ ta hoa gần nửa đời ta gặp sao đến vậy tiểu phú tức quý đối đồng tiền lớn không hứng thú thật nếu như ta hỏi nàng mớn nàng sẽ cho ta sẽ không đi làm tiền của nàng ngươi đừng đem ta nghĩ qua xấu rồi ngu xuẩn ngươi đã tìm đại phú bà tội gì mà không nhiều làm ý tiền ngươi cũng đừng nói ngươi đi cùng với nàng không phải là vì tiền của nàng câu nói này chính ngươi tin sao c h ẳ n g nói ngươi cũng sẽ không minh bạch vừa mới bắt đầu nhận biết nàng mục đích đúng là vì kiếm lý nhạc mười triệu về sau ta sợ việc này làm không tốt sẽ ngồi tù liền từ bỏ về sau cùng với nàng ở trung lâu chậm g ã i thích nàng lại về sau có hai tử ta càng không nỡ nàng có lẽ ai cũng sẽ nói ta là vì tiền mới đi cùng với nàng cái này ta bất lực phản bác nhưng ta muốn nói là cũng không hoàn toàn là vì tiền như hoàn toàn là vì tiền ta là một khoản tiền đã sống chạy làm gì còn tại cùng với nàng liên lụy ta nếu là đùa nghịch chút thủ đoạn lại làm hai ba ngàn vạn rất dễ dàng nàng cũng sẽ không tự tuyệt nàng là hài tử của ta mẹ ta có trách nhiệm chiếu cố nàng nàng không riêng gì ta máy rút tiền càng là ta qua nhiều năm như vậy cùng giường chung gối nhiều nhất nữ nhân ta không có tiền rồi ta có thể hỏi nàng mướn nhưng ta sẽ không làm tiền của nàng đây là có bản chất khác biệt ta cũng không sợ người khác nói ta ăn bám tới bây giờ tình trạng này nàng cho dù là tên ăn mày ta cũng phải ăn xin cho nàng hai mẹ con ăn nha liệu tỷ ngươi là phụ tá của nàng cũng là nàng k h u ê mật ta biết ngươi rất trung thành với nàng chỉ nói là nói nhảm ta cảm ơn ngươi hào ý ta sẽ không làm tiền của nàng ừ ta chỉ là muốn giúp ngươi làm nhiều hai cái tiền tạ ơn thật không cần thiết tiểu võ ta cũng không sợ ngươi chê cười ta thật k h á t quá nhìn đi cùng với ngươi dù làm ộ t lần là đủ rồi trắng những vật khác có thể đến đáp cái này thế nào cho nha tiểu lưu bỗng nhiên đứng dậy tự ở mã võ trên thân để cho ta nghe một chút tim đập của ngươi trắng còn ở trong xe đâu đừng như thế phiến tình được không tiểu võ chúng ta ngồi vào xếp sau đi có được hay không làm gì hàng phía trước ở giữa c ó tấm tre ngồi vào xếp sau đi ta muốn trong ngực của ngươi dựa vào một chút có thể chứ tiên nói xong không cho ngươi làm loạn Tốt. mã võ xuống xe trực tiếp ngồi vào xếp sau tiểu lưu trực tiếp theo tay lái phụ vượt đến xếp sau tiểu lưu ôm thật chặt mã võ lưu t h nói xong chỉ dựa vào một chút nào biết tiểu lưu lại đổi ý tiểu võ chúng ta đi mướn phòng được không bác sĩ nói chỉ cần kết hôn liền có thể cải thiện c h ẳ n g không tốt ô đừng như vậy mã võ bó tay rồi t h ầ n tiên cũng khó chống đỡ một nữ nhân ở trước mặt mình d ạ n g này a mã võ thật sự là chịu đủ n g ư n g n g ư n g ngươi đừng như vậy ta bằng lòng ngươi được không thật ai ngươi hưng thuận với ta một chuyện ta theo ý ngươi chuyện gì ta sẽ không đối ngươi vác bất cứ trách nhiệm nào còn nữa chuyện này không cho phép đối bất kỳ lộ ra tin tức nói nhảm ta có thể muốn ngươi vác cái gì trách nhiệm càng sẽ không nói ra ngươi làm ta khờ nhà còn có ở nhà cũng muốn chú ý n ô n hành cử chỉ đ ân cái này còn tạm được ngươi cùng ta tốt ngươi sẽ không lỗ ta có thể giúp ngươi nhìn xem nàng không cho nàng tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào ta không cần ngươi nhìn xem ta đối nàng là vô cùng tín nhiệm ta đối nàng điểm này tín nhiệm cũng không có cũng sẽ không đi cùng với nàng ừ ngươi cũng là rất tự tin có thể ngươi đừng quên đồng sự trưởng mỗi ngày tiếp xúc nam nhân cũng không ít còn nhận biết rất nhiều lạc quan rất nhiều ứng thủ vạn nhất ngày nào có cái nhỏ xoáy ca bị nàng phát hiện động tâm đâu muốn thật có ngày đó theo nàng đi thôi cùng lắm là bị lục tôi có lẽ ta cũng giải thoát rồi l ư u tỷ nếu không chúng ta bây giờ đi về à ngược lại ngươi cũng không đi làm ta đưa ngươi trở về ngươi đưa ta về công ty a ta xe còn tại công ty đâu cũng được mã v õ chuẩn bị xuống xe đợi chút nữa hôn lại ta một chút trắng không có cách nào hai người lại hôn lấy một chút tiểu võ ta khó chịu chết đ ề u ba nếu không hiện tại liền đi môn phòng hiện tại không được nàng biết hai chúng ta cùng một chỗ vạn nhất đem lòng sinh nghi nữa nha không thể nào làm sao không biết khi ta tới nàng liền trao hỏi ai bảo ngươi trong khoảng thời gian này là ở trước mặt ta xung xoe nàng lại không phải người ngu cũng nhìn ở trong mắt ngươi phải học thông minh một chút không có việc gì nói một chút ta nói xấu hoặc là đi nói ra mắt gì gì đó dạng này nàng liền không dễ dàng hoài nghi h ừ c ặ n bã tuất ta hiện tại có việc muốn đi tìm vương quý hôm nào a ân mã võ im lặng lái xe đem nàng đưa đến công ty lưu tỷ chú ý lấy mái tóc chảy một chút a tiểu lưu xuống xe đi mã võ bó tay rồi đây là có chuyện gì thế nào loại sự tình này cũng nghĩ rút kém một chút liền không có phanh lại xe lần sau thật mở ra phòng làm sao bây giờ tránh thoát được sao n g ư ơ i lại ra bất quá cô gái này cũng là thật biết hôn hương hương có như vậy điểm dư vị n g ọ t cảm giác cho vương diễm gọi điện thoại uy diễm nhi tiểu võ thế nào diễm nhi ngươi ở đâu đâu vừa mới hiện ra thị trường nhân tài hôm nay thông báo tuyển dụng mấy cái bảo an tiểu võ ngươi mở tiền lương quá cao thật nhiều người đến hỏi thăm bất quá vương quy chỉ chiêu mấy cái còn lại cầm mấy chục phần sơ yếu lý lịch, nói chờ phần nói điện lại lý mấy yếu sơ tiểu h o ạ thông tổng, t chi. À, liền hai không? liền người ngươi Còn văn các có i có đây không? Còn có văn tổng, tiểu võ các i kia văn tổng ù nàng g ngươi l q u a hệ như thế nào nha? nào n trước Ta một người bạn, trước kia ư trước ờ lời mời i kia hiện tại việc, giám bạn, sạn hành chính tổng thanh tra. Hiện tại nghỉ việc, ta nhận lời mời nàng cho chúng ta công tra, ta ta ty khách cho là đi ố c t ể u võ, các nàng đi rồi sao ta có thể trở về nhà sao đương nhiên ngươi trở về đi về nhà ăn cơm mẹ ta đang c h ờ ngươi a diễm nhi thật xin lỗi a vất vả ngươi không có gì ta tắt điện thoại ân Mã võ lại c h o v ă n quên g ọ i i đ ệ n thoại xác nhận xác m ộ trăm chút. Uy! một i võ, trở về trở thế h nào cũng n k ô mươi với tám người người đúng đúng tiện t g Văn bốc i đầu chương ô n g vội năm trăm một mươi n tám tiện bốc đầu văn tỷ chuyện cụ thể ta bất quá hỏi toàn bộ giao cho ngươi và nguồn b bán hôm nay đã đang làm đại khái một hai tuần lễ liền có thể làm tốt a cư xá phải lập tức giao phòng vừa vặn chúng ta có thể không có khe hở kết nối ý của ta là chúng ta sớm ra trận không cần trở tới giao phòng chờ chủ xí nghiệp đến thu vào làm tiếp thời điểm chúng ta mọi thứ đều làm xong dạng này chủ xí nghiệp tới cũng rất thư thái ân dạng này rất tốt cũng tiết kiệm chủ xí nghiệp chọn ba l ấ y bốn văn tỷ vậy thì n h ớ ngươi tranh thủ tại nửa tháng này bên trong đem nhân viên thông báo tuyển dụng tốt trực tiếp nhập cương vị tốt a viên công túc xá một chút nguyên bộ công trình ngươi đến cho hắn lấy lòng ta không kém chút tiền đấy đi tiểu võ có thời gian không ta muốn gặp ngươi ngươi đến buổi theo ta thôi văn tỷ hôm nay không được hai ngày nữa được không ngược lại ta mấy ngày nay cũng không đi q u ả n g c h â u tốt h ta a tiểu võ mặt khác ta có chuyện còn muốn cùng ngươi đàm luận một chút chuyện gì hôm nay tại nhận lời mời thời điểm có cái người xin việc nói với ta một chút ta cảm thấy hắn vẫn là có đạo lý riêng của nó hắn nói hai nghìn khối tiền lương tạm mỗi ngày bên trên tám giờ mỗi cái tuần lễ o n g nghỉ cái này đãi ngộ thật là tốt chỉ là có thể hay không mỗi ngày thêm hai giờ ban văn tỷ hắn đầu góc có bệnh sao không có việc gì thêm cái gì b a n a đại ca làm công mục đích là kiếm tiền mỗi ngày thêm hai giờ ban kia làm u ố n thu tiền làm thêm giờ dạng này tiền lương liền cao một chút c h ẳ n g văn tỷ vậy ý của ngươi đâu t a o ý tứ có thể lựa chọn thêm hai giờ mỗi tuần lễ bên trên năm thiên mỗi ngày bên trên mười giờ nói cách khác mỗi cái tuần lễ thêm mười giờ ban cái này cũng không có trái với lao động pháp tiểu võ nếu như mỗi cái bảo an bên trên mười giờ ban như vậy chúng ta nhân viên số lượng liền có thể giảm b ớ t một chút ít nhất có thể giảm b ớ t một năm kỳ thật đối xí nghiệp phương mà nói chúng ta là có lợi cũng không ăn thiệt thòi văn tỷ kia tiền làm thêm giờ cho nhiều ít tiểu võ dựa theo hai nghìn khối tiền một tháng nếu như không tính phúc lợi nói cách khác mỗi ngày gần bảy mươi khối tiền tiền lương bảy mươi khối tiền bên trên tám giờ mỗi giờ mười khối tiền không đến nếu như chúng ta lựa chọn tăng ca hai giờ mười khối tiền một giờ cũng liền đủ nhân viên hẳn là sẽ đồng ý nếu như là dạng này kia xem như dùng người đơn vị chúng ta là không t h ể t t ò i văn tỷ u á ít mười khối tiền một giờ đây cũng quá giá rẻ mẹ nó ta làm xí nghiệp không phải là vì có thể kiếm bao nhiêu tiền đồ chính là một phần chức nghiệp là một lần tổng giám đốc dạng này mỗi ngày thêm hai giờ a lại mỗi tháng thêm một nghìn khối tiền tiền lương đại ca ngươi nói đùa cái gì à ngươi nhường nhân viên mỗi tuần chỉ bên trên năm thiên một tháng kia ít nhất có tám ngày nghỉ nói cách khác tính toán đâu ra đấy chỉ bên trên hai mươi hai thiên ban tối đa cũng liền thêm bốn mươi bốn giờ bàn bốn mươi bốn giờ ngươi liền mở một nghìn khối tiền tiền lương tương đương hai mươi ba khối tiền một giờ cái này làm công có cao như vậy tiền lương sao văn tỷ hai mươi ba khối liền hai mươi ba khối thôi làm sĩ nghiệp ánh mắt nhìn xa một chút nhỏ mọn như vậy làm gì l i ê n theo ta nói xử lý nhận lời mời thời điểm cùng nhân viên nói một chút hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không tăng ca tiền làm thêm giờ một tháng một nghìn không nguyện ý tăng ca có thể không thêm ta không bắt buộc mỗi tuần bên trên năm t i ề n mỗi ngày mười giờ hoặc là bên trên sáu t i ề n mỗi ngày bên trên tám giờ lương tạm ba nghìn toàn cần thưởng ba trăm năm hiểm một kim có lương nửa tháng nghỉ đ ô n g còn lại phúc lợi nhìn xem xử lý văn quyên ta không làm hư không cho phép giam kim không cho phép chụp thẻ căn cước đúng hạn phát tiền lương thường phạt phân minh n g ư ơ i theo ta ý tứ liệt kê một cái điều lệ chế độ đi ra cứ làm như thế à chúng ta phải nhường nhân viên chân quý phần công tác này tiểu võ ngươi thật giống giang hồ hiệu khách không hề giống mở công ty văn tỷ ngươi phải đem tinh lực bắt chất lượng phục vụ bên trên mà không phải càng nhiều đi chú ý tiền lương chúng ta tiền lương mở cao nhưng là đối bảo an yêu cầu cũng cao chủ sĩ nghiệp lái xe tiến cư xá đến túi trào nhân viên nhất định phải trẻ trung hóa đi ta không nói nhiều ngươi liền theo yêu cầu của ta làm a tốt a văn tỷ ngươi vẫn là trước thông báo tuyển dụng người a trong điện thoại nhất thời cũng nói không rõ ràng ta tắt điện thoại sau này hãy nói tốt gặp lại mẹ nó thế đạo này thế nào cho nhân viên nhiều mở chút tiền lương nhiều làm điểm phúc lợi giống như mẹ hắn ai cũng có ý kiến liền nhân viên chính mình cũng có ý kiến càng muốn thêm cái gì ban thật mẹ hắn tiện cốt đầu mã võ đang chuẩn bị lái xe điện thoại lại văng lên một cái đông hoàn lạ lắm điện thoại v y ai vậy v y n g ư ơ i là tiểu võ sao đúng vậy n g ư ơ i là ai a ta là biểu ca ngươi lâm nhị dân dựa vào danh tự đủ thổ a là biểu ca cứu cứu nói với ta ngươi bây giờ ở chỗ nào ta tại đông hoàn đường hạ a cứu cứu nói hy vọng ngươi đến chỗ của ta đi làm không biết ngươi có ý nghĩ gì ta đã từ chức nhưng là lão bà của ta còn không có từ chức a ta hiện tại ngay tại nhận người n g ư ơ i như bằng lòng tới n g ư ơ i tùy thời có thể tới tiểu võ cô cô thế nào a đã xuất viện bây giờ tại thâm quyến bất quá nàng qua mấy ngày lại muốn đi bệnh viện À, tiểu võ đường hạ tới thâm quyến cũng không xa ngươi phát cái địa chỉ cho ta ta đến xem cô cô đi nàng bây giờ tại nhà ngươi tùy thời có thể tới tiểu võ cứu cứu ngươi nói ngươi là làm vật nghiệp ta ở trong xưởng làm công cũng không làm qua người này không biết rõ được hay không biểu ca ngươi như bằng lòng đến luôn luôn có việc cho ngươi làm ngươi có thể làm cái gì ngươi liền làm cái đó tạ ơn vậy ta ngày mai tới vậy ta đem địa chỉ phát cho ngươi đi gặp lại c ú p điện thoại mã võ đem nhà mình cư xá địa chỉ cùng đường hương số điện thoại đều phát cho hắn ai một người l ắ c đạo gà chó lên trời ngươi còn nhớ rõ hỏi một tiếng bác gái thân thể thế nào giải thích rõ còn có chút e p gờ mã võ đi vào tiêu nhã cư xá trực tiếp lên lầu bình bình bình tiểu nhã không ai ứng mã võ gọi tiêu nhã điện thoại lần này rốt cục đà thông uy tiểu nhã làm cái quỷ gì hai ngày này điện thoại lao đánh không thông tiểu võ ta hai ngày trước trực ca đêm ban ngày tắt máy hiện tại thế nào bây giờ tại bệnh viện a hôm nay bên trên bài ban thế nào ta tại nhà người cổng đâu a kia ngươi đợi ta ta một hồi liền tăng tầm không cần ta sợ ngươi xảy ra chuyện điện thoại lại đánh không thông cho nên nhìn lại một chút kỳ thật ta rất bận đầu năm nay một người ở bên ngoài bên người không có thân nhân bằng hữu vạn nhất treo xấu đều không ai biết đại ca ngươi rủa ta đi hh ắ c ắ c đi ngươi không có việc gì liền tốt ta có việc lần sau tới tìm ngươi chán ghét liền không thể lưu lại theo ta nha không dành gặp lại nương chán cho vương quý gọi điện thoại uy quý tử. Lão mã thế n võ cười nói người mẹ hắn liền nhớ kỹ hoàn thức phục vụ điểm này sự tỉnh kỳ thật ta đối cái kia không có hứng thú đi ngươi không có hứng thú ta cảm thấy hứng thú nha mập mạp khẳng định cũng ưa thích đều là nam niên mà ai còn không có điểm này yêu thích lao mã lần này ta muốn làm s o n g phi đi người đại gia không đi tìm tốt một chút tiệm cơm tốt nhất là món c a y tứ xuyên quảng đông đồ ăn thức ăn đạm à, đêm nay uống mao đài đi có mao đài uống không làm bội tử cũng được bất quá lao mã người đi trong siêu thị mua rượu tại trong tiệm cơm mao đài rất nhiều là giả tốt biết ta một hồi xét ớ i ân mã võ lái xe tới tới một nhà quốc tế dây truyền đại siêu thị trực tiếp mua một dương mao đài sáu bình ước chừng sau một tiếng mã võ xuất hiện tại quan ngoại một nhà món tay tứ xuyên quán mã võ xuống xe vương quy cùng mập mạp đi tới lao mã mã võ nhìn về phía mập mạp nghiệm đó gần m ộ ư ơ i năm không gặp mập mạp đại biến đến dạng vóc dáng so trước kia cao trước kia mập mạp hiện tại không có chút nào mập so vương quý gầy nhiều làn da còn có chút h á c còn lưu lại điểm sợi dâu chỉ có điều tướng mạo vẫn không thay đổi mập mạp lao mã hai người vội vàng nắm tay mã võ cho hắn đến ôm ấp mã võ nói lão đồng học không nghĩ tới ngươi cũng tại thâm quyến ai đi ra kiếm miếng cơm ăn thôi vương quý vội vàng cấp mã võ đưa lên một cây phủ dung vương g i i lao mã ngươi đây cũng có thể rời đến rơi hai ngày trước bị cảm tiếng nói đau nhức trước giới mấy ngày lại nói đi ngươi dứt khoát đem nữ nhân cũng giới tính toán mã võ mở cốc sau xe rút ra hai bình bao đài mập mạp hôm nay thật tốt uống thật sảng khoái ba người đi vào một gian bao xương phục vụ viên gọi món ăn đem điểm đồ uống rượu lấy ra Tốt. quý tử ngươi gọi món ăn Tốt. mập mạp bây giờ ở nơi nào thăng chức này ta sao có thể cùng ngươi so nhà ta tại trên công trường bán khổ lực thay người nhà khiêng xi măng cái này có cái gì năm ngoái ta tại bắc kinh ta cùng vương quý ngay tại k h i ê n xi măng có phải hay không a ngươi cũng lái lên đại bùn sẽ còn đi khiêng xi、si、măng lừa ngươi làm gì vương quý còn bởi vậy giảm một thân phiêu lao mã năm đó ngươi xảy ra chuyện trường học lời đồn nổi lên m ộ n phía đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha vương quý tiểu tử này còn không chịu nói có người đồn nói ngươi đem chu dung cho cường bạo có phải thật vậy hay không nha mã vo cười nói đều ngày tháng năm nào chuyện còn sách hắn làm gì ta ở trường học cũng là xoài ca muốn làm hội tử rất nhiều làm gì đi cường bạo đâu nói thật cho ngươi b i ế ta t là không cẩn thận đem chu dung bạn trai ánh mắt cho đánh ngủ dựa vào tranh giành tình nhân a không phải ta đi quán nét lên mạng chu dung bạn trai đang đánh nàng vừa vặn bị ta đụng phải ngươi nói xem như học sinh của nàng sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu chỉ có điều ta lúc ấy cũng không biết kia là bạn trai nàng càng không có nghĩ tới sẽ đem người ta ánh mắt cho đánh ngủ nói như vậy ngươi cũng đủ xui xẻo đúng vậy à ngươi nói dù là chính là sớm mấy ngày cũng tốt ta ố t t vừa vặn ta lại đầy mười tám tuổi tròn vương quý nói đến đồ ăn lập tức liền đi lên ta đến rót rượu chúng ta uống trước một chén lại nói mã vo nâng chén mập m ạ anh em nhiều năm không thấy rất là tưởng niệm vì chúng ta đã từng hữu nghị cả ly cả ly mập mạp nói rằng l ã o mã năm đó ở trường học ngươi cũng không có thiếu được tiền của ta chỗ nào vẫn may tốt mà thôi mập mạp cha mẹ ngươi bây giờ tại làm gì cha ta trước kia ở trong xưởng là khoa đ i ệ n công cho nên chúng ta khi còn đi học tiền sinh hoạt phí của ta là tương đối nhiều hiện tại năm mươi nhiều tuổi năm trước về nhà tại chúng ta trên trấn mở ngũ kim nhỏ siêu thị chủ yếu bán một chút dây điện c ắ p điện ống nước nhuộm t ợ là t i ệ t chế phẩm loại hình đồ vật vậy cũng không t ệ lắm trên trấn cũng tốt mấy nhà hiện tại chuyện làm ăn cũng k ó xử khả năng cùng làm công cũng kém không nhiều a l a mã chúng ta những bạn học này ta cùng rất nhiều đều có liên hệ chỉ là tại đông hoàn thầm quyên cái này một khối liền có mười cái đại đa số đều là đang đi làm kiếm ra tới không có mấy cái liền nói trước kia hoàng mao à chúng ta đều cho là hắn là phú nhị đại năm ngoái thời điểm ta cùng hắn gặp qua một lần cũng liền như thế cha hắn tại đông hoàn p h ư ợ n g cương mở trang phục gia công nhà máy chủ yếu là một m chút bảo hiểm lao động phục ba bốn mươi nhân viên chưa nói tới cái gì làm xí nghiệp cùng phú nhị đại kỳ thật không r ì n h dáng chỉ có điều so với chúng ta những n à y gia đình khẳng định phải mạnh một chút vương quý cười nói mập m ạ hoàng mao năm đó thật là ngủ bạn gái của ngươi ngươi cùng hắn không có ý kiến Này, bạn nương tiền cũng ngủ, không chuyện, gái gì, kia ai khi hiểu i cô có có đó thể h ế mã sóng. đó Hoàng hiện tại cũng không hôn, hắn đang người không nơi ngày, chân. giúp giúp cha thật thực hai Mao kéo dạo là một m kia ta tại Tiểu lôi đi tệ, kết tử tẩy kỳ đỡ. quả ở về võ nói lúc trước ta đi ngục giam cùng đại gia liền không có liên hệ ta cũng không có đại gia phương thức liên lạc l ã o mã bởi vì ngươi không có tham gia buổi lễ tốt nghiệp tại buổi lễ tốt nghiệp thời điểm tất cả mọi người lẫn nhau tăng thêm cờ cờ trên cơ bản mỗi người đều có phương pháp liên lạc chỉ có điều rời đi trường học đại gia trên cơ bản không liên hệ Bạn học m ộ t l ớ p hơn mạp ấ y c h ngươi ó vẫn là năm đó mập mạp nói chuyện có ý tứ quý tử ngươi khi đó không phải thẩm mến người ta sao hiện tại thuận tiện mấy trăm khối tiền liền giải quyết đi lão tử mới không có thèm đều thành nhà vệ sinh công cộng mã vo nói mập m ạ c kết hôn sao kết nhi tử ta đều ba tuổi được a lão bà ngươi cũng tại thâm q u y ề n sao Ở, bất quá trước mấy ngày trở về khả năng qua hai ba ngày liền lên tới mẹ của nàng sinh nhật năm mươi đại thọ lúc đầu ta cũng muốn trở về về sau lại trò chậm trễ vậy ngươi hải từ đâu lão bà của ta mang nhà cha mẹ ta tại trên trấn mở tiệm cũng không thời gian n à o mang kỳ thật lúc trước ta căn bản liền không muốn kết hôn lão bà của ta tại xưởng y n ấn bên trong đi làm bị máy móc ép tới tay đem một cánh tay đâm d â n mất kém chút liền treo cái này một người bình thường đống nhiên đã mất đi một cánh tay căn bản là không tiếp thụ được hiện t h ự c này rất tuyệt vọng nàng sợ ta không cần nàng ta lại sợ nàng phí hoài bản thân mình cho nên ta liền dứt khoát hướng nàng cầu hơn tôi h cũng không thể bởi vì người ta thiếu đi cánh tay cũng không muốn rồi à. mã võ nói ngươi là thuần đàn ông đến ta mời ngươi một chén nữa làm về sau trong xưởng cùng công ty bảo hiểm bồi thường ít tiền chúng ta tại tương nam mua phòng nhỏ còn lại liền mua đ à i sỉ cổ tặng tiểu lục vòng lúc trước ta cũng không muốn đi qua mua cái gì tiểu lục vòng sách nước bùn chỉ là thất nghiệp một mực không tìm được công tác Tại một chương á i t â n thích năm trăm hai mươi xuân nước sông ấm vị tiên tri chương năm trăm hai mươi xuân nước sông ấm vị tiên tri nói thật chỉ là đi nhà máy đánh phổ công đây là không có tiền đồ cứ như vậy chút tiền lương quanh năm suốt tháng bất an bất mặc cũng tích lũy không dưới mấy đồng tiền vẫn là đến tìm một chút khác phương pháp nhất là đã kết h ô n rồi lại tiến nhà máy căn bản là nuôi không sống vợ con vương quý cũng gật gật đầu vào xưởng làm công là không có tiền đồ cũng không phải cái gì c a o quản đầu năm nay một hai n g à n khối tiền một tháng có thể làm gì đâu lao mã vương quý cũng nói với ta di tinh thành t i ể u khu công nghiệp là công ty của ngươi mong rằng lao h u y n h chiếu cố một chút mập mạng chúng ta anh em ở giữa không nói cái này chỉ cần giúp được việc ta tuyệt không chối tử chỉ là ngươi bán xi măng c á t đá cái này chủ xí nghiệp có mua hay không ta là thật không thể giúp lao mã không sao cả t đưa đưa ý tử người n h đem xe thả nơi này tính toán đón xe trở về trước đưa tiến mập mạp uống nhiều rượu đầu hơi cho vắng hôm nay rửa chân thì không đi được lần sau đi a la mã ngươi đây ngươi cũng đừng lái xe không có việc gì ta trong xe ngồi một hồi ta gọi trở dùm Tốt. vậy chúng ta đi trước Tốt. mã võ ngồi ở trong xe uống một hớp đốt một điếu khói không muốn về nhà đi đâu đây lấy điện thoại di động ra uy ấn na tỷ tiểu võ ngươi ở đâu đâu trong xe uống có hơi nhiều ngươi uống rượu cũng đừng lái xe không có mở dừng ở tiệm cơm cổng đâu tiểu võ tại cái nào tiệm cơm cổng ta tới đón ngươi đi ngươi uống rượu mở ra cái khác xe trắng tại thành du món cày tứ xuyên quán ta biết ở đâu ngươi đợi ta chớ đi a ta tới đón ngươi a mã võ nằm tại trên xe ngủ thiết đi bình bình na tỷ ngươi đã đến khá lắm ngươi đây là uống nhiều í ta t không nhiều một bình uống một bình rượu đ ấ y còn không nhiều nha đưa chìa khóa cho ta ta mở ra lại đi cái nào nha đi nhà ta thôi cho ngươi t ỉ n h rượu a cũng tốt ấn na mở ra mã võ xe hướng nhà mình đi đến tiểu võ ta còn là thứ nhất lần lái hào xe h à o cái rắm còn không phải liền là đầu tiểu m a u con lựa lại mở hai năm xe này cũng có thể ném đi nửa giờ tà hữu đến ấn na cư xá ấn na vịn mã võ lên lầu cẩn thận một chút đừng ngã s ắ p xuống sẽ không ta lại không say ấn na mở cửa phòng mã võ trực tiếp nằm trên ghế salon người trước nằm một chút ta đổ nước rửa cho người đè mặt tạ ơn không bao lâu ấn na ngược đến một chậu nước nóng thay mã võ lau mặt tiểu võ trên người ngươi còn có gì ứng tại sao lại đ ỗ n g nhiên say rượu nữa nha không có say rượu một cái lao đ ồ n g học nhiều năm không thấy liền uống một bình đ ỗ n g nhiên mã võ một thanh ôn ấn na miệng túi trực tiếp hôn ô chán ghét túi chết miệng đầy mùi rượu ô đi ngươi uống nhiều nào biết mã võ cồn cấp trên một thanh ôm lấy ấn na ném ở trên ghế salon đồng thời tiểu võ ngươi làm gì mã võ không ra tiểu võ không được ta một chút chuẩn bị tư tưởng đều không có vê anh vê anh ấn na đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy mã võ tiểu võ ngươi dừng tay ngươi bình tĩnh một chút hôn đ à n ngươi làm đau ta ba trực tiếp cho mã võ một bàn tay mã võ lúc này mới tỉnh táo lại ấn na mắt mang nước mắt vội vàng ngồi dậy khoác lên y phục thật xin lỗi ấn na nổi giận nói ta là rất thích ngươi cũng nghĩ đi cùng với ngươi ta cũng có thể đem thân thể cho ngươi có thể ta chịu không được ngươi dạng này ép buộc cái này khiến ta sinh ra sợ hãi na tỷ thật xin lỗi ta vừa rồi có chút mơ hồ na tỷ ta thực sự đáng chết ta đi trước hôm nào lại đến hướng ngươi nói xin lỗi nói xong mã võ mở cửa chuẩn bị đi chờ một chút ấn na tiến lên từ phía sau ô m mã võ tiểu võ thật xin lỗi ta cũng không phải cố ý không có gì là ta uống quá nhiều rồi tiểu võ ngươi đi trước tắm rửa được không đêm nay trở đi ta bằng lòng cho ngươi na tỷ cảm ơn ngươi tới đó ta, ta phải đi về lần sau có g i n h lại đến mã võ đem ấn na l ỏ n g tay ra phóng ra đại môn tiểu võ ngươi uống say lái xe nguy hiểm không có việc gì ta đón xe trở về xe thả ngươi nhà dưới lầu tính toán lần sau mở ra mã võ nhanh chóng xuống lầu đi qua mấy trăm mét đi vào một đầu trên đường cái đánh lên xe taxi về bờ biển biệt thự triệu thải hà ngay tại phòng khách đùa hải tử tiểu võ ngươi trở về ân nàng dâu ta uống nhiều rượu lên trước lâu nghỉ ngơi a ngươi tắm rửa đi ngủ sớm một chút ân mà mã võ sau khi đi ấn na cho mình trên mặt quất một cái tát tại sao phải cự từ đâu nhường hắn đắc thủ thì thế nào chính mình cũng không phải tới vui không tốt bao nhiêu cơ hội nha đêm đã khuya mã vò khát nước tỉnh lại tìm nước uống triệu thải hà nằm ở trên giường nàng dâu ân người đã tỉnh ân nàng dâu ta khát nước n g ư ơ i rót cốc nước cho ta chính ngươi sẽ không được sao mã vò không nói thêm gì nữa rời g i ư ờ n g đổ nước uống một chén nước mã vò phủ thêm một cái áo khoác đi vào hai lâu phòng khách ghế sofa đốt một điếu khói mẹ nó nếu là vương diễm đừng nói uống chén nước chính là để cho nàng tìm cái bồ đến nàng cũng sẽ không do dự xuân nước sông ấm vị tiên tri đã tìm đúng nữ nhân ngươi vểnh lên một chút cái mông nàng đều biết ngươi làm gì tìm nhầm nữ nhân ngươi chính là treo ngược tự sát nàng còn tưởng rằng ngươi tại ngày dây ai xem ra tìm vợ vẫn là đến tìm diễm nhi như thế mã võ tựa ở trên ghế salon hút thuốc thật lâu không có trở về phòng triệu thải hà đi ra tiểu võ ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được ở chỗ này rút buồn bực khói làm gì đâu không cần thân thể ngươi trước tiên ngủ đi ta không ngủ được triệu thải hà ngồi vào trên ghế salon ô mã võ thế nào đi nàng dâu ta có chút mệt mỏi chán ghét loại cuộc sống này chuyện gì xảy ra đi nàng dâu chúng ta tách ra một đoạn thời gian có được hay không bà bối ngươi có ý tứ gì ta cũng không nói lên được chính là cảm giác mệt mỏi quá ngươi uống nhiều rượu đầu hơi choáng váng nghỉ ngơi một chút qua mấy ngày liền chín số ngươi không phải nói chúng ta đi bắc kinh tham gia lần đầu tức sau ta cùng đi với ngươi mã võ không muốn nói chuyện đứng người lên đi thôi trở về phòng nằm ở trên giường mã võ không có buồn ngủ bà bối ngươi thế nào không có gì không ngủ được có tâm sự ân chương năm trăm hai mươi mốt cãi nhau chương năm trăm hai mươi mốt cãi nhau sáng sớm hôm sau nàng dâu chứng minh thư của ta cho làm thay xử lý chứng này làm sao đi máy bay a a nàng lúc nào thời điểm cho ngươi một tuần lễ a như vậy sao được à ngươi đi trước lấy ra à xử lý chứng có sao chép kiện là đủ rồi không có thẻ căn cước làm sao sống kiểm an đăng ký ta lát nữa cùng tiểu lưu nói một chút nhường nàng giúp ta lấy tới nàng dâu đặt trước vẽ không cần thẻ căn cước ngươi trước hết để cho người giúp ta đặt trước vẽ a â đi nàng dâu hôm nay ngươi đi làm a đương nhiên hôm qua đều không có đi a tiểu võ cùng ngươi đi bắc kinh trở về ta chuẩn bị đi thái nguyên một đoạn thời gian a bao lâu đâu đại khái giữ lại một tuần l ễ à tổng bộ bên kia cũng b ề bộn nhiều việc có thể nguyên chuẩn bị thượng thị rất nhiều chuyện cũng muốn làm khả năng còn muốn đi một chuyến thượng hải lý nhạc đều đã đi a không có việc gì ngươi làm việc của ngươi nàng dâu ta rời giường a mã võ xuống lầu tiểu lưu cũng hiện ra lưu tỷ buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành lưu tỷ nói cho ngươi sự kiện chuyện gì hôm qua quên đi ta qua mấy ngày muốn đi bắc kinh chứng minh thư của ta đặt ở dương tỷ nơi đó không có thể căn cước ta thế nào đăng ký qua kiểm an ngươi nhường nàng giúp ta sao chép một chút đem nguyên kiện cho ta ta hai ngày nữa phải dùng đi ngươi chừng nào thì m u ố n tám hào m ố n đi vậy ta bảy hào đi giúp ngươi lấy tới tạ ơn tiểu võ tối hôm qua ngủ không ngon sao thế nào có mắt còn thâm hôm qua tới lao đồng học cùng một chỗ đang uống rượu đầu có chút vượng vượng hồ hồ ngủ một giấc sau tỉnh lại liền không ngủ được ít uống rượu một chút tổn thương thân thể tạ ơn quan tâm lưu tỷ ngươi hôm nay phải đi làm sao lên a Thế nào? không có gì ta xe còn dừng ở khách sạn tối hôm qua đón xe về ngươi chờ chút mang hộ ta đoạn đường đem ta đưa đến khách sạn ta đi lấy xe đi a n điểm tâm ân không bao lâu triệu thải hà xuống lầu đồng sự trường sớm sớm triệu thải hà nói tiểu võ ngươi hôm nay còn muốn đi chỗ nào sao buổi sáng đi thị trường nhân tài xế c h i ề u đi thấy biểu ca ta biểu ca điện ngọc quyên không có ca ca a không phải điện ngọc quyên là ta cứu cứu nhi tử lão nhị cặp vợ chồng tại đông hoàn làm công ta đây không phải mở công ty sao ta cứu cứu nhường hắn đến ta cái này đi làm tại ta chỗ này muốn nhẹ nhõm một chút tiểu võ có một số việc ta muốn nói với người một chút công là công tư là tư biểu ca nếu là gia đình khó khăn chúng ta có thể duy trì một chút nhưng không nên đem công tác cùng việc tư nói nhập là một nếu là hắn không thể tín nhiệm phần công tác này liền không thể cho hắn phần công tác này có một số việc thường thường là người quen làm ra nhiễu loạn thật đã xảy ra chuyện gì cuối cùng chùi đít vẫn là ngươi đối với bằng hữu thân thích thường thường là thăng mét ân đấu gạo t h ủ thi ân có thể không cầu hồi báo nhưng không cần dính vào nhau ngươi phải nhớ kỹ một câu không mắc quả mà mắc không để、ở. ngươi cho biểu tỷ điền ngọc quên y mua phòng như vậy nếu như biểu ca lại hỏi ngươi muốn phòng ở đâu ngươi lại thế nào làm hôm nay ngươi giúp biểu ca như vậy biểu ca biểu ca đâu biểu ca lão bà ca ca tỷ tỷ đâu nàng dâu thế nào biết yên tâm trong lòng ta biết rõ ngươi chắc chắn cái r á m một thân giang h ồ khí ta còn không biết ngươi đừng nói là biểu ca ngươi tới cho dù là thôn của ngươi bên trong tới người ngươi cũng sẽ không cự tuyệt thôn các ngươi bên trong nếu tới con chó ngươi cũng sẽ đem nó làm cảnh khuyển an bài tới cư xá đến xem cửa cũng cho một phần tiền lương mã võ nổi giận nói ngươi đánh rắm có ngươi như thế ví v o sao mắng ai đây tìm đánh a triệu thải hà cũng nổi giận ngươi ăn t h u ố c súng vẫn là bị bệnh chó điên bắt ai liền tê răng n ế t miệng tiểu lưu thấy hai người cãi nhau vội văn nói tiểu võ đồng sự trưởng làm gì đâu thật dễ nói chuyện làm gì đỏ mặt đâu vì chút chuyện nhỏ này cãi nhau đáng ra không mã võ buông xuống bắt b ú a tiểu lưu mau ăn ta đi bên ngoài chờ ngươi a mã võ đi đồng sự trưởng ngươi làm gì đâu hắn biểu ca tới thì tới thôi một cái nhỏ p h á công ty vật nghiệp theo hắn đi giày vò chính là nếu là hắn làm hư chúng ta lại phái một người đi đón tay là được rồi thôi triệu thải hà nói ngươi nhìn cái tia dạng ta đang dạy hắn thế nào xử sự, sự làm người hắn còn nổi giận tức chết ta rồi ta triệu lớn đồng sự trưởng hắn đều cùng hầu tử như thế tinh còn muốn ngươi dạy hắn làm việc sao hắn không có mở qua công ty khả năng không làm việc nhưng hắn biết làm người a hắn e cờ cao như vậy làm sao có thể xử lý không tốt những sự tình này ngươi đây là mù quan tâm h ừ hắn cho ngươi chỗ tốt gì hiện tại ngươi khắp nơi nói đỡ cho hắn ta phát hiện ngươi càng ngày càng hướng về hắn trước kia cũng không phải như vậy có phải là hắn hay không thường xuyên nói ngươi càng dài càng xinh đẹp ngươi tìm không đến bắt thâm hoa nộ phóng c h ẳ n g hắn có thể cho ta chỗ tốt gì ta còn không phải là vì ngươi được ta mặc kệ ngươi ngươi đi cùng hắn nhao nhao à nhao nhao kết thúc dứt khoát c á c h ra tính toán nhìn cuối cùng ai sẽ khóc ta đã ăn xong ta trước tiến hắn đi khách sạn để xe sau đó lại đi công ty đi làm tiểu lưu đối đằng sau hai vị bảo tiêu hồ tiểu trường thật tốt bảo hộ đồng sự trưởng là tiểu lưu mở ra đau đi thế h a o đi vào bên ngoài viện mã võ lên xe tiểu võ ngươi có bệnh à, không có việc gì cùng đồng sự trưởng lằn tăn cái gì ta không có ý định cùng với nàng nhao nhao nói chuyện thật khó nghe cái gì gọi là chúng ta thôn có đầu chó đều có thể an bài đi thủ vệ đây không phải mắng chửi người sao đồng sự trưởng là trở thành ngươi tốt nàng sợ ngươi bị đồng hương tình nghĩa vây khốn làm trễ m ạ i công ty chính sự ta biết tính toán không nói nàng ha ha ngươi rất đàn ông dám trực tiếp mắng nàng ta cùng với nàng nhiều năm như vậy còn không có nhìn thấy ai dám như thế mắng nàng giống như nàng còn không có tính tình trước k i a lý nhạc ở trước mặt nàng cái dám cũng không dám thả một cái bị nàng mắng cùng cháu trai dường như mẹ nó ba ngày không đánh lên phòng bóc gói nữ nhân chính là thích ă n đòn tiểu võ ngươi nói hiệu nói v ư ợ ngươi đây là kỳ thị nữ tính ta không thích không có giáo dưỡng nam hải tử nhất là miệng bên trong mang thô t ụ thật xin lỗi ta không có kỳ thị nữ tính đều bị nàng c h ọ c tức tiểu võ xế chiều hôm nay ngươi có r ả n h không ta không đều nói cho ngươi sao ta đi gặp biểu ca ta kia thấy một hồi là được rồi lại không chậm trễ quá nhiều chuyện ta mớn phòng chờ ngươi thế nào lưu tỷ ta nhìn ngươi cũng là thiếu an đòn đi ừ ngươi hôm qua ưng thuận với ta ngươi muốn đổi ý a ta chính là thiếu an đòn ngươi đến quất ta nha trắng hôm nay thật không được hôm nào a không tâm tình tiểu lưu hỏi lại thì sao mã vo nói không chút ta đau bụng kinh toàn thân không thoải mái đi ngươi lại ra chương năm trăm hai mươi hai đeo kính mỹ nữ chương năm trăm hai mươi hai đeo kính mỹ nữ tiểu lưu lái xe đem mã võ đưa đến góc đường dừng xe tiểu võ ngươi không phải nói xe dừng ở khách sạn sao tại sao lại ở chỗ này là tại khách sạn ta đi qua là được rồi ngươi đi đi phía trước không tốt quay đầu a chờ một chút thế nào tiểu lưu đ ỗ n g nhiên ôm mã võ cổ ba trực tiếp hôn một cái trắng ta đi ngươi lái xe chậm một chút mã võ xuống xe vượt qua đầu phố đi vào ấn na dưới lầu xe đình chỉ thật tốt mã võ không có lại đến lâu trực tiếp lên xe đem xe l á i đi mã võ cũng không biết đi cái nào chuyện tuyên mộ không cần đến sở hữu cái này đồng sự trưởng đi có văn quyên cùng vương quý là đủ rồi làm lao bản sao có thể làm cụ thể sự tình điện thoại di động văng lên vương tuyết o á n h đánh tới uy vánh o á n h tiểu võ ngươi đang làm gì đâu lái xe trên đường chuẩn bị đi cư xá ngươi đây ta cũng trên đường chuẩn bị đi trường học ngươi thế nào sớm như vậy bỏ được gọi điện thoại cho ta nhớ ngươi thôi ngươi chừng nào thì đến quảng châu a còn muốn qua mấy ngày a lại để cho mẹ ta nghỉ ngơi mấy ngày a tiểu võ ngươi có muốn hay không ta nha c h ẳ n g đừng như vậy phiến tình có được hay không sáng sớm bên trên hh ắ c ắ chán c ghét ngươi thật tốt bên trên ngươi ban à, ta qua mấy ngày liền đến đang lái xe gọi điện thoại không an toàn tắt điện thoại a gặp lại mã võ đông nhiên một chút giống như là mất đi mục tiêu không biết rõ đi h ư ớ n g đó người khác đều có công việc chính mình cái này lại rất rảnh rỗi cũng không biết làm gì mở ra mở ra không biết thế nào nhanh đến thế giới mới mã võ tìm một chỗ dừng xe tiến về đối diện thâm quyến thị đồ thư quán dự định đến đó ngồi một chút mua vài cuốn sách không bao lâu điện thoại văng lên lại là một cái vân nam dãy số chẳng lẽ tiền á nam u i tiểu võ tiền á nam là ngươi sao đúng vậy tiểu võ ngươi có phải hay không đều quên ta nơi đó làm sao có thể chứ vậy sao ngươi xưa nay không gọi điện thoại cho ta cũng không cho ta gửi nhắn tin tiên tỷ tưởng niệm một người thường xuyên sẽ nghĩ lên đối phương nhưng chưa hẳn muốn liên lạc với ngươi không phải cũng giống nhau không có liên hệ ta sao đối phương trầm mặt một chút tiểu võ ngươi mấy ngày nay có thời gian không thế nào theo a m ấ côn a y minh bay thâm quyến t cũng liền hai tiếng đồng hồ hơn hiện tại vẫn là buổi sáng hôm nay hẳn là còn có chuyến bay tiểu võ ngươi có thời gian theo ta sao ngươi đã đến không có thời gian ta cũng phải nghĩ biện pháp nhín chút thời gian a bất quá ta tám hảo phải đi bắc kinh chỉ có hôm nay ngày mai có thể của người ta ngày mai cũng chính là bảy hảo đưa người đi sân bay Đi. vậy ta hiện tại liền đặt t r ư ớ c vé nhìn có hay không buổi sáng chuyến bay Đi. tiền đủ sao đủ người đăng ký trước phát đầu tin nhắn cho ta xác định thời gian ta xong đi tiếp n g ư ờ i Đi. cúp điện thoại mã võ lắc đầu một ngày phá bạn trung thân phá bạn chỉ cần không chịu trách nhiệm cớ sao mà không làm đâu một người đàn ông nếu như không có mấy cái phá bạn vậy coi như không phải thật đang nam nhân đi vào đồ thư quán giật này mình đ ồ thư quán sạch sẽ không nhốn bụi trần trên giá sách rực rỡ mươn màu quả thực là sách hải dương đã có không ít người đang đọc sách đại đa số người trẻ tuổi làm chủ mã v õ tìm kiếm một chút vật nghiệp quản lý phương diện thư tịch sau đó tìm vị trí cẩn thận đọc nửa giờ sau ngẩng đầu nhìn lên bên người ngồi cái m ỹ nữ hai m bốn hai năm tuổi tối thiểu một m bảy mươi năm mang theo kính mắt dáng người hiểu điệu ngực không cong làn da t r ắ n g nón chỉ là trên mặt lớn mấy khoả nhỏ đậu đ ầ u cô gái này cầm trong tay một bản tiếng anh sách đang nhìn đầu năm nay đến đồ thư quán nhìn tiếng anh sách cũng không nhiều mã vo ga lớn mỹ nữ ngươi khảo thí nhờ phúc ca cô gái này hiển nhiên lúc trước là không có chú ý mã võ thấy mã võ hỏi nàng giống như không có á c ý gì không có ta t r a tìm một chút tư liệu t r a tìm tư liệu nhìn tiếng anh sách ân mã võ trang b ư ớ c cười nói lại ơ ninh n n g lý sh dịu c a n hạ sơ me học tiếng anh ngươi có thể hỏi ta cô gái này đ ỗ n g nhiên có chút xấu hổ nói rằng hẹn xuống uy dịu nhục bê tu nạc issis tù xoài ca ngươi cũng quá tự luyến a dựa vào người ta p h á tâm so với mình tiêu chuẩn nhiều mỹ nữ ngươi dự định đi tiếng anh quốc gia ân đúng vậy muốn đi du học giữ lại cái gì học ca nước ngoài trường học chưa hẳn so trong nước tốt nhất là giống châu úc những quốc gia này quả thực là chăn dê hiện tại không thể so với trước kia d ư ợ biển cũng chưa chắc ăn được ngon rất nhiều người ở bên ngoài du học ngoại trừ học một n g ụ m trợ bữa tiếng anh cái gì đều không có học được vậy sao đương nhiên nữ tử này hỏi lại ngươi có phải hay không cũng là dạng này không có không có ta không có đã du học vậy làm sao ngươi biết nước ngoài du học không tốt đâu chưa ăn qua thịt heo còn không có nhìn qua heo chạy được sao ta không có đã du học có thể ta rất nhiều bằng hữu đều là nước ngoài trở về vậy sao có lẽ ngươi nói đúng a ngươi tiếp tục ta qua bên kia nhìn một chút dựa vào đi mẹ nó không lên nói a lớn lên á xinh đẹp ra ngoại quốc làm gì đâu cho người ta bật chơi vẫn là ưa thích á cám b a nội nàng đều mẹ của nàng chó t r ă n c ừ u tiện hóa mã võ bắt đầu t ạ o hóa xí nghiệp quản lý vật quyền pháp lao động pháp chờ một chút mã võ như thế mua mấy quyển mở công ty vật nghiệp không hiểu vật quyền pháp đây là không thể thực hiện được mã võ lại đi dạo gần một giờ điện thoại di động văng lên một đầu tin nhắn một giờ chiều năm mươi chuyến bay đại khái bốn giờ tới dựa vào thật đúng là đến a xem ra đêm nay cái này một pháo là tránh không được mẹ nó lý đoàn trưởng nói qua tương lai binh cản nước tới đất ngăn ai sợ ai a mã võ hồi âm hơi thở ok ta sẽ ở sân bay chờ ngươi mã võ chuẩn bị tính tiền dựa vào nơi này chỉ xử lý dự tính thẻ không bán sách chỉ có thể mượn mã võ đành phải xử lý thẻ mượn sách sách theo một cái túi sách đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe đi ra đồ thư quán đại môn lại đụng phải vừa rồi cái này đeo kính mỹ nữ nhà mỹ nữ ngươi cũng ra ngoài a không nhìn sao không nhìn xoay ca ngươi mượn nhiều như vậy sách à ta vốn là đến mua sách nào biết nơi này không bán chỉ có thể mượn ta chủ yếu là tìm một chút pháp luật phương diện sách à ngươi chuẩn bị khảo thí luật sư nha không có không có ta là đưa cho bằng hữu à mỹ nữ ngươi ở làm sao ta lái xe tới nếu không ta đưa n g ư ơ i à? ta ở tại q u a n minh dựa vào xa như vậy à mỹ nữ ta vừa vặn cũng muốn đi quan ngoại ngươi ngồi xe của ta à? ta đưa ngươi vào đường a cái này không được đâu thế nào sợ ta ăn ngươi a ta nhìn giống người h ì n i ố n n g g xấu sao. k h ô nói g c k h ô n chuyện mang đông bắc khẩu âm lại nói người thân cao đại tượng em người mẫu đông bắc nữ hải so phương nam nữ hải thân cao phổ biến cao hơn một chút hai người tới bãi đỗ xe siêu xong lộ ra soái ca đại bôn a Thế Phú Nhị nào? Ngươi là Đại A Không phải, ta là Phú Nhị、Đại、Cha Hắn.、Đi. Hai người lên xe, thắt chặt người lên an toàn. Đại Đi. ta là xe, dây mỹ nữ xưng hô như thế nào đỗ nhị nhị tên rất hay lôi lôi thật là dễ nghe là nhụy hoa nhị a đúng không ta còn tưởng rằng là đủ ít lôi đâu đỗ nhị nhị có chút đỏ mặt t h ầ mắng m cặn b ã nam ngươi xưng hô như thế nào ta gọi m á võ tất cả mọi người gọi ta tiểu võ mỹ nữ ngươi vẫn còn đang đi học sao không có ta vừa từ t r ư ớ c đang chuẩn bị ra ngoại quốc học nghiên cứu sinh như vậy h ứ n g thu với đọc sách ta không có bạn trai ta ở nước anh hắn ở bên kia du học hiện tại đã công tác hắn chuẩn bị ở bên kia định cư di dân để cho ta đã qua ta từ t r ư ớ c tự khảo thí qua bên kia học nghiên cứu sinh À, nghe ta khuyên sao có ý tứ gì muốn ta nói lời nói ngươi cũng đừng đi ở học được bạn trai ngươi nếu như yêu người hắn nên về nước đổi tiếp người tại sao phải ngươi đi chỗ của hắn ngươi đi một nơi xa lạ chưa quen cuộc sống nơi đây nhiều cô đơn a ở nước ngoài không nói những cái khác chị an tuyệt đối không có trong nước tốt hơn nữa còn có kỳ thị chủng tộc làm gì đi bị kia phần tội đâu ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi du học a hơn nữa tự trả tiền du học phí tồn cũng rất đắt ngươi muốn vừa đi làm một bên tranh học phí a cần gì chứ cái này làm công tranh học phí làm việc ngoài giờ nhìn qua cao đại thượng trên thực tế đều là làm một ít không ai bằng lòng làm công tác bởi vì không có lao công chứng bình thường đều là tại một chút người hoa t i ệ m cơm không phải quét nhà cầu chính là rửa chén đĩa hơn nữa thu nhập rất thấp làm gì đi bị phần này tội đâu đỗ nhị nhị trầm m ặ t một chút kỳ thật ta cũng nghĩ qua không đi đáng tiếc giấy chứng nhận đều làm được chứng làm được thì thế nào vé máy bay mua cũng còn có thể lui ngươi ngẫm lại xem nếu là hắn thật yêu ngươi nên du học về nước cùng ngươi à? làm gì nhất định phải ngươi đi chấp nhận hắn tha thứ ta nói thẳng nói có chút khó nghe ở trong nước lấy ngươi cái này tư xác trình độ nếu là tìm đối tượng lời nói còn có thể tranh một khoản lễ hỏi ra ngoại quốc căn bản liền không có lễ h ỏ i thuyết p h á p này quả thực là đưa cho người ta bật chơi nước ngoài mặt trăng cũng chưa chắc so nhà mình c h ọ n đầu năm nay kiếm tiền mới là vương đạo ra ngoại quốc du lịch vẫn được ngẫu nhiên chơi một chút định cư vậy vẫn là quên đi thôi quá mẹ hắn tình mình thật tốt thiên chi tiêu tử không làm làm gì ra ngoại quốc cho người ta làm nhị đẳng công dân đây không phải phạm t i ệ n sao ngươi nếu không phải phú nhị đại ngươi tự trả tiền đi ở học ta dám đánh cược không phải dựa chén địa chính là lê đất thuê phòng ở so ổ chó còn nhỏ nếu như ngươi dựa vào ngươi bạn trai nuôi sống vậy ngươi sẽ mất đi bản thân ở trước mặt hắn liền lớn tiếng nói một câu ngươi cũng không dám dạng này sẽ bồi dưỡng hắn ở trước mặt ngươi vênh váo hung hăng thói quen cho dù về sau tương lai kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc đỗ nhị nhị trầm mặc có thể ta đã từ t r ư ớ c hiện tại lại không có công tác không có công tác lại tìm a thâm quyến lớn như thế tìm một công việc còn không dễ dàng sao ngươi đ ạ i học học ngành gì kế toán mã võ lập tức sang bên dừng xe kế toán viên cao cấp ta chỉ cầm tới sơ cấp kế toán viên cao cấp chứng đang chuẩn bị ghi danh chúng cấp kế toán viên cao cấp chứng bởi vì muốn có nhất định kinh nghiệm làm việc niên h ạ cho nên ta còn không có ghi danh mã vo cười nói đi ngươi không cần tìm việc làm đi công ty của ta ta đang cần một cái kế toán viên cao cấp a ngươi mở công ty ngươi thấy ta giống người nghèo sao mở không dạy nổi công ty sao không có không có mở đại buôn làm sao là người nghèo tiểu đố ta đối kế toán viên cao cấp vẫn là hiểu rõ một chút xíu ngươi muốn kiểm tra cao cấp hơn kế toán giấy chứng nhận nhất định phải có sung túc kinh nghiệm làm việc t h như hội cao cấp kế toán chứng đăng ký kế toán viên cao cấp chứng thuế vụ sư những n à y đều không phải là một ngày hai ngày có thể thi được n g ư ơ i đi công ty của ta đi làm có thể cho n g ư ơ i tích lũy kinh nghiệm ngươi có thể một bên đi làm một bên tự học đ i danh n g ư ơ i công ty là làm gì công ty vật nghiệp chính là quản lý một cái c ư xá một nghìn nhiều hộ chủ xí nghiệp thu thủ vật nghiệp quản lý phí có mấy chục tên nhân viên cho bọn họ hạch toán tiền lương năm hiểm một kim những này cái này đối ngươi chuyên nghiệp học được kế mà nói quá đơn giản hơn nữa công ty của ta mỗi tuần bên trên năm thiên phát định tiết ngày nghỉ toàn bộ nghỉ cũng không cần tăng ca đãi ngộ theo ưu có phải hay không a ngươi không thấy được ta đang tìm pháp luật phương diện sách sao ta mượn những sách này chính là cho chúng ta nhân viên quản lý nhìn để các nàng tất cả xem một chút đừng phạm pháp n g ư ơ i trước đừng về nhà ta trực tiếp dẫn n g ư ơ i đi công ty ta cư xá bây giờ còn chưa có g â y dựng ngay tại thông báo tuyển dụng nhân viên xoáy ca ngươi là công ty tổng giám đốc sao đương nhiên nhà này công ty vật nghiệp là ta mở thỏa thỏa đồng sự trường mã tổng vậy ngươi mở cho ta nhiều ít tiền lương hh ắ c ắ c ta trước nói với ngươi một chút công ty đãi ngộ công ty của ta tất cả nhân viên đều mua xã bảo đảm năm hiểm một kim mặt khác tất cả pháp định ngày nghỉ lễ đều nghỉ cho dù không thể thả giả, cũng khai thác thay phiên nghỉ ngơi hàng năm còn có nửa tháng có lương nghỉ đông về phần tiền lương sao tại đồng hành nghiệp mà nói ta là cho khá cao ngươi muốn tới lời nói ta cũng cho ngươi đãi nộ theo y ê u ngươi tại thì ra tiền lương nhiều ít ba nghìn nhiều cũng có xã bảo đảm ta cũng liền một năm trước ban đi ta cho ngươi năm nghìn lại thêm ba trăm toàn cần thưởng cuối năm thưởng lại ban thưởng một tháng tiền lương nếu như công ty kiếm được tiền ta còn có ban thưởng còn lại ngày nghỉ lễ tất cả phúc lợi đãi nộ đều không ít ngươi cũng không cần thử việc trực tiếp có thể lên ban đỗ nhị nhị cười nói mã tổng ta ba nghìn nhiều khối một tháng kia là thứ nhất năm về sau khẳng định k h n g chỉ ta chỉ là từ trước nếu không sẽ còn tăng người lớn như thế lao bản mở năm nghìn khối tiền ta công quỹ còn muốn chính mình giao một nửa a kia đến lúc đó nắm bắt tới tay không phải cũng liền bốn nghìn nhiều sao tiểu đỗ ta đưa cho ngươi năm nghìn khối một tháng cũng là thứ nhất năm a sang năm khẳng định sẽ tăng nha theo giá hàng dâng lên tiền lương khẳng định sẽ t r ư ớ n g t r ư n g năm trăm hai mươi b ố mở tiểu hội t r ư n g năm trăm hai mươi b ố mở tiểu hội ngươi phải biết hiện tại nhà máy bình thường tiền lương cũng liền một nghìn nhiều khối tiền có chút cũng còn phải tăng ca năm nghìn khối tiền đã không ít còn có nhiều như vậy tiền t ư ở n g ngươi nếu là đi những công ty khác có nhiều như vậy phúc lợi đãi ngộ sao tiền lương của ngươi đã là vượt qua dây t r u y ề n sản xuất công nhân bình thường g ấ p ba nên thỏa mãn mã tổng bao ăn bao ở sao ta cho nhân viên thuê phòng ở bao trùm nhưng là không bao ăn đến lúc đó ngươi có thể cùng khác nhân viên cùng một chỗ ăn đi công ty của ta nữ nhân viên cũng rất nhiều tiền sinh hoạt sẽ không hoa rất nhiều tiền mã tổng vậy có thể hay không đơn độc cho ta một cái phòng ta thuê là phòng có thể đơn độc chuẩn bị cho ngươi một gian phòng ngủ nhưng là toilet có thể là dùng chung trong phòng liền vô tuyến băng thông rộng những vật này đều có đi vậy ngươi bây giờ mang ta đi xem một chút đi、Tốt. mã võ đánh vương quý điện thoại tuy q u ý tử. l ã y ể n tuyển tuyển t u y i n tuyển tuyển t u y ể tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển t u y n t u y n g u y ể n t u y ể m t u n g u y ể n tuyển tuyển tuyển tuyển t u y n tuyển tuyển t u y n t u à ể n t u y n tuyển tuyển t u y n tuyển t u y n tuyển tuyển tuyển i u y ể n t u c ể n tuyển t u y n tuyển tuyển t u y n tuyển t u y ể tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển t u y n tuyển t u y ể c t u y ể tuyển t n tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển t u y n g u y n tuyển tuyển tuyển tuyển g u y ể n tuyển tuyển t u y n tuyển tuyển t u y n tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển tuyển t u y n tuyển tuyển tuyển t n g u y ể n đúng vậy ta cùng bằng hữu cùng thuê ta lúc đầu dự định tháng sau xuất ngoại hộ chiếu đều làm xong bị ngươi vừa rồi kiểu nói này ta quả thật có chút do dự cha mẹ ta cũng không quá ủng hộ ta xuất ngoại cái này đúng rồi hiện tại không thể so với chín mươi niên đại khi đó hải quy du học về rất vui bức hiện tại lớn công ty đều hiểu kỳ thật ở bên ngoài du học tuyệt đại đa số đều là học c ạ t bã công ty xem trọng là thứ nhất trình độ căn bản sẽ không quan tâm ngươi có hay không đã du học ngươi như thứ nhất trình độ là chín trăm tám mươi năm bạc khoa so cái gì hải quy du học về đều hương hiện tại du học một năm ít nhất tiêu xài muốn mười mấy vạn ngươi nếu là phú nhị đại kia không quan trọng nếu như chỉ là gia đình bình thường làm gì nhường cha mẹ có nặng n như vậy gánh b á c nhất là du học là đi đầu q u â n bạn trai càng không thể dựa vào tình yêu cùng bánh mì đều trọng yếu nhưng không có bánh mì quan g đàm luận tình yêu vậy thì nói nhảm không nên bị tình yêu làm choáng váng đầu góc thật tốt kiếm tiền một bên đi làm một bên tiếp tục khảo thí kế toán chứng trước tiên đem trung cấp cùng cao cấp kế toán viên cao cấp chứng thi còn sợ tranh không đến tiền sao hiện tại một cái đăng ký kế toán viên cao cấp tuy tiện lương một năm mấy chục vạn ân có lẽ ngươi nói đúng a mã võ nghĩ thẩm đông bác nội tử còn chưa có t h ừ qua nhìn có thể hay không nếm thử tươi không bao lâu mã võ đến gì tinh thành xuống xe a mã tổng chính là chỗ này a đúng a có t a m tòa nhà phòng ở đâu tất cả đều là cao tầng không coi là nhỏ a là không được chúng ta ở đây chờ một chút ta một cái đồng học cũng là cư xá bảo an quản lý bọn hắn một hồi sẽ tới a ước chừng đợi nửa giờ vương quý mở ra vạ sặt đến đây xe dừng lại đi xuống ba người văn quyên vương quý vương diễm l ã o mã văn tổng tiểu võ văn tổng quý tử tại a xây tòa nhà trong một cái góc một tầng một gian không lớn phòng ở đội thành phòng làm việc bên trong tu đều đã sắp xếp gọn mã vo nói mở tiểu hội cũng là công ty chúng ta từng quản lý một cái tụ hội vương quý ngươi không phải đã chiêu mấy cái bảo an hôm nay ta thế nào một cái cũng không thấy lão mã mới khai ra còn không có đi làm ta để bọn hắn nghỉ thứ hai thống nhất đi làm mã vo cười nói quý tử về sau tự mình thời điểm ngươi gọi ta lão mã trong công ty gọi ta đồng sự trưởng được hay không ta mở công ty không phải là vì có thể kiếm bao nhiêu tiền chính là vì nhường đoàn người có cái chuyện làm đương nhiên cũng thỏa mãn một chút chính mình lòng hư vinh làm tổng giám đốc đương đương vương diễm cùng văn quyên kém chút không có cười ra tiếng vương quý cười nói đi mã đại đồng sự trưởng bảo an quản lý vương quý hướng ngài báo cáo đừng xé những thứ vô dụng này nơi này không có người ngoài nói điểm hoa quả khô vương quý nói muốn nói hoa quả khô thật là có hơn nữa việc này chỉ có ngươi làm được chuyện gì đồng sự trưởng ngươi cũng nhìn thấy chúng ta c ứ xá xếp sau là tầng lây phía trước hai cái phương hướng đều là bề ngoài phòng cũng gọi cửa hàng hơn nữa đều là trên dưới hai tầng ta nghe ngóng nhà đầu tư cũng không có bán đi cái này hai tầng cửa hàng trước mắt nội bộ cũng không có trang trí ta xem chừng có thể là chuẩn bị về sau cho thuê mặc dù nơi này bây giờ còn có điểm vắng vẻ nhưng bây giờ thâm quyến giá phòng mắt như vậy tiện nghi một chút cho thuê khẳng định là thuê được ra ngoài tỉ như làm chuyển phát nhanh dịch trạng chờ chủ xí nghiệp vào ở phía d ư ớ i khẳng định sẽ có nhỏ siêu thị quán cơm nhỏ gì gì đó khẳng định có thể thuê mã vô gật gật đầu đây là khẳng định một cái lớn như thế cư xá mấy ngàn người vào ở lâu một cửa hàng khẳng định thuê được ra ngoài ngươi cụ thể muốn nói cái gì đồng sự trưởng dứt khoát tránh ra phát thương đem những n à y cửa hàng giao cho chúng ta bỏ ra thuê thôi sợ rằng chúng ta là thay hắn cho thuê cũng tốt cũng có thể tranh điểm sai giá đây chính là mấy chục ở giữa cửa hàng a hàng năm tiền thuê tối thiểu hơn trăm vạn mã vo cười nói chúng ta là công ty vật nghiệp không phải cư xá chủ xí nghiệp a cửa hàng này là nhà đầu tư thuộc về chủ xí nghiệp phương chúng ta có thể thu lấy cửa hàng vật nghiệp quản lý phí cầm chủ xí nghiệp cửa hàng đến thu tô cái này có chút không thể nào nói nổi a đồng sự trưởng cái này ta đương nhiên biết ý tứ của ta đó là nhà đầu tư những n à y cửa hàng hắn không có bán đi dứt khoát chúng ta nhận đ ầ u hàng năm cho hắn nhiều ít tiền thuê lại từ công ty của chúng ta thuê ở giữa tranh điểm sai giá dạng này cũng có thể là công ty kiếm tiền đi mã võ suy nghĩ một chút ta trở về cùng nhà đầu tư đàm luận một chút nhìn xem có thể hay không lấy xuống văn quyên nói tiểu võ đồng sự trưởng còn có chỗ đậu sự tình chương năm trăm hai mươi năm ba bay chương năm trăm hai mươi năm ba bay tiểu võ ta hỏi qua hồ quản lý cư xá tất cả chỗ đậu hiện tại một cái cũng còn không có bán ta đoán chừng nhà đầu tư là không thiếu tài chính không có vội và bán cũng có thể là muốn bán ra tốt nhưng là hiện tại nhà để xe b a i sơn đều làm tốt hoàn toàn có thể dừng xe nếu như nhà đầu tư không bán như vậy chủ xí nghiệp dừng xe làm sao bây giờ phí đỗ xe muốn làm sao thu c dù sao chỗ đậu là hắn mua còn nữa nếu như chủ xí nghiệp không có mua xe vị hắn lại dừng ở bãi đậu xe dưới đất như vậy chúng ta thu cái này phí đỗ xe theo đạo lý mà nói là muốn nộp lên cho nhà đầu tư dù sao chỗ đậu xe là nhà đầu tư chúng ta công ty vật nghiệp chỉ có thể thu lấy một chút quản lý phí tiểu võ những này đều cần ngươi đi cùng nhà đầu tư khai thông mã võ nghĩ thẩm cái gọi là khai thông chính là bán đục thể bồi tiếp triệu thải hạt thôi thực hiện chân chính khai thông liệu quyên tiếp tục nói còn có một chút cư xá bên ngoài có một bộ phận công cộng chỗ đậu xe đây là cư xá một chút nguyên bộ công trình cái này hẳn là miễn phí nhưng là cư xá nội bộ cũng còn có không ít đất trống ta đoán chừng về sau rất nhiều chủ xí nghiệp khẳng định sẽ nghĩ đến đem những này đất trống làm chỗ đậu xe ta ý tứ về sau tất cả chủ xí nghiệp cỗ xe không cho phép vào nhập cư xá nội bộ trừ phi là vận trang trí vật liệu tạm thời cỗ xe còn lại hết thể chỉ có thể đình chỉ đến dưới đất bãi đỗ xe hoặc là cư xá phía ngoài công cộng chỗ đậu xe nhường chúng ta cư xá nội bộ trở thành một cái không cố xe cư xá dạng này lao nhân hải tử an toàn hơn mã vo gật đầu đi nhất định phải dạng này tại cư xá nội bộ thông xe không an toàn tất cả tiến vào cư xá cố xe nhất định phải bãi đỗ xe đi văn tổng ngươi lại cùng hồ quản lý nói một chút đem một vài đất chống toàn bộ làm thành mặt cỏ không cho cố xe đình chỉ ân còn có chuyện gì sao có chúng ta nhất định phải còn chiêu một hai thủy điện c ô n g nhất là nước m á y tăng ép không thể xảy ra vấn đề đi chiêu a văn tổng các ngươi hôm nay chiêu tới người sao nhận người dễ dàng Người tiền lương như lợi mở cao như vậy, phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy, đồng ã i nhiêu có thể chiêu nhiều Đi, cuối hai, viên chiêu. ngộ như muốn tuần an cương nhân dọn cũng muốn tốt thể ít. thì thứ tất tập bắt quét bắt hợp, vậy, vậy vào vị, đầu đầu bao bảo có cả đ sự trưởng, đồng phục an ninh c nhất ô n nha. Đồng An Linh n g có phục mua. mua Đi h định phải tới ngành công an chỉ định chỗ nào bán còn muốn lập hồ sơ à các ngươi phải nắm chặt ta tám hào muốn đi một chuyến bắc kinh đại khái muốn m ộ ư ơ i hào mới về trở về về sau ta muốn đưa mẹ ta đi quảng châu không có quá nhiều thời gian ở chỗ này văn tổng chờ bằng buôn bán xuống tới ta đi ngân hàng mở một cái công ty tài khoản về sau công ty tài vụ muốn đi chính quy khoản ta sẽ trước tiên ở bên trong tồn một khoản tiền Đi. à còn có chính là nhân viên ký túc xá nên mua cái gì mau chóng mua không cần tiết kiệm tiền cái gì vô tuyến băng thông rộng d ụ tờ gì gì đó đưa hết cho làm mặt khác nữ nhân viên ký túc xá đơn độc cho một gian phòng ngủ cho tiểu đỗ i tạ ơn mã tổng à còn có một chút phòng làm việc đồ dùng trong nhà làm việc thiết bị đều muốn mua căn phòng làm việc này cũng phải lắp đài điều hòa không khí bàn ghế máy đánh chữ máy c ô n y ghế sofa gì, gì đó chờ một chút làm việc vận dụng những vật này đều muốn mua văn quyên nói tốt những n à y ta ngày mai đi mua a trực tiếp nhường trong tiệm đưa tới rất nhanh ân tốt chính sự nói xong rồi chúng ta đi ăn cơm a cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng coi là là tiểu đố gia nhập chúng ta đoàn đội bảy tiệc mời khách ta ơn đồng sự trưởng đi thôi mọi người đi tới cách cư xá cách đó không xa một nhà t i ệ m cơm vương quý điểm cả b à n đồ ăn l ã o mã xe của ngươi bên trên không phải còn có m a u đại sao tất cả mọi người lái xe giữa ban ngày uống rì rượu uống nước trái cây đến vì công ty của chúng ta thành lập vì chúng ta lần này đoàn đội lần đầu t ụ hội chúng ta nâng chén chặn thử cạn ly cạn ly tiểu đố bên này ký túc xá đã thuê tốt ngươi chừng nào thì chuyển tới ta bên kia tiền thuê nhà còn có nửa tháng mới đến kỳ cũng không sốt ruột tiểu đố ngươi ở tại q u a n minh cách nơi này có chút xa đi làm không tiện vẫn là sớm một chút chuyển tới a công ty còn không có g ợ y dựng việc hiện tại rất nhiều phòng làm việc còn muốn thêm những thứ gì ngươi cũng có thể giúp đỡ văn tổng a văn tổng còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn phát thảo công ty hợp đồng những vật này muốn quy phạm tốt nhất là tìm luật sư xét duyệt một chút mặt khác có phải hay không đến lại chiêu người sự tỉnh quản lý văn quyên nói hợp đồng ta đã in ta xử lý quản lý ngành nghề nhiều năm như vậy sẽ không xuất hiện c h ỗ sơ xuất mặt khác nhân sự quản lý không cần chiêu ta kiêm nhiệm cứ như vậy mấy chục người công ty còn chuyên môn chiêu người sự tỉnh quản lý thuần túy lãng phí cũng được a tiểu võ lần trước ngươi không phải nói nhà đầu tư phái một người tới sao thế nào còn chưa tới đâu ta ngày mai t h ú c một chút nhường hắn ngày mai liền đến đến lúc đó ngươi cùng hắn bàn bạc một chút đi t u t không nói chuyện làm ăn ăn cơm mã võ cho vương diễm gắp thức ăn diễm nhi ăn nhiều một chút tạ ơn văn quyên tới gần mã võ l ô thai nói rằng thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư ngươi có phải hay không còn muốn chơi ba bay dựa vào điều này cũng làm cho ngươi đã nhìn ra một bữa cơm ăn hơn một giờ tan cuộc sau văn tổng buổi chiều còn có chuyện gì sao có à, viên công túc xá đ ồ dùng trong nhà à, còn muốn đặt trước một chút giường có chút đ ồ dùng trong nhà ta đã đã đặt xong còn không có chuyện tới mặt khác vẫn là phải đi nhận người trước tiên đem khoa điện công tìm đến nhân viên quét dọn cũng có thể chiều một chút văn tổng xe của ngươi dừng ở cái nào ta xe còn dừng ở thị trường nhân tài đâu ta là ngồi vương quý xe tới buổi chiều còn muốn đi quý tử vậy ngươi đưa văn tổng đi thị trường nhân tài đi tiểu đố ngươi như là đã gia nhập chúng ta đoàn đội hiện tại cũng không chuyện gì nếu không ngươi cũng đi thị trường nhân tài nhìn một chút thuận tiện cùng bọn họ chiêu chiêu người ngươi cũng kiểm định một chút tương lai phòng làm việc vẫn là phải chiêu một chút văn viên lại nói trong túc xá muốn mua một chút đồ dùng trong nhà chính ngươi hy vọng muốn cái gì ngươi cũng có thể nói ra tạ ơn vậy ta bồi văn tổng đi thôi ân quý tử ngươi mang văn tổng cùng tiểu đố đi làm việc à nên mua cái gì đều mau chóng lấy lỏng nên nhận người liền mau chóng chiêu đi a tiểu đỗ đem ngươi điện thoại liên lạc lưu cho vương quý a diễm nhi ngươi cũng đừng đi ngươi lên xe của ta ta đưa ngươi về nhà a văn tổng trên thân tiền đủ sao nếu không đem thẻ của ta cầm đi đi không cần cái này còn không có xài bao nhiêu tiền ta trước đệm lên a cũng tốt chờ bằng buôn bán làm được ta đi ngân hàng mở công ty tài khoản đến lúc đó tất cả chi tiêu đi công ty khoản ân chương năm trăm hai mươi sáu biểu ca chương năm trăm hai mươi sáu biểu ca chờ một chút ta kém chút lại quên đi mã võ mở cốc sau xe xuất ra vài cuốn sách những này là pháp luật phương diện thư tịch các ngươi cầm xem một chút cái này mở công ty vật nghiệp không hiểu vật quyền pháp không thể được t ố t không có việc gì lại đi nhìn xem gặp lại mã võ cùng vương diễm lên xe mã võ trực tiếp lái xe đi diễm nhi vừa rồi tại sao không nói chuyện nha các ngươi nói rất tốt ta cũng chen miệng vào không lọt nhà nói cái gì đó ngươi là công ty tài vụ tổng thanh tra nắm giữ lấy công ty quyền kinh tế ai cũng biết địa vị của ngươi mới thật sự là lao đại đi ta không phải hiếm có n g ư ơ i muốn ta làm gì ta liền làm cái đó tiểu võ cái này tiểu đ ố là ai vậy ngươi lại tại chỗ nào tìm đến ta đi đ ồ thư quán mua sách đang đi học quán gặp phải thấy được nàng ngay tại đọc tiếng anh sách ta nhất thời hiệu kỳ liền quen biết đang tán gấu ở trong biết được nàng học được kế có sơ cấp kế toán viên cao cấp kế cho nên nhường nàng đến công ty chúng ta nói hồi lâu nàng mới bằng lòng đến thử muốn tìm kế toán rất nhiều làm gì là nàng đây không phải đụng phải sao chuyên nghiệp kế toán viên cao cấp bình thường là kiêm chức đây là toán chức thử ngươi có phải hay không đối với người ta có ý tưởng trắng người muốn đi đâu người ta có bạn trai hừ thu hồi ngươi những cái kia bẩn thiệu tiểu tâm tư dựa vào thích ăn đòn đúng không vương diễm nói buổi chiều còn có rất nhiều chuyện sớm như vậy tiễn ta về nhà đi làm gì mẹ ta ở nhà một mình không an toàn nàng hiện tại là ung thư người bệnh làm xong giải phẫu m ớ i mấy ngày à ngươi là con dâu nàng phụ ngươi đến b u ổ i tiết nàng vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ hừ ta là con dâu nàng phụ sao ngươi lại không cưới ta đại tỷ không cưới ngươi ngươi cũng là lao bà của ta chẳng lẽ ngươi còn muốn tái giá cho người khác lại để cho ta đi tham gia một lần h u n lễ đi tìm đánh a ngươi có hương nhi ở nhà có thể xảy ra chuyện gì diễm nhi hương nhi khẳng định hàng ngày đang nhìn phòng ở nàng hiện tại là đầy trong đầu muốn mua phòng ở nhà đầu này rất tự tư bất quá vẫn là rất hiếu thuận đối với mâu thân vẫn là rất tốt tại bệnh viện trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ đối mẹ l à như hình với bóng với ta mà nói nếu như lão nương qua đời càng nhiều hơn chính là một loại t i ế t đ ố i đối với nàng mà nói có thể sẽ càng thêm thương tâm a dù sao nàng cùng lao nương tình cảm ta là không thể so diễm nhi biết ta tại sao phải ngươi quản tài vụ sao ừ ta nghe lời ngóc thiếu thôi ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân nhiều bởi vì ta đem ngươi trở thành l ã o bà t i ề n tài để ngươi quản ta yên tâm a ngươi nói ngươi qua mấy ngày đi bắc kinh đúng vậy tám hào đi đại khái mời hào về đi làm gì đâu ta đập phim lần đầu ta đi tham gia lần đầu lễ gặp may thảm nói không chừng về sau còn có thể cầm tường h đâu đi có phải thật vậy hay không nha chờ phim chiếu phim ta cùng ngươi đi xem đến lúc đó ngươi xem xét chẳng phải sẽ biết ai ta ta cảm giác cùng ngươi tranh lệch càng lúc càng lớn ngươi chậm rãi mà nói tràn ngập tự tin vẫn là minh tinh điện ảnh ta ở trước mặt ngưỡ như cái vịt con sâu xí Cái gì mã i võ lắc đầu đều tách ra đã lâu như vậy cũng không cần đi cái dây không biết rõ nàng hiện tại có hay không đàm luận bạn trai nếu như còn không có đàm luận ta đi nàng lại sẽ nhất thời không bỏ xuống được nếu như đã đàm luận bạn trai ta lại đi gặp nàng nếu để cho bạn trai nàng biết này sẽ rất xấu hổ làm không tốt sẽ chia tay vào tâm người chỉ có thể yên tâm gái, ngẫu nhiên suy nghĩ một chút không cần gặp kia tưởng đại ca nơi đó ngươi sẽ đi sao cái này nhìn tình h u ố n g a nếu có thời gian đi xem một chút cũng có thể dù sao ta tại bắc kinh thời điểm nàng cặp vợ chồng đối với ta rất tốt ân mã võ đưa vương diễm tốt hai người lên lầu cơ mở đường hương nói rằng ca ngươi trở về ân gian phòng trên ghế s a lon ngồi một cái ba mươi nhiều tuổi nam nhân dáng dấp dáng người rất cao lớn chính là có chút gầy làn da hơi đen Thấy mã võ tới lập tức đứng đây người lên. dân. Tiểu biểu hai là Võ. Ca, đây là biểu ca móc ã Võ n i biểu a người điếu ã đến. v ộ vàng đưa tay đem nắm. Ta buổi sáng đường đưa đem đ tay Ta tới, theo bổi lại hạ n nơi đây cũng không đây Đây đẹp bao xa.、Đây、là đẹp mùa ca lập tức móc điếu thuốc ư ơ n Nhi, g mẹ Tại A. tức lá đưa cho biểu ca tạ ơn ta không hút thuốc lá mã võ cũng ngồi vào trên ghế salon vương diễm liền đi chăm trả biểu ca ngươi trước kia ở trong xưởng làm cái gì ta tiến vào ba cái nhà máy tiến vào giày nhà máy sắt tay nhà máy đoạn thời gian trước là tại một nhà là xưởng may đóng gói hàng ngày tăng ca ta có chút phiền cho nên liền từ t r ư ớ c biểu ca lão bà ngươi đâu nàng cũng tại đường hạng bất quá cùng ta không phải một cái thôn nàng tại một nhà điện tử nhà máy các ngươi không có ở cùng một chỗ sao không có chúng ta đều ở tại trong xưởng bất quá đoạn thời gian trước ta từ trước thuê phòng ở dựa vào tại một cái chấn đều không ở tại cùng một chỗ còn dựa vào ngũ cô n ơ n làm công thật không dễ dàng mã võ nhìn một chút đồng hồ thời gian còn sớm biểu ca cứu cứu nói với ta nói các ngươi cặp vợ chồng làm công cũng không dễ dàng ngươi cùng chị dâu cũng thường xuyên cãi nhau hy vọng ngươi đến chỗ của ta làm việc tiểu võ ta trong khoảng thời gian này cũng đang tìm công tác cũng không phải tìm không thấy chỉ là tiền lương không quá cao đãi nộ cũng không tốt lắm cho nên ta cũng không hạ quyết tâm ngươi làm công ty vật nghiệp ta cũng không biết có thể làm thứ gì mã võ nói thân ngươi tài cao lớn làm bảo an thế nào ta không có đã từng đi lính không biết rõ có thể hay không làm cái này không sao cả c ư xá không phải cái gì cơ quan đơn vị không có như vậy nghiêm an vị tại bảo an đình nhìn xem đại môn có đôi khi tại cư xá tuần tra một chút ta đã chiêu không ít bảo an có chút là xuất ngũ quân nhân ngươi có thể cùng bọn hắn học một chút đi nếu như không muốn làm bảo an vậy thì làm nhân viên quét dọn cũng liền kéo lê đất quét quét trong thang lầu gì gì đó bất quá ta cảm thấy đi vẫn là làm bảo an cho thỏa đáng nam nhân lê đất làm vệ sinh dễ dàng nhường nữ nhân xem thưởng ngươi trước kia chưa từng làm bảo an trước đi theo làm một đoạn thời gian chờ ngươi quen thuộc ta cho ngươi thêm thang tiểu đội trưởng làm một chút mặt khác công ty của ta đãi ngộ là rất hậu đãi trước mắt định quy tắc là mỗi tuần bên trên năm thiên ban mỗi ngày bên trên m ộ ư ơ i giờ lương tạm là ba nghìn toàn cần thưởng ba trăm bao trùm không bao ăn bao mua xã bảo đảm năm hiểm một kim cuối năm thưởng một tháng tiền lương tiểu võ ngươi liền lên năm thiên còn có s o n g nghỉ đúng vậy s o n g nghỉ nhưng không giới hạn trong thứ bảy cùng chủ n h ậ ệ nghỉ thực hành thay phiên nghỉ không có tình huống đặc biệt không t h ê m ban tiểu võ ngươi cho nhân viên mở cao như vậy tiền lương có thể kiếm tiền sao biểu ca tranh nhiều tranh thiếu ta không có vấn đề có cái việc để hoạt động là được rồi biểu ca nếu như ngươi cặp vợ chồng đến ta lại tại cư xá bên ngoài cho các ngươi thuê phòng ở dạng này hai người các ngươi lỗ hổng cũng có thể ở cùng một chỗ chị dâu đến có thể nhường nàng làm nhân viên quét dọn tiền lương giống như ngươi lâm nhị dân lộ ra vẻ mặt vẻ xấu hổ thế nào có chỗ khó tiểu võ không nói gặp ngươi t ẩ u tử ngươi ở trong xưởng là tiểu tổ dài nếu là đến làm nhân viên quét dọn lời nói ta đoán chừng nàng không nguyện ý đến mã võ minh bạch chị dâu đọc bao nhiêu sách tốt nghiệp trung học còn có thể đọc sách bao nhiêu đâu mã võ lại nói biểu ca ngươi lời nói thật nói với ta ngươi cùng chị dâu tình cảm thế nào có phải hay không đang nháo ly hôn lâm nhị dân có chút xấu hổ tiểu võ trước kia rất tốt nhưng bây giờ ta liền công tác đều không có nàng tranh so ta nhiều tăng thêm lại không có ở cùng một chỗ trong xưởng có cái nam đang q u ấ y dậy hắn s á c thực c á i nhau mấy lần còn náo qua ly hôn đường hưng ơ nói nhị ca ly thì ly thôi lại tìm một cái chính là chị dâu khẳng định có ngoại tình mã võ nói hương nhi ngầm miệng không thấy sự tình không cho phép nói m ỏ diễm nhi ngươi mang hương nhi trở về phòng ta cùng biểu ca đơn độc tâm sự a lúc này mã võ mẹ hiện ra tiểu võ ngươi trở về hai dân đều đến thật lâu rồi ân mẹ ngài về phòng trước một chút ta cùng biểu ca đàm luận chút chuyện À, vậy các ngươi đàm luận biểu ca đối với nữ nhân không thể một mặt chấp nhận nếu như nàng chỉ là đồ nghịch nhỏ tính tình kia không quan trọng nam nhân m à nhường một chút lao bà của mình cái này không có gì nhưng nếu như nàng tâm không ở đây ngơi ư nơi này vậy ngươi liền phải làm tính toán khác cái này ta biết nhưng chúng ta hài tử đều tốt lớn ta không có tính toán ly hôn ta còn muốn vãn hồi một chút nàng có hay không ngoại tình ta cũng không biết dù sao ta cũng không thấy qua chỉ có điều nghe nhân viên tạp vụ nói có cái nam đang đổi nàng cụ thể cái dạng gì ta cũng không rõ ràng tiểu võ ngươi có thể hay không tại công ty của ngươi tìm nhẹ nhõm sống cho nàng làm nhiều tiền tiền thiếu cũng không đáng kể ta hy vọng nàng cùng ta cùng đi nếu như nàng không tới ta một người tại ngươi nơi này này thời gian lâu chỉ sợ thực sẽ ly hôn cái này đại nhân ly hôn hai tử rất khó cha mẹ ta sợ cũng chịu không được mã v õ gật đầu đi vậy liền để nàng đến thu vật nghệ i phí p a tiền lương giống như ngươi bất quá thu vật nghệ i phí p không cần tăng ca mỗi ngày chỉ bên trên tám giờ cũng là s n g nghỉ đứng bên ngoài ta lại ngoài định mức cho ngươi hàng năm ban thưởng ba vạn khối tiền số tiền này không tính tiền lương bởi vì tiền lương là muốn nạp người thuế thu nhập a tiểu võ cái này quá mức ta không thể nhận ngươi đối xử như nhau là được rồi quyết định như vậy đi ngươi nhiều tranh một chút chị dâu khả năng để mắt ngươi tiền là nam nhân e o n h ư n g chị dâu đến thu vật nghiệp quản lý phí việc này rất nhẹ nhàng có năm hiểm một kim so với nàng ở trong xưởng tiền lương khẳng định còn cao hơn hơn nữa tại ta chỗ này làm việc các ngươi nếu là muốn về nhà nhìn hải tử tùy thời có thể xin phép nghỉ dù sao cũng so ở trong xưởng muốn tự do à. nếu như các ngươi bằng lòng đem hải tử đưa đến bên này đọc sách lời nói cũng có thể ta có thể giúp ngươi tìm trường học dạng này hai người các ngươi lỗ hồng cũng có thể cùng hải tử cùng một chỗ tạ ơn biểu ca nói đi thì nói lại nếu như nàng còn không nguyện ý tới như vậy ta cảm thấy nàng chỉ sợ vượt quá giới hạn đã là sự thật nàng khả năng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngươi lại đi tìm nàng cũng không có cái gì nghĩa ý vẫn là nhanh t r o n g tính toán đại t r ư ở n g phu gì mắc không vợ cho dù ly hôn tùy thời có thể lại tìm một cái về sau ngươi tại ta chỗ này đi làm lấy ngươi tiền lương cùng điều kiện tìm nữ nhân căn bản không lao lực tạ ơn ta đã biết chúng ta một chút liền trở về cho nàng đàm luận một chút đãi ngộ tốt như vậy nhẹ nhàng như vậy công tác nếu như nàng còn không nguyện ý đến vậy ta liền trực tiếp từ bỏ chính ta tới biểu ca này cũng không nóng n ả y ngươi chơi trước hai ngày lại đi cũng được không được lúc đầu ta là tới nhìn xem cô cô đã hiện tại cô cô khôi phục rất tốt ta cũng yên tâm nơi này tới đường hạ cũng không xa ngươi dưới lầu liền có xe buýt ta đến trạm xe chuyển vừa xuống xe là được rồi biểu ca ta hiện tại ngay tại nhận người bởi vì công ty lập tức liền khai trường ta hy vọng ngươi nhanh chóng tìm đối ngươi như vậy tương lai ở công ty dựng nên uy tín cũng có chỗ tốt ân yên tâm hôm nay ta trở về nhiều nhất trong vòng hai ngày ta liền xe đến cũng tốt vậy bây giờ còn sớm ngươi lại nghỉ ngơi một hồi ân mã võ đã qua hô hương nhi ngươi lại đi tẩy quả ướp lạnh mẹ biểu ca c h ờ một chút muốn đi lao nương lập tức hiện ra hai dân hôm nay không thể đi ngày mai lại đi cô cô hôm nay ta trở về c h ậ m nhất ngày mai ta liền sẽ tới ta đi lấy bắt lính theo danh sách lý mặt khác cùng nàng dâu thương lượng một chút n g ư ơ i đứa nhỏ này thật vất vả tới lại muốn đi tiểu võ vậy ngươi đ ợ i chút nữa lái xe đưa hai dân mã võ im lặng biểu ca ta lát nữa muốn đi sân bay nhận điện thoại đem ngươi đến đường hạ liền đến đã không kịp ta đưa ngươi đi bến xe ngươi lại ngồi lái hướng đường hạ phương hướng xe là được rồi nhà ga có rất nhiều hướng đông hoàn t r ư ơ n g mục đầu đường hạ phương hướng xe buýt vậy thì quá làm phiền ngươi không có việc gì ngươi trước chờ một chút mã võ đi vào vương diễm gian phòng diễm nhi sinh khí rồi không có hh ắ c ắ c muốn hay không nắm chặt thời gian tới một lần lan mã võ ô m vương diễm diễm nhi an bài biểu ca tiến công ty của chúng ta ngươi có phải hay không có ý kiến tiểu võ công ty người quen nhiều lắm liền không tốt chỉ huy lại nói nặng rất dễ dàng đắc tội với người đến lúc đó liền thân thích đều không có làm ta biết cho nên ta nhường văn tổng quản lý nhà biểu ca đều tìm tới cửa ta cũng không thể mặc kệ a ai bảo ta có như thế cái tiện nghi láo nương đâu diễm nhi n g ư ơ i yên tâm biểu ca tiến vào nhà máy nhận qua ớt thuốc biết làm công không dễ dàng không phải trên xã hội đi lang thang xem ra công ty chúng ta khẳng định sẽ rất nghe lời chỉ mong a diễm nhi n g ư ơ i ca cùng n g ư ơ i chị dâu nếu là bằng lòng đến ta cũng có thể cho bọn họ an bài một công việc chương năm trăm hai mươi tám hai tụ họ chương năm trăm hai mươi tám hai tụ họ tiểu võ sau này hay nói A, công ty cũng còn không có mở tiếp một chút thân thích tới làm gì ân nghe ngươi diễm nhi chúng ta một chút đi phi trường đón người đêm nay liền không đổi ngươi t h i ế p ai vậy triệu thải hà công ty ngươi cũng đừng hỏi tới trong nhà thật tốt đợi trông coi mẹ ta a ba mã võ tại vương diễm trên c h á n hôn một n g ụ m nhìn một chút đồng hồ hơn hai giờ diễm nhi vậy ta đi trước a mã võ đi nhà vệ sinh đi vào phòng khách biểu ca đã ngươi hôm nay muốn đi vậy ta liền không lưu ngươi vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi ta muốn đi nhận điện thoại tốt cô cô n g à i thật tốt dưỡng thân thể ta hai ngày nữa lại đến nhìn ngài tốt nhất định phải tới ta tuần sau muốn đi quảng châu đánh hóa liệu hương nhi gặp lại biểu ca gặp lại hai người tới bãi đốt xe lên xe lâm nhị dân nhìn thấy mã võ cợ lạc sợ ngây người quả nhiên có tiền ở hào trạch mở cờ lạc mã võ đem lâm nhị dân đưa đến bảo an nhà ga biểu ca ta hai ngày nữa muốn đi một chuyến bắc kinh có thể muốn chậm trễ mấy ngày ngươi đã đến về sau trực tiếp gọi điện thoại hương nhi tạm thời liền ở tại trong phòng của ta nếu như ngươi muốn đi cư xá nhìn một chút cùng vương diễm nói nàng là công ty tại vụ tổng thanh tra n h ờ n à n g dẫn ngươi đi là được、Tốt. mã võ trực tiếp lái xe đi sân bay bốn giờ chiều tiền án a m xuất hiện ở phi trường hàng đứng lâu một thân nhàn nhà âu phục ăn mặc rất thỏa đáng có vẻ hơi h i ê n ngang trong tay kéo lấy một cái dương hành lý nhỏ tiểu võ mã võ tiến lên giang hai cánh tay thân quyến hoan lên ngươi hai người đơn giản ôm ấp một chút vừa rồi ta đưa người đi nhà ga tới có chút gấp liền một chùm hoa tươi đều không có mua lần sau cho ngươi bổ sung không cần hoa tươi ta cũng không phải tiểu cô đ ư ơ n g không đem này hư miệu đồ vật đây là lễ tiết hẳn là muốn mua đúng là không còn kịp rồi đi thôi ta tới bắt hành lý hai người tới bãi đ ố xe Mã võ mở Võ cửa xe. tiểu ề n Nam nói, Benzker nha. Không còn Lên Nam, ngươi ăn cơm chưa sao? Ăn chút, ta ở phi trường liên ăn, Á Cái Á máy A, A. chưa sao? ta bay. Mercedes cơm lại phi i lạc chỉ chút, là hổ thổ hảo. thổ hảo thổ. gì t xe ở võ chúng ta bây giờ đi đâu đã hơn bốn giờ chúng ta bây giờ đi khách sạn a đem hành lý cất k ý chúng ta sau khi ăn cơm tối ta lại dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo một chút t i ề n á nam nghe nói đi trước khách sạn có chút bỏ mặt tiểu võ thâm quyến thời tiết rất ấm áp s o côn minh còn ấm áp mấy ngày nay côn minh chỉ có tầm m ư ơ i độ ân bên này gần lại gần biển là rất ấm áp á nam các ngư ơ i nhân viên tàu g i ả thật nhiều nha còn có thể nghỉ một tuần lễ không phải ta một lớp chính là m ộ ư ơ i hai giờ là thay phiên nghỉ ngơi nếu như theo thời gian mà tính lời nói chúng ta bình quân mỗi tuần lễ bên trên ban vượt qua bốn mươi giờ so ngồi phòng làm việc người muốn bao nhiêu a á nam muốn ăn cái gì đồ ăn đến quảng đông ta khẳng định ăn địa đạo món ăn quảng đông cùng hải sản ngược lại ngươi là thổ hảo ta coi như là đánh một lần thổ hảo đi ngà voi con trai bao no tiền á nam đỏ mặt thật là một cái tạt bã chỉ chốc lát mã võ đem tiền á nam đưa đến quan ngoại một nhà khách sạn năm sao hắn thực sự không dám đưa đến quan nội sợ đụng phải người quen vạn nhất nếu là nhường triệu thải hà biết liền phiền phái á nam ta không mang thẻ căn cước đến thân phận của ngươi chứng đâu đem thẻ căn cước cho ta ta đi thay ngươi môn ư phòng a mã võ đi vào sân khấu mở một gian hành chính giường lân phòng liên tục hai ngày hai mươi sáu lâu hai người tới gian phòng tiền á nam ôm chặt lấy mã võ lập tức hôn ô ô á nam đi trước tắm rửa a ân mã võ nằm ở trên giường tiền á nam chùm khăn tắm đi đến tiểu võ ngươi nếu không tẩy một chút mã võ nói ta nếu không tẩy ngươi có ngại hay không vứt bỏ không chê ta thích đi cùng với ngươi không quan tâm những này chỉ là không nói vệ sinh dễ dàng sinh bệnh ngươi tổng không hy vọng ta phải phụ khoa bệnh a mã võ rời giường ta đi tắm ngươi đ ợ i ta một chút ân không bao lâu mã võ cũng rửa sạch hai người nằm ở trên giường tiểu võ có tâm sự không có a làm sao lại nói như vậy ta nhìn ngươi cao mày hẳn là có tâm sự a có phải hay không sợ ngươi bạn gái biết không có ngươi đừng nghĩ lung tung tiểu võ ngươi lần trước đã nói với ta bạn gái của ngươi là phú bà ta nghĩ ngươi là sợ nàng b ị ta thật đúng là không phải buổi sáng hôm nay cùng với nàng ầm ĩ hai câu ta liền hệ ra mấy ngày nay cũng rất bận á nam ngươi yên tâm đi chính ta thời gian chính ta quyết định không có người có thể chi phối ngươi thật vất vả ngàn dằm xa xôi chạy đến nơi lây đến ta khẳng định thật tốt của ngươi mặc dù ta không thể đối ngươi vác cái gì trách nhiệm nhưng chỉ cần hai chúng ta cùng một chỗ một ngày ta khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt tạ ơn á nam ta không thể lấy ngươi ta cảm thấy ngươi vẫn là phải tìm bạn trai chồng trước ngươi trong tù còn muốn sáu bảy năm ngươi tổng sẽ không như vậy chờ h ẳ n a Ai, ta cũng nghĩ qua tìm một cái có thể rất khó đụng phải thích hợp tới ta số tuổi này nam nhân ưu tú đều kết hôn lại nói ta vòng tròn cũng không lớn không có gì có thể giới thiệu nếu có thích hợp ta sẽ không tự tuyệt tiểu võ nếu như ta tìm tới bạn trai ta cũng sẽ không tới tìm ngươi ta sẽ không phản bội bạn trai càng sẽ không vượt qua giới hạn ta hiện tại tới tìm ngươi bởi vì ta độc thân ta cùng chồng trước ly hôn không có đạo đức ư ớ t thúc ta là tự do muốn chơi thế nào thì chơi thế đó ân lý giải tiểu võ hô ta ô hai người kích tình hôn mười mấy phút sau tiền á nam mở ra xếp tay á nam thế nào ta mấy ngày nay là ký nguy hiểm ta không muốn ăn thuốc tổn thương thân thể ngươi mặc vào vũ ý a a á nam ngươi còn đem cái này tùy thân mang nhà ta biết ngươi không có mua cái này thói quen cũng không thích ta đã tới tìm ngươi vậy ta dứt khoát chính mình mang đến tiểu võ uống thuốc rất thương thân thể lần trước tại đại lý ta nếm qua một lần thuốc sinh lý đều hỗn loạn hai chúng ta không có kết hôn ngươi cũng không hy vọng ta mang thai a ta lại không muốn đi trong bệnh viện chịu một đau ân chương năm trăm hai mươi chín c đi ta, ta ân á nam người mua trở về vé máy bay sao mua ngày mai buổi sáng một mươi một điểm tháng gãy bây giờ không phải là du lịch mùa thịnh vượng vé máy bay vẫn tương đối tốt đặt trước ân tiểu võ về sau ta mỗi tháng tới một lần được không ngươi có nhiều như vậy thời gian sao có chúng ta đồng dạng hơn nửa tháng ban nghỉ một tuần lễ giờ làm việc tương đối dài a được a ngươi muốn tới thì tới tôi ngược lại đi máy bay cũng liền hơn hai giờ rất nhanh ngươi trước khi đến gọi điện thoại cho ta ta sợ vạn nhất ta có việc không tại t h â n quyến mẹ ta ngã bệnh muốn đi quảng châu đánh hóa liệu qua một thời gian ngắn ta sẽ thường xuyên đi quảng châu a có muốn hay không ta đi xem một chút ta gì đừng đừng ngươi muốn đi ta càng không tốt giải thích tâm ý ta nhận ân ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền t o á i a ngươi đi bắc kinh có chuyện gì không tiểu a nhớ được lần trước được g ố n n g võ ngươi lợi ta một chút ta đổi cái quần a hai người rời giường chuẩn bị xuống lầu tiểu võ ngươi lợi thêm ta một chút ta c r ả i một chút tóc đều loạn a à. à nam chúng ta đi ăn cơm muốn hay không kêu lên vương quý ngươi có muốn hay không gặp hắn a vương quý cũng tại thầm quyên sao đúng vậy hắn hiện tại là công ty của ta bảo an quản lý tiểu võ vẫn là thôi đi ta chỉ hy vọng bồi tiếp người qua chúng ta thế giới hai người không hy vọng có cái bóng đ ẹ n tại ta cùng hắn cũng không quen hắn ở đây ta nói chuyện đều không thả ra đi vậy thì không gọi hắn mã võ lai xe hai người tới một nhà hải sản quán rượu mã võ vẫn là sợ đụng phải người quen trực tiếp muốn căn phòng nhỏ điểm năm hải sản tránh gió đường cua biển mai hình t h ô i c ự c phẩm hải sản bí đỏ mê hoặc mối hấp sóng long hấp tiểu hoàng cá mối hấp hoa loa tiểu võ nhiều lắm ăn không hết lãng phí n g ư ơ i ăn bao nhiêu tính nhiều ít hải sản nhìn đến mức quá nhiều kỳ thật lột sắc không có nhiều thịt tiền á n a m nói ta đã lớn như vậy còn không có nếm qua nhiều như vậy hải sản không thể nào thật tại vân nam hải sản vốn lại ít bình thường đều là cơ đôi tôm con cua giống hoa loa những vật này có rất ít vậy ngươi ăn nhiều một chút mấy ngày nay bổ sung vậy cũng không được hải sản ăn nhiều niệu toàn cao không thể ăn nhiều không có việc gì ngẫu nhiên ăn một bữa sợ cái gì n g ư ơ i u ố n g rượu sao nếu không đến bình rượu đỏ không uống ta trên xe có mao đài nếu không hai ta lại uống điểm rượu đấy a thế nào ngươi không u ố n g sao? a Tiên n Á mà nói, ta nhiều nhất uống một hai, nhiều ngươi còn phải lái xe, tính toán, đừng uống, nếu không chờ một chút đi trong phòng ngươi uống một chút. Đi, vậy thì không uống.、Màu、ăn, hải sản lạnh liền có mùi tanh. Ấn. có hai, Tiểu phải lái đi lại Đi, hải mùi ta một một chút một chút. thì xay. Mau chờ m xe vậy võ, tại bờ biển biệt thự triệu t h ả i hà bọn hắn cũng đang dùng cơm chỉ là mã võ còn không có về tiểu lưu nói đồng sự trưởng tiểu võ buổi tối hôm nay có thể hay không không trở lại triệu t h ả i hà nói chớ cùng ta xét hắn hắn yêu có trở về hay không đồng sự trưởng ngươi liền chết con vịt mạnh ngựa không có việc gì cùng hắn lăn tăn cái gì đi là hắn cùng ta nhau nhau còn mắng ta ngươi không nghe thấy sao ai bảo ngươi cầm chó ví dụ hắn có thể không lửa sao tiểu lưu ngươi chuyện gì xảy ra a lao s é t hắn ngươi sẽ không âm thầm thích hắn đi thế nào sạch nói đỡ cho hắn đồng sự trưởng ta cũng không có ưa thích hắn ta còn không phải là vì ngươi tốt ừ ta cảm ơn ngươi quan tâm ngươi về sau cùng hắn bảo trì xa một chút ôi ôi ôi hiện tại lại không nỡ không nỡ bỏ ngươi còn cùng hắn nhau nhau ngươi nói ngươi cùng hắn nhau nhau hắn ban đêm không đến ngươi nơi này ngươi đi nơi nào tìm hắn triệu t h ả i hà nói không đến liền không đến thôi không có hắn ta cũng trôi qua thật tốt con bị chết mạnh miệng nếu là hắn chạy đến những nữ nhân khác trên giường đi ngươi liền hối h ậ n à. hắn yêu cái nào đi đâu vốn chính là thứ cặn bã nam tiểu lưu nói là cặn bã nam ngươi còn nữa thích hắn sớm làm gì đi tiểu lưu lấy điện thoại di động ra gọi mã võ điện thoại sau đó mở ra bên ngoài âm ngay trước triệu t h ả i hà mặt cho mã võ gọi điện thoại uy tiểu võ lưu tỷ chuyện gì tiểu võ ăn cơm sao đang bận cái gì đâu a ta ngay tại bên ngoài ăn cơm đâu tiểu lưu nhìn thoáng qua triệu thảy hà vậy ngươi lúc nào thì về đêm nay không trở về ta phải tỉnh táo hai ngày ngươi tỉnh táo cái gì nha đồng sự trưởng trong nhà chờ ngươi đấy liệu tỷ ta bây giờ tại đông h o à n đường hạng cùng ta biểu ca bọn hắn đang dùng cơm uống rượu không mở được xe đêm nay không trở về ngươi nói cho đồng sự trưởng nhường nàng đi ngủ sớm một chút tiểu võ ngươi còn cùng với nàng sinh khí a nàng không liền nói ngươi một câu sao ngươi đ ạ i lao ra thế nào như cái đàn bà như thế liệu tỷ ngươi suy nghĩ nhiều ta không có giận nàng đừng nói mắng ta một câu nàng liền đánh ta một trận ta cũng sẽ không cùng với nàng sinh khí chính mình nàng dâu có gì phải tức giận trên mạng có câu nói nói thế nào chính mình ước tháo dương dưng cũng muốn đánh xong cái này chính mình tìm nàng dâu ngậm lấy nước mắt cũng phải theo nàng qua bài hát này từ đều hát lau khô nước mắt theo nàng ngủ đi ngươi đ ạ i g i a ta nói ngươi cái này cặn bã nam miệng bên trong thế nào không có một câu sạch sẽ cặn bã lưu tỷ ta là thật ở bên ngoài có việc không về được có chuyện gì trở lại hãng nói a à. à ngươi nhường tiểu trương cho đồng sự trưởng chịu điểm canh sâm tốt nhất thêm điểm táo chỗ nhân táo chỗ nhân là thôi miên nàng hiện tại có chút mất ngủ còn có chút n y n h ư n g nàng uống chút canh sâm lại ngủ tiếp ta nói ngươi thứ cặn bã nam ngươi mắng đồng sự trưởng ngươi còn muốn đối nàng tốt như vậy làm gì đâu mắng nàng đây không phải là lợi tiếp lời sao cử chỉ vô tâm đối nàng tốt là hẳn là hắn là vợ ta nàng còn lừa mang đi nhi tử ta nữa nha trong tay nàng nắm lấy con tin của ta ta có thể không đúng nàng được không đi cặn bã nam ta tắt điện thoại c h ờ một chút thì thế nào liệu tỷ ngươi cho ta phái vật nghiệp quản lý ngươi thông c h í hắn nhường hắn ngày mai liền đi di tinh thành vật nghiệp b ả o đến nhường hắn tìm vương quý chúng ta bây giờ ngay tại nhận người vương quý cũng không quá quen thuộc ngươi nhường hắn đi rút một chút trước tiên đem sạp h à n g làm được thôi gặp lại cúc điện thoại nghe được đi hắn không có giận ngươi còn quan tâm ngươi để ngươi uống canh sâm lại ngủ tiếp đi hắn tham sống c ô n g sinh chương năm trăm ba mươi không hỏi đối phương về tư chương năm trăm ba mươi không hỏi đối phương về tư đồng sự trưởng tiểu võ đối ngươi đã thật tốt ngươi liền thỏa mãn a triệu thải hà nói tốt chỗ nào đâu có được hay không ngươi cảm giác không thấy sao thật đúng là không có cảm giác đi ra đồng sự trưởng, hắn cũng không thể đem ngươi trở thành ba tuổi đứa nhỏ ôm vào trong ngực lại cho ngươi ăn ăn c ơ mặc m quần áo à. hắn chuyện gì đều chấp nhận ngươi cơ hồ không có cùng ngươi đỏ qua mặt chỉ cần tại thâm quyến trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều bồi tiếp ngươi cái này đã đủ rồi ngươi lão cùng hắn bực bội hắn muốn đi tìm phương hiệu phượng làm sao bây giờ đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp triệu thải hà nói ân không có thèm lao nương có tiền còn tìm không thấy nam nhân sao đi vậy ngươi đi tìm à quán ăn đêm bên trong n ư u lan còn nhiều mấy ngàn khối tiền là đủ rồi ba nguyện cũng không hao phí bao nhiêu tiền ngươi đi bao hai cái nhà tiểu lưu Ta phát h i ệ n n g ư ơ i g ầ nói nhất thích cùng ta tranh cãi, là gan ngươi Lương tĩnh như đồng trưởng, n thích cho khí? Hắc hắc, ta tiểu ưa A. Ai sao? cãi, là mập dũ sự trưởng, vo ngươi mang đi lửa các o n hắn, nghe của ta khôi hài, rất ngươi hai nếu là không có bằng n h ì hiện tại sẽ còn ở một chỗ sao nam nhân này liền giống với một cái gió lớn tranh ở bên ngoài theo gió phiêu lãng có thể cái này tuyến liền giống với là con của hắn ngươi túm lấy h ả i tử chẳng khác nào kéo lại chơi d i ề u tuyến hắn chạy không được ai ta lúc đầu ly hôn đem hải tử q u y n nuôi dưỡng cho hắn cho nên cái này ba bốn năm hắn cũng chưa hề sang đây xem ta một lần nếu là ta hiện tại còn đi theo hải t ử qua hắn còn không phải ba ngày hai đầu chạy tới nơi này nam nhân không có một cái tốt chính là không nỡ con của mình nữ nhân với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nhưng nhi tử hắn là vạn vạn không bỏ được triệu t h ả i hà nói đi ngươi cũng đừng lao đan lấy mau chóng tìm nam nhân a ta đi nơi nào tìm a hàng ngày cùng ngươi ở cùng một chỗ ngươi là ta cố chủ cũng là ta đồng sự trưởng ngươi hẳn là giúp ta tìm nam triệu t h ả i hà cười nói ngươi không nói quán ăn đêm có ngưu l à n sao ngươi đi tìm hai cái ta cho ngươi hoàn trả đi ta đem ngươi trở thành t ì muội ngươi đem ta làm kỹ nữ nha có bệnh nếu không ngươi đem tiểu võ nhường cho ta thôi dừng lại dừng lại ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu là dám đánh tiểu võ chủ ý chúng ta tỉ mọi cũng không được làm ta sẽ còn đem người cuốn gói nam nhân thiên hạ còn nhiều ngươi nhưng không cho đào ta góp tưởng ha ha ha ha hiện tại ngươi lại không nỡ không phải mới vừa nói không quan trọng sao không phải chỉ cần có tiền nam nhân còn nhiều sao con vịt chết m ạ n h miệng mau mau cút bốn mà tại quan ngoại hải sản quán rượu trong phòng tiền á nam nói rằng tiểu võ gọi điện thoại chính là ai nha nói chuyện như vậy thân mật con nhường nàng nấu canh sâm ai là bạn gái của ta trợ lý theo nàng vài chục năm nói là trợ lý kỳ thật tình như tìm u ộ i lúc này chính là thời gian ăn cơm ta nghe nàng thanh âm miệng bên trong hẳn là còn ở ăn cái gì ta đoán chừng bạn gái của ta ngay tại bên cạnh nàng ta hiểu được cho nên ngươi cố ý nói không sinh nàng khí còn khuyên nàng uống canh sâm lại ngủ tiếp lời này khẳng định sẽ để cho bạn gái của ngươi cũng nghe tới nàng c ò n không phải cảm động chết ngươi cái này kế phản g i á n chơi rất chưa ta tưởng cắn trộm sách ta ai ta là thật quan tâm nàng điểm này không nói lời nói dối cùng một chỗ nhiều năm bắt đầu là đồ nàng ít tiền thời gian lâu dài s ắ c thực chậm rãi yêu nàng lâu ngày sinh tình câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý huống hồ ta cùng với nàng còn có đứa bé chỉ là ở c h u n g lâu khó tránh khỏi cũng có chút mâu thuẫn ta tận lực để cho nàng a tiểu võ vậy ngươi chuẩn bị cùng với nàng sống hết đời n h a nàng lớn ngươi nhiều như vậy quá hai năm liền già á nam đầu năm nay cả một đời là bao lâu ai cũng không biết mẫu thân của ta hiện tại mắc ung thư nghe nói ung thư có gen di c h u y ể n làm không tốt ngày nào ta cũng được nói không chừng ta còn đi tại nàng phía trước đâu phi phi phi bệnh tâm thần không cho nói ủ rũ lời nói tiểu võ vậy ngươi có hay không nghĩ tới rời đi nàng đương nhiên muốn qua nhưng bây giờ không phải rời đi nàng thời điểm đến một lần hải tử còn nhỏ không thể cho hải tử tạo thành bóng ma còn nữa sự nghiệp vừa mới bắt đầu làm thật là lắm chuyện còn cần nàng tương trợ ta không có cao thượng như vậy đi cùng với nàng đương nhiên là có chính mình một chút nhỏ mục đích tính toán không nói chuyện của ta chúng ta thật tốt chơi hai ngày vứt bỏ tất cả phiền não ân m a u ăn ta lát nữa dẫn ngươi đi dạo phố mua cho ngươi ý đồ tạ ơn đ ỗ n g nhiên điện thoại văng lên là ấn na đánh tới uy na tỷ tiểu võ ăn cơm tối sao ân đã ăn tiểu võ hôm nay ta đi làm buổi sáng có chút sớm ngươi tới bắt xe thời điểm ta đã đi làm đi na tỷ không có việc gì ta còn tưởng rằng ngươi đang ngủ đâu cũng sợ q u ấ y dày tới ngươi ta liền tự mình lái đi tiểu võ ngươi ban đêm có thời gian không na tỷ đêm nay không được ta bể bột nhiều việc chờ lần sau có thời gian lại đến tiểu võ chuyện tối ngày hôm qua thật xin lỗi a na tỷ là ta có lỗi với ngươi nói xin lỗi hẳn là ta uống hơi nhiều mong rằng ngươi chớ để ở trong lòng tiểu võ không phải cố ý tiểu võ ngươi nếu có không liền đến a hôm nay ta mua cà phê cơ về sau ngươi đã đến ta có thể pha cà phê cho ngươi uống tạ ơn ta sẽ đến ân kia gặp lại mã vo cúp điện thoại tiền á nam cười nói ngươi rất bận rộn à, đây cũng là nữ nhân nào không có ngươi chớ hiểu lầm đây không phải bạn gái của ta đây là bác sĩ tâm lý ta tại nàng nơi đó liền xem bệnh hiện tại cũng coi là ta tư nhân bác sĩ À, ngươi nhìn bác sĩ tâm lý ân đoạn thời gian trước một mực tốt lo nghĩ nếu không ta cũng sẽ không đi vân nam du lịch theo vân nam trở về về sau ta liền đi nhìn bác sĩ tâm lý cách một đoạn thời gian liền đi trò chuyện một chút theo thời gian thu phí có hiệu quả sao ân có chút trò chuyện một hồi tâm tình khoáng đạt một chút có một số việc cảm thấy không quan trọng vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói là ngươi thật xin lỗi buổi tối hôm qua cùng vương quý bọn hắn uống nhiều rượu quá đầu óc c h o n g váng đi nhà nàng vốn muốn đi trị liệu không nghĩ tới phun ra người ta một chỗ nàng có thể có chút không cao hứng nàng gọi điện thoại tới đó là đương nhiên đắc đạo lời xin lỗi a á nam chúng ta về sau nếu không hỏi đối phương việc tư được không ta nhận cú điện thoại ngươi liền hỏi đối phương là ai ta rất không muốn giải thích nhưng ta lại không muốn để cho ngươi thất vọng càng không muốn để ngươi cảm thấy ta không nhìn ngươi cho nên chỉ có thể nói cho ngươi nhưng dạng này ta cảm thấy rất mệt mỏi có cảm giác đèn é n thật xin lỗi vậy ta về sau không hỏi tạ ơn lý giải đi thôi ta dẫn ngươi đi chợ đêm đi dạo một vòng ngày mai cùng ngươi đi thế giới chi xong nhìn xem ngày mai buổi sáng mới đưa ngươi trở về tạ ơn mã võ mang tiền án a m đi vào đường dành riêng cho người đi bộ hai người khắp nơi dạo chơi án nam ngươi còn ăn quả và sao vừa cơm nước xong xuôi bụng rất no không ăn nhìn xem liền tốt ban đêm đường dành riêng cho người đi bộ rất nhiều người nhất là rất nhiều trong xưởng nhân viên tan việc l i ê n cái này tại lúc một gã hai mươi nhiều tuổi nam tử trung đẳng vóc dáng liên tiếp tiền á nam đ ỗ n g nhiên theo tiền á nam trong túi móc ra một cái điện thoại di động đang chuẩn bị về sau rút lui nào biết mã võ một thanh đệ lại bờ vai của hắn chương năm trăm ba mươi một mượn máy bay chương năm trăm ba mươi một mượn máy bay nào biết mã võ một phát bắt được hắn tiểu tử tuổi còn trẻ làm gì không tốt càng muốn học trộm cắp hơn nữa còn học nghệ không tinh đưa di động lấy ra đi lúc này tiền á nam cũng phát giác điện thoại di động của mình không thấy gia hỏa này nhìn xem mã võ cái này thân k h ẩ người trong lòng có chút r u rẻ đành phải từ trong túi đưa di động móc ra đưa cho tiền á nam thật xin lỗi mã vo hiện tại không giống mấy năm trước cũng thành thục thấy tiểu tử này thái độ cũng không tệ lắm cũng không muốn đem hắn đưa đến đồn công an đi huống hồ tới đồn công an lại phải làm cái ghi chép p h i ề n chết tiểu tử tìm chuyện đứng đắn làm ngươi không thích hợp làm một c h u y ệ n này học nghệ không tinh đừng ném người mất mặt lan t a ơn xoái ca tiểu tử này vừa đi vừa nói nhanh chóng chạy đi một hồi đã không thấy tăm hơi tiểu võ ta cũng không phát hiện ngươi thế nào phát hiện mã vo cười cười liền tiểu tử này chân tay lo ngóng sao có thể trốn qua con mắt của ta đi thôi chỉ có điều tiền án nam không có chú ý mã võ trong tay nhiều mấy t r ư ơ n g tiền mặt hai người đi qua mấy chục mét đi vào một con đường miệng chỉ thấy có mấy cái tàn tật nghệ nhân đang hát rong mã võ đem trong tay tiền mặt ném tới hát rong lấy tiền trong dương dựa vào bốn tờ hồng ra ra còn có mấy chục khối tiền tiền lẻ tàn tật nghệ nhân nhìn thấy mã võ ra tay hảo phóng như vậy cầm mịp d ộ p h ồ n nói rằng tạ ơn tạ ơn vị này xoài ca người tốt cả đời bình an mã võ lại móc ra ví tiền của mình rút ra một chồng hồng ra ra ném vào tối thiểu có tầm mười chương đem chung quanh quần chúng vây xem đều nhìn ngây người tạ ơn tạ ơn vị này soái ca kế tiếp chúng ta là soái ca hát một bài người tốt cả đời bình an từng có bao nhiêu chuyện cũ dường như ngay tại hôm qua từng có bao nhiêu bằng hữu dường như còn tại bên người đã từng tâm ý nặng nề g h gặp lại là khổ là ngọn bây giờ nâng chén mong ước người tốt cả đời bình an bốn mã võ lôi kéo tiền á nam đi ra tiểu võ người tốt có thiện tâm a thế nào cho nhiều tiền như vậy đâu mã võ cười nói lúc trước bốn trăm nhiều khối tiền là cái kia trộm điện thoại di động của người tiểu tặc phía sau tiền mặt mới là chính ta a cái k i a tiểu tặc tiền thế nào tới trong tay ngươi tới hắc hắc tiểu tử kia túi đều bị ta m ó c làm hắn cũng còn không biết rõ cho nên ta nói hắn không thích hợp ăn môn này cơm tiểu võ được a ngươi mới thật sự là cao thủ ai ta khi còn bé là cô nhi ngoại trừ không làm chính sự chuyện xấu ta đều học qua liền tiểu tử này ngay cả nhập môn cấp cũng không tính tiểu võ ngươi thật sự là giống giống như mê nam nhân không có như vậy mơ hồ đi thôi tiểu võ ngươi đem cái này hai tiểu tử trên thân mắc làm vậy hắn không được đói bụng hắn có đói bụng không bụng ta không xem bảo quân tử ái tài lấy chi có đạo nhường hắn nhớ lâu một chút cũng tốt nhà máy nhiều như vậy làm chút gì không thể nuôi sống chính mình bất quá tiểu tử này có một chút mạnh chỗ hiểu được tức thời không giống có tiểu đ â u một khi bị bắt được thẹn quá hóa giận không phải đi đường chính là chuẩn bị cứng rắn cống đả thương người tiểu tử này vừa rồi nếu là dám thẹn quá hóa giận cùng ta đối nghịch vậy hắn bây giờ không phải là nằm tại bệnh viện chính là tại đồn công an lợi hại khó trách nhiều nữ nhân như vậy thích ngươi không cần điên cuồng mê l ư ơ ca ca chỉ là truyền thuyết d á nam bên kia có cái hơ mê sương bao cửa hàng ta dẫn ngươi đi xem một chút a quá mắc không đi không có việc gì ta đưa ngươi túi sách tiểu võ không cần mua xa xỉ phẩm thuần túy là lãng phí lại không thực dụng ta chỉ là bình thường tiền lương giai tầng không cần thiết dạng này xa xỉ đi trước xem một chút đi hai người đi vào trong tiệm tiền á nam bị túi sách giá tiền cho sợ ngây người tiểu võ chúng ta đi thôi mã võ cầm lấy một cái túi sách á nam ngươi cảm thấy cái này bao thế nào thật đẹp mắt nha đi đã thật đẹp mắt vậy thì đưa ngươi tiểu võ quá m ắ c không có cần thiết này lại nói ta tại sự nghiệp đơn vị đi làm ăn mặc đồng phục sách theo mắt như vậy bao không thích hợp lúc làm việc đ ừ n g mang ngày nghỉ thời điểm lại mang đi một nữ nhân dù sao cũng phải có cái ra dáng túi sách không phải phục vụ viên bọc lại quét thẻ mã võ hoa hơn hai vạn cho tiền án nam mua túi sách cái này khiến nàng cảm động hỏng nữ nhân nào không yêu túi sách đâu tục nữ nói bằng lòng vì ngươi tiêu tiền nam nhân không nhất định yêu ngươi nhưng không nguyện ý vì ngươi tiêu tiền nam nhân khẳng định không đủ yêu ngươi mã võ cử động nhường tiền án nam cảm thấy trong lòng của hắn có nàng lại đi dạo một hồi tiểu võ chúng ta về khách sạn a ta có chút mệt mỏi đi vậy chúng ta trở về trở lại khách sạn hai người lại vọt vào tắm tiền án a m có lẽ là vì lấy lòng mã võ có lẽ là cảm tạ hắn tặng túi sách dũng tâm cho mã võ làm các thức phục vụ cho đến mã võ hài lòng mới thôi có lẽ đây chính là nữ nhân tiên tính ngày thứ hai mã võ mang theo tiền án a m tại thế giới chi s o n g hoan lạc l ố c đi dạo một ngày sau đó mới về khách sạn ngày thứ ba buổi sáng mã võ lái xe đưa tiền án a m đi sân bay án a m hai ngày này m ệ t muốn chết rồi a còn tốt chỉ là có chút miệng chua c h ẳ n g tiểu võ cảm ơn ngươi bồi ta hai ngày chậm trễ ngươi rất nhiều chuyện đi không có ngươi có thể đến xem ta ta thật cao hứng tiểu võ ta sẽ càng ngày càng thích ngươi á nam cảm ơn ngươi để mắt ta nhưng là ta vẫn còn muốn nói ta đối với ngươi không chịu nổi trách nhiệm ta đã đầu đầy bao hết hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta đã định t r ư ớ c chỉ có thể là bằng hữu bình thường ta biết ta sẽ không để cho ngươi khó xử tạ ơn á nam ta tại ngươi trong dương thả một vạn khối tiền ngươi qua lại vé máy bay cụ quý a ngươi tại sao lại thả tiền đâu á nam tiền lương của ngươi cũng không cao còn muốn n u ô i hải tử không dễ dàng ta làm sao có thể để ngươi phí tiền vé phi cơ vậy cũng không cần đến một vạn a qua lại vé máy bay cũng liền hai khối tiền á nam ta không nói chuyện tiền ngươi thật tốt bảo trọng thân thể hiện tại lưu hành nhà c h ặ t ngươi cũng có thể đao loạn một cái chúng ta có thời gian c ó thể nghe chặt trò chuyện một chút Tốt. vậy ta đi đổi thẻ lên máy bay ngươi đi giúp ngươi a không cần đợi thêm ta lên phi cơ ân tới quân minh cho ta phát đầu tin nhắn Tốt. gặp lại hai người ôm một cái gặp lại mã võ rời đi sân bay cho triệu thải hà gọi điện thoại uy nàng dâu hừ ai là ngươi nàng dâu nàng dâu thế nào còn tức giận đâu đều hai ngày còn không thể tỉnh táo a ngươi tổng sẽ không để cho ta quỳ gối trước mặt ngươi nhận lầm a ta đều hướng ngươi nhận lầm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a vậy ngươi hai ngày này đang làm gì không làm gì chuyện của công ty cũng nhiều ban đêm không muốn trở về ta không muốn cùng ngươi cãi nhau ngươi ít đến bộ này có phải hay không đi phương hiệu phượng nơi đó không có thật không có vậy ngươi bây giờ làm sao đang lái xe trên đường a còn có thể cái nào nàng dâu ngươi đây ta khi làm việc a nàng dâu vậy ngươi đi làm a ta ban đêm trở về ừ người yêu có trở về hay không a nàng dâu ngày mai đi bắc kinh ngươi để cho người ta đem vé máy bay mua sao không cần đặt trước vé máy bay ta cho mượn giá máy bay tư nhân a ai hảo phóng như vậy a máy bay tư nhân cũng có thể mượn ngươi quan tâm đến nó làm gì ai nha hỏi nhiều như vậy làm gì chương năm trăm ba mươi hai mua máy bay chương năm trăm ba mươi hai mua máy bay tiểu võ ta lần trước liền cùng ngươi nói để ngươi hỏi thăm một chút máy bay tư nhân ta cũng nghĩ mua một khùng ta thường xuyên phải bay thái nguyên luôn chờ chuyến bay phiền chết nàng dâu ta nghe ngóng mua máy bay dễ dàng Thì thật cũng không tính thật đắt, có thể vận hành thật phiền thoái. Trước mắt trong không hành phiền vận cũng có nước, m ủy trị trong t ị Vị trị hợp đồng. t r lúc đó bên trong máy bay liền đặt tại nhà này công ty hàng không bên trong kho chứa máy bay từ chuyên nghiệp bảo dưỡng nhân viên tiến hành giữ gìn cùng bảo dưỡng cần xuất hành lúc sớm thông chi ủy trị công ty từ bọn hắn phụ trách cân đối hàng không dân dụng không quản tiến hành đường thuyền trình báo cũng hoàn thành phi hành trước bảo dưỡng công tác chuẩn bị phi hành nhân viên phi hành đoàn cũng từ bọn hắn sai khiến ta hỏi thăm một chút hiện tại lưu hành nhất xa hoa hình máy bay tư nhân nổi tiếng nhất có vịnh lưu g hai trăm h o ặ c là vịnh lưu g năm trăm rất nhiều đại lao đều vịnh lưu mua g năm trăm bởi vì hắn không cần nửa đường cố lên liền có thể một mạch phi hành gần một vạn cây số có thể vượt xuyên lục địa phi hành có thể ngồi hai mươi ba mươi người bình thường khí trời ác liệt cũng có thể cất cánh và hạ cánh trước mắt giá bán đại khái là bốn mươi lăm triệu đô la tiện nghi một chút chính là vịnh lưu g hai trăm h hơi nhỏ một chút nhiều nhất có thể ngồi tám tới mười người nửa đường không cần cố lên có thể bay đi sáu nghìn nhiều cây số bóng đá minh tinh C l à chính là bộ này loại hình máy bay giá bán đại khái hai mươi lăm triệu đô la tả h ư u ta nghe ngóng cho dù mua một khung định lưu z hai trăm ủy trị phí hàng năm đại khái muốn năm trăm vạn tả h ư u sửa chữa bảo dưỡng đại khái muốn mười triệu tả h ư u mặt khác còn muốn mua đường thuyền cùng cố lên nàng dâu hàng năm coi như bay ba trăm giờ toàn bộ phí tổn cộng lại đoán chừng một năm cũng muốn hơn hai mươi triệu ngươi cảm thấy có lời sao triệu thải hà cười nói ngươi hỏi tham rất rõ ràng đi liền theo ngươi mới vừa nói s la mua chiếc máy bay này loại hình chúng ta cũng mua một cái hai mươi triệu một năm liền hai mươi triệu một năm thôi nhiều đào mấy cái sẻn than đã là đủ rồi một cái diễn tiểu phẩm triệu lớn lắc lư đều có thể mua được máy bay ta một cái tập đoàn đồng sự trưởng còn mua không n ổ i sao ngươi cũng quá coi thường vợ ngươi đi ngư bức nàng dâu máy bay tư nhân thật là tán gái thần khí chờ máy bay mua được ta phải toàn thế giới chạy một chuyến phi du lịch có thể ngươi muốn tán tỉnh cô nàng đều không có hắc hắc chờ máy bay mua về ta muốn dẫn mẹ ta đi toàn thế giới du lịch một lần đi yêu cầu này có thể hài lòng á gì nàng dâu ta tắt điện thoại chúng ta ban đêm lại nói、đi. cúp điện thoại, mã võ lắc đầu mẹ nó thật đúng là mẹ của nàng mua máy bay tư nhân thật sự là ta không biết rõ ngươi có nhiều giàu ngươi cũng không biết ta có nhiều nghèo cái này nếu là tại máy bay tư nhân bên trên đánh một pháo đây chính là một pháo ngàn dằm n h a dễ chịu tuyệt đối c ư a gái thần khí chỉ cần mang theo mọi từ hướng máy bay thang đu vừa đứng nàng tuyệt đối liền sẽ chủ động hướng trên máy bay nằm chờ q u â n ngắt lấy cái gì lễ hỏi cũng không dám sách suy nghĩ một chút liền mẹ hắn kích động mã võ đi vào phương hiệu phượng hắn mua miệng trước cho phương hiệu phượng gọi điện thoại phương tỷ đang làm gì đâu ở trong xưởng nha n g ư ơ i đi ra ta tại ngươi hán muôn miệng a ngươi đã đến kia ngươi đợi ta một chút tốt chỉ chốc lát phương h i ể u hiện ra mặc một bộ chức nghiệp màu lam âu phục lên xe phương h i ể u phượng ngồi vào tay lái phụ tiểu võ làm gì đâu hắc hắc nhớ ngươi thôi nhớ ta ngươi ban đêm cũng không b ồ i ta ta đây không phải bận điệu sao hừ ngươi là vội vàng chồng trọt triệu thải hà khối kia lao điện a c h ẳ n g ngươi nói chuyện đừng như vậy khó nghe được hay không ngươi ngay mặt bảo nàng triệu tỷ phía sau nói người nói xấu cái này cũng không tốt nàng nhưng cho tới bây giờ không ở trước mặt ta nói ngươi nói xấu đi nàng thích nói tiểu võ đem xe lái qua điểm dừng ở hán môn miệng như cái gì lời nói nếu như bị người nhìn thấy nhiều thật không thiện a mã võ đem xe lái đến lối đi bộ dưới một cây đại thủ mặt t ỷ chúng ta ngồi vào xếp sau đi làm gì đâu nói chuyện thôi phương h i ể u phượng có chút đ ỏ mặt nhưng vẫn là đứng dậy ngồi vào xếp sau đi hai người ngồi vào xếp sau mã võ ô n nàng t ỷ ta phát hiện ta hiện tại cũng càng ngày càng nhớ ngươi có phải hay không a vậy ngươi cũng không ngồi lấy ta ai người trong g i a hồ thân bất do kỷ nha tỉ ngươi lần trước nói ngươi sẽ không tìm nam nhân ta thật cao hứng ta bằng lòng ngươi ngươi sẽ không tìm người khác ta vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp bất thời gian đến bồi ngươi cùng ngươi c h ậ m rãi già đi ừ hoa ngôn xảo ngữ vậy ngươi vì cái gì không chịu rời đi nàng bồi tiếp ta tỷ chuyện này cũng không cần ta giải thích nữa a huống hồ, hồ ta hiện tại công ty mới bắt đầu làm còn không thể rời đi nàng ngươi cũng đứng tại góc độ của ta suy tính một chút ta về sau ta bằng lòng ngươi mỗi tuần lễ ít nhất cùng ngươi hai ngày được không coi là thật đương nhiên phương hiệu phượng ô mã võ liên hôn ô tỷ đây là trong xe vạn nhất để ngươi trong s ư ở n g nhân viên thấy được nhiều không tốt hh ắ c ắ c vậy ngươi buổi tối hôm nay theo ta mã võ thầm mắng đêm nay cần phải buổi triệu thải h ạ tỷ tối nay không được thế nào hôm nay ta buổi triệu muốn đi bắc kinh ngươi đi bắc kinh làm gì ngươi không phải không đóng phim sao phim lần đầu ta muốn đi tham gia hoạt động vé máy bay đều đã đã đặt xong ngươi là một người đi sao đương nhiên có muốn hay không ta cùng đi với ngươi mã võ thầm mắng tỷ lần này ngươi cũng đ ư n g đi với ta ta tới bắc kinh về sau còn muốn đi một chuyến sơn tây ngươi đi sơn tây làm gì triệu thải hà cha hắn sinh nhật bảy mươi đại thọ ta phải đi thử n g ư ơ i cái này con rể đương nhiên muốn đi tham gia lão bà không cần nghe đi cha mẹ ngươi sinh ta khẳng định phải tham gia thử n g ư ơ i rốt cuộc gọi ta lão bà bỗng nhiên mã võ có cái điên cuồng ý nghĩ lão bà ba người chúng ta quan hệ kỳ thật cũng không cái gì tốt d ầ u diếm ta cùng với nàng sự tình ngươi cũng tin tưởng chuyện của chúng ta nàng cũng tin tưởng ngươi nói chúng ta có thể hay không ba người cùng một chỗ sinh hoạt p h i cặn bạn nam ngươi nghĩ gì thế ai ta là thật không đành lòng vứt bỏ nàng cũng càng không nỡ từ bỏ ngươi cùng nó dạng này ba người qua lại d à y vỏ còn không bằng cùng một chỗ sinh hoạt nàng đối ngươi ấn tượng kỳ thật không tệ cũng rất tôn trọng ngươi cũng cảm thấy ngươi một cái không dễ dàng ta nhìn ngươi cũng thật thường thức nàng triệu tỷ dài triệu tỷ ngắn đ ê ơ đã ngươi không có ý định cùng ta chia tay cũng không có ý định sẽ t ì m vậy tại sao không thể tiếp nhận đâu tại nam mỹ ba giá n a y người ta liền thực hành một chồng nhiều vợ ta nhổ vào ngươi còn muốn một chồng nhiều vợ muốn chết ba ngươi h h c ta đây không phải làm cái tương tự đi có mấy lời ta cùng ngươi có thể nói cùng với nàng không thể nói chương năm trăm ba mươi ba phiên phái l ớ tới chương năm trăm ba mươi ba phiền toái lớn tới lão bà tạo thành hôm nay cục diện này ngươi hẳn là thua một bộ phận trách nhiệm a lúc trước ngươi không lôi kéo ta đi làm ống nghiệm nào có nhiều chuyện như vậy cho nên ngươi hẳn là lý giải ta đi ta đây cũng không phải là ra ngoài bất đắc dĩ sao ta không muốn để cho ba đứa hải tử không có cha càng không muốn để các nàng có tìm bố dượng cơ hội tiểu võ kỳ thật ta đã cùng triệu thải hà đã nói ta ngày đó thăm dò tính hỏi một chút nàng chúng ta có thể hay không cùng một chỗ sinh hoạt nàng trực tiếp từ chối dựa vào ngươi thật đúng là họ nha ân đương nhiên lão bà ngươi không bài xích ba người chúng ta người cùng một chỗ sinh hoạt sao ta đương nhiên bài xích có thể ta cũng không biện pháp nhà ta biết nàng tại trong lòng ngươi phân lượng so ta trọng có thể ta lại không muốn lại tìm người khác hh ắ c ắ c đã ngươi có thể tiếp nhận vậy liền dễ làm ta lại đi cùng với nàng nói chuyện phương hiệu phượng hừ đàm luận không thông ta nghe nàng khẩu khí rất thái độ kiên quyết từ từ sẽ đến thôi l ã o bà cảm ơn ngươi lý giải ta lý giải cái gì nha ta là không muốn cho hải tử tìm bố d ư ỡ n g cha mẹ ta cũng không hy vọng ta tìm cho hải tử tìm bố dượng bọn hắn vẫn là hy vọng chúng ta cùng một chỗ bây giờ tại cha mẹ ta trong mắt hai hải tử so ta trọng yếu nhiều bà bối g â y v ớ m hắc hắc lao nhân đều cách đời thân hải tử là cha mẹ ngươi một tay nuôi n ấ n g vậy thì càng t h ê m thân phương h i ể u phượng ôm mã võ lại bắt đầu hôn a tỷ không được đây là trong xe có người đi ngang qua ngươi đều phải đi bắc kinh đem ta phơi trong nhà ta muốn c h ẳ n g thật không được chờ ta trở lại được không ta lại đến hầu hạ ngươi chán ghét nói cho ngươi sự kiện chuyện gì ta hơn một tháng không đến nghỉ lễ a tỷ ngươi cũng đừng làm ta sợ ta dọa ngươi làm gì sẽ không mang thai a ta nào biết được a ai bảo ngươi không mặc vũ y ế chắn g ngươi không phải cũng để cho ta không cần xuyên a hiện tại ngươi t r á c h t a không đều nói bốn mươi tuổi nữ nhân đều đình chỉ cái này đình chỉ kia sao thế nào còn như thế linh đi nhà ngươi triệu thải hà cúc điện không có chắn g con mẹ nó ngươi thực sẽ tranh cãi la bà bệnh viện chúng ta cha một chút không cần đi tan việc ta đi mua que thử thai thử một chút nếu như mang b ầ u ta liền cắn chết ngươi chắn ngươi mang màu ngươi cắn chết ta làm gì nha là ngươi làm chuyện tốt ta không cắn ngươi cắn ai ngươi là thống khoái con mẹ nó chứ bị tội c h ẳ n g hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp a không có làm ống nghiệm trước đó ngươi thật là đều là cũng chưa hề nghi ngờ qua có lẽ là sinh hải tử về sau bệnh đều tốt nữa nha ai nhức đầu ta cho ngươi biết nếu là mang bầu ta sinh ra a lão bà ta trái tim nhỏ chịu không được ngươi đ ừ n g dọa ta được hay không ta đã đau đầu đều có con trai có con gái còn sinh cộng đồng a hừ trong bụng ta hải tử ta muốn sinh thì sinh không mượn ngươi xem vào sinh ra tới lại không muốn ngươi nuôi sống đại tỷ ngươi vẫn là thạc sĩ du học sinh thế nào hàng ngày chơi đổi u lấy sinh con sự tình ta cũng chẳng còn cách nào khác ca ai bảo ngươi mẹ nó l a o tử đem chính mình t i ế n t ì n h toán ý kiến hay ta cùng ngươi đi bệnh viện thiến mất việc giải phẫu ta giúp ngươi ký tên đi n g ư ơ i lại ra tỷ thiểu vân ở công ty sao tại a thế nào n g ư ơ i nhớ nàng cái gì gọi là ta nhớ nàng bạn cũ lâu năm ân cần thăm hỏi một tiếng thôi đi ta còn không biết ngươi ăn trong chén nhìn xem trong nồi đừng nói mỏ tỷ đi ta buổi chiều còn muốn đổi chuyến bay liền không đổi ngươi ta đưa ngươi trở lại xưởng bên trong ngươi không nhìn tới hải t ử sao đều nhanh đến nhà tính toán m ớ i hôm trước thấy qua ta bây giờ thấy cha mẹ ngươi ta liền rủ ụ rẻ luôn cảm giác làm việc trái với lương tâm vẫn là không đi gặp đi cha mẹ ta thật thích ngươi ngươi sợ cái gì đâu không phải sợ nói như thế nào đây luôn cảm thấy có lỗi với các nàng hai người ôm gặp ngươi tình t r à n g ý tiếp h sau một tiếng mã võ đưa phương hiệu phượng trở lại trong xưởng mã võ lái xe chuẩn bị trở về nhà một chuyến nhìn xem l á o đ ư ờ n g đ ỗ n g nhiên điện thoại di động văng lên một cái mã số xa lạ uy ai vậy ngươi là tiểu võ sao đúng vậy thanh em này có chút quen thuộc nha tiểu võ ta là san nhi mụ mụ mã võ thầm mắng a dì ngài tốt thật xin lỗi ta nhất thời không có nghe được tiểu võ ngươi bây giờ ở chỗ nào ta trên đường lái xe ngươi bây giờ đến ta trong tiệm một chuyến a dì có chuyện tìm ngươi nói a cúc điện thoại mã võ đau cả đầu phiền thái lớ tới để người ta cô nương cho ngủ khẳng định là tìm đến phiền thái ai mã võ quay đầu đi vào một nhà siêu thị mua một chút quà tặng hoa quả tăng thêm trong xe vừa vặn còn có mấy bình bao đài mã võ lái xe tới tới xe xỉ cổ t ả n thị trường giao dịch trực tiếp dừng ở lưu san cửa tiệm cổng mã võ xuống xe lưu san cha mẹ kỳ thật nhìn thấy mã võ xuống xe nhưng là chưa hề đi ra mã võ mở cốc sau xe cầm lên quà tặng hoa quả tăng thêm hai bình m a o đài đi vào trong tiệm cố giả bộ nụ cười a gì, thúc thúc n g à i tốt lão lưu sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn muốn phát tác lại muốn đánh người cảm giác dứt khoát không ra cũng là lưu san mụ mụ vẫn còn tương đối khắc khí tiểu võ ngươi tới thì tới a còn mua nhiều đ ồ như vậy làm gì c A dì luôn luôn thưởng thức ngươi cảm thấy ngươi tuổi trẻ tài cao ép gỡ cũng cao cho nên a dì cũng không có thế nào phản đối hai người các ngươi cùng một chỗ có thể ngươi có thể hay không cho ta một hợp lý giải thích mã võ im lặng thật sự là nhức đầu a dì thật xin lỗi ta thực sự cũng không biết thế nào mở miệng nói đi ăn ngay nói thật a dì không hy vọng ngươi lừa gạt nữa lấy chúng ta cũng không hy vọng ngươi ăn nói bừa bãi a dì ta tháng riêng thời điểm cùng san nhi cũng đã nói ta có bạn gái lớn hơn ta rất nhiều ta cùng san nhi thẳng thắn bằng đàn dao đồng thời ta tất cả mọi thứ đều là bạn gái cho nhưng là ta đã cùng với nàng chia tay chuyện này a dì ngài cũng hẳn là tin tưởng san nhi nhất thời không tiếp thu được chuẩn bị cùng ta chia tay ta cũng không lại đến q u ấ y rầy nàng có thể về sau nàng lại gọi điện thoại nói với ta nàng bằng lòng tiếp nhận ta tất cả về sau nàng liền đi trường học chúng ta cũng là điện thoại liên lạc cũng chưa từng gặp qua đoạn thời gian trước mẫu thân của ta bệnh ung thư ta theo ta mẫu thân tại quảng châu chữa bệnh ta cùng san nhi gặp hai mặt ta đối san nhi cũng không giấu giếm cái gì ta nói cho nàng ta còn có đứa bé nàng không tiếp thu được muốn cùng ta chia tay còn gửi nhắn tin cho ta muốn ta đ ừ n g đi quay r ờ y nàng nôn ngữ rất quyết tuyệt ta cũng chỉ có thể làm theo còn có thể nói cái gì đó lão lưu giận dữ ngươi vì cái gì không còn sớm cùng chúng ta nói ngươi có hài tử chương năm trăm ba mươi b ố trưởng thành một cái giá lớn chương năm trăm ba mươi b ố trưởng thành một cái giá lớn Thúc thúc, thật ú thúc, c t h xin lỗi ta là gan quá nhỏ không dám nói trên thực tế ta không có gì yêu đường kinh nghiệm lão lưu lên cơn giận dữ một phát bắt được mã võ cổ áo ngươi đến cùng đem san nhi thế nào lưu san mẹ thấy lão lưu nổi giận lập tức đem lão lưu kéo ra lão lưu ngươi làm cái gì vậy có chuyện nói rõ ràng tiểu võ ngươi ngồi a gì ta đối san nhi cái gì cũng không làm ta biết nàng lâu như vậy cũng chưa hề chạm qua thân thể của nàng thật là nhưng mà cái gì lời nói đều nói đến đây mã võ quyết định chắc chắn trước mấy ngày ban đêm chúng ta ở tại khách sạn ta nói với nàng ta có cái hài tử nàng không tiếp thu được muốn cùng ta chia tay sau nửa đêm ta ngủ t i ế p đi nàng lại chủ động cái kia hai chúng ta liền đã xảy ra quan hệ đợi đến buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm nàng đã đi đồng thời gửi nhắn tin cho ta để cho ta đừng lại q u ấ y dậy nàng ta cũng rất phiền muộn ngài nói ta nên làm như thế nào lao lưu càng nổi giận hơn xông lại đối với vó gương mặt chính là một quyền phanh bị vùi dập giữa chợ ngươi trả đạp nữ nhi của ta đỏ s á n g mạnh lưu san mẹ kéo lại lao lưu lao lưu mã vó chịu một quyền cũng không có hoàn thụ nếu là hắn hoàn thủ một quyền là có thể đem láo lưu có ngã lao lưu nói rõ ràng tiểu võ ngươi đừng trách ngươi lưu thúc hắn đây là thương tâm thúc thúc thật sự là thật có l ỗ i ta thực sự không biết do nói thế nào là tốt nếu như ngài đánh ta một trận có thể giải khí tiểu võ c a m nguyện chịu ngài trận đánh này l ư u san mẹ nói rằng tiểu võ ngươi đi về trước đi a gì về sau gọi điện thoại nói cho ngươi Tốt. mã võ đối với hai người mái nhanh chóng bỏ lên trên xe một cước chân ga lái đi mã võ sau khi đi lưu san mẹ nói rằng lao lưu ngươi động thủ có làm được cái gì có thể giải quyết vấn đề sao bị vùi dập giữa chợ điều mẹ ngươi lao lưu ngươi thế nào không dứt không thể thật dễ nói chuyện sao lao bà chúng ta nuôi hai mươi năm q u ề nữ bị hắn trả đạp mẹ nó hẳn là báo động đem hắn bắt lại phán hắn tử hình lưu san mẹ lường hắn một cái đầu năm nay nam nữ yêu đường xảy ra quan hệ rất bình thường đừng ngạc nhiên lại nói đây là san nhi tự nguyện ngươi báo động có làm được cái gì muốn cho nữ nhi nổi danh a đầu góc mặt ai đều là ngươi lần trước nếu không phải ngươi ngăn đón ta đã sớm không được bọn hắn cùng một chỗ mẹ nó mẹ hắn mắc bệnh ung thư hắn tại sao không đi mắc bệnh ung thư hắn không phải cô n h i sao tại sao lại có thêm một cái mẹ lao lưu ngươi thế nào như cái bắt phụ có chuyện không thể nói rõ ràng càng muốn miệng đầy thô tục h ú n g ta gọi điện thoại tiểu võ lại tới còn mua đồ chịu nhận lỗi nếu là gặp phải khắc cặn b ã nam người ta đến cũng không tới ngươi lại có thể làm gì ai bảo ngươi khuê nữ bằng lòng đâu hiện tại sinh viên yêu đương có mấy cái không xảy ra quan hệ ngươi đừng tư tưởng cũ có được hay không cho dù không có tiểu võ cũng sẽ có tiểu lục tiểu thất ngươi cô nương trưởng thành ngươi quản được tới sao lao lưu đều mượt khóc hốc mắt đều ấm ai lão tử đau lòng a lúc trước liền không nên sinh q u ê n nữ lão lưu nghĩ thoáng một chút nữ nhi trưởng thành nàng có tư tưởng của mình nhân sinh của nàng chúng ta chỉ có thể dẫn đạo không làm chủ được lão bà vậy thì như thế buông thà tiểu tử này không phải đâu ngươi có thể làm sao báo động sao hữu dụng không đánh cho hắn một trận lại có thể giải quyết vấn đề gì mẹ nó cái này chẳng phải vô cớ làm lợi hắn cái kia còn có thể làm sao chẳng lẽ nhường hắn b ồ i một khoản tiền ta nhổ vào ta nếu để cho hắn đổi thường tiền kia không thành nữ nhi của ta bán mình tiền ta còn muốn không muốn mà ta cái kia còn có thể làm gì san nhi lại không nguyện ý đi cùng với hắn nếu không chúng ta khuyên nhủ san nhi nhường nàng tiếp tục cùng tiểu võ tốt lao lưu hùng hùng h ổ h ổ phi ta nhìn thấy tiểu tử này ta liền đề khí đến ta trong tiệm mua xe thế mà đem nữ nhi của ta cho ngâm mẹ nó đem hắn mua những vật này ném vào trong thùng rác đi lao tử nhìn xem liền buồn nôn ngươi có bị bệnh không ngươi cùng những vật này hầu cái gì khí nha chính là ném vào trong thùng rác chuyện liền giải quyết kỳ thật tiểu võ đứa nhỏ này đã không tệ hắn mặc dù giấu giếm chúng ta nhưng ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút hắn đi theo một cái l a bà khẳng định cũng không ý gì gặp phải san nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy liền thích tôi h lại sợ san nhi ghét bỏ hắn không dám nói thật dù sao cũng so những cái kia lừa gạt sắc lại lừa tiền thân kia ta một cái tiểu bạch kiểm hắn tốt chỗ nào chỉ bằng hắn nhận điện thoại lập tức chạy tới nơi này đến chịu ngươi đánh không hoàn thủ liền tốt qua rất nhiều cặn bã nam lao lưu nghĩ thoáng điểm nữ nhi trưởng thành luôn luôn muốn trở thành người khác nữ nhân vẫn là thôi đi cũng không cần lại đi phê bình san nhi nàng không có đi học là khổ sở trong lòng mối tình đầu là khó khăn nhất quên qua một thời gian ngắn chậm rãi liền tốt thời gian có thể quên lãng tất cả lão bà san nhi có thể hay không đi cực đoan làm chuyện điên rồ hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi chia tay sẽ chết muốn sống tự sát sẽ không chúng ta đối san nhi có lẽ còn là hiểu rõ nàng từ nhỏ đã rất chắc đ ị n h lòng dạ không nhỏ hẹp sẽ không đi cực đoan ngươi yên tâm đi ta lát nữa lại gọi điện thoại cùng với nàng tâm sự khuyên đủ nàng ai thanh xuân đều có xúc động thời điểm tất cả mọi người là như thế tới yên tâm đi chúng ta đối san nhi phải có lòng tin ai trong lòng ta nén giận hoàng lão lưu nghĩ thoáng điệp a san nhi đã lớn lên có chính nàng tư tưởng vừa rồi tiểu võ hẳn không có nói láo tiểu võ không có chủ động đụng nàng là nàng chủ động tìm tiểu võ lao b à ngươi nói san nhi tại sao phải làm như vậy nàng đã chuẩn bị cùng cái này cặn bã nam chia tay vì cái gì còn muốn cùng hắn xảy ra quan hệ nàng không biết rõ một nữ nhân chính tiết trọng yếu bao nhiêu sao ai tình yêu là mù quáng là không lý trí có lẽ nàng thật yêu tiểu võ cho nên bằng lòng đem thứ nhất lần cho hắn lưu lại một cái mỹ hảo hồi ức lại có lẽ nàng muốn chứng minh cái gì à tâm tư của con gái chúng ta cũng đoán không được theo nàng đi lúc còn trẻ nói chuyện nhiều mấy lần yêu đương kỳ thật cũng không cái gì không bình thường nhận qua tổn thương mới có thể càng thêm kiên cường chắc đ ị n h có lẽ đây cũng là trưởng thành một cái giá lớn a lao lưu thở dài một tiếng ai nhà ta khuê nữ thế nào ngốc như vậy đâu cái này không phải là cho người ta bạch chơi sao ta n g ấ m lại liền nén giận lao lưu nói chuyện đừng như vậy buồn nôn việc này coi như xong dừng ở đây hải tử có hải tử sinh hoạt theo nàng đi thôi ai thanh xuân đều có một màn kia ánh trắng sáng san nhi lần sau trở về ngươi cũng không cần nhắc lại chuyện này lao lưu ngồi trên ghế s a lon không nói tiếng nào phụ t h ị có lẽ tâm tình vào giờ khác này chỉ có làm cha khả năng lý giải mã võ lái xe về đến nhà chính là ăn cơm t r ư a thời điểm vương diễm mở cửa tiểu võ diễm nhi mẹ tiểu võ người mấy ngày nay đi đâu ta ở bên ngoài bận đ i ề u chuyện mẹ biểu ca hai dân tới rồi sao còn không có hắn không phải nói hai ngày sau tới sao hôm nay thế nào không đến có lẽ buổi chiều sẽ đến a hương nhi đâu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm cùng yêu nhất người chết g i ả không cùng nhau lui tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm cùng yêu nhất người chết g i ả không cùng nhau lui tới vương diễm nói sáng sớm ra ngoài nhìn phong lúc bây giờ còn chưa về đem a gì một người để ở nhà ta không yên lòng cho nên ta liền không có cùng với nàng đi mã võ im lặng hương nhi quá lý kỷ tiểu võ ngươi còn không có ăn cơm đi không có các ngươi ăn cơm đã nấu xong còn không có nấu đồ ăn hương nhi còn không có về đâu chúng ta đang đợi nàng mã võ nói không cần chờ nàng trong túi có tiền đói bụng sẽ mua cơm ăn mẹ ngày hai ngày này thế nào rất tốt ta hàng ngày ăn hay chưa chuyện làm ta đều giải mập mẹ hôm nay là bảy hảo chúng ta mười hảo lại đi q u ả n g c h â u lần này đi đánh hóa liệu tiểu võ đánh hóa liệu rất vất vả cũng chưa chắc có tác dụng mẹ có thể hay không không đánh chúng ứ n ư vậy u ta vẫn là phải tin tưởng bác sĩ ngài yên tâm lúc này chúng ta đi bệnh viện ta cho ngài dùng tốt nhất cái bia hướng thuốc toàn thế giới tân tiến nhất thuốc mặc kệ là mấy vạn khối tiền một chi vẫn là mấy chục vạn khối tiền một chi chúng ta đều không để ý chính là muốn đem bệnh của ngài chữa khỏi còn có ba ngày thời gian ngài muốn ăn ngủ ngon tốt lưu chủ nhiệm cũng đã nói phải tăng cường dinh dưỡng nhất là r ồ tê in bổ sung ai mẹ sợ là tránh không khỏi cửa ải này vương diễm nói a dì ngài yên tâm hiện tại khối u không phải cái gì hiếm là bệnh rất nhiều người đều chữa khỏi ngài cũng không phải màn cối phải có lòng tin cũng không cần lo lắng c h u y ệ n tiền yên tâm chữa bệnh là đủ rồi ai diễm nhi mấy ngày nay vất vả ngươi không có việc gì hiếu kính ngài là hẳn là tiểu võ ngươi bồi a dì nói chuyện t h i ế m ta đi nấu thức ăn a dì canh gà đã tốt mất một chút ngày liền uống、tốt. vương diễm đi vào phòng bếp mã võ mẹ nói rằng tiểu võ diễm nhi quá hiếu thuận tốt bao nhiêu cô nương nhà tuyệt đối không nên bỏ qua bỏ qua ngươi lại tìm không đến thứ nhì d ạ n g này mẹ ta biết mã võ cho đường hương gọi điện thoại uy hương nhi ngươi ở đâu đâu Ca, n g ư ơ i đoán ta đoán cái đầu của ngươi Ca, ta tại biển nhìn đường bên này cách nhà chúng ta không xa ta nhìn chúng một bộ p h ò n g ở ngay tại nói giá tiền trắng vậy ngươi trả lại ăn cơm không không trở lại ta tại m ạ c đ o nổ s ăn tính toán đi vậy chúng ta ăn cơm mã vo c ú điện thoại tiểu vo thế nào mẹ hương nhi không trở lại ăn cơm ngay tại biển nhìn đường cách nơi này rất gần nàng nói nhìn chúng cái gì phở ò n g xung quanh đây không có gì mới tòa nhà tại bắt đầu phiên giao dịch à. mã vo cười nói mẹ nơi này thuộc về nam sơn hiện tại giá phòng nơi này chết quý chết xa hoa ta lúc mua lúc ấy giá phòng nơi này liền so xung quanh không sai biệt lắm đắt một nửa ta cái này cư xá cũng còn không phải vị trí tốt nhất bây giờ năm năm qua đi đều lật gấp hai ba lần nàng nói nàng nhìn chúng một bộ phở ò n g bây giờ tại cái này một khối mua phở ò n g tùy tiện một bộ tiểu tam căn phòng không có bốn năm trăm vạn sợ mặt nàng đây là muốn ta đây kkf a hồi tiểu võ chờ hắn trở lại mẹ nói với nàng mua cho nàng phòng nhỏ cũng không tệ rồi mua ở đâu không được càng muốn mua mắc như vậy địa phương cái này lại không phải làm ăn cần bề ngoài phòng giảng cứu khu vực vị trí một mình ở phòng ở chỗ kia không giống chỉ cần không có trở ngại là được rồi mẹ vẫn là để ta nói a chớ đả kích nàng tính tích cực theo nàng đi thôi ai hương nhi từ nhỏ đi theo mẹ chịu khổ lớn lên trong nhà có cái gì tốt ăn đều khiến lấy nàng dưỡng thành nàng loại này tự tư thói quen bất quá người nàng rất nghe lời cũng rất hiếu thuận từ nhỏ đã hiểu chuyện rất sớm đã đi ra làm việc hàng năm trả lại cho ta gửi tiền mẹ ta biết nàng thực sự muốn mua thì mua a quý một chút liền quý một điểm chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi ân không bao lâu vương diễm liền làm xong đồ ăn mã võ b ồ i tiếp lao nương ăn cơm sau bữa ăn vương diễm cùng mã võ về đến phòng diễm nhi vất vả ngươi a không có việc gì cái này có cái gì vất vả tiểu võ có chuyện nói cho ngươi một chút chuyện gì đêm qua mẹ ta gọi điện thoại cho ta nói không ít chuyện thế nào thính nhi cùng với nàng bạn trai chia tay a biết nguyên nhân gì sao ta cứu cứu không thích nàng cái kia nam bằng hưu nghèo giảng cứu hẹp hỏi còn tràn g dầu mã vò nói không đến mức à tĩnh nhi luôn luôn có chủ kiến sẽ không bởi vì hắn cha phản đối liền tùy tiện chia tay a lại nói đều đã lâu như vậy muốn phản đối tội gì mà không sớm phản đối phải đợi đến bây giờ vương d i ễ m nói hẳn là cũng có khác nguyên nhân a ta vốn định gọi điện thoại hỏi một chút tĩnh nhi thế nhưng không biết rõ thế nào mở miệng ngẫm lại thôi được rồi diễm nhi ta muốn nhớ không lầm tĩnh nhi cùng cái này n à m cũng nói chuyện nhanh hai năm đi đúng vậy cũng nhanh có hai năm ai hiện tại đầu năm nay yêu đương hai năm không có chia tay kỳ thật đã rất lâu rồi ta cùng với nàng còn không có đàm luận hai năm đâu nói đến ngươi có lẽ không tin kỳ thật ta cùng tĩnh nhi chân chính ở cùng một chỗ không có mấy ngày nhận biết nàng không bao lâu ba nàng liền xảy ra chuyện về sau nàng một mực tại tương nam ta ngay tại thâm quyến ta cùng với nàng toàn bộ coi như ngủ ở cùng nhau thời gian ta đoán chừng toàn bộ cộng lại nhiều nhất nửa tháng nàng cùng cái này nam nhanh hai năm theo lý mà nói tình cảm hẳn là rất thâm hậu không nên như vậy mà đơn giản buông tay tiểu võ ngươi lây liền muốn sai thứ cảm tình này có ít người cùng một chỗ một hai năm cũng không cảm giác có ít người một lần là đủ rồi tĩnh nhi mặc dù đi cùng với ngươi thời gian không lâu có thể nàng yêu nhất người hay là ngươi điểm này không cần chất vấn ta cùng hồng vĩ kết hôn một năm trong lòng ta cũng ngày ngày nướng ư ơ i đối với hắn cũng không cảm giác cùng hắn ly hôn sau ta xưa nay liền không muốn hắn liền nằm mơ đều mộng không đến lòng của phụ nữ rất nhỏ một khi bị một người đàn ông chứng cứ người khác liền vào không được tĩnh nhi lần này chia tay nàng tương lai khẳng định sẽ còn yêu đương mặc kệ nàng đàm luận bao nhiêu lần mặc kệ nàng gặp lại nam nhân như thế nào trong nội tâm nàng yêu nhất vẫn là sẽ là ngươi chỉ có điều yêu cùng hiện thực là hai việc khác nhau nàng sẽ không tới tìm ngươi ngươi cũng sẽ không đi tìm nàng có lẽ đây chính là trên mạng nói cùng người xa lạ cùng giường cùng bên gối người nói láo cùng yêu nhất người chết giả không cùng nhau lùi tới mã võ ôm vô diễm diễm nhi ngươi càng ngày càng đáng yêu ta cũng càng ngày càng thích ngươi vậy sao đương nhiên vừa rồi mẹ ta cũng nói với ta để cho ta cưới ngươi nàng nói ngươi rất yếu thuận gặp gỡ ngươi là ta cả đời may mắn vậy ngươi cưới ta thôi chương năm trăm ba mươi sáu công phu sư tử ngoạn chương năm trăm ba mươi sáu công phu sư tử ngoạn diễm nhi không n ó n g n ả y cho dù hiện tại không thể lấy ngươi nhưng trong lòng ta cũng có người chúng ta cũng có thể cùng một chỗ a mẹ ngươi còn nói cái gì sao có biết hay không chúng ta cùng một chỗ đương nhiên biết nàng biết ta tại ngươi nơi này ta nói cho nàng ngươi để cho ta quản công ty tài vụ mẹ ta cũng không nói cái gì nàng hy vọng ta có cái hài tử có thể nàng cũng không có sách nàng sợ ta thương tâm diễm nhi hài tử sẽ có không n ó n g nảy chờ một chút nếu là tới sang năm còn không mang thai được ta cùng ngươi đi làm ống nghiệm đây chính là n g ư ơ i nói ân ta bằng lòng ngươi lao công hôn ta mẹ ở nhà đâu Á gì là người từng trải sẽ không nói cái gì mà ở phòng khách mã võ lao nương l ắ t đầu cái này hai hài tử lúc này mới vừa cơm nước xong xuôi đành phải đem tv mở ra thanh âm mở lớn một chút sau một tiếng tiểu võ chuyện gì xảy ra đi thật xin lỗi diễm nhi có thể là tâm tình không tốt ta cũng không biện pháp thử ta nhìn ngươi là chơi nhiều rồi à. đều thanh sạch sẽ, sẽ mã võ thờ mắng đều do tiền án nam thật xin lỗi có thể là mẹ ta ở phòng khách ta quá khẩn trương thử vậy lần trước làm sao h ả o hảo ngươi thành thật b ả n giao có phải hay không để các nàng echo không có thử lão công ngươi phải chú ý thân thể một vừa hai phải ngươi dạng này sẽ dàn u a rất nhanh hiện tại còn trẻ không có cảm giác gì không cần mười năm ngươi liền sẽ eo chân đau nhức diễm nhi thật xin lỗi tính toán về sau ngươi chú ý thân thể chúng ta sẽ mua tới cho ngươi chút dự tài để ngươi bồi bổ không cần a n g ư ơ i nghe ta diễm nhi ta có chút b u ồ n ngủ muốn ngủ ngươi ngủ một lát ta ân vương diễm hiện ra thấy mã võ mẹ thế mà đang nhìn quảng cáo a g ì thấy thế nào quảng cáo không thay cái đài đâu diễm nhi ngươi ngồi a g ì thế nào diễm nhi a g ì cũng thích ngươi cũng biết ngươi ưa thích tiểu võ không nỡ hắn có thể ngươi đi cùng với hắn lâu như vậy sao không muốn đứa bé đâu các ngươi phải có đứa bé tiểu võ liền sẽ càng thêm sẽ đối với n g ư ơ i phụ trách tiểu võ như vậy hoa tâm ta cũng nói không động hắn không biết do nói thế nào nhưng a dì vẫn là hy vọng ngươi cùng hắn tốt tiểu triệu các nàng mặc dù có tiền nhưng a dì cũng không bỡ đỡ xài tiền của người khác luôn luôn không nỡ a dì trong lòng vẫn là hy vọng ngươi cùng tiểu võ đến lao tiểu võ đi cùng với ngươi ngươi sẽ hầu hạ hắn cả một đời a dì cũng yên tâm a dì ta ơn ngài ủng hộ ta ta cũng chuẩn bị muốn đứa bé chúng ta bây giờ không tránh hay nếu như mang bầu ta nhất định sinh ra ân như vậy cũng tốt ngươi đối tiểu võ tốt trong lòng của hắn có cân đòn ngươi đừng nhìn nam nhân hoa tâm có thể trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng ai đối tốt với hắn có thể với ai sống hết đ ờ i trong lòng của hắn cũng hiểu rõ chờ hắn lớn tuổi cuối cùng sẽ h ồ i tâm hắn vẫn là sẽ cùng ngươi qua tiểu võ đứa nhỏ này không phải là không có trách nhiệm tâm chỉ là có chút hoa tâm ngươi chỉ cần trông coi hắn đối tốt với hắn sớm tôi hắn vẫn là ngươi a gì yên tâm ta sẽ không rời đi hắn muốn rời khỏi lời nói ta sớm rời đi sẽ không chờ đến bây giờ trừ phi hắn đuổi ta đi ân lúc này mới đối thiên hạ quạ đen đồng rạc nam nhân có tiền liền làm hỏng không ăn vụ nam nhân không có cùng nó ở bên ngoài bốn phía tìm còn chưa hẳn tìm được tốt không bằng trông coi tiểu võ sinh hoạt a dì hai ngày nữa phải đi bệnh viện tại trong bệnh viện ta cũng nhìn qua khác người bệnh đánh hóa liệu rất thống khổ a dì còn không biết có thể hay không vượt qua đi ngươi bằng lòng a dì mặc kệ xảy ra chuyện gì hoặc là a dì không c o i ở đây ngươi nhất định phải chiếu cố tốt tiểu võ tại hắn mất mát nhất thời điểm bồi tiếp hắn an ủi hắn đừng từ bỏ a dì ngài đừng nói ủ rũ lời nói sẽ sẽ khá hơn hóa liệu mặc dù có chút thống khổ nhưng hắn không giống giải phẫu không có gì phóng hiểm kỳ thật chính là chuyền nước biển a dì sẽ không bỏ qua a dì nói là vắng nhất a dì ngài yên tâm mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ bồi tiếp hắn đợi ta ngoại trừ tiểu võ không có ý định tái giá người khác ân vậy là tốt rồi a dì cảm ơn ngươi hơn bốn giờ chiều mã võ tỉnh lại nhìn một chút đồng hồ mẹ nó ngủ một giấc ba giờ tiền án nam khiến cho đêm qua là một chút cũng ngủ không ngon cầm điện thoại di động lên xem xét có một đầu tin nhắn tiểu võ ta an toàn đến quân minh mã võ rời giường vương diễm ở phòng khách xem tv diễm nhi tiểu võ ngươi đã tỉnh ân diễm nhi ngươi cho ta rót cấp nước mẹ ta đâu tại phòng ngủ còn chưa ngủ bao lâu ngươi đ ừ n g đi đánh thức nàng a hương nhi còn không có về s a o không có đâu mã võ lấy điện thoại di động ra gọi hương nhi điện thoại uy h ư ơ n g nhi ngươi thế nào còn không có về ca ta lập tức liền trở về nhanh đến cửa nhà a mã võ đốt một điều khói khói còn không có hút xong hương nhi trở về nha đầu này trên mặt ý cười cầm trong tay túi văn kiện ca diễm nhi tỉ hương nhi mẹ thân thể không tốt ngươi một ngày này ra ngoài liền không trở về sau diễm nhi tỉ ở nhà có cái gì tốt lo lắng đường hương vội vàng ngồi vào mã võ bên người lôi kéo mã võ tay một bộ phiến tình biểu lộ k được khẳng định không có chuyện tốt có chuyện nói rõ ràng đ ừ n g lôi lôi kéo kéo k hôm nay ta nhìn chúng một bộ phòng ở ngay tại nhà chúng ta đã qua không xa đại khái một hai cây số a tới gần vị biển đứng tại trên ban công có thể nhìn thấy trên biển tàu thủy so k k nơi g ư này ơ i n phòng ở muốn vắng vẻ một chút giá phòng cũng muốn hơi rẻ hiện tại bên kia vẫn là tại khai phát ta đoán chừng tương lai bên kia giá phòng lại so với nơi này còn đắt hơn ta cùng môi giới còn có nguyên chủ xí nghiệp thỏa đảm còn kém ký hợp đồng hương nhi n g ư ơ i mua phòng ốc tìm môi giới làm gì dạng gì tòa nhà cần môi giới ca là xỉ cổ t ặ n phòng hương nhi cái này tân phòng không mua n g ư ơ i mua xỉ cổ t ặ n phòng làm gì ca không có trang trí là phôi thu phòng phòng ở cũng liền năm t r ư ớ c xây cùng mới như thế trang trí liền có thể vào ở nguyên chủ phòng mua được còn không có trang trí hiện tại cần dùng gấp tiền liền định b á n đi mã vo nói bao nhiêu tiền đường hương c ư ờ i cười dội cười, ra năm ngón tay vương diễm cả kinh nói hương nhi năm triệu a ngươi cũng quá cảm tưởng đi ca đã rất rẻ hiện tại nam sơn khu trung tâm thành phố đã bốn năm vạn ta h Bịnh hơn â n Quyến mới vạn, i kia phát triển bên phát tốt, cùng ó nói, lẽ lớn lâu, lớn so con thoại, con thoại. bao khu kia thành phố hơn. phòng nha? tính hơn nhà trung Muốn triệu, đầu tâm đắt Trưng trưng mét mét từ tư còn đưa cái kia lớn Ta còn vông, vạn vông, còn ban công. mẹ mẹ Mã mới đối đối Cửi được cái c đưa Võ ở chủ sĩ nghiệp nói chuyện đường này mới chặt tới cái giá này rốt cuộc chặt không được vương diễm nói hương nhi năm triệu à, còn muốn tiền hoa h ồ n g à, chính là bên trong một trường phúc lợi sổ số, số đều không đủ a đây cũng quá nhiều ngươi thật đem ngươi ca làm ngân hàng không phải là gặp phải tên lường gà ta làm sao có thể là lừa đảo môi giới công ty rất lớn chính quy cho dù ta giao tiền cũng là trước giao cho phe thứ ba ủy trị sang tên về sau tiền mới có thể tới người bán trong tay ta cùng hoàng đào cùng đi nàng là người địa phương hơn nữa nàng lại mua qua phòng ở không thể nào là lừa đảo mã vo cười nói h ư ơ n g nhi ngươi không cảm thấy có chút qua loa sao l i ê n mẹ đều không có đi xem qua phòng úc ca nhà kia thật rất tốt là lớp biển tạo về sau khẳng định sẽ tăng tỷ giá toàn thế giới liền không có ven biện tiện nghi phòng ở ca mua cho ta có được hay không Hương nhi, mẹ cũng đã nói cho đ ô n g hoa cũng mua một bộ đ ô n g hoa nếu là cũng giống như ngươi cũng mua mắt như vậy ca nơi nào đến nhiều tiền như vậy a ca ngươi là đại phú hảo tiền đối với ngươi mà nói chỉ là chữ số năm triệu đối với ngươi mà nói còn không phải nhiều nước sự tình sao tăng ất ngươi ca ta chỉ là tiểu b ệ c h kiểm không phải mở ngân hàng không phải kim dung ra ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đường hương thở dài một tiếng ai tính toán xem như t ô i công bận rộn đáng tiếc hoàng đào tỷ còn cùng ta ở nơi đó nói chuyện đường này ca thật xin lỗi làm ngươi khó xử vậy ta tạm thời không mua vương diễm nói hương nhi đường hương đi vào phòng bếp vương diêm nói tiểu võ hương nhi đây là tức giận ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định có h o á n g ký nào có mội mội mua phòng ốc ca tiêu tiền còn mua đắt như vậy đây cũng quá ích kỷ diễm nhi ngươi đừng nói nữa ta ngày mai muốn đi bắc kinh đợi chút nữa liền đi hương nhi mua nhà sự t ì n h ngươi đừng có lại để miễn cho nha đầu này trách tội ngươi ta đi cùng mẹ nói chuyện a mã võ đi vào lao nương gian phòng bình bình mã võ gõ cửa mẹ ngươi ngủ tiếp đi sao tiểu võ ngươi vào đi mã võ mở cửa đi vào lao nương ngồi dựa vào đầu giường mẹ quay g i à y tới ngại a không có hương nhi trở về thời điểm ta liền tỉnh mẹ hương nhi nhìn chúng một bộ phòng ở là bộ s ỉ cổ tàn phỏng nha đầu này giống như đặc biệt ưa thích n h ạ c kia đàm l u ậ n tốt giá tiền là năm triệu a mắc như vậy làm loạn mẹ n g à i nghe ta nói ta ngày mai muốn đi bắc kinh không có thời gian đi xem phòng n g ngày ngày mai theo nàng đi nếu như cảm thấy có thể vậy thì mua a tiểu võ quá mắc mua tại quan ngoại là được rồi không cần thiết mua mắc như vậy mẹ n g à i nghe ta nói đối với ta mà nói phòng ở quy c ù n g tiện nghi là một cái dạng nếu là không có triệu thải hà ta cũng mua không nổi ta ngược lại là tiểu bạch kiểm tiền tiêu kết thúc liền hỏi nàng mớn đối với một cái người nghèo mà nói một ư ơ i triệu cùng một trăm i triệu là một cái khái niệm đều là thiên văn sổ tự mua quý ta hoàn trả cũng quý mua tiện nghi ta còn thật không tiện đi hoàn trả mẹ tất cả mọi thứ quý hắn có xa hoa đạo lý t h â m quyến định p h o n g ở qua không được mấy năm khẳng định sẽ tăng gấp b ộ trướng hương nhi nha đầu này vẫn là có ánh mắt năm nay năm triệu mua nói không chừng hai năm sau liền biến thành một ư ơ i triệu tiểu võ cái này quá mắc muốn nhiều tiền như vậy ngươi tồn định kỳ không nên đ ậ u mẹ quý không có quan hệ ta lo lắng bán xỉ cộ tàn phòng có lừa đảo hương nhi ở trong xưởng làm công hai mươi gia mặt tiểu nha đầu nàng chưa thấy qua cái gì về đời lại không mua qua phòng ở sợ bị người khác l ắ c lư cho nên ngài ngày mai tự mình đi nhìn một chút nếu như cảm thấy phòng ở có thể ngài tự mình gọi điện thoại cho phương hiệu phượng nhường nàng đến xem phòng ở chúng ta một chút sẽ đánh điện thoại nói với nàng một chút công ty của nàng bên trong có pháp vụ có luật sư hợp tác đơn vị ta nhường nàng mang pháp vụ cùng đi miễn cho bị lừa còn muốn t r a một chút phòng này có hay không trái quyền tranh chấp quyền tài sản t h à n h không rõ rệt hương nhi cái gì cũng đều không hiểu ta sợ nàng mắc lừa mẹ ngài nhớ kỹ sao tiểu võ mua cái tiện nghi là được rồi mẹ làm ngươi khó xử ta không nghĩ tới nhà đầu này muốn mua mắt như vậy không có việc gì đối với ta mà nói một triệu phòng ở cùng mười triệu phòng ở là một cái dạng thải h à n nếu là không cho ta tiền ta cũng mua không nổi ngài yên tâm đi tiền không là vấn đề mã võ mở ra túi tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng mẹ trong tấm thẻ này còn có mười triệu ra mặt mật mã là sinh nhật của ta ngày mai nếu là cảm thấy phòng ở có thể ngài liền giao tiền a tiểu võ ngươi mở công ty cũng cần tiền a vẫn là đừng mua mắt như vậy ta ngày đó liền cùng ngươi nói ta cũng nghĩ cho bông hoa mua một bộ cái này mua mắt như vậy còn thế nào cho bông hoa mua quan ngoại phòng ở chỉ cần một trăm vạn hơn một bộ mua hai bộ cũng liền ba trăm vạn hơn dạng này ngươi áp lực nhỏ hơn rất nhiều mẹ không thể để cho ngươi quá làm khó mã vo cười cười mẹ không có việc gì ta đang chuẩn bị tìm triệu thải hà đòi tiền không biết do thế nào mở miệng đâu hiện tại tốt ta cũng có việc cớ mẹ chúng ta mẹ con nói câu lời trong lòng ta nếu không phải vì tiền ta thiên thiên bồi tiếp lao bà làm gì tiểu cô nương nhiều như vậy ta dạng gì tìm không thấy ta cũng không phải biến thái mặc dù ta hiện tại cũng ưa thích triệu thải hà nhưng khi đó hoàn toàn là vì tiền đều nói trắng da mèo mèo đen bắt được c h u ộ t chính là tốt nghèo tại cái này cười nghèo không cười k ỹ nữ niên đại ta cũng chỉ có thể đi đầu này đ ư ờ n g tát kỳ thật phương hiệu phượng cũng rất có tiền đoạn thời gian trước tại đường dành riêng cho người đi bộ mua hai tầng cửa hàng bỏ ra một hai ức nàng hiện tại đối ta cũng rất tốt ta nếu là tại triệu thải hà nơi đó nếu không tới tiền ta cũng phải hỏi nàng m u ố n nàng hiện tại giá trị bản thân cũng có sáu bảy ức mẹ triệu thải hà đã tại mua máy bay tư nhân tiền của nàng thật sự là ba lời cũng xài không hết ngài không cần cân nhắc c h u y ệ n tiền an tâm dưỡng bệnh chờ máy bay mua về ta mang theo ngài toàn thế giới du lịch người đứa nhỏ này người lão không kết hôn mẹ trong lòng không đỡ mẹ nhi tử không muốn lừa dối ngài ta có đôi khi cũng nghĩ kết hôn nhưng bây giờ kết không được cưới cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được ta muốn cùng diễm nhi kết hôn kia triệu thải hà cùng phương hiệu phượng còn không phải sẽ ta hoặc là cùng ta thật nhất đau lưỡng đoạn chương 538, t r ở về không được chương 538, t r ở về không được mẹ nghèo khó vợ chồng chăm sự tình suy ta đã vung tay quá chán dùng tiền quen thuộc thời điểm nghèo ta không qua được trở về không được ta nếu là cùng triệu thải hà kết hôn kia diễm nhi làm sao bây giờ ta mặc dù háo sắc có thể đầu góc cũng không đốc diễm nhi dạng này nữ tử ta là sẽ không bỏ qua đi nơi nào tìm dạng này nàng giấu nha nói câu khó nghe ta đi vệ sinh nàng đều có thể cho ta sát cái mông đi cùng với nàng ta chính là đại gia n g ư ơ i a n g ư ơ i cứ như vậy kéo lấy người ta kia bánh lánh làm sao bây giờ ai ta cũng không biết làm sao bây giờ nha đầu kia toàn cơ bắp châm giãi chịu a t i ề n tới kiểu đầu tự nhiên thẳng mẹ ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao cứ như vậy qua a có lẽ tháng mười năm hai n h ì n năm về sau tất cả mọi người tiêu tan cùng một chỗ dưỡng l ã o a người đứa nhỏ này mẹ nhớ lấy nếu như ngày mai phòng ở dự định mua lại nhất định phải gọi điện thoại cho phương hiệu phượng nhường nàng đến xem phòng ở đây cũng không phải là con số nhỏ ngàn b ạ n không thể nghe môi giới mỏ mẫm linh tinh một khi bị lửa lại nghĩ tìm trở về liền khó khăn phương hiệu phượng nếu là không đến hết thảy không cho phép giao tiền ân ta nhớ kỹ đi vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt ta ta đi tiểu võ nhanh đến giờ cơm ăn cơm lại đi thôi không được ta qua bên kia bồi hải tự ăn ngài đem thẻ cất kỹ mã võ trở lại phòng khách diễm nhi ta đi a hương nhi đều đang nấu cơm mã võ bưng lấy vương diễm mặt、ba. tại trên chán nàng hôn một chút chiếu cố thật tốt mẹ chờ ta trở lại ân mã võ xuống l ầ u ngồi vào trong xe cho phương h i ể u phượng gọi điện thoại l ã o bà tan được chưa nha bỏ được gọi ta l ã o bà ngươi là hài tử của ta mẹ không phải liền là lao bà của ta sao ngươi không phải nói xế chiều đi bắc kinh sao còn chưa đi sao mã võ thầm mắng ta đã tại đi sân bay trên đường cái này không muốn ngươi sao trước cho ngươi gọi điện thoại có chuyện nói cho ngươi một chút mới lên buổi trưa gặp qua lại nghĩ đến nhà có khoa trương như vậy sao đương nhiên lao bà hương nhi nhìn chúng một bộ xỉ cổ t à n phòng nhà kia còn không c o i trang trí cùng mới kỳ thật cũng không khác biệt gì chính là giá tiền mắc tiền một tí muốn năm triệu nha đầu này là muốn đem ta ép cô tiểu võ ngươi bao nhiêu tiền a lần này mua phòng ốc liền cho năm triệu ngươi thật coi loan đại đầu a ai ai kêu nàng là em gái ta đâu cái này không riêng gì em gái ta còn có mẹ ta đâu triệu thải hà đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền a ngươi ra tay h ả o phóng như vậy lao bà ta không có nhiều tiền ngươi cũng đừng mù hỏi mua xỉ cổ tạm phòng trong này nước rất sâu ta sợ hương nhi gặp phải lừa đảo cho nên ta vừa rồi cùng ta mẹ nói nhường nàng ngày mai cũng đi nhìn một chút nếu như cảm thấy phù hợp s á c thực ưa thích ta nhường nàng gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại đi kiểm định một chút mang lên công ty pháp vụ đi nhìn phong lúc có cái gì quyền tài sản tranh chấp không có nhìn có phải hay không lừa đảo c á n bà nam n ngươi thật là biết tìm việc cho ta lao bà hương nhi nếu như bị lừa t i ề n kia không phải là ta sao ta muốn không có tiền ta tìm ngươi muốn hh ắ c ắ c đến a ta bằng lòng đưa tiền cho ngươi hoa ta cũng bằng lòng nuôi ngươi đi ta biết ngươi có tiền nhưng ta hiện tại còn không cần xin nhỏ nha được tôi chỉ cần a gì gọi điện thoại đến ta đi còn không được sao ân lão công ta m u ố n ai bảo ngươi buổi sáng trốn tránh c h ắ n g buổi sáng kia là trên xe giữa ban ngày không sợ bị người phát hiện à. chờ ta trở lại a ta về là tốt dễ thu dọn ngươi p h i còn không biết ai thu thập ai đây h ắ c h ắ c đi ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi a q u ẹ thử thai mua sao ta còn không có tan tầm đi nơi nào mua nha đợi chút nữa ban lại đi ngươi có cái gì tốt lo lắng cũng không phải ngươi nghi ngờ chịu khổ chính là ta c h ắ n g ta đây không phải không nỡ bỏ ngươi sao t h ừ trước tiên nói rõ nếu là mang bầu ta cũng sẽ không đánh dụng ngươi mơ tưởng khuyên ta nạo thai trắng cái này không mù hồi nào sao h ắ c h ắ c đến lúc đó ta sinh ba cái em bé ta nhìn ngươi còn thế nào chạy nhìn ngươi còn dám hay không vứt bỏ chúng ta nương trắng đại tỷ không mang theo ngươi chơi như vậy a đây thật là muốn c h ỉ n h chết ta à đi ta tắt điện thoại ngươi sớm một chút tan tầm trở về bồi hải tử ân ngươi lái xe c h ậ m một chút gặp lại c ú p điện thoại điện thoại lại văng lên vánh vánh tiểu võ ăn cơm sao không có đâu vừa theo ta mẹ đang nói chuyện hương nhi ngay tại nấu đâu a gì lúc nào thời điểm đi lên mười hào ta tạm thời cho nàng định rồi mười hào a vánh oánh ta ngày mai đi bắc kinh ngày mai về mười hào ta tới quảng châu sẽ đi tìm ngươi đi vậy ta chờ ngươi ân còn có chuyện gì sao không có việc gì chính là nhớ ngươi vánh oánh ngươi tan việc chưa ta đã trở về ở nhà một mình có chút nhàm chán ngươi cũng không phát h ẹ chặt cho ta đăng ký h ẹ chặt cũng không cần không có không cần là còn không có dùng quen thuộc luôn chơi điện thoại có hơi hoa mắt ảnh hưởng thị lực cho nên ta không thích chơi điện thoại không muốn làm túi lâu tộc vánh oánh ngươi nếu không về nhà cùng ngươi cha mẹ a không đi không muốn nghe mẹ ta lại nhải ai tính toán tiểu võ ta tắt điện thoại ngươi mau lên ân bảo trọng thân thể c ú p điện thoại mã võ thẳng đến bờ biển biệt thự tiểu võ ngươi trở về ân lý tỷ đồng sự trưởng trở về sao còn không có lúc này tiểu lý cô em chồng tiểu trương nói rằng tiểu võ ngươi có mắt còn t h â m vậy sao ân tiểu trương ngươi đã đến về sau m ậ p c h ậ n nhìn so trước kia càng xinh đẹp nào có lý tỷ ngươi cảm thấy nàng có phải hay không hợp l à mất chút mã võ không tiếp tục để ý cái này hai đàn bà đùa hài tử đi nhi tử ba ba gặt lúa ngày giữa trưa nha nhà trẻ nhỏ như vậy liền học cái này ân thứ hai câu đâu tiểu ra hỏa sờ đầu nghĩ không ra ba ba ta không nhớ nổi từ từ suy nghĩ tiểu lý bể bơi nước đổi qua sao đổi qua nha bất quá đã mấy ngày hiện tại nước có chút mát mẻ mã võ lên lầu cầm bộ đầu ngủ xuống lầu đi vào lầu một hậu viện bể bơi hỡi phục xuống quần một cái lặn xuống nước vào đi phanh tại bể bơi bên trong tự do phát huy không bao lâu triệu thải hà cùng tiểu lưu trở về thấy mã võ xe trong sân biết mã võ trở về đồng sự trưởng tiểu võ trở lại đi trở về tại bể bơi triệu thải hà đi vào bên bể bơi thấy mã võ ngay tại vui chơi thỏa thích ngươi dành đến hoàng a nhanh buổi tối còn du nước lạnh như vậy ngươi cũng không sợ dị ứng nàng dâu ngươi trở về t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín cầu cứu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín cầu cứu s ắ c thực dành đến hoàng rất lâu không có du làm rèn luyện thân thể nàng dâu ngươi nếu không cũng xuống du hai lần không hứng thú lạnh lúc này tiểu lưu cũng tới nha nha hai ngày trước còn cãi nhau hiện tại liền hòa hảo rồi tiểu lưu ngươi nếu không xuống tới du một chút ta mới không cùng ngươi lên đ ư ờ n g nghịch nước miễn cho có ít người đỏ mắt trắng lưu tỷ xuống nước chưa chắc là về đ ư ờ n g có thể là ướt sũng lan mã võ lên bờ chỉ mặc cái quần lót tám khối cơ bụng một thân khối cơ thịt đường c o n g rõ ràng tiểu lưu thầm mắng vội vàng q u a y đầu đi ra mã võ nhặt lên khăn tắm khoác lên người nàng dâu ngày mai mấy điểm máy bay a hơn mười giờ ta đã theo lâm tổng nói chúng ta ngày mai trực tiếp đi sân bay là được rồi máy bay tư nhân cũng không cần qua kiểm an đi vip thông đạo trực tiếp đăng ký ta còn không có ngồi qua máy bay tư nhân đâu nàng dâu ngươi lợi ta một chút ta đi r ộ i cái nước đi vào lầu một phòng tắm mã v õ r ộ i cái nước đ ổ i bộ áo ngủ ăn cơm a cùng nhau ăn cơm triệu thải hà trước y hải tử nào biết tiểu lưu thấy triệu thải hà mặt hướng ra phía ngoài đ ỗ n g nhiên bàn tay hướng mã v õ một ít địa phương bóp một cái mã v õ kinh hãi chỉ có thể lập tức đứng dậy tiểu lưu nói rằng tiểu vó ăn một bữa cơm người đứng lên làm gì dựa vào không có gì ngươi ăn ngươi nàng dâu ngươi đã ăn xong lại a không có việc gì các ngươi ăn trước bảo bảo đói bụng giữa t r ư a ở trường học khả năng chưa ăn no sau bữa ăn tiểu lưu nói tiểu võ ta giúp ngươi ăn bài vật nghiệp quản lý đã đi ngươi công ty báo danh a cảm ơn không cần k h á c h khí ngươi sử dụng hết nhường hắn trở lại báo đến là được rồi đi ăn cơm trong bữa tiệc tiểu lưu chân từ đầu đến cuối tại mã võ trên thân qua lại xây dịch mã võ hận không thể đem cô gái này ném ra nữ nhân này đ u ồ n nghịch lưu manh so nam nhân nghiêm trọng hơn càng vô xỉ a tiểu võ dương tỷ đem ngươi thẻ căn cước lấy ra, đặt ở ta trong bọc ta lát nữa cho ngươi cảm ơn và buôn bán còn bao lâu nữa đâu cũng liền mấy ngày nay a nhanh hơn mã võ ăn như hổ đói đã ăn xong một bát cơm nàn dâu ta đi trên lầu hút điếu thuốc ân tiểu lưu tiếp nhận triệu thải hà cái chén trong tay ta tới đưa ta bà bảo a gì cho ngươi ăn đồng sự trưởng ngươi ăn cơm trước đi ân mã võ đi vào lầu bà sân thượng đốt một điếu khói dựa vào ghế nằm từ bên trên mẹ nó dạng này làm tiếp tiểu lưu sớm muộn sẽ đạt được nào có nữ nhân dạng này chủ động đây cũng quá cái kia mà tại lầu một tiểu lưu nói rằng đ ồ n g sự trưởng ngươi ngày mai đi bắc kinh thật nhàm c h ắ n à chúng ta đi quán ba chơi một chút thôi không đi không hứng thú ngươi không đi ta đi a ngươi tới ngươi a uống ít một chút đ ồ n g sự trưởng cùng đi thôi nói không chừng có diễm nộ nhà vầy rượu xoáy ca cũng không ít bệnh tâm thần ta có tiểu võ không cần diễm nộ chính ngươi đi thật tốt chơi ai nhớ lấy cũng đừng làm loạn cẩn thận những bệnh đi cho ăn xong cơm ước chừng hơn nửa cách giờ tiểu lưu mở ra nàng ao đi thế thao rời đi bệ tự mã võ đi vào thư phòng bật máy tính lên chơi game c h ư n g một giờ triệu thải hà tiến đến bà bối thiếu chơi điểm trò chơi đối với con mắt không tốt không có việc gì triệu thải hà tiến lên ôm mã võ nàng dâu thế nào hai ta về sau không cãi nhau có được hay không ngươi đừng với ta h u n g được hay không ta không đối ngươi h u n g a ai muốn theo ngươi n h à o nhau nàng dâu ngươi chuẩn bị hai bộ lễ phục a gặp may thảm đắc đả p h ấ n một chút biết mã võ đóng lại máy tính đứng người lên ôm triệu thải hà nàng dâu mọi người đều nói tình lữ cùng một chỗ lâu cũng không có cái gì cảm giác có thể tại sao ta cảm giác cùng ngươi càng ngày càng dính nhau mỗi ngày đều ấp ấp ôm một cái tình trạng ý thiếp giống như cũng không ngán a chán ghét đây còn không phải là bởi vì ta yêu ngươi ba mã võ đối với triệu thải hà cái chán hôn lấy một chút cái này đêm hôn khuyết khắc tiểu lưu còn đi cái nào lỗ thay láo lỉnh nha làm sao ngươi biết nàng đi nàng cái kia xe ống bô xe thành â m chỉ cần không phải kẻ điếc đều nghe ra được nàng nói nàng đi quán b a uống rượu trời mới biết nàng làm gì nàng có chính nàng không gian ta cũng không xem vào nàng dâu dứt khoát nhường nàng rời đi nơi này tính toán chớ cùng nàng ở cùng một chỗ không tốt nàng tại thâm quyến không có mua nhà không có chỗ ở ta chỗ này lớn như thế không kém nàng một cái nàng là phụ tá của ta ta dùng đến quen thuộc ngươi thế nào đ ỗ n g nhiên muốn đuổi nàng đi không có ta là cảm thấy à người ta đều bốn mươi tuổi có cuộc sống của mình ngươi đem nàng trường kỳ đặt vào trong nhà mình cái này không thích hợp không có gì không thích hợp nàng cũng ở nơi đây quen thuộc mã võ im lặng thật sự là đ ổ i đều đ ổ i không đi nàng dâu ngươi đi tắm rửa a chúng ta đi ngủ sớm như vậy liền ngủ nha mới hơn tám giờ đâu ngủ sớm dậy sớm thôi ban đêm lại không có ý định đi ra ngoài chúng ta trên giường ôm không tốt hơn sao â cũng được vậy ta đi tắm rửa nửa giờ sau hai người nằm ở trên giường bà bối máy bay tư nhân sự tình ta đã để cho người ta mua theo lời ngươi nói vịnh lữ dê hai trăm ta là lấy công ty danh nghĩa đặt tất cả phí tổn từ công ty chi tiêu nàng dâu cái này không được đâu thế nào lấy công ty danh nghĩa ta về sau dùng như thế nào a đây không phải là lấy quyền mưu tư sao các cổ đông sẽ không nói nha nói cái gì đó ta là đồng sự trưởng ngươi là bạn trai ta không thể dùng sao nàng dâu dạng này luôn cảm giác là lạ dù sao cũng là công gia đồ vật không có việc gì ngươi phải dùng nói với ta một tiếng là được rồi không có chú ý nhiều như vậy kỳ thật chính ta cũng dùng không nhiều công ty có chút cao quản cũng thường xuyên đi nơi khác đi công tác có thể xin dùng công ty máy bay đưa đón nhân viên tính toán tùy ngươi bà bối ta muốn ân đông nhiên mã vo điện thoại di động văng lên mã vo cầm điện thoại di động lên là tiểu lưu đánh tới nàng dâu ngừng một chút tiểu lưu đánh tới ta chấp nhận cú điện thoại uy lưu tỷ trong điện thoại chuyển đến âm hưởng trói thai âm thanh a tiểu võ có người ước hiếp ta bị ổi ta ngươi mau tới cứu ta mã vo kinh hãi ngươi ở đâu hoàng t r i ê u quán ba mã võ trực tiếp nhảy xuống giường nàng dâu ta đi một chút liền đến tiểu võ ta cùng đi với ngươi đừng đừng đừng ta đi đem nàng cầm trở về ta đoán chừng nàng tại quán ba gặp phải lưu manh muốn thật đánh nhau ngươi ở nơi đó chỉ có thể vướng b ậ n ta có thể không quản được ngươi ngươi nói không có việc gì của cái gì quán ba đi mã võ nhanh chóng mặc quần áo mẹ nó đều bị d o a hiệu d ỉ u ngươi lại ra tiểu võ ngươi nhưng không cho đánh nhau càng không cho phép đả thương người sẽ không mã võ cầm lấy chìa khóa nhanh chóng xuống lầu triệu thải hà cũng là phiền muộn đến cực điểm cái này đều nhanh muốn g i á n g ngựa thật sự là phiền m u ộ n chương năm trăm bốn mươi sốt ruột chương năm trăm bốn mươi sốt ruột mã võ một đường hỏa hoa mang tiềm điện không cẩn thận còn xông một lần đèn đỏ đi vào quán b a trong quán bar chuyển đến tiếng rít chói hai âm thanh dòng người c u ộ n cuộn đèn thờ lát chuyển không ngừng chỉ thấy tiểu lưu ngồi điều tiểu sư quầy ba trước mặt căn bản là không có người đùa dẫn nàng tiểu lưu cầm trong tay cái chén xem ra đã uống không ít có chút hơi say rượu mã võ đi tới tiểu võ ngươi tới rồi ngồi đổi chỗ rượu sư hô xoái ca đến chén đồng tình mã võ nói đùa ta chơi đúng không hh ắ c ắ c đùa b ơ n ta xoáy ca đã đi ngươi cái này không thật quan tâm ta sao lúc này mới bao lâu a so báo động còn nhanh mẹ nó tiểu võ theo ta uống một chén mã võ đoạt lấy nàng cái chén ngươi nhìn ngươi bây giờ giống kiểu gì tiểu lưu nói ngươi cũng không phải lão công ta còn được sao đông nhiên tiểu lưu ôm chặt lấy mã võ ta thật nhàm chán ngươi theo ta uống rượu mã võ đông nhiên hai tay phát lực đem tiểu lưu vác lên vai khiêng ra quá ba hôn đ à n n g ư ơ i thả ta ra mã võ đem nàng k i ê n đến trong xe nói rằng hoặc là đứng đắn tìm nam nhân nếu không ngư ơ i dạng này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện đem dây an toàn buộc lại mã võ lái xe đi trở về nào biết tiểu lưu ô mã m võ liền hôn ô ô tiểu võ ta yêu ngươi lưu tỷ ngươi có bị bệnh không đang lái xe đâu ngươi nghĩ ra sự tình a sang bên dừng xe ta không muốn sớm như vậy trở về mã võ không để ý tới nàng ngươi ngừng hay không ngươi không xe đỗ ta n h ả y xe ngồi xuống phía trước có chỗ đậu xe ta đình chỉ nơi đó đi không bao lâu mã võ đem xe dừng ở công cộng chỗ đậu xe bên trên đông nhiên lưu tỷ ngươi làm gì ờ có bị bệnh không âu ba điện thoại văng lên triệu thải hà đánh tới tiểu lưu dọa đến vội vàng ngầm đầu đứng dậy uy tiểu võ thế nào không có gì hai cái tiểu lưu manh sống đi tiểu lưu uống c o i chút say ta một hồi đem nàng sách về đi ngươi trước tiên ngủ đi ta một hồi liền về a không có xảy ra chuyện gì liền tốt mau trở lại a ân c ú p điện thoại lưu tỷ đồng sự trưởng cũng quan tâm ngươi chúng ta không thể dạng này ta mớn chúng ta bây giờ đi mân phòng trắng ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi không thể thật dễ nói chuyện sao không thể ta hiện tại liền phải liệu tỷ n g ư ơ i muốn như vậy ta tức giận không cần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng có được hay không ta liền phải khiêu chiến n g ư ơ i đánh ta nha n g ư ơ i không phải còn có thể đánh sao n g ư ơ i đây không phải chơi xỏ l à sao hh ắ c ắ c vậy ngươi bằng lòng cùng ta tốt một lần ta thật rất cần yêu n g ư ơ i đ á n g thương đ á n g thương ta được hay không ta sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng với nàng tình cảm cũng sẽ không tham gia các ngươi trong đó ta sẽ còn giúp ngươi mã võ suy nghĩ một chút ngồi xuống ta dẫn ngươi đi cái địa phương mã võ lái xe hướng quan ngoại phương hướng đi đến đi vào một đầu đường cao tốc bên cạnh lại rẽ cong đi vào vòm cầu phía dưới tắt đèn tắt lửa khóa lại cửa xe ngồi vào xếp sau đi hai người ngồi vào xếp sau tiểu lưu nói xong ta không chịu trách nhiệm ai muốn ngươi phụ trách nhiệm ai lưu tỷ chúng ta nói chuyện a ta đăng ký cái công ty này ngươi giúp ta thật nhiều ta rất cảm kích、người. ngươi n g ư ơ i ta quen biết cũng tốt mấy năm ta chưa từng có đối ngươi từng có cái gì ý nghĩ xấu chỉ là ta không nghĩ tới ngươi làm sao lại nghĩ cùng ta cái này cặn bã nam xảy ra quan hệ nói câu xuất phát từ tâm can lời nói ta cùng nàng quan hệ kỳ thật có chút b ư lui tiểu lưu nói không có chứ tại sao có thể như vậy nàng trước kia lôi kéo ta đi đăng ký kết hôn hiện tại không đ ể cập nữa ta đi cùng với nàng những năm này xác thực bỏ ra nàng không ít tiền nhưng trên thực tế cái số này người vô cùng rõ ràng đối với nàng mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông kỳ thật ta có đôi khi cũng chẳng ghét nhưng nàng cùng ta đã có h ả i tử ta không thể vứt bỏ nàng đi thẳng một m ạ c h trước mấy ngày hàn huyên máy bay tư nhân sự t ì n h nàng hôm qua nắm bằng hữu mua một đài máy bay tư nhân cũng là dùng công ty danh nghĩa định cũng không cùng ta thương lượng cái gì lần trước nàng nói cho chúng ta hài t ử tồn một khoản trưởng thành giáo dục quỹ ngân sách hiện tại cũng không nhớ rõ ta nhiều lần muốn theo nàng sách ngẫm lại thôi được rồi nàng lấy công ty danh nghĩa đặt trước máy bay ta về sau còn ngồi cái giám a nếu như ta muốn sử dụng không còn phải trưng cầu công ty ý kiến sao ta cũng không phải n g ư ờ i công ty cao quản đồng chí ưu cố các cổ đông có thể đồng ý không huống hồ lý nhạc là tổng giám đốc đi công tác cơ hội khẳng định so với nàng cái này đồng sự trưởng còn nhiều cái này máy bay tư nhân mua được càng nhiều hơn chính là lý nhạc đến l í n dùng nói thật ta cảm giác chính mình là toi công bận rộn rất không thoải mái tiểu võ mặc dù là công ty danh nghĩa mua máy bay nhưng nàng là đồng sự trưởng a xem như công ty cho nàng phối một khung máy bay ngươi muốn dùng liền l i n dùng cái này kỳ thật không quan trọng liệu tỷ ta nói như thế nào đây luôn cảm giác ta cùng với nàng ở giữa có ngăn cách ta cũng nói không ra nơi nào có vấn đề không nói gặp ngươi nàng lần trước cho ta mười triệu ta lại phát sáng khả năng cũng còn không đủ a tiểu võ ngươi làm cái gì nha dùng tiền nhanh như vậy mẹ ta hy vọng ta cho hai cái mượn m ộ i mỗi người mua phòng nhỏ tương lai sinh hoạt tại một cái thành thị nàng đều mắc bệnh ung thư ngươi nói ta có thể không đáp ứng sao xuống hồ ta cho điền ngọc quyên đều mua phòng úp xuống chi là chính mình thân mượn mội tiểu võ cho dù mua hai bộ phòng ở cũng muốn không được mười triệu a m ộ i m ộ i ta hưng ơ nhi có chút tự tư nàng hôm qua nhìn phòng ở nhìn chúng nam sơn ven biển b ị n h phòng ở ngươi nói hiện tại nam sơn phòng ở đ ắ t cỡ nào nha hơi lớn hơn một chút liền năm sáu trăm vạn tiểu lưu cười nói một người đắc đạo gà chó lên trời em gái ngươi còn tưởng rằng ngươi thật ở bên ngoài phát đại tài còn không phải sao có thể ta hiện tại không muốn cùng triệu thải hà đề ngươi cũng đừng nói với nàng dù sao nàng trước đây không lâu cho ta mười triệu ta thực sự không mặt mũi mở miệng tiểu lưu tựa ở mã võ trong ngực có muốn hay không ta giút ngươi đừng ta lần trước liền cùng ngươi đã nói ta sẽ không vụng trộm làm tiền của nàng ta coi như mong muốn tiền cũng biết quan g minh chính đại hỏi nàng ân tiểu võ ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền chạy đến liền ý phục đều x u y ê ngược n ta có thể không vội sao ta thật sự cho rằng ngươi xảy ra chuyện còn sông đèn đỏ khẳng định vô xuống tới còn muốn nộp tiền phạt tạ ơn ngươi có phải hay không không nợ ta cùng một chỗ ở chung lâu cho dù không có tình cảm đó cũng là bằng hữu tốt nhất nghe được ngươi xảy ra chuyện sao có thể không vội đâu nói ngươi đừng chê cười kỳ thật vừa rồi nàng ngay tại huýt sáo tiếp vào điện thoại ta lập tức liền đến nàng còn đang chờ ta đây p h i vừa nôn lưu t h chúng ta làm bạn tốt được không đừng xuyên phá cái tầng quan hệ này một khi xuyên phá tầng này dưới cửa sổ cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở đến lúc đó ngươi giải thích thế nào nhiều xấu hổ nha tiểu võ ôm ma võ hô ta Ô.、Oh. u tiểu võ ta muốn a chương năm trăm bốn mươi mốt tự mình hại mình chương năm trăm bốn mươi mốt tự mình hại mình đ e n nhánh vòm cầu phía trên là rộng sâu cao tốc ngẫu nhiên chạy tới một chiếc xe vận tải đi ngang qua mà tại vòm cầu phía dưới đ ừ n g lại một chiếc mẹ xe đèn spencer lạ chỉ có điều đều đang lay động bất quá bao lâu tiểu võ ta biết nàng vì cái gì như vậy không nỡ bỏ ngươi ta cũng không nỡ l ư u tỷ ngươi nói chúng ta cái này về sau làm sao bây giờ a tiểu võ ngươi sợ cái gì đi t r ộ t dạ cái gì ta đều nói không cần ngươi phụ trách được ngươi ánh mắt lại bán đứng chính mình một khi lộ già sơ hở đâu không có việc gì vậy ngươi liền đem trách nhiệm giao cho ta cùng lắm thì nàng đem ta cuốn gói thôi ta sẽ không liên lụy ngươi l ư u tỷ ngươi mấy ngày nay là kỳ an toàn sao ta nhớ không rõ không thể khẳng định trắng loại kia xuống dưới mua thuốc ta không muốn lại tổn thương ngươi ân lưu thị mấy năm không có yêu đương nhanh bốn năm đi ta cùng hải tử cha ly hôn sau chưa từng có có phải hay không a ta lừa ngươi làm gì ta thiên thiên cùng đồng sự trưởng cùng một chỗ đều là ở tại trong nhà nàng nàng rất rõ ràng ta lại không muốn ngươi phụ trách nhiệm lại không dự định gà cho ngươi không cần thiết lừa ngươi lần trước không phải có cái nam truy ngươi sao ngươi còn để cho ta hủ dọa hắn đây chẳn g qua là truy ta ta căn bản là không có tiếp nhận cái kia là quấy dối ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở trước mặt ngươi tao tình đã cảm thấy ta là rất phóng đạn g nữ nhân không có không có ừ ta cho ngươi biết ta so triệu thải hà còn bắt bẻ chúng ta nhận biết đã lâu như vậy ngươi chừng nào thì thấy ta cùng nam cùng một c h ỗ qua ta ngoại trừ trong công tác cùng nam đồng sự nói chuyện qua còn lại trong sinh hoạt không có nam nhân cái bóng ta cũng nghĩ lại tìm người kết hôn có thể trong hiện thực khó tìm ta một mực không tìm được để ý ta ta t r ư ớ n g mắt người ta ta để ý người ta người ta chưa hẳn để ý ta vậy ngươi liền chuẩn bị dạng này trường kỳ xuống dưới nha giá luôn luôn muốn người bạn a lần trước ta trở về nhìn hai tử ta chồng trước cùng ta hàn huyên một hồi hắn muốn ta cùng hắn phục hôn ta không có bằng lòng ta hôm qua gọi điện thoại nghe ta nhi tử nói hắn cùng cái k i a nữ đã ly hôn liệu tỷ trong lòng ngươi có phải hay không còn có ngươi chồng trước tiểu võ ngoại trừ chúng ta lần này ta cả đ ờ i này ngoại trừ chồng trước liền không có chạm qua nam nhân khác ta năm chín không liền cùng hắn ở cùng một chỗ khi đó yêu đương so hiện tại có thể bảo vệ thủ nhiều tay cũng không dám kéo đã nhiều năm như vậy trong lòng ta đương nhiên là có hắn có thể ta chính là muốn theo hắn phục hôn cũng phải mát hắn mấy năm là hắn vượt quá giới hạn trước đây ta phải lại khảo nghiệm một chút hắn lại nói hắn cho ta đội đ ó xanh ta vì cái gì không thể cho hắn đội nón xanh húng chi cái này cũng chưa tính là cho hắn chủ mũ ta vì hắn thủ tiết ta không lỗ hoàng a c h ẳ n g ngươi tìm ta chính là vì cho chồng trước đội nón xanh nha dĩ nhiên không phải ta sẽ không cầm cái này đến đ ấ u khí là ta hiện tại không muốn cùng hắn phục hôn trừ phi hắn lần nữa truy ta xem ở hai t ử phân thượng ta có lẽ sẽ bằng lòng những lời này ta cùng đồng sự trưởng đều chưa nói qua tiểu võ ngươi yên tâm ta sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng đồng sự trưởng tình cảm ta sẽ còn giúp ngươi ta cùng với nàng tình như t ì muội sẽ không tổn thương nàng đại tỷ nhưng chúng ta dạng này đã là tổn thương nàng đây không tính là cái này gọi chia sẻ trắng tỷ chúng ta trở về đi đừng để nàng hoài nghi đã chậm trễ rất lâu hai chúng ta ở chỗ này đã lâu như vậy ta đoán chừng nàng đã sẽ hoài nghi đến lúc đó ta nói không rõ vậy chúng ta trở về đi chờ một chút tiểu võ xe của ngươi bên trên có quán b a ta ngửi được mùi rượu còn có hai bình m a o đài quá tốt rồi nhanh lên đem ý phục mặc tốt lại đem cửa xe mở ra a hai người mặc quần áo tử tế mã võ mở cửa xe tiểu lưu xuống xe thấy trên mặt đất có tảng đá cô gái này một phát h ô n g ác nhặt lên một khối đá đối với mình gương mặt nghiêng gõ một cái bình a lưu tỷ ngươi làm gì điên rồi tiểu võ chúng ta không thể lộ ra sơ hở vậy cũng không cần đến tự mình hại mình a nào tiểu lưu thổ huyết mã v õ kinh hãi thế nào giang đỉnh lấy quay hàm đập đập thời điểm không có chú ý khả năng quay hàm phá một chút đổ máu mã v õ đ ỗ n g nhiên đau lòng một thanh ô n nàng không cần đến dạng này cho dù bại lộ ta cũng không sợ ngươi dạng này tự mình hại mình ta sẽ đau lòng tạ ơn không có việc gì bị thương ngoài ra hai ngày nữa liền tốt ngươi đem rượu đưa cho ta mã võ mở cốc sau xe nâng cốc lấy ra tiểu lưu nâng cốc ngược chính mình ở trên người còn hướng trên chỗ ngồi đổ một chút phí một tiếng hơn phân nửa bình mao đài trực tiếp ném vứt bỏ tiểu lưu đem ghế sau vị xoa một chút đem trên đất khăn tay ném đi đi thôi hai người lần nữa lên xe tiểu lưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu võ đợi chút nữa ngươi liền nói có hai cái ma cả bông đùa bơ ta lưu thị không cần đến d ạ n g này tiểu võ ngươi rất lợi hại chỗ nào lợi hại ta ta cảm giác rất vô dụng đi ngươi nhìn một chút mấy giờ rồi ngươi vừa rồi dòng d hơn một giờ trắng ngươi cùng ta trồng trước so sánh vậy hắn chỉ có thể coi là tên thái giám c h ẳ n g đây coi là bản lãnh gì ngươi biết cái gì nha nam nhân phương diện này chính là bản sự nữ nhân trời sinh ưa thích bị chinh phục vật cạnh thiên trạch động vật cũng là như thế vì cái gì thế giới động vật bên trong rất nhiều động vật tới sinh sôi mùa giống được động vật muốn lẫn nhau đánh nhau tranh đoạt phối ngẫu bởi vì giống cái động vật chọn thể trạng cường tráng giống được dạng này khả năng đem ư u lương g e n truyền cho đời sau kỳ thật người cũng giống như nhau nữ tính cũng biết lựa chọn cường tráng g e n hài hóa hôn nhân p ư ơ n g diện này không thể thiếu k u y ế t bằng không hắn không hoàn mỹ cũng sẽ không hài hòa c h ắ n g n g u y biện tiểu võ ngươi bây giờ thiếu tiền có thể hỏi nàng m u ố n ta sẽ giúp ngươi c h ắ n g ngươi đ ừ n g g i ú p sẽ càng giúp càng bận điệu ta có phương thức của ta ngươi yên tâm đi ta biết tính cách của nàng ta sẽ khích tướng nàng lưu tỷ kia hai ta về sau làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ a lần này có lẽ nàng sẽ không phát hiện muốn trường kỳ xuống dưới sớm muộn cũng sẽ bại lộ yên tâm trong lòng ta đều biết À, lưu tỷ tiểu lý cái này một đôi cô đều là người từng trải t i n h đây ngươi có thể ngàn vạn ở trước mặt các nàng cũng không thể lộ ra sơ hở xem như lão gia tử cùng tiểu đường chính là bị tiểu lý phát hiện yên tâm ta vốn là không yêu phản ứng các nàng đi vào một nhà t i ệ m thuốc mã võ mua một hộp rù tìm lưu tỷ ta trên xe có khoáng tuyển thủy ngươi ăn đi càng sớm ăn hiệu quả càng tốt ân a xe của ngươi còn dừng ở quán ba a không có việc gì ta dừng ở quầy rượu bãi đậu xe dưới đất cùng lắm thì giao điểm phí đỗ xe ngày mai lại đi sách ân chương năm trăm bốn mươi hai đăng ký chương năm trăm bốn mươi hai đăng ký không bao lâu hai người trở lại bờ biển biệt thự làm xe tiến vào viện hai người vừa xuống xe chỉ thấy triệu thải hà m à c áo ngủ theo dưới lầu đi ra nàng dâu n g ư ơ i còn chưa ngủ nha hai người các n g ư ơ i đều không cần tại ta ngủ không được thế nào đi lâu như vậy tiểu lưu n g ư ơ i mặt thế nào không có gì đ â y n g ư ơ i mùi rượu n g ư ơ i đây là uống nhiều ít tiểu lưu bắt đầu biểu diễn n g ư ơ i quản ta uống bao nhiêu n g ư ơ i ở nhà ngủ nam nhân ta không có nam nhân liền rượu cũng không thể uống sao n g ư ơ i bệnh tâm thần nàng dâu nàng uống nhiều quá ngày mai rồi nói sau lưu tỷ ngủ sớm một chút a tiểu võ người rất đàn ông cảm ơn người tiểu lưu trực tiếp trở về phòng đi ngủ cũng chuyện không nói, gì Thải Hà. Thải Hà để đi? ý tới Triệu thải hà. Triệu thải hà nói, chuyện gì xảy ra xảy mã ặ t thế nào đổ máu? m võ lôi Lên lầu A, trở về phòng lại、nói. Lập lại lâu. Triệu Thải nói. hai người mùi kéo tay. trở tức trở lại hai lâu. Nàng dâu, ta tắm trước, trên người của ta cũng có mùi rượu. dâu, Hà phòng Nàng A, của A. cũng về võ có Mã xông vào phòng t ắ m rửa sạch sẽ tất cả sợ lưu lại một chút vết tích hồi tưởng vừa rồi mẹ nó ba bốn năm không có đụng nam nhân quả nhiên không giống bình thường không lời nào có thể diễn tả được sau khi tắm xong quay ngược về phòng nằm ở trên giường tiểu võ tiểu lưu thế nào còn có thể làm sao rồi bị ngươi khi dễ thôi a bị người ta cường bạo c h ẳ n g quán b a nhiều người như vậy làm sao có thể bị người ta cường bạo gặp phải hai cái tiểu lưu manh muốn đùa g i ẫ n nàng nàng cho người ta đánh một bàn tay chọc giận đối phương đem nàng đánh thôi mặt đều đánh sưng lên ta đi thời điểm người đã sớm chạy quay rượu ánh đèn tối như vậy lại nhiều người như vậy nàng đều không thấy rõ là ai đánh ta muốn giúp nàng báo thủ cũng không biết tìm a i nàng ngồi ở chỗ đó uống rượu dài sầu không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là theo nàng vậy ngươi cũng uống rượu còn thế nào lái xe ta không uống rượu nhìn xem nàng uống thôi nàng dâu nhanh cho nàng tìm bạn trai à nàng luôn như thế độc thân khẳng định sẽ đi dạo quán ăn đêm sớm tối đạt được sự tỉnh ai ta đi nơi nào cho nàng tìm bạn trai à ngươi cái này không già trò đ ù a sao nàng dâu nàng c h ồ n g trước đâu nàng c h ồ n g trước đã cùng những nữ nhân khác kết hôn còn như thế tìm c h ắ n g tính toán nàng cũng không phải t ỷ ta liên quan ta cái dám ngủ đi h ừ không cho phép ngủ chuyện của chúng ta còn không có song sôi đâu ngươi còn chưa giao hàng c h ắ n g bị nàng như thế nguyên một ta một chút tâm tình đều không có bày rượu âm hưởng nhau nhau chết ta rồi lỗ h a i đều nhanh biết ngủ đi m ệ n chết ta chán ghét làm hại ta lo lắng vô ích nàng dâu ngày mai được không thật có chút mệt mỏi không tâm tình ngày mai chúng ta đi bắc kinh mở tốt một chút gian phòng ta thật tốt của ngươi chán ghét thật mất hứng đi ngủ sáng ngày thứ hai mã vó còn đang ngủ triệu thải hà liền dậy nàng dâu dậy sớm như thế làm gì tội gì mà không ngủ nhiều một chút ta lớn tuổi không ngủ được có chút mất ngủ mỗi ngày ngủ bốn năm tiếng là đủ rồi lớn cái gì lớn nha ngủ nói bậy không tới năm mươi đều là thanh niên bà bối ngươi ngủ tiếp một hồi a ta đi xem một chút tiểu lưu ân triệu thải hà đi vào tiểu lưu gian phòng chỉ thấy cửa đóng lấy bình bình tiểu lưu ngươi rời giường không có cơ mở đồng sự trưởng sớm ngươi không ngủ nha ngủ không được rất sớm đã tỉnh lại tối hôm qua quên tắm rửa đang chuẩn bị tắm rửa triệu thải hà nhìn xem tiểu lưu mặt ngươi xem mặt đều sưng lên đi về sau đừng đi loại địa phương kia không có việc gì hai ngày nữa l i ề n tốt đồng sự trưởng ngươi tìm ta có việc ta lo lắng ngươi tới nhìn ngươi một chút không có việc gì chính là uống nhiều một chút rượu tỉnh lại liền quên đi ai vẫn là tiểu võ tốt đi cùng với hắn có cảm giác an toàn khắc cặn bã nam không dám tới gần có ý tứ gì tại quán bar hắn cùng ta ngồi cùng một chỗ không có nam nhân dám đến nhờ gần ta hắn cứ như vậy nhìn ta uống rượu cũng không khuyên giải ta không uống chính hắn cũng không uống hắn vì cái gì không khuyên giải ngươi hắn nói nữ nhân uống say liền trung thực hắn là đến k h i ế m thi đi đồng sự trưởng đi bắc kinh muốn ta đi theo ngươi sao ngược lại ngươi là máy bay thuê bao ta cũng đi nhìn xem gặp may thảm là dạng gì ngươi đi làm gì trong công ty còn có việc đâu ta hai ngày sau liền về lại nói nhi tử ta ở nhà ngươi cũng phải giúp ta chiếu cô a Ai, tính toán. đồng sự trưởng người trẻ tuổi đều ưa thích đi ba giống như tiểu võ không có cái này yêu thích trên cơ bản mỗi ngày trở về rất sớm đã đi ngủ hắn a không đi ba nhưng ưa thích r ử a chân nói không chừng còn chơi gái không thể nào cái gì sẽ không hiện tại r ử a chân cửa hàng có mấy cái là sạch sẽ nha trời mới biết hắn có hay không không giống a dạng gì nữ hải tìm không thấy làm gì đi chơi gái hừ trong nhà có xe cá nhân chẳng lẽ liền không đánh ra thuê sao đồng sự trưởng ngươi cũng đùa nghịch lưu manh triệu thải hà nói đi ngươi không có việc gì liền tốt dựa mặt một chút ăn điểm tâm a ân hơn nửa cách giờ mã võ đi vào lầu một buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành lúc này tiểu lưu đi tới lưu tỷ thẻ căn cước đâu tối hôm qua ngươi nói cho ta ta quên đi ngươi bây giờ đưa cho ta ta đi bắc kinh trên thân không mang theo thẻ căn cước không tiện a ngươi đợi ta một chút ta lấy cho ngươi tiểu lưu trở về phòng đem thẻ căn cước đưa cho mã võ a n điểm tâm xong đồng sự trưởng có muốn hay không ta đưa các ngươi đi sân bay không cần tiểu trương bọn hắn đưa ta là được rồi chúng ta còn phải đợi một chút lại đi ngươi đi làm a đi nàng dâu ăn điểm tâm xong ngươi cũng đi thu thập một chút ân hơn chín giờ trông mã võ cùng triệu thải hà ngồi bảo tiêu mở rộn r ộ n sở tiến về sân bay một gã người mặc tây trang nhân viên công tác thấy triệu thải hà đến triệu tổng ta là lâm tổng thư ký ta gọi tiểu vương ở chỗ này l ợ i ngài tạ ơn ngài đi theo ta hai người không dùng qua kiểm an trực tiếp đi vip t h ô n g đạo một khung bằng b bản ạ c đĩ người khiêu chiến tám trăm năm mươi cỡ nhỏ phun khí thức máy bay hành khách đã sớm đang đợi mã võ vẫn là thứ nhất lần ngồi máy bay tư nhân ít nhiều có chút hiếu kỳ mã võ trước viện triệu thải hà sau đó dấm lên máy bay tự động cầu thang mạng leo lên cabin trong cabin đứng đấy hai tên mỹ nữ có một tên là tiếp viên hàng không một người khác trang phục có chút quái dị giống như là t r ư ớ c tiểu điếm đài phục vụ viên như thế mỉm cười nói triệu tổng n g à i tốt thiên sinh n g à i tốt hoan nghênh đăng ký không k h á c h k h í lúc này hai tên nhân viên phi hành đoàn một gã cơ trưởng một gã bộ cơ trưởng a n mặc đồng phục đi tới bắt đầu tự giới thiệu triệu thải hà nói cảm ơn các ngươi tiểu vương đứng tại cầu thang m ạ n bên ngoài triệu tổng chúc ngài đường đi vui sướng tạ ơn chương năm trăm bốn mươi ba xảy ra vấn đề chương năm trăm bốn mươi ba xảy ra vấn đề máy bay tư nhân nội bộ không gian cũng không lớn trang trí rất xa hoa hơn nữa nội bộ trang hoàng có thể căn cứ người yêu thích định chế loại này máy bay loại hình nhiều nhất có thể chở mười mấy người mã vo cùng triệu thải hà đi vào trong buồng phi cơ đoạn hai hàng tổng cộng có bốn t r ư ơ n g ra thật chỗ ngồi chỗ ngồi giống xoa bóp ghế dựa như thế nhìn qua có chút cấp cao mà phía sau còn có một cái nhỏ khoang thuyền đoạn bên trong tu thành một cái phòng nhỏ bên trong có một cái giường có thể đi ngủ trước e o vị trí còn có một cái nhà vệ sinh thậm chí có thể tắm máy bay dù sao cũng là mượn không phải là của mình cho nên hai người không có tiến gian phòng nội bộ mà là lựa chọn ngồi xoa bóp trên ghế chỉ chốc lát cabin cửa đóng đóng ước chừng mười mấy phút sau nhân viên phục vụ đi tới triệu tổng xin ngài thắt chặt dây an toàn máy bay lập tức bay lên ngài nếu như cần sửa đổi hành trình có thể yêu cầu máy bay đình chỉ bay nhưng nếu như một khi tiến vào cất cánh trạng thái máy bay liền dừng lại không được tạ ơn không cần bay đi Tốt. chỉ chốc lát máy bay cất cánh cùng hàng không dân dụng máy bay hành khách không có gì khác biệt đại khái mười đến phút sau máy bay tiến vào tuần hành trạng thái tiếp viên hàng không đi tới triệu tổng tiên sinh ngài muốn uống chút gì sao người ợ c cà phê cho cũng chén. c ly ngài phê h ta. Ta cũng tới một、chén. Tốt, xin ngài chờ một Mã chút. h võ ỏ nàng dâu, đây là tiếp viên hàng không, là dâu, đây tiếp một cho á i k á c c là làm gì? Người Đầu Đầu bếp. Đầu bếp. h rằng đâu ta còn tưởng rằng là nhân viên phục vụ đâu ăn mặc như cái trước tiểu điểm đài quản lý người muốn ăn cái gì tuy t i ệ n điểm cùng phòng ăn không sai bị ệ lắm mẹ nó cuộc sống của người có tiền chính là không giống ngồi máy bay còn chuyên môn ăn bài đầu bếp đây cũng quá xa xỉ nàng dâu cái này lâm tổng là ai vậy l i ê n máy bay đều bỏ được m ư ợ vật liệu xây dựng thương nghiệp cung ứng dưới cờ còn có công ty xây dựng đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc khó trách ngươi là nhà đầu tư mặc kệ hắn là bao lớn lao bản muốn theo ngươi làm ăn vậy khẳng định muốn định bận g ư ơ i xem như thế đi chỉ chốc lát cà phê liền đến tạ ơn triệu thải hà cầm lấy trên máy bay máy vô tuyến điện thoại bắt đầu gọi điện thoại mã võ lại khai nhàn giới không phải nói đi máy bay điện thoại muốn mở chế độ máy bay hoặc là tắt máy sao cái này mẹ hắn còn có thể gọi điện thoại thật là ở trên trời cũng có thể chỉ huy trên đất sự tình mã võ đem chỗ ngồi đánh ngang một chút dứt k á t nằm một hồi tiếp viên hàng không đi tới không người ngồi xuống chân tiên sinh đằng sau gian phòng có giường ngài nếu như muốn nghỉ ngơi có thể trên giường đi ngủ mã vo cười nói ta trở về phòng đi ngủ ngươi bồi hay không ta ngủ thật không tiện tiên sinh nói đùa đi tiếp h viên hàng không đi ra triệu thải hà hỏi thế nào không có gì nàng thấy ta đang ngủ nói có thể trở về gian phòng ngủ ta nói ta có nặng dâu đối ngươi không có hứng thú đi ngươi có bị bệnh không hai người ở trên máy bay h i ế p một hồi nhanh đến b u ổ i t r ư a bắt đầu dùng cơm hoa ngưu hải sản hoa quả salat các loại rượu đều có cùng phòng ăn cũng không cái gì khác nhau nàng dâu đợi chút nữa chúng ta đi khách sạn ngươi tại khách sạn nghỉ ngơi ta muốn đi tìm một chút công ty điện ảnh đi lấy phiếu nhìn xem công ty an bài thế nào được thôi hơn một giờ chiều máy bay đến nam huyện sân bay hạ xuống triệu thải hà cùng cơ trưởng lên tiếng chào hỏi sau đó hai người xuống phi cơ tiểu võ có xe tới đón chúng ta sao không có không có an bài chúng ta đánh a ân nàng dâu cái dương ta tới bắt ra hàng đứng lâu hai người lên một chiếc xe taxi tiến về nội thành khách sạn năm sao nàng dâu ngươi có hay không nghĩ tới đến bắc kinh cầm trước mắt không có hiện tại địa sản thương nhiều như vậy mặt đất xào đắt như vậy nhất là đi một cái thành thị xa lạ rất nhiều nhân mạch quan hệ đều không có hạng mục tiến triển không tốt khai triển cũng là gần một giờ mới vừa tới khách sạn làm xong thủ tục nhập cư sau hai người đều cảm giác có chút mệt mỏi nàng dâu nghỉ ngơi trước một chút ta lát nữa lại đi ân ngươi còn cần ăn cái gì sao không cần mới vừa ở trên máy bay đều ăn n o rồi hai người nằm ở trên giường triệu thải hà bắt đầu hôn mã võ nàng dâu ta không có tắm rửa đâu không có việc gì ta lại không chê ngươi a nàng dâu giữa ban ngày chúng ta nghỉ ngơi tốt không tốt ta lát nữa còn muốn ra ngoài đâu ngươi chuyện gì xảy ra đi mấy ngày nay luôn cự tuyệt ta theo ngươi trở về về sau chúng ta có thể một lần đều chưa từng có nàng dâu vậy ngươi đi tắm rửa tốt ta, ta. chúng ta cùng đi ta giúp ngươi trả lưng a gian tắm rửa bên trong Ở. nàng dâu vậy được hay không a không có việc gì Ô.、Oh. sau một tiếng nàng dâu m ệ t không chán ghét ai nàng dâu chúng ta tâm sự a ân ta gần nhất trong lòng có chút hoảng thế nào mẹ ta nói chuyện luôn luôn giống bàn giao hậu sự như thế ngươi nói nàng có thể hay không thật chống đỡ không nổi đi sẽ không ngươi đừng dọa dọa người nàng dâu hôm trước phương hiệu phượng mẹ tới tìm ta ta xác thực bạc đãi người ta thế nào nàng dâu mẹ của nàng nói hy vọng ta phải bị lên một người đàn ông trách nhiệm không cần vứt bỏ nữ nhân của mình cùng hải tử huống hồ vẫn là hai cái ta thật sự là không phản bắt được ta nói cho nàng mẹ nhường phương hiệu phượng lại tìm một cái có thể mẹ của nàng nói lại tìm một cái sẽ đối với hải tử không tốt các nàng cũng không nguyện ý sẽ tìm ta thực sự không biết do nói thế nào nàng dâu ngày đó trong phòng p h ư ơ nàng g phượng cùng ngươi gì? Không có nói chuyện gì. hiểu chuyện chuyện nói cái nói có à n mặt dâu à Nàng y vô sỉ sinh thăm dò tính hỏi một chút, ba người chúng ta người cùng một chỗ sinh hoạt, bị ta từ chối thẳng thắn. hỏi chúng chỗ chối dò d người ngửi cùng ba bị thật xin lỗi làm ngươi khó xử ừ ngươi đã sớm có lỗi với ta bất quá ta bây giờ nghĩ thông đều đi qua cũng không muốn lại truy cứu nàng dâu ngươi nói hai chúng ta có một ngày có thể hay không tách ra ngươi có ý tứ gì ta không biết rõ ta còn có thể kiên trì bao lâu ta không biết rõ ta còn có thể yêu ngươi bao lâu ta không dối gạt ngươi ta cảm giác chúng ta ở giữa xảy ra vấn đề bảo bối thế nào xảy ra vấn đề gì nàng dâu n g ư ơ i bây giờ còn muốn c ầ u ta cùng ngươi kết hôn sao n g ư ơ i không nguyện ý kết hôn liền không kết hôn lại nhải ta yêu cầu có làm được cái gì có thể ngươi trước kia không phải như vậy nha thế nào n g ư ơ i muốn kết hôn có chút h ừ ít đến bộ này ta sẽ không tin tính toán nàng dâu ta thường xuyên đang suy nghĩ ta nếu là cùng những nữ nhân khác kết hôn ngươi cùng nhi tử làm sao bây giờ nhi tử ta có thể hay không làm người khác cha h ừ ta cùng nhi tử thật tốt ngươi yên tâm đi ngươi ít cầm việc này đến uy hiếp ta chương năm trăm bốn mươi b ố đều cùng chính mình đối n ị c h chương năm trăm bốn mươi bốn đều cùng chính mình đối n ị c h ta uy hiếp ngươi làm gì đâu ngươi có phải hay không dự định đi cùng phương hiệu phượng qua ngươi không phải nói đã cùng với nàng chia tay không có cái gì sao là không có gì à có thể mẹ hắn tới tìm ta ta cũng không thể không để ý tới nàng à ngươi thành thật bàn giao hai ngày trước không ở trong nhà có phải hay không cùng phương hiệu phượng cùng một chỗ không có ừ ta cũng không quá tin thật không có lừa ngươi phương hiệu phượng ôm m á võ b à bối ngươi có phải hay không muốn rời đi ta không có ta chỉ là có chút lo lắng nàng dâu thế giới đang biến hóa ngươi ta cũng biết biến hóa liên nói tiểu lưu à nàng hiện tại biến hóa so trước kia lớn hơn thậm chí có đôi khi dám nói chuyện đùa bơ ta trước kia vừa mới bắt đầu nhận nàng lúc thời điểm nàng luôn luôn n g h i m ặ t bây giờ biến hóa cũng lớn nàng a hàng ngày náo nam nhân không có gặp cái nam nhân bà bối ngươi nói nàng có phải hay không thích ngươi không thể nào ta đều một mực cùng với nàng giữ một khoảng cách cũng không tán gẫu qua mấy lần chính là trong khoảng thời gian này mở công ty ta hướng nàng tỉnh h giáo một số việc nhường nàng giúp ta một chút khó nói à nàng trường kỳ độc thân trên thân hoa môn qua thửa nói không chừng thật đúng là coi trọng ngươi nữa nha hắc nàng dâu vạn nhất nàng nếu là thích ta ngươi làm sao bây giờ Phi. tình nghĩa là tình nghĩa tỉ mội là tỉ mội ta không phải nhường nàng dâu ngươi yên tâm đi ta cùng với nàng tuyệt đối sẽ không có cái gì ta sẽ đem nắm tốt phân tước giữ một khoảng cách ân ta tin tưởng ngươi nàng dâu chúng ta sáng ngày mốt trở về ta buổi chiều đưa mẹ ta đi bệnh viện có vội vã như vậy sao sớm một chút hóa liệu sớm một chút yên tâm không thể làm chết l ạ i tốt ta nàng dâu có chút việc ta không biết nên không nên nói cho ngươi chuyện gì ngươi lần trước cho ta mười triệu ta đã, đã xài hết rồi còn chưa đủ a ngươi làm cái quỷ gì xài như thế nào nhanh như vậy trước mấy ngày ban đêm mẹ ta bỗng nhiên giống phó thác hậu sự như thế hy vọng ta cho hai cái mội mội tại thâm quyến mua phòng úc ba huynh mội sinh hoạt tại một cái thành thị lẫn nhau có thể c h i ế u ứng lẫn nhau hôm qua hương nhi tại nam sơn nhìn chúng một bộ phòng ở năm trăm vạn hơn ý là muốn cho ta mua xuống ngươi nói mua vẫn là không mua một bộ này liền năm trăm vạn hơn kia hai bộ xuống tới được bao nhiêu bà bối ngươi cái này mội mội thật là đủ có thể như thế quá mức yêu cầu cũng sách được đi ra thật đem ngươi trở thành ngân h à ra đúng vậy a cho nên ta bây giờ bị bọn hắn ép cô Tiểu võ, kỳ thật tiền cũng không đáng kể, chủ yếu võ, kỳ không chủ cũng đáng lại à này à, sao làm sao bây giờ. Thời gian còn dài mà, ngươi là nàng Nàng này là thái Thời tiền. ta biết ta tốt, ta ta nhận nhau hắn nhưng không phải nhưng phòng này vẫn là phải mua, ta không muốn để cho máy mới giờ. gian ngươi giúp ngươi, độ đề, để vấn về vẫn còn muốn lúc lâu lý lưu l ca, của bây mua, mẹ bao sao sao dâu, sẽ ý xử tiếp lại nói hương nhi tỷ m ộ i cũng đáng thương đã ta nhận hạ nàng cô mội mội này cũng có trách nhiệm để các nàng qua tốt một chút nàng tương lai sẽ có cuộc sống của mình cũng không thể lao ở tại ta nơi đó à. cho phòng ở cho nàng cũng coi như có cái nhà tương lai đường dựa vào nàng chính mình đi đi điên ngọc quyên không phải liền là như vậy sao theo rửa chân cửa hàng tới hiện nay công ty cao quản biến hóa không thể bảo là không lớn hoàn cảnh có thể nuôi dưỡng một người tố chất tu dưỡng có một bộ phòng ở liền có thể để cho người ta tránh lo âu về sau sẽ sống đến càng tự tin tại thành phố lớn nhiều ít b ạ c h lĩnh nhiều ít phần tử trí thức vì một bộ phòng ở p h ấ n đấu trung thân ta chẳng qua là hy vọng bội mội của mình không phải trở thành phòng nô sống được càng đặc sắc một chút chỉ thế thôi triệu thải hà cười nói có thể đặc sắc là muốn một cái giá lớn mua nhà là muốn tiền ngươi đem tiền đều cho bọn hắn chính ngươi không cần bỏ ra sao ta không có ngươi sao ai kêu ta có cái đại phú hào nàn dâu ngươi có thể đã nói với ta không có tiền tìm ngươi muốn ta ngược lại trong mắt thế nhân cũng chính là tiểu bạch kiểm đã xài hết rồi hỏi lại ngươi muốn thôi đi ngươi liền không sợ ta không còn cho ngươi không cho liền không cho tôi nhiều tiền có tiền nhiều cách sống tiền thiếu có tiền thiếu qua pháp ta một cái đại lao ra làm chút gì không thể sống bà bối cho ngươi bao nhiêu tiền ta đều bằng lòng chỉ là ta không nghĩ tới ngươi đem tiền toàn bộ cho mọi m ộ i mua phong ước luôn cảm thấy có chút không ổn không có gì không ổn tiền tổng là muốn hoa tiêu vào thân nhân của mình trên thân cũng không cái gì không tốt huống hổ là mua phong ước không phải làm khác tiêu phí từ trước mắt tình huống đến xem phòng ở sẽ còn tăng tỷ giá cũng không phải là nói đem nó ném tới trong nước không vang triệu thải hà không còn lên tiếng có lẽ nội tâm của nàng cũng có chút không vui dù sao số tiền này kỳ thật đều là nàng mã võ đương nhiên minh bạch nàng dâu ngươi ngủ tiếp một hồi ta đi ra ngoài một chuyến ngươi đ ợ i ta trở về ban đêm cùng nhau ăn cơm a mã võ rời tử điểm tâm tình cũng không vui triệu thải hà trước kia cũng không phải như vậy thế nào đống nhiên vì ba dưa hai táo hẹp h ỏ i hẳn là thật tâm thái cũng thay đổi nếu là như vậy chỉ sợ là nên chia tay không thể đồ ngươi tiền vậy ta còn đ ổ ngươi lao sao mã võ cho thanh t ỷ gọi điện thoại uy thanh t ỷ ngươi tốt ta là tiểu võ a tiểu võ thanh t ỷ ta tới bắc kinh tới a lần đầu lễ là xế chiều ngày mai năm điểm ta đã biết thanh t ỷ ngươi bây giờ ở công ty sao không có ta bây giờ tại lôi kéo ở chỗ này có chút việc tiểu võ nếu không dặn này xế chiều ngày mai bốn điểm ngươi tới bên trong ảnh quốc tế ảnh thành c h ờ ta ta sớm một chút tới đến lúc đó chúng ta đi vào chung thanh t ỷ ta là hai người không sao cả đến lúc đó đi vào chung là được rồi đoàn làm phim chủ yếu diễn viên đều sẽ tới đạo diễn tổ cũng tới được thôi kia bốn giờ chiều thấy đi ngày mai gặp cúc điện thoại mã võ thầm mắng người lại ra lao tử ngàn dặm xa xôi chạy tới người mẹ của nàng lại không coi trọng ta có phải hay không kéo đến phía đầu tư hoặc là bị cái k i a đại lao ban ngôi đây là thế nào thiên hạ đều cùng ta đối nghịch sao mã võ bó tay rồi cái này không phải là đem ta gạt sang một bên sao mã võ đốt một đ i ề u khói đứng bên ngoài một hồi lại trở về khách sạn bình bình nàng dâu cơ mở thế nào nhanh như vậy liền trở lại Ta k h ô nàng g gọi g có trực chiều đi, điện tiếp thoại liên hệ, n y mai đi, đem đi, ư người Ngươi ước bà, như người được ơ i cái Đi. một đặt ta bắt ta chết. sạn không yên lòng. không yên lòng? bạn nếu không Nàng gì đâu? đập đầu ở khách phú Có cóc Vậy là bà, bị dâu n g ư ơ i là muốn tại khách sạn nghỉ ngơi vẫn là ra ngoài bên ngoài dạo chơi nghỉ ngơi một hồi à ăn xong cơm tối chúng ta lại đi bên ngoài đi dạo một chút ngày mai còn không có thời gian sao đi cũng tốt nàng dâu chúng ta ngày mai đi cố cung đi dạo một chút có hứng thú sao lần trước không phải chơi qua sao ngược lại nhàn cũng nhàm chán đi đi dạo một chút thôi đi nghe ngươi mã võ nằm ở trên giường ô m triệu thải hà đi ngủ lúc này điện thoại văng lên hương nhi đánh tới mã võ chuẩn bị đi bên ngoài nghe chương năm trăm bốn mươi lăm đều là tiền gây chương năm trăm bốn mươi lăm đều là tiền gây triệu thải hà nói thế nào sợ ta nghe được sao mã võ r ứ t khoát mở ra bên ngoài âm uy hương nhi ca ca ngươi bây giờ ở chỗ nào ta không đều nói cho ngươi biết sao ta tại bắc kinh a ca ca ngươi nói chuyện có được hay không nói đi chuyện gì ca ca vừa rồi ta mua phòng nhỏ bỏ ra bốn trăm chín mươi tám vạn tiền là phương hiệu phượng cho mã võ nói nàng thế nào đưa tiền mua cho người phòng ở k a k a mụ mụ sợ nguyên chủ phòng cùng môi giới là lừa đảo liền gọi điện thoại cho nàng phương hiệu phượng mang theo một gã luật sư tới ký hợp đồng lập tức tại cục quản lý bất động sản sang tên mụ mụ mang theo thẻ đi có thể phương hiệu phượng không có nhường mụ mụ quét thẻ nàng dùng thẻ ngân hàng của mình soát mụ mụ muốn đem tiền trả lại cho nàng có thể nàng không chịu mướn nàng nói nàng sẽ tìm ngươi trả tiền hương nhi vậy ngươi bây giờ người ở đâu đâu ta cùng mẹ đã trở về nàng lái xe đem ta cùng mụ mụ đưa đến cư xá liền cùng luật sư lái xe đi à, ta đã biết ngươi còn có cái gì muốn nói sao ca ca cảm ơn ngươi a ta cảm động có chút lời nói không mạch lạc cảm ơn ca ca đi mẹ thân thể không tốt ngươi chiếu cố thật tốt nàng ban đêm nhớ kỹ nấu canh cho nàng uống ta ngày mai buổi sáng về chúng ta buổi chiều liền đi bệnh viện a mã vo cúp điện thoại nàng dâu đều nghe được ca không có gì nhận không ra người hừ phương h i ể u phượng có thể nha nàng không đều chia tay với ngươi sao trả lại cho ngươi hoa năm triệu hào phóng như vậy ta thật là nhìn không ra nha nàng đây là dốc hết vốn lương a nàng dâu ngươi chú trọng tình cảm lại thường thường không để ý đến thân tình ta cùng p h ư ơ n g hiệu phượng có hai đứa bé hương nhi là con nàng cô cô mẹ ta là hải tử nãi mãi nàng đại tôn nhi cho nãi n ã i mua phòng úc cái này không nhiều bình thường sao hừ ngươi có phải hay không cùng với nàng còn có lui tới nàng dâu ngươi chỉ lui tới là cái gì lần trước ngươi cùng với nàng cùng một chỗ nhìn qua mẹ ta đây coi như là lui tới sao nếu như ngươi chỉ là lên giường theo điền ngọc quyên kết hôn đến bây giờ ta cùng với nàng tay đều không có kéo qua một chút hừ ta hiện tại không tin ngươi ngươi không tin cũng được thôi ta cũng không muốn lại giải thích triệu thải hà ngồi dậy thế nào nàng đem ngươi cảm động vẫn là muốn khác trèo cao nhánh nhàm chán tùy ngươi nghĩ ra sao à ngươi muốn đối ta không có lòng tin ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin không phải liền là năm triệu sao trở về liền trả lại cho nàng mã vào nói không trả cũng không phải chính ta bắt ngươi tiền đi trả lại nàng có ý gì thế nào thật cảm động nàng năm triệu ngươi liền cảm động ta mấy ngàn vạn đều không gặp ngươi cảm động nàng dâu ta thiên tiên cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ ngươi là lao bà của ta hoa láo bà tiền ta dựa vào cái gì muốn cảm động ta cùng với nàng đã chia tay nàng không nợ ta cái này có thể giống nhau sao ta từ bỏ mẹ con các nàng đi cùng với ngươi chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao ngươi còn muốn để cho ta như thế nào ta không muốn để cho ngươi thế nào ta đem tiền cho ngươi ngươi trở về liền đem tiền trả lại cho nàng ta đã nói rồi không trả nàng dâu đây là tại bắc kinh ta không muốn cùng ngươi tranh càng không muốn vì tiền sự tình cùng ngươi náo mâu thuẫn bốn năm năm ta lúc nào thời điểm tại tiền phân thượng cùng ngươi cãi nhau chủ động hỏi qua ngươi mấy lần tiền triệu t h ả i h à năm đó ta đi cùng với ngươi ta đúng là vì tiền có thể mấy năm này đi cùng với ngươi ta thật không phải là vì tiền nếu như ngươi không tin ta cũng không muốn lại nhiều giải thích ta cam đoan về sau sẽ không lại đề cập với ngươi c h u y ệ n tiền ngươi yên tâm đi có mấy lời đại gia trong lòng minh bạch là đủ rồi nói ra tổn thương cảm tình ta cũng không muốn sách triệu thải hà nói đến cùng loại chuyện gì đi ra tổn thương cảm tình ngươi nói nha mã v õ cũng dường như không thèm đếm x ử a tại trong tiềm ý thức của ngươi ngươi xưa nay liền không có coi ta là lao công ngươi ta chỉ là ngươi tiểu bạch kiểm ngươi đừng không thừa nhận những năm này trước trước sau sau ngươi cho hai ta ngàn vật nhiều ngươi có phải hay không coi là đây đã là thiên văn sổ tự ta mã vo phải biết đủ hẳn là thật tốt làm ngươi tiểu nam nhân ta cho ngươi biết ta còn thực sự không có thèm chút tiền đ ấy ta không có tiền thời điểm tại bắc kinh khiêng xi măng ta trôi qua rất nhanh vui ta ngủ được càng hương từ lần trước theo bắc kinh sau này trở về con mẹ nó chứ tất cả đều là phiến não ta đều cảm giác thần kinh suy nhược ta xưa nay không đ ú n g tay công ty của ngươi ngươi cũng xưa nay không để cho ta đụng ngươi chuyện của công ty đây đã là tại bài x í c ta ta lại không phải người ngu ta không muốn trở thành ngươi nuôi n ố t động vật cho nên ta tận lực tôn trọng ngươi tất cả nhiều lần muốn rời đi ngươi có thể vừa nghĩ tới ngươi mang theo như tử ta lại không bỏ xuống được tính toán không nói lại nói liền thật tổn thương cảm tình triệu thải hà nói thử thì ra ngươi dứt khoát đều c h o là như vậy nha tiết tốt chúng ta sau này trở về ngươi liền tiến vào công ty ta bổ nhiệm ngươi làm phó tổng giám đốc không cần đến không có thèm cũng làm không đến không cần đến dạng này tận lực đi che giấu chỉ có thể lộ ra nội tâm càng hư tiểu võ vậy ngươi đến cùng muốn làm gì không muốn làm đi chỉ muốn nói cho ngươi tiểu võ bây giờ không phải là vì tiền đi cùng với ngươi không nên cách ta xa như vậy ngươi có bệnh à? ta lúc nào thời điểm nói ngươi vì tiền đi cùng với ta ta là có bệnh ta cần nghỉ ngơi chớ nói chuyện đi ngủ ngủ cái rắm ngươi không đem nói chuyện rõ ràng đừng nghĩ ngủ miệng miệng vừa nói không đề cập tới chuyện tiền có thể âm thầm đều là chuyện tiền ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít ngươi mở miệng thiếu mẹ hắn cùng ta nói nhảm không cần tạ ơn đ ỗ n g nhiên mã võ nghĩ tới điều gì À, có chuyện ta quên đi di tinh thành cái kia tòa nhà chỗ đậu xem một cái đều không có bán à. đúng à lúc ấy cái kia tòa nhà có chút l ệ c h giá phòng không cao chỗ đậu bán không giá khởi điểm tiền chúng ta liền dứt khoát lưu lại một chút chờ sau này giao phòng lại bán chỗ đậu cũng được khi đó bán nhiều nhất mười lăm vạn tùy tiền bán thế nào n g ư ơ i đánh xe này vị chủ ý a không phải bởi vì xe của ngươi vị không có bán lúc này sắp muốn giao phòng chủ xí nghiệp không có địa phương dừng xe chỉ có thể đình chỉ tới vị trí xe của ngươi bên trên thế nào thu phí đâu trước mắt là miễn phí đình chỉ có thể thu vào làm t i ế p về sau cũng không thể cũng miễn phí a là từ chúng ta vật nghiệp thay ngươi đ ạ i thu vẫn là các ngươi nhà đầu tư phái người đến thu hoặc là các n g ư ơ i bán đi chỗ đầu triệu thải hà nói chỗ đầu khẳng định là muốn bán đi chờ chủ xí nghiệp thu vào làm t i ế p về sau liền bắt đầu bán hơn mấy trăm chỗ đầu liền theo mười lăm vắm nhất gần một trăm triệu đô ta xem như nhà đầu tư giữ nhiều như vậy chỗ đậu làm gì ta muốn là vốn lưu động giảng cứu tiến nhanh mau ra mã võ lại nói à còn có xung quanh cửa hàng các ngươi hiện tại một cái đều không có bán là chuẩn bị bán hay là chuẩn bị cho thuê bán a lúc ấy cảm thấy bán không giá khởi điểm tiền trước hết giữ lại về sau đều m u ố n bán thế nào ngươi thế nào đông nhiên hỏi cái này chương năm trăm bốn mươi sáu không có nhiệt tình như vậy chương năm trăm bốn mươi sáu không có nhiệt tình như vậy mã võ nói vương quý hỏi ta những n à y cửa hàng một cái đều không có bán có thể hay không từ chúng ta công ty vật nghiệp nhận tàu chúng ta cho ngươi tiền thuê lại từ chúng ta thuê k i ế mã một muốn làm m chút trên từ ta tương Bất tốt thuê, cũng thuê không có bao nhiêu tiền. Triệu Thải thế thuê ty, tranh trên chúng còn có cửa cũng có cười các ốc công lệnh không nhân khí hàng không không nhiêu Hà phòng lệnh nhà. bên quản dàng. nói, nào, người lý giá, giờ gì, giá đối kia quá dù dễ sao bao bây võ nói ta đối những cái kia cửa hàng một chút hứng thú đều không có vương quý nói không ở nơi đó lãng phí để cho ta hỏi một chút người ta đến một chút cũng liền hàng phía trước hai tòa nhà phía trước mang cửa hàng còn lại ba phương hướng đều là tường tây đại khái hai m ư i đến ở giữa cửa hàng a tiểu võ những n à y cửa hàng vốn là chuẩn bị bán không có ý định cho thuê nếu như các ngươi nghĩ ra mướn vậy thì thuê à? nàng dâu ngươi không bán thử chúng ta cho thuê k i a tiền thuê tính thế nào thế nào hướng động sự hội giải thích đây chính là hai tầng ít nhất mấy ngàn m é t vông. không sao cả lúc đầu địa phương liền lệnh thuê không có bao nhiêu tiền thành viên hội đồng quản trị sẽ không sách nàng dâu ngươi nếu không dứt khoát bán cho ta tính toán đại ca đây chính là hai mươi nhiều ở giữa cửa hàng lâu hai tầng hơn bốn m é h a ô ngươi n g biết chỉ bao nhiêu tiền không ngươi mua được sao l i ê n theo hiện tại thương phẩm phòng giá cả bán ít nhất phải sáu bảy vạn dựa theo cửa hàng bán không có một cái nào nhiều ư ớ c bắt không được đến đến tương lai phát triển hoàn toàn có thể là một cái cỡ lớn siêu thị thậm chí bán buôn thị trường đều có thể mã võ cười nói vậy thì bán cho ta thôi theo thương phẩm phòng giá cả đại ca một lâu sát đường cửa hàng theo thương phẩm phòng giá cả kia nhà đầu tư không l ô lớn thế nào không nỡ cho dù ta bán cho ngươi ngươi tiền từ đâu đến có phải hay không muốn ta cho vay ngươi ngươi lại mua xuống tới vậy ta còn không bằng trực tiếp tặng cho ngươi được chớ xem thường người được không ta có ta biện pháp cam đoan một lần giao thanh ừ ngươi không phải là đi tìm phương hiệu phượng a nhường nàng mua lại nàng dâu n g ư ơ i quản ta tiền từ đâu tới đây ta đương nhiên có biện pháp mua ta đi ngân hàng cho vay được không thế nào n g ư ơ i không nỡ bán đi mã võ nói nàng dâu ta không có đùa giỡn với n g ư ơ i tiểu khu đó mặc dù bây giờ có chút lệnh nhưng ta cảm thấy tiền cảnh cũng không t ệ lắm xác thực muốn mua xuống đến nếu như ngươi thật dự định mua lời nói vậy thì bán cho ta thôi tiểu võ ngươi là thật muốn hay là giả mong muốn không phải là nói đùa a đương nhiên là thật bất quá ta nói xong giá tiền cũng không thể quý triệu thải hà suy nghĩ một chút được thôi ta trở về nghiên cứu một chút cùng mấy cái đ ồ n g sự lên tiếng kêu gọi bất quá lại thế nào tiện nghi cũng không có thể thiếu tại bản cư xá trên lầu nơi ở giá cả nếu không thế nào hướng đ ồ n g sự hội giải thích ân ta hiểu sẽ không để cho ngươi tại đ ồ n g sự hội khó xử đi nan dâu ta vây lại muốn ngủ một hồi ngủ đi ban đêm mã vò năm triệu thải hà tay dạ bước tại trên đường cái đi ngang qua người đi đường ngẫu nhiên chuyển đến ánh mắt khác thường mã vò đối với mấy cái này sớm đã không cần thiết n a dâu ngươi nói người sống là vì cái gì ăn xuyên ở tính còn có cái gì tiểu võ ngươi tuổi còn trẻ thế nào nhiều như vậy cảm k h á i đúng vậy à ta cũng cảm thấy rất kỳ quái cảm giác đ ố i cuộc sống sau này rất mê mang luôn cảm thấy đây không phải ta muốn sinh hoạt cái này có lẽ chính là trên mạng nói ăn không đủ no chỉ có một cái phiền não ăn no rồi có vô số phiền não tiểu võ ngươi có phải hay không còn hy vọng ta cho ngươi đầu tư đóng phim nếu như ngươi còn như thế kiên trì ta bằng lòng ra một bộ phận tài chính cho ngươi đầu tư một hai bộ phim ta nhìn ngươi khó chịu ta cũng không thoải mái tính toán nóng h kinh đã qua ta cũng không muốn làm cái gì minh tinh ta bắt ngươi tiền đã đủ nhiều đóng phim chơi đùa vẫn được làm đầu tư xác thực không có cần thiết này trên cơ bản mất cả chỉ lẫn trải hàng năm mảng lớn nhiều như vậy chân chính kiếm tiền không có mấy bộ nàng dâu sau khi trở về ta muốn làm điểm khác công ty vật nghiệp xem như mở ra nhưng là ta trên cơ bản không cần phải để ý đến ta còn có rảnh rỗi dư thời gian muốn làm điểm khác sự tình n g ư ơ i muốn làm cái gì chưa nghĩ ra kỳ thật ta cũng không biết làm gì n g ư ơ i à chính là không thành thơi kỳ thật làm vật nghiệp cũng là rất tốt cũng rất kiếm tiền lại ổn định nếu như cái này làm tốt ta còn có thể bắt một cái cư xá cho ngươi Tính toán, ta í n toán, h t trước mắt chưa nghĩ ra chờ nghĩ kỹ lại nói nàng dâu di tinh thành tất cả cửa hàng đều bán cho ta ta có lẽ còn làm điểm khác chuyện làm ăn tiểu võ ngươi tại sao lại đàm luận phía trên này tới ta đều nói ta trở về nghiên cứu một chút đi lại nói ngươi lấy ở đâu nhiều tiền mặt như vậy cái này ngươi đừng quản ngươi chỉ cần tiện nghi một chút bán cho ta là được rồi ta một lần giao thanh tuyệt không c h ấ t nợ chúng ta công là công tư là tư tuyệt không làm ngươi khó xử tiểu võ ta có cái gì khó a ta chỉ là đang nghĩ ngươi thế nào đông n h i ê n cứ như vậy ta thế nào không thể nói chỉ là hôm nay ngươi để cho ta có chút lạ lẫm không có ngươi suy nghĩ nhiều bắc kinh ban đêm vẫn còn chút lạnh mã võ thoát áo khoác tròn tại triệu thải hà trên thân nàng dâu ngươi khuê nữ thế nào cũng không tới thâm quyến chúng ta cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy ta cũng còn chưa thấy qua nàng đâu nàng tại tây an lên đại học lần trước ta muốn cho nàng tới nàng không n g u y ệ n ý chờ được nghỉ hè ta nhường nàng đến đây đi nha đầu này dáng dấp rất cao còn cao hơn ta chỉ là tính tình cùng khi còn bé không giống như vậy khi còn bé rất mạnh mẽ hiện tại thế nào ôn nu như vậy đặc biệt giống cha nàng trước kia rất phản địch hiện tại cũng không phản định nghe nàng cha nói dùng tiền cũng không lớn tay chân to ngươi nói đứa nhỏ này trưởng thành thế nào biến hóa lớn như thế đợi nàng đại học tốt nghiệp nhìn nàng có nguyện ý hay không ra ngoại quốc du học nếu như nguyện ý nhường nàng đi ở học mấy năm cũng tốt nàng dâu thật tốt giữ lại cái gì học ca hoàn toàn không cần thiết hiện tại trong nước hoàn cảnh không thể so với bên ngoài tranh lệch không cần lão coi là phía ngoài mặt trăng tròn theo nàng đứa nhỏ này từ nhỏ cùng ta liền không thân có chuyện gì cũng sẽ không cùng ta thương lượng theo nàng chính mình tốt mã võ đốt một điều khói tiểu võ có phải hay không công ty điện ảnh có thay đổi gì khiến cho ngươi tâm tình không xong ai ta nguyên bản bất quá là quần chúng diễn viên tiểu nhân vật cũng không tính chỉ có điều bộ phim này vừa vặn có ta một vai ta cùng đạo diễn cũng không quen biết mọi thứ đều là thanh tị an bài ta lúc trước gọi điện thoại cho nàng nàng đối ta không có lấy trước như vậy nhiệt tình nàng trước kia hy vọng ta cho nàng đầu tư phim có lẽ cảm thấy ta không có thực lực đầu tư phim nàng cũng không hứng thú gì trước kia nàng muốn ký ta đi nàng công ty ta lại cự tuyệt ta cùng với nàng bất quá cũng liền ăn một bữa cơm có thể nói gặp mặt một lần chưa nói tới đều quen thuộc chương năm trăm bốn mươi bảy có chút keo kiệt chương năm trăm bốn mươi bảy có c h là nếu như muốn bên trên phim thiết gặp may thảm ta có là biện pháp đầu tư một bộ phim chẳng phải đủ chưa xem như phía đầu tư cái nào đạo diễn không định mở nàng dâu tính toán ta không có ý định đóng phim không cần thiết đi làm cái gì đầu tư ngày mai đi xem một chút ta coi như nhìn c h ậ t phim nàng không để ý tới ta lao tử còn không muốn thèm nghĩa nàng n ó m đâu kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa thử xưa cũng có ân hai người ở bên ngoài đi dạo hồi lâu hơn chín giờ đêm mới chậm rãi trở về khách sạn tiểu võ ngươi đi trước tắm rửa ta gọi điện thoại hỏi một chút chuyện làm ăn a một đêm t r i ể n miên sáng ngày thứ hai mã võ mang theo triệu thải hà đi dạo cô cùng đi vào cảnh sơn công viên nàng dâu phía trước có k h o ả cái cổ siêu vẹo cây nghe nói sùng trinh hoàng đế chính là ở nơi đó treo cổ tiểu võ ngồi một hồi a ta có chút chân đau xót a thật là ta bận rộn công việc chết thế mà theo ngư i du bắc kinh thế nào ngoại trừ công tác trong sinh hoạt liền không có khác sao ta bằng lòng đ ồ i tiếp ngươi ngươi còn có cái gì nói du khách nhiều như vậy ai còn không phải bất thời gian đi ra chơi ừ thời gian của ta có thể chân quý hơn ba giờ chiều hai người đón xe đi vào bên trong ảnh quốc tế ả n h thành trong này đã có công việc nhân viên chuẩn bị rất nhiều tranh tuyên truyền báo hơn bốn giờ chiều mấy đài bảo mẫu lái xe đi qua thanh thị đi theo mấy tên nhân viên công tác đi ra mã võ tại lầu một đại sành thanh t h thanh t h dường như lúc này mới nhìn mã võ chỉ thấy mã võ mặc đồ tây thẳng ăn mặc như cái thiếu ra tiểu võ ngươi đã đến vậy ngươi đợi lâu a còn tốt phan hâm mộ không phải đợi đến càng lâu sao thanh tỷ có chút không ý tứ tiểu võ phùng đạo bọn hắn lập tức sẽ tới mã võ cười nói đúng không ta đến bắc kinh ngoại trừ thanh tỷ ta ai cũng không muốn gặp lúc này triệu thải hà đi tới thanh tỷ ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút vị này là năng nguyên tập đoàn đồng sự hội chủ tịch kiêm quần quận bất động sản khai phát công ty đồng sự trưởng triệu thải hà nữ sĩ thanh tỷ nhìn về phía triệu thải hà chỉ thấy triệu thải hà vẻ mặt phúc hậu cùng nhau một thân cách gan mặc tất cả đều là xa xỉ phẩm loại khí thế này xem xét chính là ông chủ lớn triệu tổng ngài tốt rất vinh hạnh nhận biết ngài thanh t ỷ vội vàng cùng triệu thải hà n ắ m tay hơn nữa còn là dôi hai tay triệu thải hà cười nói trên t v thường xuyên nhìn chăm nghe không bằng một thấy thanh tiểu thư quả nhiên xinh đẹp triệu tổng k h á c h khí ngài có thể tới tham gia chúng ta lần đầu lễ ta vạn phần vinh hạnh ngài mời tới bên này đợi chút nữa đoàn làm phim diễn viên đã đến không k h á c h khí mã võ lại xem như thêm kiến thức người có tiền này kèm theo qua hoàn đi nơi nào cũng không giống nhau cái này thanh tị rõ ràng là muốn định vợ nàng bộ này nô t à i nhìn nhau lấy buồn nôn mã vò năm triệu thải h ạ trực tiếp tiến vào diễn truyền bá đại sành tiến về diễn truyền bá đại sành trên mặt đất tất cả đều là trải thảm đỏ chỉ có điều cái này lần đầu lễ vẫn là có vẻ hơi khó coi đi mấy chú mét có một cái truyền thông thông đạo có ít người đang tiếp thụ phỏng vấn tiểu võ bên này nói vài lời đ ỗ n g nhiên một chút mấy đài ca mê ra đối với mã võ mã võ đầu tiên là bày tư thế chiến thắng một gã nhân viên công tác không biết có phải hay không là phóng viên vẫn là trước đó an bài tốt thanh tỉ ghé vào lỗ thai hắn nói thầm mấy câu mã võ tiên sinh xem như phim người mới đối đại khang vương triều có cái gì chờ mong sao mã võ nói hy vọng phòng bán vé cùng dành tiếng xong bội thu là một người mới ngươi có cái gì muốn theo mê điện ảnh bằng hữu nói sao hy vọng tất cả mọi người đi vào dạp chiếu phim nhìn xem ủng hộ chúng ta tạ ơn tạ ơn tiểu võ mời bên này ký tên mã võ tại vách tường một khối họa báo bên trên ký lên tên của mình sau đó năm triệu thải hà đi vào dạp chiếu phim phóng ánh trung tâm ở giữa một chút chỗ ngồi dán giấy phía trên viết danh tự mà mã võ cái này nhỏ càm h ữ lễ lại không danh tự hai người đành phải ở phía sau dựa vào vị trí giữa ngồi xuống chiếu phim trước đó thả rất nhiều video còn có một số đóng phim ngoài lề không bao lâu người xem ra trận lại nói tiếp tham dự phim hay chụp các đoàn làm phim diễn viên trên cơ bản lần lượt trình diện một gã người chủ trì lên n à i nói chuyện một chút bộ phim này cảm tưởng tâm đức cùng cỡ nào không dễ dàng chờ một chút tiếp lấy nhà sản xuất đạo diễn phía đầu tư cũng tất cả đều bắt đầu liền tòa sau đó phim bắt đầu chiếu phim mã võ áp thai nói rằng nàng dâu bắt đầu ngươi nhìn kỹ thứ nhất trận hí chính là ta p h i ế đầu quảng cáo thoáng qua một cái khang vương bị vũ hám mưu phản chỉ thấy một đội binh sĩ xông vào khang vương phủ muốn bắt giữ khang vương mã võ diễn hộ vệ thống linh vương nguyên mang theo một đội binh sĩ liều chết chống cự、so、chỉ thấy mã võ trưởng kiếm v u n g lên vài tên binh sĩ bị hắn chém ngã tiếp lấy cùng đối phương một gã chủ tướng đánh lên cảnh đánh nhau rất đặc sắc chiêu chiêu thấy máu cuối cùng binh sĩ càng ngày càng nhiều người bên cạnh đều chết sạch vương nguyên thành chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân máu me khắp người nhưng không có người nào là đối thủ của hắn đúng lúc này khang vương bị bắt vương nguyên vô lực hồi thiên thanh kiếm gác ở trên cổ của mình huy kiếm tự vẫn máu tươi vời ra vương nguyên ngã xuống a triệu thải hà kêu lên tiếng nửa g ó n nắm thật giờ m Làm t sau mã võ hai người ra dạp chiếu phim thanh tỷ điện thoại tới tiểu võ vừa rồi không có chú ý các người đi rồi sao đúng vậy phim xem hết chúng ta liền đi tiểu võ đoàn làm phim tại tiệm cơm cử hành một cái tụ hội chúc mừng lần đầu thành công ngươi cũng tới tham gia à chúng ta cùng đi tạ ơn thanh tỷ tụ hội ta thì không đi được tạ ơn thanh tỷ trưởng kỳ chiêu cố ta cùng triệu tổng còn có chút việc liền đi trước về sau có việc chúng ta sẽ liên lạc lại gặp lại mã v õ t r ự c tiếp cúp điện thoại triệu thải hà cười nói tại sao không đi tham gia tụ hội đâu ngươi không phải ưa thích đóng phim sao trong này có đạo diễn ngươi đi lăn lộn q u e n mặt về sau cơ hội chẳng phải nhiều sao ta không có cùng công ty truyền thông ký kết ai muốn ta nha lại nói ta một người mới trong mắt bọn hắn căn bản không vào pháp nhãn Ta chương ầ n gì p ả i năm trăm bốn mươi tám đại sự chương năm trăm bốn mươi tám đại sự trước mắt đến xem hiệu quả cũng không tệ lắm ta đối với mình biểu diễn vẫn tương đối hài lòng về phần vẽ xem phim phòng thế nào không liên quan gì đến ta ta cầm c ả t ỉ a cũng liền đủ mua mấy chương vẽ xem phim mà thôi còn chưa đủ một chương qua lại tiền vẽ phi cơ triệu thải hà cười nói tha thứ ta nói thẳng loại này k h trang lớn kịch luôn luôn phòng bán vẽ không tốt lắm mặc dù phim coi như tương đối đặc sắc nhưng ta đ o á n trừng phòng bán vé sẽ không quá cao ngươi biểu diễn kỳ thật rất tốt nhìn không ra một chút người mới dáng vẻ khí chất bên trên cũng rất giống như tướng quân không có cái gì tì vết chỉ có điều chính là phần diễn quá ít cho ống kính không nhiều ngoại trừ tự sát kia một chút có chút bi thường còn lại đều không nhìn thấy cái bóng của ngươi ta vốn là một cái quần chúng diễn viên có thể có một cái nhỏ phối hợp diễn cũng không t ệ rồi nơi nào còn có cái gì có kẻ mặc cả cơ hội đi thôi hai người đi đến đối diện trên đường cái ngồi một chiếc xe taxi trực tiếp về khách sạn mã võ nhìn một chút thời gian đã hơn tám giờ nàng dâu cảm ơn ngươi theo ta đi một chuyến kỳ thật nói thật một chút ý tứ đều không có lãng phí ngươi hai ngày thời gian không quan hệ rồi hầu ở bên cạnh ngươi ta bằng lòng về sau còn muốn đóng phim sao không muốn đập ta cùng mấy cái bộ đạo ăn cơm s o n g ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu không phải bên ngoài coi trọng như vậy ngăn nắp cái vòng này có chút loạn ta không muốn l a n lộn ngành giải trí là rất loạn vẫn là rời xa a kiếm tiền mới là vương đạo chờ ngươi có tiền có thể nhường diễn viên phục vụ cho ngươi cần gì phải chính mình đi làm diễn viên nàng dâu ngươi câu nói này rất sâu sắc nàng dâu buổi sáng ngày mai còn có máy bay tới đón chúng ta sao không có t gì gì người, đi đi. người không đi n phiền ta một người không yên lòng người tính toán vậy ta cũng không ăn tiểu võ người vóc dáng cao lớn như vậy ban đêm ăn ít như vậy sẽ đói bụng không cần chịu ra bệnh bao tử đi ăn uống bộ ăn một chút gì à ta vừa vặn cũng muốn đánh mấy công việc điện thoại đi vậy ta trước đưa ngươi trở về phòng ta đổi lại bộ quần áo chờ một chút lại đến c ù n g ngươi đi mã võ đem triệu thải hà đưa đến khách sạn gian phòng cởi áo k h o á t xuống sau đó tiến về ăn uống nàng dâu ngươi tắm rửa ngủ trước ta khả năng đi bên ngoài tản bộ một chút bên ngoài mát sớm một chút về ân ngươi cũng muốn rửa sạch sẽ một chút nhà chán ghét mã võ đi vào phòng ăn muốn một phân bó bít tết một phần mì ống sau đó một chén cà phê mã võ rất muốn cùng ninh tiến gọi điện thoại nhưng vẫn là nhị được đ á n hắc l phương tỷ tiểu võ ở chỗ nào tại bắc kinh một nhà khách sạn phòng ăn đói bụng điểm một phần bỏ bít tết tiểu võ a gì hôm nay gọi điện thoại cho ta để cho ta đi xem phòng ốt nhà kia còn có thể hương nhi ánh mắt cũng không tệ lắm khu vực rất tốt tới gần biển cả quyền tài sản cũng không cái gì tranh chấp trực tiếp sang tên rất đơn giản phương tỷ lúc trước hương nhi nói với ta nàng nói tiền là ngươi giao đúng vậy thế nào lúc này ta không keo kiệt đi t ỷ ngươi cái này bỗng nhiên tới này một tay ta có chút trở tay không kịp năm triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu ngươi không đều nói sao về sau không còn vứt bỏ ta sao ta cũng không dự định sẽ tìm kia cho ngươi tiêu ít tiền có cái gì không thể a gì khó được mở một lần miệng nàng là hải tử của ta thân mãi mãi ta thay hải tử hiếu kính nàng một lần t ỷ vậy cũng không được tiền này ta vẫn còn muốn trả lại cho ngươi lần trước cầm ngươi hai triệu còn không có còn đâu nói tới nói lui lại không thể chậm trễ tiểu võ ta đã nói rồi không cần ngươi còn số tiền này cũng không cần ngươi còn mặc dù là mua cho hương nhi coi như đưa cho n ã i n ã i tỉ ngươi qua sâu rồi ngươi này sẽ để cho ta cảm động hắc hắc vậy ngươi liền hảo hảo yêu ta đi tỉ kiểm tra kết quả thế nào không có mang thai a ai một đạo cống b ạ c h hoan vui một trận này chuyện tốt nha ta có thể yên tâm ngủ ngon giấc đi cặn bạn nam tỉ ta còn có chuyện lớn muốn nói với ngươi chuyện gì ta ngày mai trở về lại nói cho ngươi ngươi của ta chơi à hiện tại trong điện thoại đàm luận cũng giống vậy ta chỗ này yên tĩnh không ai nghe lén tỉ di tinh thành vật nghiệp là ta bao hết cái này ngươi biết ta nói nhảm ngươi cũng nói bao nhiêu lần ta có thể không biết sao nói thật cho ngươi biết ta cái kia cư xá ta còn đi qua trước mắt bên kia tại đại khai phát mới xây rất nhiều cư xá nhưng có chút lệ tỉ di tinh thành phía trước hai tòa nhà thuộc về thương ở lưỡng d ụ n g phòng có hai mươi nhiều ở giữa cửa hàng hơn nữa mỗi gian phòng diện tích đều tương đối lớn tổng cộng có hai tầng có chừng bốn nghìn một v không đến năm nghìn Phương Phương hiểu nói, nhiều mét vông cửa hàng, ngươi mua được sao? tỷ h Những hàng, nhà không nhiều hàng, ế nào? còn bán, muốn nó vông ngươi À, sao? cái cửa trước có cửa được kia lại. ta mua mua mắt tư mét t đem đầu nhà đầu tư chính là triệu t h ả i h hà ta đã cùng với nàng đã nói lấy nhà lầu giá cả đem nó mua lại đánh giá một chút hiện ra tại đó nhà lầu giá cả đại khái một vạn ba hơn ngàn một m hai ta dự định lấy cái giá này tranh thủ đem nó mua lại toàn bộ tới đại khái sáu hơn ngàn vạn t à hưu ngươi cảm thấy có thể mua sao mua a dễ dàng như vậy tội gì mà không muốn mua kiếm một rồi chuyến tay liền có thể bán một trăm triệu tỷ có thể ta nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy hắc hắc tiểu võ cái này triệu thải hà đối ngươi tốt như vậy ngươi nhường nàng dứt khoát tặng cho n g ư ơ i đi thôi còn mua cái gì tỷ ta nếu để cho nàng đưa cho ta nàng có thể sẽ bằng lòng nhưng là ta không tốt đi làm quyền tài sản chứng a nàng cũng không tốt hướng đồng sự hội bàn giao nhiều nhất chính là để cho ta một mực tu tô nàng cũng không bán có thể đây không phải ta muốn kết quả ta muốn là đem quyền tài sản chứng làm được chờ thêm mấy năm bán ra tốt h ô n g ác tranh hắn một khoản ta minh bạch tí của ngươi ngươi là sợ cứ như vậy kéo lấy phong bản danh tự không phải ngươi đúng vậy cho nên ta còn là muốn đem tiền cho nàng không cho nàng khó xử dù sao công ty còn có cái khác cổ đông đi thân huynh đệ minh tính sổ sách không nên đem những vật này khiến cho l a n lộn làm ộ t đường có thể tiện nghi một chút bán cho ta nhưng là quyền tài sản thủ tục nhất định phải đầy đủ ân ta ủng hộ ngươi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín ta sẽ giúp ngươi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín ta sẽ giúp ngươi phương tỷ ta là nghĩ như vậy ta đem nó mua lại sau đó hai ta một người một nửa ngươi ra một nửa tiền ta ra một nửa tiền dạng này liền có thể ăn tới chúng ta không đến hư trực tiếp riêng phần mình xử lý quyền tài sản chứng nói cách khác mỗi người đại khái hai nghìn nhiều mét vuông chúng ta không cùng bù loãng quyền tài sản rõ ràng dùng t ư ờ n g xây lên ngăn cách một người một nửa tiểu võ cho dù ta ra một nửa tiền kia một nửa khác còn muốn ba bốn ngàn vạn a ngươi cầm được ra sao ta hướng ngân hàng cho vay ta tại quảng châu có chút quan hệ dùng quyền tài sản làm thế chấp hẳn là có thể vay đi ra ta dùng phòng ốc của mình còn có cửa hàng trực tiếp đi ngân hàng làm thế chấp xử lý đi ra vấn đề cũng không lớn phương hiệu phương nói được à mặc kệ là cho thuê vẫn là mở siêu thị đều rất không tệ cứ s á một khi chủ đấy kêu mã ộ t nhiệt. thì ta trở Tốt. khối khẳng định sẽ nhiệt. Đi, vậy thì định như vậy, ta trở về sẽ làm chuyện Đi, náo này. sẽ sẽ vậy vậy, về làm m võ cúp điện thoại tại phòng ăn ngồi một hồi vốn muốn đi trung tâm tắm rửa thư g i ã n một tí nhưng ngẫm lại đem triệu thải hà lưu tại gian phòng vẫn là có chút không yên lòng dù sao trong lòng còn không nỡ nàng cho dù muốn nói với nàng b i m a i ngươi phải có bắt đầu có cưới đ ỗ n g nhiên tới một đầu tin nhắn lưu t h gửi tới tiểu võ đang làm gì nói chuyện có được hay không mã võ dứt khoát đánh tới uy lưu t h tiểu võ tình huống thế nào a vẫn tốt chứ vừa xem chiếu bóng xong trở về ta tại phòng ăn ăn cái gì đồng sự trưởng tại khách sạn gian phòng làm việc a lưu tỷ có chuyện gì không không có việc gì liền không thể tìm n g ư ơ i tâm sự nhớ n g ư ơ i được không c h ẳ n g tiểu võ các ngươi là ngày mai về s a o đúng buổi sáng ngày mai mười điểm chuyến bay về thâm quyến về sau ta buổi chiều muốn dẫn mẹ ta đi bệnh viện không thể chậm chế nữa a tiểu võ a gì thân thể không tốt ta cũng giúp không được gấp cái gì nếu như cần ta hỗ trợ địa phương ngươi cứ mở miệng tạ ơn đ ỗ n g nhiên mã võ nghĩ tới điều gì lưu tỷ có chuyện ta xác thực muốn hy vọng ngươi rút một chút nói chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối tử di tinh thành cửa hàng cùng chỗ đậu xe cũng còn không có bán ta nghe đồng sự trường khẩu khí nàng là chuẩn bị trước bán chỗ đậu cửa hàng bây giờ còn chưa có dự định bán hôm nay ta cùng với nàng nói một chút ta muốn đem tất cả cửa hàng mua lại nếu có thể lời nói ta muốn đem chỗ đậu cũng toàn bộ mua lại à tiểu võ di tinh thành mặc dù hạng mục không phải ta đang quản nhưng ta còn là rất rõ ràng nơi đó cửa hàng một tầng liền có hai nghìn mv é t ô n g làm tổng cộng có hai tầng bốn nghìn mv nha dưới mặt đất chỗ đậu lời nói những cái kia số sắp xếp mua được chủ sĩ nghiệp miệng đều cười sai lệch thời gian hai năm không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi lúc trước một triệu mua còn không có và ở đi sắp biến thành hai triệu ai không cười lấy mã vo cười nói quá tốt rồi quá tốt rồi trời cũng giúp ta tiểu võ có ý tứ gì liệu tỷ người suy nghĩ một chút cứ sáng một nghìn nhiều hộ toàn bộ bán có thể chỗ đậu một cái cũng còn không có bán những n à y chủ xí nghiệp tương lai xe đình chỉ đi nơi nào hắn nhất định phải dừng ở ga ra tầng ẩ m như vậy xe này vị có hay không có thể bán ra tốt hai ba hộ đoạt một chỗ đỗ cạnh tranh khẳng định sẽ kịch liệt hiện tại xe càng ngày càng nhiều tất cả chủ xí nghiệp trên cơ bản đều có xe cá nhân có chút gia đình thậm chí mấy chiếc xe tại thâm quyến có thể mua được phòng khẳng định mua được xe tiểu võ ta hiểu ý của ngươi ngươi nói là nhường công ty trước tiên đem chỗ đậu toàn bộ bán cho ngươi sau đó từ ngươi bán cho chủ xí nghiệp ngươi là một m lần sáu khách trọ ở giữa kiếm t r ê n lệch giá đúng ta chính là ý tứ này ngươi cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện sao đương nhiên có thể giá phòng đắt như vậy và ở suất rất cao có rất ít phòng chống và ở suất thăng chức giải thích rõ chủ xí nghiệp đều và o ở đi xe kia vị khẳng định sẽ khẩn trương nhất định có thể bán ra tốt tiểu võ ngươi hy vọng ta thế nào giúp ngươi tỷ ta lát nữa lại cùng đồng sự trưởng nói chuyện nhường nàng tiện nghi một chút bán cho ta ta toàn bộ một lần mua hết năm vạn khối tiền một chỗ đũ ngươi cảm thấy thế nào a tiểu võ hiện tại giá phòng m ắ t như vậy năm vạn khối tiền một chỗ đỗ quá tiện nghi đi cơ hồ t ặ n g không không rẻ lúc bắt đầu sáu bảy vạn liền có thể mua ta đây là bán buôn đi một lần mua được vậy khẳng định sẽ tiện nghi một chút tiểu võ vậy ngươi hy vọng ta thế nào giúp ngươi ngươi có đôi khi khích tướng một chút nàng liền nói ngươi tranh nhiều tiền như vậy làm gì không cho mình nam nhân cho hai hoa t i ệ n nghi một chút cho hắn thì thế nào cũng không phải cho người khác đó là ngươi hài tự cha tiểu võ ngươi thật là đủ có thể ngươi muốn theo năm vạn nhất mua được c h u y ể n tay liền có thể bán mười mấy vạn đây chính là kiếm một hai lần nhà có thể kiếm mấy ngàn vạn đâu h ắ c h ắ c lưu tỷ ta kiếm tiền có thể bạc đãi ngươi sao ngươi yên tâm ngươi k i ê m một phần ta sẽ lưu cho ngươi ta ăn thịt dù sao cũng phải chừa chút canh cho ngươi à. đi ta còn thực sự không nghĩ tới uống ngươi canh hh ắ c ắ c ngày đó không uống hết đi sao chán ghét k i ệ c cửa hàng đâu cửa hàng ta đã cùng với nàng nói không sai bịt lắm lấy bản cư xá hiện tại nhà lầu giá cả bán cho ta nàng cũng cơ bản đáp ứng hơn bốn nghìn m hai đại khái năm sáu ngàn vạn a tiểu võ ngươi thật là đi đây chính là sát đường một lâu cửa hàng hai lâu cái giá tiền này vẫn được một lâu cái giá tiền này cái kia chính là c á i trắng giá l ư u tỷ ta nói xong ngươi phải giúp ta nha đều nói một ngày vợ chồng bách nhật tân hai ta cũng coi như có ân đi đi vậy ngươi hưng ơ thuận với ta về sau có thời gian ngươi phải bồi ta đi tiểu võ ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cái này muốn thật toàn bộ mua lời nói cộng lại hơn trăm triệu nha l ư u tỷ ta đi ngân hàng vay thôi cái này ngươi không cần lo lắng chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm phạm pháp sự tỉnh ta càng sẽ không làm bất quá về sau ta đem xe bị bán chương o chủ sĩ nghiệp xử lý quyền tài sản chứng, cái này còn cần nghiệp sĩ sản quyền này n g tài xử lý i hỗ trợ, đ ư ơ năm h i trăm năm mươi lão bạch đồ ăn đám chương năm trăm năm mươi lão bạch đồ ăn đám có câu nói này của ngươi là đủ rồi ta tin tưởng có thể hoàn thành hh ta cũng cho chính mình định vị nhỏ mục tiêu đi tiểu võ phải nhớ đến muốn ta a trắng người mặt còn đau không mặt ngược lại không đau nhức quay h à m bên trong luet có chút đau nhức người ăn chút thuốc tiêu viêm trong miệng phá dễ dàng nhất luet bởi vì nước b ọ t bản thân liền ngậm rất nhiều vi khuẩn trong miệng lại không dễ dàng kết vẩy ta đã biết vậy được ngày mai trở về trò chuyện tiếp t ố t gặp lại mã võ lại nghĩ đến một chút đều nói người lớn bao nhiêu gan lớn bao nhiêu sinh không có một chút g i tâm phát không được tài đem chuyện này nếu là làm thành nửa đời sau không lo mã v õ trở về khách sạn gian phòng tiểu võ thế nào đi lâu như vậy uống ly cà phê nàng dâu n g ư ơ i tắm rửa a tắm rồi ngươi cũng đi tắm một cái a đầy người mùi khói b ớ t hút một chút hút a ta trước đánh răng nửa giờ sau hai người nằm ở trên giường lẫn nhau ôm ấp lấy nàng dâu ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút còn muốn cùng ngươi vô lại một lần có ý tứ gì nàng dâu đem di tinh thành cư xá dưới mặt đất chỗ đậu cũng toàn bộ bán cho ta thôi a bà bối ngươi khẩu vị lớn như vậy h, h khẩu vị của ta lớn bao nhiêu ngươi không phải lính giáo qua sao ngươi so với ai khác đều tin tưởng chán ghét nàng dâu ta không muốn luôn hỏi ngươi đòi tiền ta cũng có ra mặt ta muốn kiếm chút tiền di tinh thành phòng ở ngươi đã sớm bán xong lúc trước quan ngoại mặt đất là rất rẻ các ngươi theo tám nghìn nhiều bán được hơn một vạn công ty của ngươi đã kiếm được đầy bồn đầy bát giữ lại một ngụm canh cho ta u ố n g thôi ba mã võ tại triệu thải hà trên mặt hôn một cái bà bối ngươi muốn làm sao mua nàng dâu g a r a tầng ẩm cộng lại có bao nhiêu mét vông tổng cộng có nhiều ít chỗ đậu triệu thải hà nói con số cụ thể ta cái nào phải nhớ do a ta là đồng sự trưởng không phải hạng mục quản lý làm sao đi nhớ cái này nhưng là ít nhất có bốn năm trăm chỗ đầu bởi vì xây thời điểm chúng ta chính là theo hai một đến quy hoạch hai bộ phòng ở một chỗ đỗ nếu như họa tuyến v ẽ t ố t một chút hơi hơi chen một chút chắc chắn sẽ không ít hơn so với năm trăm chỗ đầu bất quá có một phần là người phòng công trình không cho phép bán nàng dâu tiện nghi một chút bán cho ta thôi coi như các ngươi bắt đầu phiên giao dịch giá tiền triệu mầu cười nói ngươi định cho bao nhiêu tiền nàng dâu bốn trăm n h i ề u cái chỗ đầu có thể d ư ớ i mặt đất một tầng là người phòng công trình không thể bán chỉ có thể thu chút quản lý phí cụ thể có thể bán hẳn là ba trăm tả u a năm vạn nhất thế nào đại ca ngươi đang nói đ ù a chứ hiện tại toàn bộ thâm quyến thị còn có năm vạn chỗ đ ầ u sao ngươi biết một chỗ đ ố có bao nhiêu diện tích sao tiêu chuẩn là năm hai bốn m cũng chính là m ộ mươi hai m hai lớn một chút chỗ đ ầ u năm ba m cũng chính là một mươi năm m hai diện tích lớn như vậy thu năm vạn khối tiền đừng nói là thâm quyến chỉ sợ ba bốn tuyến thành thị cũng mua không được nàng dâu không có đắt như vậy dưới đất đồ vật bán đắt như vậy ai muốn a ngươi cùng ta còn nói cái gì giá tiền tiện nghi một chút bán cho ta thôi ta cũng không phải mua rau xanh cỏ kẻ mặc cả bà bối ta hoặc là miễn phí tặng cho ngươi thu tô có thể ngươi muốn mua hạ cái giá tiền này đ ồ n g sự hội thế nào thông qua đâu thành viên hội đồng quản trị hỏi tới ta giải thích thế nào ngươi đường đường đ ồ n g sự trưởng đưa chút tân tình cái nào đ ồ n g sự dám nói lung tung những năm này bọn hắn cùng ngươi điểm bao nhiêu tiền đi lý nhạc nếu là dám nói ta đi tìm hắn hắn không phải thứ hai đại cổ đồng sao vẫn là tổng giám đốc ta tự mình tìm hắn đàm luận thế nào ngươi có tin ta hay không dám đánh hắn đi bà bối ta phát hiện ngươi thật là một cái gian t h ư ờ n g đây cũng quá đen a hh nàng dâu vậy ta cho ngươi thêm thêm một chút thôi sáu vạn thế nào tính ba trăm nhiều cái chỗ đầu ngươi phòng công trình không tính ta cho ngươi hai ngàn vạn tăng thêm phía ngoài cửa hàng tính năm mươi triệu ta cho ngươi bảy ngàn vạn toàn bộ mua xuống triệu thải hà thực sự nhịn cười không được đại ca ngươi không phải nói không thích làm ăn sao ngươi cái này khiến cho so nhà đầu tư còn dây đến nhiều ta tốt bao nhiêu cửa hàng bị ngươi biến thành cải trắng giá thế nào học ôn c h â u người làm xào phòng đâu nàng dâu tiền là nam nhân eo nam nhân không có tiền nói chuyện liền không kiên cường lưng liền không rất cứng ta không thể luôn hỏi ngươi đòi tiền a nhưng ta có thể tranh ngươi quang tranh một k h o ả n đi cái này gọi tài nguyên cùng hưởng ngươi phát tài ta cùng ngươi hút miếng canh còn không được sao nàng dâu các ngươi tại cái tiểu khu này đã kiếm lời không ít tiền không ai lại so đo cuối cùng này một chút kết thúc công trình dứt bỏ hai ta quan hệ không nói ta còn là con trai ngươi cha nào có ước vạn phú ông nhi tử nghèo rất mùng tơi cha đâu ngươi liền giúp ta một chút thôi ngươi yên tâm bảy ngàn vạn ta một xu tiền cũng sẽ không k h ấ t nợ ký xong hợp đồng ta trực tiếp chuyển khoản triệu thải hà cười nói hắc hắc vậy ngươi đêm nay đem ta hầu hạ tốt ta có lẽ đáp ứng đây chính là chính ngươi nói đến lúc đó cầu gặp may mắn đừng trách ta chán ghét được thôi ta tranh thủ được không ta trở về cùng lý nhạc đàm luận một chút dù sao hắn là công ty thứ hai đại cổ đông lại là tổng giám đốc dạng này bán đồ bán tháo tài sản không thể giấu d i ế m hắn hơn nữa cũng không g ạ t được giá tiền này chi phí đều không đủ cơ hội là tặng không đi bất quá ta cảnh cáo n g ư ơ i à cùng lý nhạc phải gìn giữ khoảng cách ta cũng không muốn đội nón xanh hắn nếu dám lục ta đừng trách ta t h i ê n hắn đi bệnh tâm thần lòng dạ hẹp hòi chỉ có ngươi lục ta ta mới sẽ không lục ngươi hh hắc hắc, cái này còn t ặ n được n à n dâu ta cho ngươi phát thường lệ để ngươi thoải mái đủ chán ghét cặn bạn nam tắt đèn đi ngủ hh hắc hắc. trước hoàn thành nhiệm vụ a làm việc trước hoàn thành lại nói chán ghét mã vo nghĩ đến có thể hung ác tranh một khoản thực hiện tài phú tự do toàn thân tựa như điên cuồng như thế một đêm triển miên sáng ngày thứ hai nàng dâu lên rồi nhanh tám điểm a n điểm tâm xong liền đi sân bay đâu không đi ta toàn thân đau nhức chán ghét đều tại ngươi đây là chính ngươi tìm tại sao lại trách ta không trách ngươi trách ai nha không có chút nào hiểu được thương hương tiếp ngọc lão bạch đồ ăn đám còn cái gì thương hương tiếp ngọc lan có biết nói chuyện hay không nha ta rất già sao Bất lão, g i ố nàng g nương ghét. tuổi tiểu cô nương như thế, ra thịt tuổi ta qua Dịu liền cô Chán như lên. n phá. ra dâu khách sạn này giống như có bảo mẫu xe mang đến sân bay a hẳn là có a không có hỏi a đợi chút nữa sân khấu hỏi một chút không cần hỏi bảo mẫu xe quá chậm trực tiếp đánh đi thôi cho thuê lái xe lái xe phải nhanh một chút nàng dâu nhanh lên rửa mặt A, chúng ta đi phòng ăn ăn một chút gì nơi này tới sân bay không sai biệt làm muôn cá biệt giờ nhà đừng làm đến đến muộn đến lúc đó chuyến bay chạy lại phải đợi ân chương năm trăm năm mươi một ôm ấp chương năm trăm năm mươi một ôm ấp hai người rửa mặt h o à n tất đi vào phòng ă n ăn điểm tâm khách sạn năm sao tiệc vệ là rất phong phú hai người nhanh chóng ăn chút gì liền lên một chiếc xe taxi thẳng đến sân bay sau khi xuống xe nàng dâu còn tốt còn có nửa giờ thời gian thật sự là vừa vặn tới kỵ hai người ngồi máy bay khoang hạng nhất nàng dâu lần này cái gọi là lần đầu thức thật sự là không thú vị lãng phí ngươi hai ngày thời gian không có việc gì có thể nhìn thấy ngươi đọc phim ta cũng thật cao hứng mặc dù chỉ là tiểu nhân vật nhưng cũng là minh tinh điện ảnh à đủ ngươi thổi cả đời đi minh tinh cái gì nha bất quá là kiếm ăn vai quần chúng mà thôi nàng dâu n g ư ơ i là đi công ty vẫn là về nhà về nhà hai ngày không thấy con trai nghĩ hắn về nhà bồi nhi tử c h ẳ n g hơn một giờ chiều máy bay đến thâm quyến nàng dâu chúng ta lại tại trên máy bay đối phó một nữa về nhà thật tốt bồi bổ n g ư ơ i muốn ăn cái gì liền để tiểu trương bọn hắn làm thôi ta cũng nghĩ a không thể được a ta lát nữa muốn đưa lão nương ta đi quảng châu tiểu võ làm gì xế chiều đi buổi sáng ngày mai đi không giống sao xế chiều đi thuận tiện một chút buổi sáng ngày mai lại muốn làm rất nhiều kiểm tra buổi sáng đi căn bản không kịp trải qua đoạn thời gian trước ta cùng bác sĩ y tá đều tương đối quen phòng chủ nhiệm cũng ứ n g thuận với ta tùy thời có thể đi sẽ nghĩ biện pháp cho mẹ ta làm giường ngủ có thể ta quên đi cựu hận chỉ nhớ rõ bọn hắn đối ta ân tình hiện tại ta trưởng thành nếu như ta là người nghèo ta sẽ không cần bọn hắn giúp ta cái gì ta là người giàu có ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp bọn hắn điên ngọc quên y phòng ở là ta mua xe là ta mua công tác là ta giúp nàng tìm biểu đệ cho thế chấp là ta trả lại ta mỗi lần trở về đều là mấy vạn mấy vạn trò ta đối bọn hắn đã thật tốt vũ bộ ngược nói giống ta dạng này chất nhi khắp thế giới nghe ngóng có mấy cái mẹ ta bệnh mắc bệnh ung thư nếu như ta cô cô cùng cô phụ cảm thấy ta có mẹ liền sẽ quên bọn hắn vậy bọn hắn chính là suy nghĩ nhiều cũng quá ích kỷ hơn nữa lộ ra vô cùng máu lạnh ta là người không phải động vật không phải bọn hắn tài sản riêng mẹ ta cho ta sinh m ệ n h nàng chính là đối ta lại không phải đó cũng là mẹ ruột ta trên người của ta chảy máu của nàng ta không có khả năng nhìn ta mẹ sinh bệnh mà mặc kệ vậy vẫn là người sao một nữ nhân trượng phu đã chết vứt bỏ con của mình nàng đã tiếp nhận đủ nhiều thống khổ không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không làm như thế cho nên ta còn là lý giải nàng từ muốn nuôi mà thân không đợi đây là bi kịch ta không hy vọng ta cùng ta mẹ cũng trở thành dạng này tiểu võ ngươi xác thực không giống bình thường mọi thứ đều có thể đứng tại góc độ khách quan nhìn vấn đề là đàn ông đàn ông không đàn ông không quan trọng mẹ ta nếu có thể chữa khỏi cái bệnh này ta nguyện ý làm đàn bà đi bệnh tâm thần à nghe nói đánh hóa liệu một cái đợt trị liệu liền phải mấy tuần ngươi liền trường kỳ như thế tại quảng châu trở lấy nha vậy sẽ không hương nhi hiện tại không có việc gì có nàng đ ồ i tiếp là được rồi ta thường xuyên đi xem một cái là được cách hai ngày đi một lần a ai ngươi cũng không dễ d à n g nha nghe nói đồng dạng hóa liệu tối thiểu bốn đợt trị liệu đây chính là người quá trình khá dài a nàng dâu ta không sợ mệt mỏi cũng không sợ khổ liền sợ mẹ ta trị liệu không có hiệu quả tiểu võ nếu không lại mời hộ công a l i ê n hương nhi một cái cũng quá mệt mỏi đến lúc đó rồi nói sau trước xem tình huống một chút ta ân hai người đón xe trở lại bờ biển biệt thự đồng sự trưởng tiểu võ các ngươi trở về ân bảo bảo đâu tại nhà trẻ đâu a ta thế nào đem quên đi hai người đem hành lý cầm lên lâu nàng dâu ta liền không b ộ i ngươi ta phải đi đón mẹ ta đi q u ả n g châu triệu thải hà ôm m á võ b à bối đừng có gấp tin tưởng bác sĩ tin tưởng sẽ sẽ khá hơn ngươi phải có lòng tin ân ta đã biết nàng dâu ta đại khái hai ba ngày về sau liền về đêm qua nói cho ngươi sự t ì n h ngươi nhưng phải nhớ ở trong lòng ta chỉ có thể cho ngươi bảy ngàn vạn nhiều ta cũng không bỏ ra nổi đi ta để tâm lên đừng lao muốn việc này b u n g lòng tâm tình chớ khẩn trương ân vậy ta đi trước lái xe c h ậ một m chút biết ba lẫn nhau hôn một cái mã võ cầm hai kiện thay g i ặ t quần áo lại x á c h theo dương hành lý xuống lầu mã võ lái xe trở về nhà của mình vừa vào cửa mẹ tiểu võ trở về hương nhi mới vừa nói còn muốn gọi điện thoại cho ngươi、Ca. là xế chiều hôm nay đi bệnh viện sao đúng vậy ngươi đem hành lý thu thập một chút cho mẹ cầm hai thân quần áo c k đều đã thu thập xong a lúc này vương diễm theo gian phòng đi ra diễm nhi ngươi cũng ở nhà n h a ngươi bảo hôm nay buổi chiều muốn dẫn a dì đi bệnh viện cho nên ta một mực tại trong nhà chờ ngươi tiểu võ ta muốn buổi a dì cùng đi bệnh viện diễm nhi ta biết tâm ý của ngươi có thể bệnh viện phòng bệnh cứ như vậy lớn ngươi đi cũng không cái gì dùng có ta cùng hương nhi là đủ rồi ta hai ngày nữa liền về đến lúc đó dẫn ngươi đi nhìn xem mẹ ngài còn muốn mang cái gì sao không có vậy chúng ta đi đi quá muộn đợi chút nữa tới bệnh viện bác sĩ cũng ta việc ân diễm nhi vậy chúng ta đi trước ta đưa ngươi bốn người tới bãi đậu xe dưới đất mã võ lao nương muốn lên xe vương diễm đ ỗ n g nhiên tiến lên ôm chặt lấy nàng hốc mắt đều ẩm ướt mẹ ngài nhất định phải chịu nổi ta còn muốn cho ngài sinh cháu trai đâu ta c h ờ ngài trở về mã võ lao nương cũng là nước mắt rưng rưng ân ta c h ờ ta còn muốn nhìn ngươi cùng tiểu võ kết hôn nhìn xem mẫu thân cùng vương diễm t ú t t í t mã võ cũng có chút lòng chua sót làm bằng sắt hán từ hốc mắt cũng có chút đỏ lên mẹ lên xe a ân ba người lên xe gặp lại mã võ nói diễm nhi ở nhà một mình đi ngủ sớm một chút chờ ta trở lại ân mã võ thẳng đến cao tốc trên xe hương nhi biểu ca hai dân tới rồi sao hôm trước liền đến ngươi không ở nhà nhường biểu ca trong nhà không t i ệ n vương diễm t ỷ trực tiếp tiễn hắn đi di tinh thành tư xá bất quá hắn làm ộ t người tới vương quý ca đơn độc cho hắn làm cái gian phòng ai nói như vậy lao bà hắn thật xuất q u ý không nguyện ý cùng h ắ n tới ta mở đãi nộ tốt như vậy nàng đều không nguyện ý tới đây là quyết tâm muốn ly hôn a chương năm mươi hai đại trượng phu gì mắc không vợ Trước trưởng mã ắ c ca không không Hương Nhi nói rằng, không nhất định, nhị nói rằng, nói nàng vợ. l o đạo xong trong bà bất làm này làm đã lãnh xin xưởng liền tiền cũng còn muốn một tháng, nếu như không làm xong một tháng này trừ tiền lương. từ trước, một một trừ mặt phê, quá Ở võ i nhiều tiền lời nói, cứ đi kia tiền liền phải liền tiền ệ c có cứ thật trong thế, một tháng kia tiền lương trụ, ta không phải liền là lãng phí một tháng như không phê như không phí xưởng lương, nếu lương lãng lương đều sao. ép là Mã v mẹ nói rằng hương nhi hai dân cũng có thể là là vì mặt mũi liền nói nàng dâu đã từ t r ư ớ c còn phải chờ một tháng có lẽ căn bản cũng không bằng lòng đến cũng có khả năng lão bà hắn chính là đổi hắn tới trước nơi này là một m chút nhìn xem tình huống thế nào nàng rồi quyết định phải trăng tới hay không mã vo giao nói đại t r ư ở n g phu gì mắc không vợ nàng dâu cho mình đội nón xanh ta còn muốn cái g i á m nha trực tiếp rời thôi nam nhân ba mươi mốt nhánh hoa hai dân cũng liền ba mươi ra mặt còn sợ tìm không thấy lao bà sao lão bà hắn cũng ba mươi nhiều tuổi ly hôn mang em bé càng không t ố t cả tại tình yêu và hôn nhân thị trường trên thực tế nhà trai chỉ cần có chút tiền cái này kén vợ kén chồng tiêu chuẩn rộng nhiều nữ ngược lại khó tìm đây chính là vì cái gì hiện tại có nhiều như vậy lớn tuổi thằng nữ mẹ ngài xem đi bọn hắn m u ố n thật ly hôn hai dân nhất định có thể tìm tốt hơn cái k i a cái gì lao bà chưa hẳn gả đến l ế n rơi cái này trong xưởng có mấy cái tịch mịch nhàm chán nam vẩy vẩy lên nàng thật đúng là đem mình làm một bàn đồ ăn người ta bất quá là chơi đ ù a mà thôi nàng lại cùng lao công ly hôn ngu xuẩn không gặp việc đời hai bắt đún thập cầm cây liền cho chơi gái ngươi xem đi có nàng khóc thời điểm Ca, ngươi nói chuyện quá thô lỗ thật xin lỗi ta khoan khoái miệng mã võ mẹ nói rằng lời nói nói n u nhưng cũng có lý cái này có hài tử ly hôn xác thực không dễ tìm cho lắm hai dân tốt bao nhiêu một cái hậu sinh cái gì đều theo nàng nàng muốn thật rời đi cái nào tìm t h â n ở trong phúc không biết phúc mẹ ta cùng ngài nói chuyện vui việc vui gì sẽ không là ai mang thai con của ngươi đi mẹ ngài thế nào cũng biết nói chuyện cười ca ta mua phòng ốc tiền là phương hiệu phước cho nàng nói tìm người còn ân ta đã biết nàng nói với ta ta sau này sẽ trả cho nàng ngươi phòng bạn lấy được sao lấy được cục quản lý bất động sản làm thật thật ca ta cũng không biết thế nào cảm tạ ngươi ta trong vòng một đêm thành nhà giàu mới nổi ca không cần đến ngươi cảm tạ ngươi chiếu cố tốt mẹ là đ ư rồi tiểu võ đến cùng việc vui gì nha nói cho mẹ nghe một chút mẹ con trai của ngài muốn phát tải vậy sao phát cái gì tải di tinh thành cư xá tất cả dưới mặt đất chỗ đậu xe còn có lân cận đường phố cửa hàng toàn bộ bị ta mua ca bao nhiêu tiền mua nha không đều là triệu thải hà sao ngươi còn cần mua sao c h ẳ n g triệu thải hà công ty cũng có rất nhiều cổ đông làm sao có thể tặng không đâu đương nhiên phải dùng tiền mua nếu không nàng thế nào hướng cổ đông bàn ằ n g h giao ta dùng tiền mua quyền tài sản chứng thành là tên của ta đây chính là ta tài sản riêng tiểu võ xài bao nhiêu tiền mua hh bảy mươi triệu trước mắt triệu thải hà còn không có nhà ra bất quá vấn đề cũng không lớn a bảy mươi triệu nhiều như vậy mẹ đây quả thực là cải trang giá con trai của ngài phát đại tài cùng mẹ nói một chút thế nào thành cải trang giá mẹ chỉ là dưới mặt đất chỗ đậu xe ngoại trừ người phòng công trình không thể bán còn có gần bốn trăm chỗ đậu có thể bán hiện tại giá phòng cao như vậy thân quyến chỗ đậu rất đắt ta tùy tiện có thể bán mười lăm hai mươi vạn nhất cái k i a chính là sáu bảy n g à n vạn a lân cận đường phố cửa hàng có hai tầng bốn nghìn nhiều m hai lâu một này cửa hàng so giá phòng cũng nên bị a ngài n g â m lại xem cái này cần t r ị bao nhiêu tiền tiểu võ ngươi có nhiều tiền như vậy mua sao ta không có nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp cùng lắm thì đi ngân hàng cho vay cái này làm xong có lẽ có thể kiếm một trăm triệu ngài nói ta có phải hay không phát t à i a k một trăm triệu vậy ngươi không thành nhức vạn p h ú ông ca là nghèo điệu ti sao liền không thể trở thành nhức vạn p h ú ông hh ắ c ắ ca c ngươi quá lợi hại mẹ cho nên ngài phải hào hào chữa bệnh nhi tử lập tức sẽ trở thành nhức vạn p h ú ông tiểu võ đã lợi nhuận cao như vậy vì cái gì tiểu triệu dễ dàng như vậy bán cho ngươi nàng thế nào hướng cổ đông giải thích mẹ cái tiểu khu này nàng đã kiếm lời rất nhiều tiền quan ngoại mặt đất lúc bắt đầu là rất rẻ cho nên cho dù cái giá tiền này bọn hắn cũng có lợi nhuận tiện nghi b á n cho ta đương nhiên là ta yêu cầu rồi ta kiếm chút tiền đối với nàng mà nói không có gì chỗ sâu a nàng là đồng sự trưởng các cổ đông sẽ tôn trọng nàng những năm này cổ đông cùng với nàng điểm rất nhiều tiền sẽ không vì chút tiền đ ấy cùng với nàng tranh cãi ca, chúc mừng ngươi phát tài a ngươi chỉ cần chiếu cố tốt mẹ là được rồi chuyện khác đều không cần ngươi quan tâm a mẹ ta đập phim đã lần đầu hai ngày này hẳn là các lớn dạp chiếu phim đều sẽ thừa tuyến ngài có thể đi dạp chiếu phim nhìn xem con trai của ngài đọc phim vậy sao vậy ta phải đi xem một chút không nóng n ả y dưới tình huống bình thường một bộ phim sẽ ở dạp chiếu phim thả một tháng ngài tùy thời đều có thể đi xem bất quá ta chỉ là nhỏ phối hợp diễn phần diễn không nhiều không có việc gì chỉ cần lộ ống kính là được mẹ có thể nhìn thấy ngươi ở bên trong liền cao hứng ân tiểu võ mẹ còn có sự kiện muốn nói với ngươi chuyện gì ngươi bây giờ cũng có tiền phụ thân ngươi mộ phần ngươi đi sửa một cái đi mang lên bọn nhỏ cùng đi cho hắn lập khối địa hắn như dưới suối vàng có biết cũng biết cảm thấy cao hứng mẹ cha ta mai táng ở đâu nha ta liền hắn mộ phần ở nơi nào cũng không biết người cô cô mã tu anh biết n g ư ơ i đi hỏi nàng là được rồi mã tu anh cũng chưa hề dẫn n g ư ơ i đi đảo qua mộ phần sau không có tiểu võ ta đoán chừng n g ư ơ i cô cô là sợ ngươi thương tâm cho nên dứt khoát không nói cho ngươi hơn nữa trước kia ngươi tuổi tắc còn nhỏ nói cho ngươi thì có ích lợi gì ân mẹ ta đã biết ta lần sau trở về sẽ cùng cô, cô nói một chút sẽ tìm người sửa một cái mộ ân tiểu võ lái xe chậm một chút chú ý an toàn bệnh nếu là tốt ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về cho ngươi cha tảo mộ Tốt. buổi chiều nhanh năm điểm mã võ mang theo lão nương tới tới bệnh viện đi thẳng tới khu nội chú y t h i tá trưởng nhìn thấy tiểu võ tới rất nhiệt tình tiểu võ y t h i tá trưởng ngài là càng ngày càng đẹp mới mấy ngày không thấy thật đúng là rất nhớ ngài vậy sao sạch nói dễ nghe y t h i tá trưởng mẹ ta đến nằm viện lấy trước kia giường ngủ còn trống không sao hiện tại bệnh viện giường ngủ rất khẩn trương sớm đã bị người ở y t á trưởng vậy phiền phức ngươi lại an bài một gian thôi tiểu võ ngươi cùng lưu chủ nhiệm nói sao Ta lần trước lần x u mã võ i ệ n t h ờ đơn độc phòng bệnh thật không có chỉ có một cái phòng bốn người dừng ngủ hôm nay vừa ra viện còn không một vị trí nếu như ngươi không cần người khác lập tức liền ở mã vo cười nói y hề tá trưởng ngươi liền thiếu đi lửa phim ta y chiếu phim chiếu phim, thể tá trưởng bốn tờ giường ngủ phòng bệnh quá ổn mẹ ta ban đêm ngủ không được thần kinh suy nhược tiểu võ nơi này là bệnh viện phòng bệnh không phải khách sạn nào có nhiều như vậy có kẻ mặc cả người nếu không muốn đợi chút nữa liền cái này giường ngủ cũng bị mất h ả o tỷ tỷ của ta thiệt thòi ta yêu thương n g ư ơ i liền săn sóc đặc biệt phòng bệnh đều làm không ra sao ta không tin ngươi nếu không cho mẹ ta làm phòng đơn ta đêm nay ngủ nhà ngươi đi đông nhiên y tá trưởng đ ỏ mặt cũng là không mắng tiểu võ dựa vào cái này tình huống như thế nào hẳn là y tá trưởng độc thân không bại xích ta đi nhà ngươi tiểu võ thật không có phòng bệnh hai ngày nữa có ta cho ngươi thêm mẹ xoay qua chỗ khác được không ngươi muốn cảm thấy phòng bệnh quá ổn không bằng dứt khoát ở hành lang chờ có gian phòng ở được đi vào thật không có trắng tiểu võ ta lừa ngươi làm gì tốt ta ta tin tưởng ngươi, ngươi nếu dám gặp ta ta chúc ngươi gặp cặn b ã n a m không có nam nhân truy đi miệng lươi chân tru ngươi đây cũng biết ngươi khẳng định vụ trộm hôm qua chán ghét muốn ăn đòn a cẩn thận bạn gái của ngươi tìm người phiền thoái đi y tá trưởng mỹ nữ ta đi hỏi một chút mẹ ta nhìn nàng một cái có ý kiến đến gì mã v õ đi vào lao nương trước mặt mẹ đơn độc phòng bệnh không có chỉ có một cái phòng bốn người còn t h ư a lại một cái d ư ờ n g vị hoặc là ngài vào ở đi hoặc là liền ở hành lang đường hưng nói ca phòng bệnh có người bệnh vậy khẳng định rất ồn ào có chút còn khóc cha gọi mẹ ta không đi l đi. Hành lang. Hành lang đi, đi vậy thì ở hành lang ân ta lại đi tìm y tá trưởng nói một chút đi mã võ đi vào y tá đứng mỹ nữ tỉ tỉ mẹ ta trước ở hành lang a chờ có đơn độc gian phòng ở được đi vào tiểu võ đơn độc liền kia mấy gian phải đợi tới khi nào không có việc gì thực sự không được liền ở hành lang làm phiền ngươi sắp xếp người cầm mấy cái bình phong tới ngươi thật ở hành lang a thế nào không nhà ở giữa ta có cái gì xử lý y tá trưởng nói ta phục ngươi đ ư ợ c thôi vậy thì ở hành lang a liền dựa vào gần y tá đứng ở nơi này a cái này không tại phòng bệnh tắm rửa đi nhà xí làm sao bây giờ trừ bệnh phòng t ớ i thôi ta lát nữa cùng gian phòng người bệnh nói một tiếng cái này không có quan hệ tạ ơn thế nào tạ xin ngươi xem phim đại khang vương t r i ề u thế nào không thích nhìn nhất là cổ trang kịch đừng a ta nơi này diễn một vai nâm trệt thôi coi là thật trắng lừa ngươi làm gì đi là ngươi diễn ta đi cổ động tạ ơn t ố t cho ngươi mẹ trước làm nằm viện thủ tục a a buổi sáng ngày mai muốn rút máu để ngươi mẹ ban đêm không cần ngủ quán rượu ân không bao lâu mã võ thay lão nương làm tốt nằm viện thủ tục y thể tá trưởng sắp tăng việc chúng ta cùng đi bên ngoài ăn một bữa cơm thôi tiểu võ ta không có thời gian vừa mới đi làm đâu đêm nay ta trực ban a vậy lần sau a đi ca ngươi thế nào cùng y tá trưởng quen như vậy nữa nha cảm giác giống lao bằng hữu như thế có nói nhiều như vậy sao hh ắ c ắ c người và người nhiều tâm sự chẳng phải con sao đi thôi chúng ta đi ăn cơm a mẹ chúng ta đi ăn cơm a đã ăn xong đợi chút nữa n g ả i đi lên nữa đúng lúc này điện thoại văng lên vương tuyết oanh đ á n h tới tiểu võ ở chỗ nào ngươi lần trước bảo hôm nay mang a gì đến bệnh viện a v a n h oánh chúng ta đã đến bệnh viện vừa xong xuôi nằm viện thủ t ụ đang chuẩn bị đi ăn cơm a ta cũng vừa tan tầm v a n h oánh nếu không ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm a tiểu võ thực sự thật có lôi hôm nay ta đến về mẹ ta bên kia ăn cơm hôm nay ca cà, cà ta sinh nhật a đi vậy lần sau a cúc điện thoại mã võ mang theo lão nương cùng hương nhi đi ăn cơm sau bữa ăn trở lại khu nội chú y tá trưởng nhường y tá đã tại hành lang một cái góc c an bài một cái giường đồng thời dùng bình phong vây lại mã võ an vị tại hành lang chơi điện thoại bồi tiếp lao nương lúc này vương quý điện thoại tới uy lao mã quý tử mấy ngày nay thế nào lao mã ngươi đây thật là cái gì đều không làm cái gì đều mặc kệ làm chân chính là vung tay trưởng q u ý a có ngươi cùng văn tổng chẳng phải đủ chưa ta làm sao có thời giờ a lao mã Bảo a n thông báo tuyển dụng năm nữ、10. văn tổng nói, không cho nữ bảo an trực ca đêm, cho nên ít người một chút. Nhân viên quét dọn dễ tìm, đã có 10, cần bao nhiêu ngươi đã đêm, đã Đi, trực ít một chút. quét tìm, tùy thời có thể chiêu. Đi, các cảm thấy có thể cho cho chiêu. báo bảo bao các dễ cảm có có có ca la à Nhà được. đầu tư chuẩn bị sớm g i o phòng. À, Long mã lần trước ta cùng ngươi giảng ga ra tầng ngầm sự tình thế nào quý tử nhà để xe sự tình sau này h ã y nói giao sau phòng ga ra tầng ngầm đối ngoại mở ra tạm không thu phí mặt khác tất cả xe cá nhân không cho phép vào nhập cư xá nội bộ trừ phi là trang trí vận chuyển vật liệu xây dựng cư xá nội bộ nhiều loại xanh hóa À, ngươi ngày mai cùng hồ quản lý nói một chút cư xá trước kia có chút có thể đi xe hơi nhỏ địa phương đem nó chạy lên đá cội cùng tóc l ụ ợ c mang khiến cho xinh đẹp một chút nhường chúng ta cư xá biến càng xinh đẹp tựa như đi vào công viên như thế lão mã ngươi cái này trong hồ lô muốn làm cái gì mã vo cười nói quý tử nếu là cư xá nội bộ thông đạo cho phép dừng xe kia ga ra tầng ngầm còn có ai mua ai thuê chúng ta chính là muốn đem cư xá nội bộ chế tạo thành lái xe không đi vào dạng này dưới mặt đất chỗ đậu mới có thể càng đáng tiền ngươi hiểu không lão mã ngươi cái này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì quý tử Chỗ đầu trong h thể kiếm tiền, cho nên nhất định phải ngừng chủ xí nghiệp không phí phương Hắn thể thuê định như u quyết ê nên mới kiếm miễn mới tiền, đi việc đi. có có có t ngừng dừng này địa vị, xe. xe vậy lòng ngươi tin h t ư ờ n g là đủ rồi không nên nói lung t u n g nhất là không cần cùng bảo an nói mỏ chúng ta đối ngoại chỉ nói tất cả vì chủ xí nghiệp an toàn lớn là chủ xí nghiệp phục vụ l ã o mã có thể dùng ý n u ậ t làm lan can ngăn t r ở xe tiến vào chương năm trăm năm mươi b ố lạnh một nửa chương năm trăm năm mươi bốn lạnh một nửa Quý tử. ỵ n ộ t lan can qua khó nhìn làm thành xanh hóa càng đẹp mắt nội bộ mấy đầu chủ yếu con đường về sau phải dùng ỵ n ộ t lên xuống cái cọp phong bế đã muốn đưa đến ngăn lại xe tắt dụng lại muốn lộ ra mỹ quan cho phép n ư ờ n g trang trí vật liệu xây dựng gỗ xe đi vào còn muốn bảo trì phòng cháy con đường thông suốt ngươi được làm đấy ta minh bạch ý của ngươi ân tiếp tục cố gắng a lại tiếp tục nhận người hiện tại có thể đi để bọn hắn bảo hộ cư xá nhưng là tạm thời không cần lên tám giờ ban bảo an cũng có thể thao luyện từ xuất ngũ quân nhân dẫn đội trước luyện tập một chút xếp hàng không cần đứng không có đứng cùng nhau ngồi không có ngồi cùng nhau ta đã biết biểu ca ta hai dân hắn không có đã từng đi lính ngươi chiếu cố một chút hắn ngươi nhường hắn rèn luyện một chút đến lúc đó cho tiểu đội t r ư ở n g cho hắn a i t ố t quý tử cứ như vậy đi ta qua mấy ngày trở về chúng ta bàn lại t ố t gặp lại chín giờ đêm khu nội chú đều nghỉ ngơi mà mã võ lao nương ở tại hành lang dùng bình phong làm tường đây hương nhi tại y tá đứng nơi đó tìm một chương hoạt động giường nhỏ cũng ngủ ở hành lang mẹ ngày nghỉ ngơi thật tốt có việc nhường hương nhi tìm y tá sáng mai muốn rút máu rút máu qua đi liền có thể ăn điểm tâm ta sáng sớm ngày mai đ i ể tới tiểu võ người đi khách sạn nghỉ ngơi đi lại là đuổi máy bay lại là lái xe cũng mệt mỏi à tốt vậy ta đi trước hương nhi chiếu cố tốt mẹ ân mã vo xuống lầu lái xe tiến về vương tuyết t h o á n h nhà đại khái khoảng chín giờ d ư ớ i mã vo đến vương tuyết t h o á n h lầu trọ mã vo đem xe tiến vào bãi đậu xe dưới đất đang chuẩn bị xuống xe đúng lúc này một chiếc bm nút x năm vừa vặn rừng ở mã vo phía trước cách đó không xa trong xe xuống tới hai người một nam một nữ nữ trong tay bưng lấy một chùn hoa tươi mã vo tập trung nhìn vào rất quen thuộc thân ảnh lại là vương tuyết đánh mà người nam kia đại khái một m bảy mươi tám vóc dáng Tóc một táo chút thấy có mặc cái cách ngắn, vàng nhà táo giả kín, cách có chút xa, thấy không giả kịp, xa, rõ bởi ộ mặt tướng mạo, tướng biết không không hàng phải hay b có ca. là vì bãi đỗ xe ánh đèn rất tối cỗ xe lại nhiều vương tuyết oánh cũng không có phát hiện mã võ xe mã võ suy nghĩ nam này là ai đâu là oanh oanh ca ca của nàng sao lúc trước nàng nói qua ca ca của nàng hôm nay sinh nhật mã võ r ứ t khoát không lên tiếng nhìn xem tình huống lại nói chỉ thấy hai người xuống xe cũng không có vội vã lên lầu mà là tại trò chuyện cái gì cách có chút xa mã võ nghe không rõ bọn hắn đang nói chuyện gì đại khái qua năm sáu phút người nam kia bông nhiên giang hai cánh tay ôm ấp vương tuyết o á n đồng thời tại nàng phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ hai lần mà vương tuyết đánh dường như cũng không có bài xích cũng không có né tránh mã võ bỗng nhiên muốn xông qua đánh người nhưng ngẫm lại nếu là vương tuyết đánh ca ca vậy thì phiền thoái lại nói chỉ là bình thường ôm ấp một chút không cần thiết nhạy cảm như vậy sau đó vương tuyết đánh tay phải bưng lấy hoa tươi tay trai khoát tay áo gặp lại sau đó vương tuyết đánh đi vào giữa thang máy nam lên xe sau đó lái xe đi mã võ nhanh chóng cầm điện thoại di động lên vô xuống chiếc này bị em núp bảng số xe mã võ không tiếp tục xuống xe càng nghĩ càng không đúng tình nam này hẳn không phải là ca ca của nàng a vánh ánh chính mình có xe tại sao phải ngồi xe của người khác chẳng lẽ nàng uống rượu có thể vánh ánh bình thường không uống rượu a nếu như là ca ca của nàng t i ệ n hắn tại sao phải ôm ấp một chút hơn nữa trong tay còn bưng lấy hoa tươi thân ca ca cho mọi mọi mua hoa tươi trước khi đi còn muốn ôm ấp một chút điều này có thể sao mã võ càng nghĩ càng không đúng đây cũng là tình lữ mới như vậy a nam này hẳn là vánh ánh người theo đội a đưa hoa tươi cho nàng nhưng vì cái gì không lên lâu đâu không phải là vừa mới bắt đầu truy còn chưa tới lên lầu ngồi một chút tình trạng mã võ đốt một đ i ề u khói nghĩ lại một chút sau đó cầm điện thoại di động lên cho vương tuyết bánh gọi điện thoại nói bóng nói gió một chút nhìn xem u i v a n h o n h tiểu võ v a n h o n h n g ư ơ i hôm nay là ở mẹ ngươi bên kia vẫn là về nhà trọ của mình về nhà trọ a a tiểu võ a gì nằm viện thủ tục làm xong chưa sớm làm xong đã vào ở đi a tiểu võ ngươi đêm nay ở cái nào a còn qua ta cái này tới sao mã võ nghĩ thầm cái này có ý tứ gì tội gì mà không trực tiếp để cho ta đã qua muốn hỏi ta tới sao vánh o n h ta còn ở bên ngoài đâu hiện tại còn không xác định ta phim lần đầu mấy ngày nay các lớn dạp chiếu phim đều sẽ chiếu phim vậy sao vậy chúc mừng ngươi nha không có gì một nhân vật nhỏ mà thôi vánh oánh ngươi ca hôm nay sinh nhật các ngươi có phải hay không cùng một chỗ tụ hội nha đúng vậy a anh ta chị dâu ta còn có cháu của ta đều cùng một chỗ đâu vánh oánh vậy ngươi làm gì không cho ta đi tham gia nha a không phải b ể bộn nhiều việc sao buổi chiều mới đến bệnh viện mã võ nghĩ thẩm luôn cảm giác không thích hợp a bận rộn nữa cân tối thời gian cũng hẳn là có a ngươi căn bản cũng không có mời ta vánh vánh vậy ngươi uống rượu không có không có ta không thích uống rượu uống một chút nước trái cây ngươi làm gì hỏi cái này ta là sợ ngươi say rượu lái xe không an toàn ngươi kỹ thuật lái xe cũng không thế nào dọn không có ta không uống rượu vánh vánh xe của ngươi dừng ở nơi nào đâu tiểu võ ngươi hỏi cái này làm gì ta uống một chút rượu ban đêm sợ cha rượu giá không tiện lái xe nghĩ ngươi tới đó ta À, tiểu võ ngươi đi nhờ xe tới thôi ta lái qua đón thêm ngươi đến không còn muốn chậm một chút sao mã võ giả cười nói vánh vánh ta đây không phải nghĩ ngươi tiếp ta sao ngươi có phải hay không đem xe đặt ở cha n g ư ơ i bên kia không có ta sau khi cơm nước xong theo ta ca bọn hắn hẳn huyên một hồi chính ta lái xe trở về vương tuyết bánh câu nói này vừa ra khỏi miệng mã võ tâm lạnh một nửa dường như bị lưỡi dao mãnh liệt đầm một chút vương tuyết bánh đối với mình xưa nay không nói láo nhưng vì cái gì hôm nay muốn nói láo hẳn là người nam kia thật sự là mới tìm bạn trai lúc này mới mấy ngày a hơn một tuần lễ trước kia nàng còn nói đi thâm quyến c ổ i chính mình đâu ai vánh á n h lần trước ngươi nói muốn chuyển sang nơi khác đi làm điều tới thâm quyến đi theo ta vậy sao đúng vậy a thế nào vánh á n h vậy sao ngươi điều tới đây chứ cùng ngươi cha mẹ nói sao còn không có đâu đây chỉ là suy nghĩ bắt đầu dù sao cũng là t r ư ở n g công còn phải chờ lãnh đạo phê đâu huống hồ hiện tại là đến học kỳ coi như muốn điều vậy cũng phải chờ nghỉ hè về sau học kỳ sau mới được nào có nhanh như vậy mã võ minh bạch vương biết oánh không có ý định đi thâm quyến cái gì chờ lãnh đạo phê bất quá là một câu nói nhảm cha hắn chính là đại lãnh đạo c h u y ệ n một câu nói à oánh oánh ta cảm thấy à ngươi vẫn là đường đi thâm quyến bên này có cha mẹ ngươi ngươi ở bên này cũng đã quen đi thâm quyến ngươi sẽ không thói quen h u ố n hồ ta cũng chưa chắc có quá nhiều thời gian cùng ngươi a tiểu võ ta sẽ cân nhắc ân tiểu võ ngươi đi nhờ xe tới a ta ở nhà chờ ngươi chương năm trăm năm mươi lăm ta rốt cục đã mất đi ngươi chương năm trăm năm mươi lăm ta rốt cục đã mất đi ngươi mã võ nghĩ thẩm ngươi cũng tìm nam nhân khác ta còn đi làm gì vánh g vánh ta có chút mệt mỏi lại uống một chút rượu hơn nữa hôm nay ta là theo bắc kinh chạy tới buổi sáng ngồi mấy tiếng máy bay ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút tính toán liền không đi ngơi nơi đó ta tại bệnh viện đối diện mân phỏng buổi sáng ngày mai còn phải dậy sớm theo ta mẹ đi làm rất nhiều kiểm tra vương tuyết á n h dường như trầm mặc một chút vậy được rồi vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ân ngủ ngon c ú p điện thoại mã võ cảm giác lòng đang dì máu vênh ánh chỉ sợ chính mình muốn mất đi nàng mà lại là vĩnh viên đã mất đi đúng làm niệm mãi à, hơn một tuần lễ trước cha mẹ hắn cùng chính mình lao nương còn lẫn nhau x ư n g đối phương thân ra bây giờ lại muốn mỗi người một ngả ai trên mạng nói rất hay à, nam nhân không quan trọng trung thành chỉ là phản bội quả cân quá thấp nữ nhân không quan trọng kiên t r ì n h chỉ là nhận dụ hoặc không đủ đạo đức lực lượng thủy chung là có hạn vương tuyết đ n h đối với mình mấy năm này vẫn luôn rất kiên t r i không phải là bởi vì chính mình cỡ nào ưu tú mà là nàng còn không có đụng phải nhường nàng nam nhân phải lòng bây giờ gặp được cái gọi là kiên trinh cũng là một câu cho má ngẫm lại cũng là nàng đều biết mình cùng những nữ nhân khác có h à i tử dựa vào cái gì còn muốn xin người ta đối n g ư ờ i thủ thân như ngọc sẽ không tìm nam nhân khác vương tuyết đánh theo chính mình hơn bốn năm t r o n g bốn năm đợi bốn năm cũng làm trễ n ạ i bốn năm bây giờ nàng đã hoàn toàn chạy ra chính mình lại có lý do gì lại đi dây dưa nàng đâu chúc nàng hạnh phúc ca có lẽ đây là kết cục tốt nhất ta ta không cho được ngươi hạnh phúc nhưng ta có thể cho người tự do ta không cho được ngươi yêu ta có thể cho phép người khác tới yêu ngươi chỉ là vì cái gì lòng của mình còn như thế đau nhất đâu liền giống bị đau thọc như thế đâu là thật yêu vẫn là tự tư lòng đang quay phá thuốc lá tới tận luôn luôn xám tình yêu tới sau luôn luôn buồn kỳ thật đã sớm hẳn là bông tay chỉ mong nàng từ đây không còn bi thương nữa mã võ thúc đẩy ô tô mở ra ra đi ô sóng điện bên trong truyền đến một đoạn quen thuộc giai điệu a ta rốt cục đã mất đi ngươi tại chen t r ú c trong đám người ta rốt cục đã mất đi ngươi làm ta đời người lần thứ nhất cảm thấy q u a n vinh a ta rốt cục đã mất đi ngươi tại chen chúc trong đám người ta rốt cục đã mất đi ngươi mã võ lái xe trở về bệnh viện trực tiếp tại đối diện khách sạn mở gian phòng tắm rửa một cái nằm ở trên giường ngủ không được tâm tình rất còn tốt cho phương hiệu phượng gọi điện thoại uy tỷ ngủ à. vừa nằm xuống còn chưa ngủ lấy ngươi hôm nay trở lại chưa trở về ta hiện tại đã mang ta mẹ đến bệnh viện a ngươi trở về cũng không tới thấy ta tỷ ta hơn một giờ chung đến t h ă m quyến kế tiếp liền đưa mẹ ta đến q u ả n g châu ta sợ đi trễ bác sĩ tan việc thời gian rất gấp bách căn bản không có thời gian tới gặp ngươi a gì hiện tại thế nào đã ở tại bệnh viện trạng thái còn có thể ta vừa về khách sạn Tiểu võ, ngươi muốn ta sao nói nhảm ta không muốn ngươi ban đêm gọi điện thoại cho ngươi làm gì hh ắ c ắ c hiện tại cũng rốt c u ộ c sẽ nghĩ ta ngươi là hài tử của ta mẹ hắn ta có thể không muốn ngươi sao dứt bỏ hài tử không nói chúng ta quen biết cũng năm năm a đúng vậy đã là thứ năm năm tháng tỷ ta muốn theo ngươi đàm luận chút chuyện triệu thải hà giống như đã thay lòng có ý tứ gì nói như thế nào đây mặc dù nàng đối ta còn là hoàn toàn như trước đây tốt nhưng ta luôn cảm giác có ngăn cách tại kinh tế bên trên giường như cũng đối với ta lên tâm phòng bị loại cảm giác này nhất thời ta cũng chưa nói tới、đến. k h ô người biết rõ dùng đừng d hiểu ậ t thể có cảm g lầm ta nghe n ngóng à n chức người vậy tư tẩn g ư ơ i định làm gì ta hôm qua không phải cùng ngươi rằng sao di tinh thành hai tầng cửa hàng ta muốn mua lại đến tiểu võ một lâu cửa hàng là rất đáng tiền nhưng là hai lâu liền không như vậy đáng tiền hai tầng bốn nghìn nhiều m é t vông, mỗi một tầng cũng liền hai nghìn nhiều m é h a ô nếu g n như giá tiền quá mắc vậy thì không có cái gì tỷ suất chi phí hiệu quả dù sao mua được không t ố t bán cái này ta biết thì ngươi cảm thấy sáu mươi triệu có thể mua sao sáu mươi triệu đương nhiên có thể mua cái giá tiền này là có chút tiện nghi nhưng là ta nói cho đúng là mặc dù nó rất rẻ nhưng còn không có tiện nghi tới loại kia kiếm tiện nghi tình trạng t ỷ đã rất rẻ ta hỏi qua lưu trợ lý nói là bốn nghìn nhiều m hai trên thực tế có bốn bảy trăm n h i ề u m hai gần năm nghìn m hai tính được cũng liền hơn một vạn hai n g à n một mét vông cái giá tiền này so cư xá giá phòng còn tiện nghi như đệ thêm giá triệu t hải hà cũng không tốt hướng các cổ đông giải thích ân vậy thì theo sáu mươi triệu mua xuống thôi tỷ giúp ta một việc thế nào chuyện gì cho ta mượn ba mươi triệu ta trong vòng một năm sẽ trả lại cho ngươi mặt khác tính năm triệu lợi thức tăng thêm hương nhi mua nhà tiền ta trả lại ngươi bốn mươi triệu tiểu vo ngươi làm gì đâu tỷ nói rõ à ngươi đệm sáu mươi triệu đem cửa hàng mua lại hai ta một người một nửa ta ba mươi triệu ngươi trước cho ta mượn trong vòng một năm ta sẽ trả lại cho ngươi p h ư ơ n g h i ể u phượng cười nói ta rất hiếu kỳ ngươi trong vòng một năm lấy cái gì đến trả vẫn là nói mua được về sau ngươi lại đi bán đi lại hoặc là ngươi lại đi hỏi triệu thải hà đòi tiền có thể đây là ba mươi triệu a không phải số lượng nhỏ nàng sẽ một lần cho ngươi sao Thì, ta trước hết tỏ chút Tóm ta trong một trả một tháng Thì, ta một tài hiểm không? pháp cho không không hàng hợp cửa mua sau, được ngươi, ngươi ngư có có cần cùng chứng nếu vẻ vòng về bí biện bản lại lại rồi. lại tại năm năm, mấy tháng là đủ đồng, ký rằng này, quyền sản lẽ là áp tại nếu như trong vòng một năm ta không có đem tiền trả lại cho ngươi như vậy cửa hàng này liền về cá nhân ngươi tất cả nói cách khác ta cái này một nửa cũng về ngươi dạng này các ngươi tại hoa ba mươi triệu đem ta cái này một bộ phận cũng mua qua đi cũng không mất mát gì cũng không cần gánh chịu phong hiểm tiểu võ hai ta ở giữa muốn được chia như thế t h a n h sao t ỷ thân minh đệ minh tính sổ sách trước tiểu nhân sau quân tử chúng ta đàm l u ậ n tốt không ảnh hưởng tình cảm nếu là không có đàm l u ậ n tốt ba phải tới cuối cùng nếu là xảy ra vấn đề lại càng dễ ảnh hưởng tình cảm chúng ta tình yêu về tình yêu sự nghiệp bên trên vẫn là phân rõ ràng cho thỏa đáng Của người đã hoa một hai ước mua cửa hàng lấy thêm hạ cái tiểu khu này cửa hàng vậy liền thành chân chính bao tốp bà thu vào làm tiếp thuê so với làm cái gì đều tốt đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt h h n ch Tiếm tứ biết, ta muốn n cái cái h ớ k h ô n g vậy ngươi hôm nào thật tốt hầu hạ ta hầu hạ ta dễ chịu nói ta liền đáp ứng ngươi đi ngươi không đáp ứng ta cũng biết thật tốt hầu hạ ngươi chỉ cần ngươi không có bạn trai ta vĩnh viễn sẽ hầu hạ ngươi nên giao lương thực nộp thuế sẽ không thiếu giao ngươi là ta hai cái hài từ mẹ hai ta quan hệ cả đời này là không đ ổ i được cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gần đâu được thôi vậy cái này tiền lúc nào thời điểm u ố n qua mấy ngày à việc này mau chóng định ra đến giao tiền cùng nhà đầu tư đem hợp đồng ký lập tức liền có thể xử lý quyền tài sản chứng ta sẽ thúc bọn họ nhanh lên xử lý thủ tục mẹ ta ở chỗ này nằm viện ta cũng không có khả năng hàng ngày b ố i tiếp nàng cái này có hương nhi là đủ rồi ta về thâm quyến sẽ làm chuyện này đi lão công ta hiện tại liền muốn trắng chớ nóng ộ i ta hai ngày nữa liền về đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt một chút ta nhiều thưởng ngươi điểm e m ly chán ghét đi thời gian cũng không sớm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ta cũng vây lại đi ngủ ngon nhớ kỹ đắp k í n mền không nên suy nghĩ b ậ y bạn khó trách là t ỉ n h chán ghét miệng lươi chân tru gặp lại cúc điện thoại mã võ sướng đến phát rồi rồi có nàng cái này sáu mươi triệu chính mình lấy thêm ra mười triệu là có thể đem nhà để xe cũng mua lại cũng không cần đến tìm ngân hàng cho vay thật sự là cơ hội trời cho nhà chờ lao tử có tiền không cần đến lại làm tiểu bạch kiểm có tiền dạng gì nữ nhân không có đến lúc đó xoay người nông nô đem ca hát chỉ là triệu thải hà bảy mươi triệu nàng sẽ đồng ý sao đừng đến lúc đó lại lật lọng có thể chi phối nàng ý nghĩ chính là lưu trợ lý mã võ lại cho tiểu lưu gọi điện thoại uy lưu tỷ tiểu võ thế nào đã trễ thế như vậy b ỏ được gọi điện thoại cho ta lưu tỷ nói chuyện có được hay không thuận tiện a đều mười một điểm ta đều nằm ở trên giường ngươi có phải hay không nhớ ta nha c h ẳ n g lưu tỷ một ngày vợ chồng bách nhật tân chúng ta cũng coi như bách nhật tân đi ân lưu tỷ ta hôm qua về sau lại cùng đồng sự trưởng nói chuyện nhà để xe bao quát cửa hàng t o à nàng bộ cùng n đi 70 triệu, nàng còn không có nhà ra, chỉ nói là suy nghĩ một chút tiểu võ ngươi thật là đi toàn bộ cộng lại bảy mươi triệu đây thật là cải trắng giá hh ắ c ắ c ta đây không phải sợ nghèo sao lưu tỷ cho nên nàng bây giờ còn chưa nhà ra, nói suy tính một chút trong tim ta không phải không phổ sao cho nên tìm ngươi hỗ trợ ta có thể giúp n g ư ơ i gấp cái gì ngươi khích tướng nàng khuyên nhủ nàng thôi nàng nghe lời ngươi còn thích ăn nhất ngươi một bộ này tỷ ta cũng không muốn làm tiểu b ạ c kiểm ngươi nói vạn nhất nàng ngày nào phát hiện hai chúng ta chuyện một cước đem hai chúng ta đều đá văng làm sao bây giờ ta dù sao cũng phải kiếm chút tiền a ngươi cũng sẽ không dự định lại đi tìm việc làm a chỉ cần cuộc mua bán này làm thành ta đến lúc đó phần n g ư ơ i điểm lợi nhuận đi ta không có thèm những này nhưng là ta sẽ giúp n g ư ơ i ai kêu ta hiện tại cũng thích ngươi đâu trắng tiểu võ ngươi chừng nào thì về ta qua mấy lượng thiên l i ề n về được thôi ta ngày mai cùng với nàng nói chuyện ân nói thời điểm phải hiểu được phương pháp tốt nhất là nhường nàng trước chủ động nói ra đừng làm giống chúng ta thương lượng tốt như thế biết tốt ta vậy ngươi đi ngủ sớm một c h ú ta ta cũng đi ngủ ân ngủ ngon cúp điện thoại mã võ tắt đèn chuẩn bị đi ngủ ấn na tại huệ chặt bên trên phát một đầu tin nhắn tiểu võ đã ngủ chưa hiện tại người ở đâu mã võ đao loát huệ chặt sau trên cơ bản chưa từng dùng tới lúc này huệ c h ặ t vẫn chưa hoàn toàn lưu hành mở dứt khoát gọi video đã qua kết nối về sau chỉ thấy ấn na đã ngồi ở trên giường uy tiểu võ na tỷ ngươi còn chưa ngủ à? nhanh mười hai điểm nhớ ngươi ngủ không được đi miệng của nữ nhân gặt người quỷ ta vậy mới không tin không tin tính toán ngươi không phải cũng không có ngủ sao ngươi bây giờ ở chỗ nào ta tại quảng châu bên này tại bệnh viện đối diện khách sạn xế chiều hôm nay đưa mẹ ta đến bệnh viện kế tiếp chuẩn bị hóa liệu a tiểu võ vậy sao ngươi cũng không có ngủ nha tâm tình không tốt lắm không ngủ thế nào nói n g h e một chút ta giúp ngươi phân tích phân tích na tỷ ta lần trước cùng ngươi nói qua vương tuyết đánh b i ế ta t có ấn tượng sao ân biết ngươi anh ngữ lao sư cha hắn là tỉnh nha môn quá lớn đúng vậy ta cùng với nàng cũng tốt mấy năm trên thực tế đoạn thời gian trước mẹ ta tại làm giải phẫu ta ban đêm cũng thường xuyên ngủ đến nàng nơi đó cha mẹ hắn đối ta cũng rất tốt còn tới tham q u a mẹ ta chỉ là hôm nay ta đi nàng nhà trọ dưới đất bãi đỗ xe đang muốn lúc xuống xe nhìn thấy có cái nam lái xe đưa nàng trở về các nàng sau khi xuống xe còn nói một hồi cuối cùng ôm một cái trong tay nàng còn bưng lấy một chùm hoa tươi theo biểu hiện của nàng đến xem nàng không có bài xích nam nhân kia ô m thời điểm nàng cũng không có né tránh nhìn ra được người nam kia hẳn là cũng rất ưu tú vóc dáng đại khái không đến một m tám không mập không ốm cụ thể tướng mạo ta không thấy rõ ràng mở một chiếc bm nốt x năm tiểu võ cho nên ngươi liền về có rượu không có lên lầu đúng vậy ta bỗng nhiên có chút không biết làm sao còn có một số thủ thường cho nên liền dứt h o á t đi ta gọi điện thoại cho nàng vốn định bộ nàng nam nhân kia có lẽ là h á n ca có thể nàng thế mà cùng ta nói láo nói nàng tự mình lái xe trở về tâm ta đều lạnh một nửa đây là nàng lần thứ nhất cùng ta nói láo tiểu võ ta hiểu tâm tình của ngươi mặc dù ngươi có rất nhiều nữ nhân nhưng dù sao ngươi đối nàng động tâm cũng bỏ ra tình cảm đ ố n g nhiên có cái nam tìm đến ngươi đương nhiên khó chịu điều này nói rõ ngươi có rất mạnh lòng ham chiếm hưu mình có thể hoa tâm có thể nữ nhân của mình cũng tuyệt đối không thể hoa tâm tiểu võ ngươi muốn nghe ta một lời khuyên sao ngươi nói theo hai người bọn họ biểu hiện đến xem đưa hoa tươi lẫn nhau ôm ấp không có bài xích nhưng là cũng không có lên lầu ngồi một chút điều này nói rõ bọn hắn vừa mới bắt đầu kết giao có lẽ là thứ nhất lần gặp gỡ cũng có lẽ là hai ba lần nhưng có thể khẳng định là lẫn nhau có hào cảm không bài xích nếu không không thể lại ngồi xe của hắn trở về một nữ nhân nếu như đối cái này nam một chút cảm giác đều không có nàng sẽ không ngồi xe của hắn trở về càng sẽ không ôm ấp vậy sẽ cảm thấy rất buồn nôn càng quan trọng hơn là một nữ nhân bằng lòng nhường nam đưa nàng tới nhà mình dưới lầu điều này nói rõ cái này nữ chủ động nắm lại chỗ nói cho cái này nam trong này có một tầng tiềm thức t r ư nếu g vương Trưng vương võ, n tay tay Tiểu yêu. yêu. như ngươi bây giờ đi tìm vương tuyết h o á n h thật tốt kinh doanh chút tình cảm này ta muốn cái này nam là vào không được dù sao vương tuyết h o á n h rất yêu ngươi không phải tùy tiện liền sẽ bị người thay thế ngươi nhất là loại nữ nhân như nàng tương đối chấp nhất sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình yêu nhưng nếu như ngươi hy vọng nàng hạnh phúc ta cảm thấy ngươi hẳn là vung tay chuyện của mình ngươi chính ngươi tinh tưởng hai tử đều ba cái nữ nhân một đồng lớn bận điệu đều bận không quan nổi ngươi ngoại trừ nhường nàng vô biên bắt ngát trờ lợi ngươi căn bản cái gì đều không làm được ngươi đã không cho được nàng hôn nhân lại không cho được nàng làm bạn ngươi còn làm gì b á chiếm nàng đâu trên thực tế các ngươi đoạn thời gian trước đã chia tay chỉ có điều bởi vì mẹ ngươi nhiễm bệnh chuyện này lại cho ngươi nhóm một lần nữa cùng một chỗ vương tuyết đánh theo ngươi nhiều năm như vậy hiện tại cũng hơn ba mươi ngươi hẳn là thay nàng suy nghĩ một chút nếu không cũng quá ích kỷ ngươi cũng nhìn thấy cái này nam tương đối ưu tú có lẽ hắn càng thích hợp vương tuyết đánh đâu yêu có rất nhiều loại phương thức có một thứ tình yêu gọi bông u tay thả nàng đi thôi nhường nàng theo đuổi chính nàng hạnh phúc đừng có lại chậm trễ vị này cô gái tốt nàng đã không dễ dàng có thể đi ra một b ư c này khẳng định cũng là hạ quyết tâm thật lớn người là nam nhân phải có đảm đương càng phải thoải mái một chút chúc phúc người ta à thay cái góc độ lớn người hẳn là thay nàng cảm thấy cao hứng đại tỷ người khác phải ngủ nữ nhân ta ta còn cảm thấy cao hứng ta biến thái nha n g ư ơ i có bệnh a có thể hay không thật dễ nói chuyện chẳng lẽ ngươi hy vọng vương tuyết đánh cả một đời cứ như vậy qua n g ư ơ i cũng quá bích kỷ a nàng biết ngươi có ba đứa hải t ử sao ngươi muốn cho nàng càng thêm thương tâm một lần sau cái này đối ngươi có chỗ tốt gì hiện tại chia tay ngươi còn có thể c ư ờ i đố i với hắn cha mẹ không thể trở thành t ì n h nữ còn có thể làm bằng hữu đi kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng chỉ có chia tay mới là đối nàng tốt chỉ là không muốn nói ra mà thôi nếu không lấy tính tình của ngươi sớm tiến lên đánh người ai ta đương nhiên tin tưởng chỉ là trong lòng ta có chút khó chịu không chỗ phát tiết nàng là nữ nhân của ta ta lại muốn đi chúc phúc nàng cùng người khác hạnh phúc đây là rất khó làm được ta không có vĩ đại như vậy còn chưa tới loại cảnh giới đó ta chính là vì tư lợi g i a hỏa hắc hắc tiểu võ nghĩ thoáng điểm không cần để tâm vào chuyện vụn vặt đi ngươi không thường nói nữ nhân không nhiều chính là sao quên mất một đoạn tình cảm biện pháp nhanh nhất là tìm tới mới tình cảm ngươi đã có rất nhiều nữ nhân không cần thiết mất đi một cái mà canh cánh trong lòng nếu như ngươi n g u y ệ n ý ta bằng lòng cùng ngươi trắng ngày đó uống nhiều quá kém chút liền đem ngươi cho ngủ ta hiện tại là không dám đi nhà ngươi tiểu võ ngươi chừng nào thì về thâm quyến qua mấy ngày a hiện tại còn không biết đâu ngày mai hỏi một chút bác sĩ ai mẹ ta bệnh tình này muốn đem ta khiến cho nhanh hỏng mất tiểu vo nghĩ thoáng điểm chậm rãi sẽ sẽ khá hơn ân na tỷ cảm ơn n g ư ơ i khuyên bảo ta sẽ thử đi bông xuống ta thiếu bánh bánh nhiều lắm hạnh phúc của nàng ta rất quan tâm ta mặc dù trong lòng khó chịu nhưng ta sẽ không đi can thiệp nàng ân cái này đúng rồi lúc này mới như cái đàn ông t ố t thời gian không còn sớm chúng ta ngủ đi có thời gian trò chuyện tiếp t ố t ngủ ngon đi ngủ nhớ kỹ đắp kín m i ệ n g không nên đem thân thể lộ ra ta xem quái lung túng chán ghét ngủ ngon mơ mơ màng màng ngủ thiết đi sáng ngày thứ hai tỉnh lại mã võ cho lão nương mang bữa sáng sau đó lại mua hai bó hoa tươi tiến đến khu nội trú quy c ủ cũ một chùm đưa cho mụ mụ một chùm đưa cho trực ban y tá y tá trưởng ngay tại thay ca tiểu võ lưu chủ nhiệm lập tức liền sẽ đến ngươi cùng hắn nói đi Tốt. mã võ tại lưu chủ nhiệm cửa phòng làm việc chờ hắn ước chừng nửa giờ sau lưu chủ nhiệm tới lưu chủ nhiệm n g à i tốt ngươi tốt lưu chủ nhiệm mẹ ta lần trước làm xong giải phẫu trở về nhanh hai tuần lễ hiện tại thân thể cũng khôi phục rất tốt ta còn là quyết định mường nàng hóa liệu lưu chủ nhiệm mở ra cửa ban công ngươi cùng ta vào đi đi vào phòng làm việc tiểu mã Đã c ân mụ mụ, như vậy cũng tốt đã các ngươi đều có tâm lý chuẩn bị vậy trước tiên tiến hành các hạng hóa liệu trước kiểm tra ca m á i thông thường là gan thận công năng chờ một chút chỉ có các hạng chỉ tiêu là đến mới có thể tiến hành hóa liệu có thể ngài giấy tính tiền theo là được rồi chúng ta nhất định phối hợp ngài a lưu chủ nhiệm mẹ ta hiện tại còn ở tại hành lang đâu cái này hóa liệu nghe nói rất thống khổ có thể hay không đơn độc cho nàng ăn bài cái phòng bệnh lưu chủ nhiệm nhìn thoáng qua mã võ tiểu mã hiện tại phòng bệnh rất khẩn trương phòng đơn thật sự là không có trước mắt đến xem mẹ ngươi loại tình huống này không cần vô khuẩn phòng bệnh dạng này lầu ba có một gã người bệnh tuần lễ này sẽ ra viện đến lúc đó mẹ ngươi ở được đi vào đi trước hết để cho mẹ ngươi tiếp tục tại hành lang ở hai ngày hai ngày này cũng là thông thường kiểm tra c trở vào ở đi lại đánh hóa liệu tạ ơn lưu chủ nhiệm không cần khả khí ta cùng lý cục là bạn cũ dựa vào lại là lý cục tiểu mã nghe nói vương bí thư là ngươi láo cha vợ trước mấy ngày còn tới bệnh viện nhìn qua m â u thân ngươi mã võ thở mắng còn nói không lên cha vợ ta còn chưa có kết hôn mà vậy cũng nhanh hơn đi ai mẹ ta ăn bữa hôm lo bữa mai ta nào có tâm tình kết hôn à đợi nàng xuất viện lại nói tiểu mã đến lúc đó kết hôn phải cho ta đưa thiệp mời à ta phải lấy ngươi cái này uống chén rượu mừng ngài là mẹ ta ân nhân cứu mạng ta nhất định mời ngài chỗ ngồi tịch vậy thì quá cảm tạ liệu chủ nhiệm vậy ngài trước bận điệu ta sẽ không cấy g i y trước cho mẹ ta g i y tính tiền tử làm kiểm tra à ngươi yên tâm đi xin tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp trình độ rời đi phòng bệnh mã võ thờ mắng cái này lưu chủ nhiệm cũng không thể ngoại lệ sao chẳng lẽ hắn muốn làm quen lão vương ai người a có lẽ chỉ có thần tiên khả năng ngoại lệ đi vào hành lang mẹ lưu chủ nhiệm giảng hai ngày nữa liền có thể cho ngài đưa ra một cái phòng bệnh ngài trước tiên ở cái này ở hai ngày trước làm các hạng kiểm tra chỉ có các hạng chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn mới có thể hóa liệu ngài cũng không cần lo lắng đem tâm tính để nằm ngang cùng lưu chủ nhiệm ý học cao siêu ngài sẽ khắc phục ai tiểu võ có thể hay không tốt cũng chỉ có thể nghe theo mẹ trời mẹ đã nghĩ thông suất rồi tiểu võ ngươi lần trước cho ta thẻ chính ngươi đảm bảo à, hương nhi phòng khoản là tiểu phương cho mẹ nhìn ra được nàng là thật thích ngươi chương năm trăm năm mươi tám thuyết phục chương năm trăm năm mươi tám thuyết phủ mẹ ta biết ngài yên tâm ta sẽ xử lý tốt những quan hệ này tiền ta cũng biết trả lại cho nàng mã võ nhận lấy thẻ ngân hàng mẹ buổi tối hôm nay ta mang ngài đi xem phim vừa vặn thừa dịp hai ngày này còn không có hóa liệu ngài cũng ra ngoài đi một chút đi ngươi lập phim ta đương nhiên muốn đi nhìn mà tại thâm quyến bờ biển biệt thự triệu thải hà vừa ăn điểm tâm xong chuẩn bị đi làm tiểu lưu hỏi đồng sự trưởng hai ngày này tại bắc kinh thế nào còn tốt cái gọi là lần đầu lễ cũng chính là nhìn một trận phim chỉ có điều hiện trường nhiều mấy cái phim diễn viên mà thôi tiểu lưu cười nói tại bắc kinh có phải hay không cùng tiểu võ hàng ngày hưởng tuần trăng mật khoái hoạt dường như tân hôn đi thiếu p h á tao t tiểu lưu vẫn là cố ý tìm chủ đề đồng sự trưởng ta kém chút l i ề n quên trước mấy ngày tiểu võ hỏi ta di tinh thành dưới mặt đất chỗ đậu xe thế nào thu phí hắn hiện tại làm cái này công ty vật nghiệp còn khởi kinh đâu nghe hồ quản lý nói hiện tại cư xá bảo an đều là người của bọn hắn hơn mấy chục nguyên bộ công trình đều làm tốt cái này cũng còn không có giao p h ò n g hắn liền làm triệu thải hà nói thu cái gì phì à tiểu võ muốn đem di tinh thành tất cả chỗ đậu xe cùng cửa hàng toàn bộ mua a toàn mua hắn mua những thứ này làm gì còn có thể làm gì lại bán đi tranh bút tiền thôi đ ồ n g sự trưởng vậy hắn cho bao nhiêu tiền a ga ra tầng ngầm tăng thêm phía trước hai tầng cửa hàng toàn bộ đến bảy mươi triệu a dễ dàng như vậy ân ta đang giàu gì đâu nhìn hắn tư thế giống như là tình thế bắt buộc ta là thật không muốn cùng hắn nhao nhao có thể cái giá tiền này các cổ thể tiền giá này đồng ô n g làm lại sao đ ý. lý Tiểu Thái biết cười nói, cái đối, ai lưu Nguyên, các cổ đông ở xa Thái Nguyên, biết cái gì, chỉ cần、lý、nhạc đông không phản đối, không gì, ở xa sự ẽ nói Đồng đó. gì gì s trưởng ngươi có phải hay không không đưa tiền cho tiểu võ a nàng thế nào còn nghĩ buôn bán thế nào không cho đều hai ba ngàn vạn đồng sự trưởng nếu là người khác hai ba ngàn vạn kia là thiên văn sổ tự có thể đối ngươi mà nói không chín châu mất sợi lông sao cái này tiểu võ dùng tiền vung tay q u á chán cho cái này mua nhà cho cái kia mua xe làm không tốt tiền đã sớm tiêu hết tiểu võ ra hỏa này nhưng thật ra là thích sĩ diện người hắn không muốn hỏi ngươi đòi tiền muốn tiện nghi một chút mua xuống chỗ đ ầ u cùng cửa hàng khẳng định cũng là nghị tranh điểm sai giá ta cảm thấy ngươi dứt khoát bán cho hắn tính toán liền theo hắn thôi đại tiểu thư mới bảy mươi triệu a liền cửa hàng đều không đủ nhà để xe tương đương tặng không đồng sự trưởng ta nhìn ngươi là để tâm vào chuyện vụ vặt nói như thế nào dứt bỏ bảy mươi triệu không nói hắn chính là một phân tiền không tốn để ngươi đem những này cho hắn ngươi bằng lòng cho sao hắn là con trai ngươi cha hắn muốn kiếm chút tiền liền theo hắn thôi đều nói nữ nhân muốn duy trì sự nghiệp của người đàn ông tiểu võ muốn làm sự nghiệp ngươi hẳn là duy trì dạng này hắn mới có thể yêu ngươi hơn ngươi nói ngươi nếu không bán cho hắn trong lòng của hắn không phải sẽ có ưu c ụ n g ậ t đáp này kết thành về sau muốn giải khai liền khó khăn ngươi trước kia có thể đã nói với ta không sợ hắn dùng tiền hắn có thể tốn nhiều ít đâu thế nào hiện tại lại thu nhỏ tức giận năm năm kỳ thật tiểu võ cũng không hoa mấy đồng tiền ngươi kiếm tiền không cho mình nam nhân hoa giữ lại làm gì hạ thể nha triệu thải hà cả kinh nói nha hiện tại thay hắn nói tốt ngươi có phải hay không đạt được hắn chỗ tốt gì đi ta có thể được tới hắn chỗ tốt gì ta còn không phải là vì ngươi tốt ta có thể nói cho ngươi à tiểu võ mới hai mươi tám tuổi tiếp qua mười năm vẫn là một cánh hoa ngươi nếu không thật tốt trông coi sớm muộn cũng sẽ bị người khác nhớ thương đến lúc đó ngươi liền trông coi tiền đi khóc đi trên mạng có câu nói nói thế nào phạm là tiền có thể giải quyết vấn đề hắn đều không gọi vấn đề c h ú t tiền ấy thì xem là cái gì nha ta hiện tại là muốn dùng tiền mua cái nam nhân cũng mua không được ta nếu có bảy mươi triệu ta liền trực tiếp đưa cho tiểu võ đi ngươi không đều nói sao quán ăn đêm thật nhiều ngưu lang ngươi đi mua một cái nha cái kia có thể giống nhau sao có bệnh triệu thải hà cười cười ta phát hiện ngươi gần nhất đối tiểu võ sự t ì n h đặc biệt cảm thấy hứng thú ngươi không phải là thật thích hắn đi đi ta phải thích bên trên hắn ngươi sẽ để cho cho ta không dừng lại dừng lại ngươi nếu dám nảy ra nam như ta hai ta bằng hưu đều không có làm đi trọng sát khinh hữu đi thôi đi làm chính ta lái xe đi à đồng sự trưởng di tinh thôn có thể giao phòng cũng đạt tới yêu cầu phòng cháy bên này nghiệm thu cũng đã thông qua được nếu không sớm thông chi chủ sĩ nghiệp thu vào làm tiếp tính toán đi ngươi đi cùng hạng mục bộ nói một tiếng là được rồi ta mặc kệ những này cụ thể sự tỉnh Đi. À, tiểu lưu chủ sĩ nghiệp ký nhận phòng hợp đồng lúc để bọn hắn lại ký một bản vật nghiệp hợp đồng công ty vật nghiệp liền dùng tiểu võ tiểu võ là cái tên lốc không hiểu n h ữ này g n chủ sĩ nghiệp nếu là không ký vật nghiệp hợp đồng chúng ta hết thệ không giao phòng chủ sĩ nghiệp không trao quyền mời tiểu võ công ty vật nghiệp tiểu võ công ty thế nào quản lý ta hiểu được công ty của hắn bằng buôn bán hai ngày này cũng xuống vừa vặn chúng ta giao phòng nhường chủ sĩ nghiệp cùng bọn hắn công ty ký hợp đồng kỳ thật chủ xí nghiệp căn bản liền không hiểu như này trên cơ bản công việc của chúng ta nhân viên để bọn hắn ký cái nào bọn hắn liền ký lại nói cái này giá phòng so bắt đầu phiên giao dịch thời điểm tăng nhiều như vậy chủ sĩ nghiệp từng cái đều cười l ệ c miệng chỗ nào sẽ còn cự ký ân những sự tình này ngươi đi làm tiểu võ mời chính là chút người gì à cái gì cũng đều không hiểu cái này chủ sĩ nghiệp nếu là không cùng bọn hắn ký hợp đồng thế nào quản lý đồng sự trưởng ta cảm thấy nhà để xe cùng cửa hàng sự tình ngươi vẫn là cùng lý nhạc lên tiếng kêu gọi à lý nhạc sẽ đồng ý kỳ thật cũng không tiện nghi nhiều ít triệu thải hà nói hắn dám không đồng ý sao hắn muốn khác nhau ý ta ngày mai đem hắn cái này tổng giám đốc vị trí lột tiểu lưu cười nói lý nhạc cái này tổng giám đốc cũng đủ vật thức ta đi tiểu lưu lái xe đi đi làm nửa đường bên trên cho mã v õ gọi điện thoại ân tiểu võ lưu tỷ chuyện gì n g ư ơ i bên kia có chút nhao n h a u n g ư ơ i đang làm gì đâu ta tại trong bệnh viện a thật nhiều người đâu n g ư ơ i tìm một chỗ an tĩnh ta cùng n g ư ơ i đàm luận chút chuyện a qua mười phút chuyện gì tiểu võ n g ư ơ i công ty giám đốc là ai vậy văn quên thế nào tiểu võ công ty lập tức sẽ giao phòng chủ xí nghiệp thu vào làm t i ế p thời điểm muốn ký một bản thu vào làm t i ế p hợp đồng mặt khác còn muốn ký một bản vật nghiệp hợp đồng Nói chương á c khác chủ là h năm trăm năm mươi chín phiền não đến từ giá trị oan chương năm trăm năm mươi chín phiền não đến từ giá trị oan tiểu võ ngươi tại quảng châu không có được vậy liền để công ty của các ngươi trải qua lý đến đây đi đem hợp đồng mang tới mỗi hộ đóng dấu một phần chủ xí nghiệp thu vào làm tiếp thời điểm công việc của chúng ta nhân viên sẽ để cho chủ xí nghiệp ký tên thu vào làm tiếp thời điểm ký liền ký chủ xí nghiệp bình thường đều là thứ nhất lần mua nhà cũng không hiểu những này nếu là sau này các ngươi lại đến cửa xin người t a ký vậy thì khó khăn hiểu không Đồng đáp rồi trưởng hẳn là đáp ứng. sự Ta vừa rồi chen một chút nàng, nàng hẳn là vừa về về chỗ đậu đi. Đi, có có cùng cửa hàng mua lại về sau cửa hàng có thể làm quyền tài sản chứng nhưng là nhà để xe không cần xử lý ta muốn đem tuyến vay xong từng cái từng cái bán cho chủ xí nghiệp đến lúc đó ta muốn thay chủ xí nghiệp xử lý chỗ đậu quyền t á i sản chứng nếu là hiện tại làm tốt tiên là tương đương sang tên lại phải nhiều nộp thuế còn phiền thoái ta mua xuống nhiều như vậy chỗ đ ầ u là muốn lục tục no g ngoe bán đi ta bán đi một cái liền phải thay chủ xí nghiệp đem chứng làm tốt đương nhiên có thể thu một chút làm thay phí ta cùng cục quản lý bất động sản lại không quen đến lúc đó xử lý chứng khẳng định còn muốn ngươi hỗ trợ tiểu lưu nói ta thật sự là phụ ngươi ta cũng không phải ngươi bảo mẫu chuyện gì đều tìm ta ngươi mở công ty so chính ta sự tình còn phiền t o á i ai bảo ngươi là chị rồi ta nhờ ngươi à ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi chờ ngươi trở lại h ă n g nói ân a lưu tỷ ngươi mặt còn xương sao tốt hơn nhiều không có việc gì chỉ là khoan g miệng luet vẫn chưa hoàn toàn tốt còn có chút đau nhức h ắ hắc, c khoan g miệng luet không tiện làm việc chán ghét vừa nôn được thôi ta nhường vương quý đến ngươi công ty tìm ngươi ta nhường hắn mang hợp đồng tới ân c ú p điện thoại mã võ lập tức cho vương quý gọi điện thoại uy quý. quý tử lao mã chuyện gì quý tử vừa sáng sớm ngươi đang làm gì a sẽ không đang ở nhà bên trong ngủ tiểu thương a đi ta tại cư xá cùng bảo an huấn luyện chúng xếp hàng nha gì gì đó được a có lòng cầu tiến quý tử ngươi cùng văn tổng thương lượng một chút xuất ra một phần vật nghiệp hợp đồng sau đó ngươi đưa đến triệu thải hạ công ty đi lão mã cái gì hợp đồng quý tử ngươi thế nào so ta còn xuân a chúng ta mở công ty vật nghiệp nếu là chủ sĩ nghiệp không theo chúng ta ký hợp đồng vậy chúng ta liền không phải là pháp vào ở người ta cư xá người ta là có thể đem chúng ta đổi đi chỉ có chủ xí nghiệp cùng chúng ta ký thuê vật nghiệp hợp đồng chúng ta mới có quyền tới quản lý cái tiểu khu này ngươi phải biết cư xá là toàn thể chủ xí nghiệp chúng ta không phải chủ xí nghiệp chúng ta là chủ xí nghiệp mời tới trông coi nhà chỉ có ký hợp đồng mới là hợp pháp hiểu không hh ắ c ắ c đã hiểu hiện tại nhà đầu tư muốn thu phòng chủ xí nghiệp thu vào làm thiếp thời điểm nhường chủ xí nghiệp ký một bản thuê vật nghiệp hợp đồng việc này liền đầy đủ hết nhà đầu tư đây là tại giúp chúng ta hiện tại ký hợp đồng rất đơn giản về sau liền khó khăn ta đã biết vậy ta đi chuẩn bị quý tử ta đem lưu xần lý điện thoại phát cho ngươi người đến công ty có thể đánh nàng điện thoại nhường nàng tới đón ngươi ân nếu là cảm thấy hợp đồng sẽ không viết kia trực tiếp tìm nàng m u ố n nàng nơi đó khẳng định có bản mẫu mặt khác hợp đồng bên trong sẽ quy định vật nghiệp phí thu nhiều ít một m hai n g ư ờ i đi hỏi một chút nàng thu nhiều ít hợp lý nhìn khác cư xá thu nhiều ít ta không thể quá cao cũng không thể quá thấp nước chảy bẻo trôi à. Đi. À, tiếp tục thông báo tuyển dụng tất cả nhân viên đều muốn thông báo tuyển dụng đầy đủ hết bao quát thủy điện công cũng muốn chiêu đ ừ n g lại đ ợ i nhà đầu tư một khi giao p h ò n g chủ xí nghiệp khẳng định liền sẽ trang trí chúng ta xem như cư xá vật nghiệp quản lý phương phải kịp thời cung cấp trợ giút ta đã biết kỳ thật mấy ngày nay có thật nhiều chủ xí nghiệp đến xem phòng ở chúng ta bảo an biểu hiện cũng không tệ lắm chủ xí nghiệp lái xe tới đều sẽ túi chào ta nhìn thấy những cái k i a chủ xí nghiệp vẫn là rất hài lòng ân cái này đúng rồi làm tốt phục vụ phát tài đang ở trước mắt ân c ú p điện thoại mã võ lại là suy nghĩ n g à n vạn triệu thải hà vẫn là đáp ứng điều này nói rõ kế hoạch của mình thành công phát tài đang ở trước mắt ta mã võ b u ổ i l a o nương lại làm rất nhiều kiểm tra tới xuống buổi chưa tan tầm về sau mã võ mang theo lão nương cùng hương nhi cùng đi xem phim lão nương cùng đường hương thấy rất mê mẩn dù sao cũng là con trai mình đ ậ c phim một tấm cũng không nguyện ý bỏ lỡ mà mã võ mượn cớ đi vào bên ngoài rất muốn cùng vương tuyết bánh gọi điện thoại có thể lại không biết nói cái gì nội tâm cảm thấy rất mâu thuẫn muốn đi tìm nàng có thể vừa hy vọng thoát khỏi nàng ai quá x o a n suýt mã võ ngồi bên ngoài đại s ả n h trên ghế hút thuốc tâm tình thật không tốt lúc này văn quên điện thoại tới uy tiểu võ văn tỷ thế nào tiểu võ vài ngày không có cùng ngươi thông điện thoại mụ mụ ngươi tình huống thế nào còn tốt rồi hôm nay tại làm kiểm tra còn không có hóa liệu công chuyện của công ty ta nói cho ngươi một chút đã thông báo tuyển dụng mười mấy cái nhân viên hiện tại cũng đã đi làm ký túc xá đều đã ở thật sự đ ấ y văn tỷ không riêng gì bảo an cùng nhân viên quét dọn thu phí văn viên cũng m u ố n lưu trợ lý phái qua vật nghiệp quản lý hắn hiểu được những này ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi hắn biết không cần ngươi quan tâm ta sẽ làm tốt ân tiểu võ ngươi tại quảng châu còn muốn ở lại bao lâu đâu hiện tại còn không chịu định ta hai ngày nữa sẽ trở về đến lúc đó hai bên chạy thôi ngươi cũng đủ mệt ai không có cách nào chỉ cần mẹ ta có thể tốt ta mệt mỏi một chút không quan trọng hôm nay hoan nhi hỏi ngươi lúc nào thời điểm đến xem hắn tỉ qua mấy ngày a ta sẽ dành thời gian trở về một chuyến ân tỉ chuyện của công ty liền nhờ ngươi có chuyện gì có thể nhường vương quý đi làm ta đã biết văn tỉ ta có chút m ỏ i mệt thế nào không thể nói chính là cảm giác có chút tâm mệt mỏi tiểu võ nghĩ thoáng điểm đời người phía nào tám chín phần mười làm ì n h giá trị quan mang tới có một số việc ngươi nghĩ thoáng một chút ta càng đơn giản một chút càng sống thông khoái một chút ân ta đã biết văn tỉ thật tốt mang hoan nhi ta qua mấy ngày trở về nhìn ngươi ân tiểu võ ngươi tại quảng châu cũng muốn chú ý thân thể chuyện của công ty không cần ngươi quan tâm ta sẽ làm tốt tạ ơn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi đến cùng đang theo đuổi cái gì t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi đến cùng đang theo đuổi cái gì vừa cúp điện thoại tiểu nhã lại đánh tới uy đại mỹ nữ tiểu võ đang làm gì đâu cũng không biết chủ động liên hệ ta sao có phải hay không không muốn ta vẫn là muốn đem ta quăng tiểu nhã ta trong khoảng thời gian này liên hệ ngươi nhiều lần ngươi cũng là điện thoại tắt máy ngươi thực sự quá bận rộn ta cũng không dám quấy dày ngươi ta bây giờ tại quảng châu mẹ ta hai ngày này làm kiểm tra hai ngày nữa đại khái liền đánh hóa liệu tiểu võ ta là rất bận nhưng ta càng là rất bận càng không có thời gian yêu đương có thể trong lòng ta lại nghĩ đến ngươi tạ ơn ta cũng biết nghĩ đến ngươi tiểu võ đánh hóa liệu có thể muốn mấy cái đợt trị liệu cần thời gian khả năng tương đối lâu ngươi chuẩn bị liền trường kỳ trở tại q u a n g châu sao vậy làm sao khả năng ta hai ngày nữa liền về về sau khả năng liền hai bên chạy a ai ngươi cũng không dễ dàng người bệnh thống khổ da thuộc cũng mệt mỏi ta là bác sĩ ta thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tạ ơn tiểu võ ta còn là bạn gái của ngươi sao tiểu nhã ta tình huống ngươi biết ngươi vấn đề này ta thật không biết rõ trả lời thế nào ta như trả lời là có thể ta rất không tiếp đãi lâu được ngươi chính mình cũng cảm thấy thua t h i ệ t ngươi không xứng làm bạn trai của ngươi tiểu nhã ta thật lòng hy vọng ngươi hạnh phúc câu nói này tuyệt đối không phải trái lương tâm c h i ngôn m ặ c kệ tương lai như thế nào ta vĩnh viễn là ngươi bằng hữu tốt nhất t a ơn ta đã biết ta sẽ chân quý hữu nghị của chúng ta có r ả n h ngươi đến xem ta biết vậy ngươi thật tốt bảo trọng thân thể có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp thay ta hướng á gì vật an tạ ơn gặp lại cúp điện thoại đây coi như là chia tay tri chi ngôn sao ai lại mất đi một nữ nhân đây là thế nào tiêu nhã ý học tiến sĩ cứ như vậy bung tay cỡ nào tốt đại mỹ nữ nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ đều đổi u không kịp mà chính mình đạt được giải quyết xong không thể chân quý tiêu nhã như thế vương tuyết oánh sao lại không phải như thế ai cái này thao đản xã hội thế nào cùng cổ đại võ hiệp như thế mộ dung phục cả đời mục tiêu theo đuổi đoàn dự vừa ra đời liền đạt được mà đoàn dự truy cầu hơn phân nửa đời vương ngự yên mộ dung phục lại xua đổi như rác lao thiên gia ta đến cùng đang theo đổi cái gì ta là đoàn dự vẫn là mộ dung phục nữ nhân từng cái từng cái ngủ một cái so một cái ưu tú có thể ta làm sao lại không có chút nào cao hơn đâu ta nắm giữ qua nữ nhân từng cái ưu tú xinh đẹp tùy tiện lấy ra một cái đều là người ta tha thiết ước mơ có thể chính mình tại sao lại không hiểu được chân quý đâu c h í n h ta là thứ cặn bã nam vẫn còn thống hận cặn bã nam nhìn thấy vương á quân có ngoại tình tiến lên liền đánh người ta có thể chính mình so vương á quân còn xấu có tư cách gì đi giáo hấn người ta đâu còn có so ta càng hoa tâm nam nhân sao hút thuốc uống rượu chơi gái đánh bạc ă n bám có thể nói mọi thứ đều đủ chúng ta mới là thiên hạ nhất cặn bã nam nhân tiều phong cả đời thống hận khiết an cuối cùng phát hiện chính mình là khiết n ă người thật mẹ hắn t r ô m t r ọ o ca ta sao lại không phải đâu ta thống hận cặn b ã nam kỳ thật chính mình là cặn b ã nam ai đ ỗ n g nhiên một gã quét dọn vệ sinh A gì đi tới x o á i ca nơi này không cho phép hút thuốc ngươi nhìn ngươi đem sàn nhà đều làm bẩn tất cả đều là khói bụi chúng ta quét rắc cũng rất mệt mỏi thật xin lỗi thật xin lỗi ta không biết do nơi này là cầm khói khu ta vừa rồi thất thần ta hướng ngài xin lỗi mã võ xuất ra hai trăm khối tiền đại tỷ thật xin lỗi đây coi như là ta bồi thường nhưng ngài bị liên lụy soi ca lần sau chú ý là được rồi tiền thì không cần không không làm sai chuyện liền phải bị phạt ngài nhất định phải nhận lấy đây là tâm ta cam tình nguyện mã vo quả thực là đem tiền nhét vào đối phương túi sau đó nhanh chóng trở về trong dạp chiếu bóng cái này quét rác a gì cũng coi là mở rộng tầm mắt cho tới bây giờ không có đụng phải người loại này người này là vợ ngớ ngẩn vẫn là ra tay hào phóng có lẽ đều có a ước chừng sau một tiếng phim thả kết thúc mẹ cảm giác thế nào ngươi diễn rất tốt kém chút d o ta ngươi cầm kiếm cắt cổ của mình mẹ còn tưởng rằng là thật đây này hk kiếm tiền là nhựa vợ lặt tiệp đạo cụ ngài đừng coi là thật tiểu võ mẹ không nghĩ tới ngươi còn có đóng phim thiên phú đập rất tốt cùng những minh tinh ca cũng không cái gì khác nhau ngươi làm gì không tiếp tục đóng phim đâu mẹ ngài quá khen ta lúc đầu xác thực có tiếp tục đóng phim cơ hội chỉ là về sau ta từ bỏ bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước quả thật có chút qua loa bất quá ta cũng không hối hận đời người có rất nhiều lựa chọn con đường nào cũng dẫn đến rôn ta hiện tại cũng rất tốt tiểu võ lúc trước theo bắc kinh trở về có phải hay không bởi vì tiểu triệu cũng không hoàn toàn là a hai tử b à n g hữu diễm nhi những này đều có quan hệ mẹ đóng phim không có ngài nghĩ tốt như vậy ngành giải trí cũng không tốt l a n lộn bên trong cũng có rất nhiều không muốn người biết một mặt không có ngài nghĩ như vậy ngăn nắp k ta tại phiến đôi diễn viên bề ngoài nhìn thấy tên của ngươi ngươi thật lợi hại hiện tại cũng là minh tinh điện ảnh ngươi hẳn là phối kính dâm mang khẩu trang dạng này người khác cũng không nhận ra ngươi xẻ a một cái không đang chú ý tiểu nhân vật ai sẽ nhớ kỹ có chút diễn viên mang kính mắt phối khẩu trang hắn là cố ý làm như vậy sợ người khác không biết do hắn là diễn viên như thế cố ý làm thành cái kia quỷ bộ dáng hấp dẫn ánh mắt muốn thật không muốn để cho người khác phát hiện, người để cho khác phát bao ì n thường thân h cách mặc, i sẽ chú lâu mã võ đem xe lái tới hai mẹ con lên xe tiểu võ vánh anh biết ta đến quảng châu sao、biết. k i a hoành ánh thế nào không đến xem ta mẹ hôm qua hoành ánh nói đến nhìn ngài nhưng là bị ta từ chối liền cái phòng bệnh đều không có tới có gì hưu dụng đâu mẹ khả năng hoành ánh về sau cũng sẽ không tới nữa thế nào hai người các ngươi cãi nhau k i a tới không có ta cùng với nàng nhiều năm cho tới bây giờ không có cãi nhau chỉ là ta không muốn chậm trễ nữa hoành ánh hài tử của ta đều ba cái không cho được nàng hạnh phúc cũng cho không được nàng hôn nhân chỉ có thể lãng phí tuổi thanh xuân của nàng cho nên ta quyết định cùng với nàng chia tay tính toán hoàn toàn gây mất ngươi đứa nhỏ này đã ngươi nghĩ như vậy vậy tại sao trước mấy ngày còn muốn cho ba mẹ nàng sang đây xem ta khiến cho ta còn cứ gọi hắn thân ra cái này nhiều xấu hổ nha mẹ mọi thứ đều có biến hóa kỳ thật ta hôm qua đi một chuyến đánh đánh nơi đó tại bãi đỗ xe ta phát hiện một người nam tại đưa nàng cho nên ta liền không có đi lên a ca ngươi nói là đánh đánh tỷ cho ngươi đội nón xanh sao chương năm trăm sáu mươi mốt ngươi xuất quỹ chương năm trăm sáu mươi mốt ngươi xuất quỹ hương nhi chớ có nói h i ệ u nói vượng đánh đánh không phải người như vậy hẳn là có người đang theo đuổi nàng hay là đối tượng hẹn họ vừa vặn hôm qua là hắn ca ca sinh nhật có lẽ là ăn một bữa cơm thuận tiện đưa nàng trở về tiểu võ vánh ánh biết ngươi đi qua nàng kia sao không biết rõ nàng không có chú ý tới xe của ta tiểu võ ý của ngươi là nói vánh ánh có thể sẽ tiếp nhận người khác cho nên ngươi dứt khoát rời khỏi không còn chậm chế nàng đúng vậy nếu như ta đâm thủng nàng nàng khả năng cũng sẽ không lại cùng nam nhân kia liên hệ có lẽ cũng là ta hiểu lầm nàng vánh ánh tính cách có chút hướng nội một khi nhận định không dễ dàng quay đầu sớm tôi muốn điểm ta ngấp lại vẫn là thôi đi ta đã đủ có lỗi với nàng nàng có thể đi ra một bước này đã không dễ dàng chỉ mong nàng có thể quê ta tiểu võ mẹ ủng hộ ngươi đã không thể phụ trách nhiệm vậy thì không cần chậm trễ người ta làm người muốn giảng lương tâm người ta không có gì có lỗi với người cho dù nàng cùng nam nhân kia có cái gì cũng không có quan hệ gì với n g ư ờ i mẹ ta đã biết ta sẽ thử đi quên lãng Ca, ngươi cùng ánh ánh tỉ chia tay về sau đ ô n g hoa công tác làm sao bây giờ ba nàng vẫn sẽ hay không hỗ trợ đ ô n g hoa tương lai chuyện công tác không cần ngươi quan tâm ta cho dù cùng ánh ánh chia tay cũng không phải bởi vì không có tình cảm liền chia tay càng không phải là bởi vì náo mâu thuẫn cho dù chia tay ta tự mình đi tìm hắn cha mẹ bọn hắn cũng biết đồng ý hỗ trợ điểm này năm chắc vẫn phải có l ai n tiểu t võ mẹ cũng không phải lo lắng bông hoa công tác chỉ là về sau sẽ không còn được gặp lại bênh oánh cái này trong lòng có chút đổ đất h o à n g ta còn là thật thích đứa nhỏ này mặc dù là con ông cháu cha có thể một chút kiêu ngạo đều không có mẹ ưa thích cùng nắm giữ là hai việc khác nhau đợi nàng về sau kết hôn lập gia đình chúng ta còn có thể làm bằng hữu ngài vẫn là có thể thấy được nàng tính toán mẹ còn không biết có thể hay không sống đến khi đó mẹ ngài đừng nói ủ rũ lời nói sẽ sẽ khá hơn chỉ mong a trở lại khu nội chú mẹ ngài sớm nghỉ ngơi một chút ta về c n rượu t ố t ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ân hương nhi chiếu cố tốt mẹ biết mã v õ i trở về khách sạn đang chuẩn bị lên lầu cửa thang máy vừa mở bên trong lại là dương đình mẹ a gì tiểu võ a gì ngài còn không có trở về sao trở về tỷ ta muốn ở chỗ này đánh hóa liệu ta là hôm nay vừa qua khỏi tới a mụ mụ ngươi tình huống thế nào mẹ ta hôm qua tới cũng là chuẩn bị đánh hóa liệu a ta nghe nói mẹ ngươi tình huống muốn nhẹ một chút thì ta muốn t r ọ n g một chút a gì ngài tỷ hải tử còn chưa tới sao vẫn là ngài đang chiếu cố a ai trở về lại đi nhanh như vậy cái này vẫn chưa tới hai tuần lễ a hắn ở nước ngoài bên kia bề bộn nhiều việc trời mới biết hắn làm cái gì cái này chữa bệnh lại là quá trình khá dài cũng không dễ dàng tiểu võ ngươi là ở tại nơi này khách sạn sao đúng vậy tối hôm qua liền ở lại đây mặc dù khách sạn đồng dạng nhưng cách bệnh viện tương đối gần ta cũng lười chạy xa ân ta cũng là nghĩ như vậy a gì ngài đây là đi xuống lầu làm gì sao ta hành lý đặt ở trong xe quên mang lên đi nhà để xe cầm hành lý a vậy ngài bận điệu ta đi lên trước đi có r ả n h xe liên lạc lại mã võ lên lầu ai thật sự là không chỗ không gặp lại không nghĩ tới tại khách sạn lại có thể đụng phải mẹ của nàng chỉ là không biết dương đình có thể hay không cũng cùng đi theo vừa rồi làm sao lại không có, có ý tốt hỏi đâu trở lại khách sạn gian phòng điện thoại văng lên vương tuyết、Thoánh、đánh tới uy tiểu võ vónh vánh tiểu v õ ngươi thế nào hôm nay lại không tới vónh vónh ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi chỉ là nhất thời không biết thế nào mở miệng thế nào vónh vónh ta cảm thấy hai chúng ta đều cần tỉnh táo suy nghĩ một chút mẹ ta ở lại đây viện chỉ là tạm thời ta còn là sẽ về thâm quyến chúng ta cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy ta cũng chậm trễ ngươi nhiều năm ta cảm thấy ta hiện tại hẳn là cho ngươi càng nhiều không gian tiểu v õ không phải ngươi lựa chọn tốt nhất ngươi hẳn là nắm giữ tốt hơn nam nhân ta không muốn chậm trễ nữa ngươi trên thực tế chúng ta đầu năm bắt đầu liền đã chia tay bởi vì ta mẹ nguyên nhân của bệnh hai ta lại tại cùng nhau có thể đây không phải kế lâu dài vâng oánh ta có thể chúc phúc ngươi sao vương tuyết o á n h trầm mặc một hồi tiểu võ ngươi đến cùng thế nào thế nào đ ỗ n g nhiên nói những này không có gì trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ rất nhiều ngươi nói đến thâm quyến theo ta ta cảm thấy dạng này cũng không ổn ta bây giờ không có tinh lực chiếu cống ngươi ngược lại là ngươi chiếu cố ta vâng oánh kiên cường một chút được không một lần nữa lại tìm người đến yêu à tiểu võ không xứng nắm giữ ngươi yêu thật xin lỗi ta có chút lời nói không mạnh lạc nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch ta ý tứ tiểu võ trong lòng ta vẫn không nỡ ngươi v a n h oánh thời gian có thể san bằng tất cả thế giới này không có người nào rời đi ai sống không được ngươi hẳn là thành t h ủ c h i a tay thống khổ chỉ là tạm thời nam nhân tốt còn nhiều ngươi hẳn là thử đi thử một chút mới tình cảm lưu luyến tiểu võ làm qua rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình không đáng ngươi lại trả giá ta hy vọng ngươi có thể tìm tới tốt hơn vương tuyết oanh trầm mặc một hồi tiểu võ vậy ngươi thật tốt ta ta tôn trọng lựa chọn của ngươi chúng ta vẫn là bằng hữu có chuyện gì ngươi vẫn là có thể tìm ta tạ ơn chúng ta không riêng gì bằng hữu ta còn là thân nhân của ngươi ta sẽ đem ngươi để ở trong lòng mãi mãi cũng sẽ gặp lại mã vo nghe được oanh oanh tiếng khóc gặp lại ai tại sao phải trêu đến nữ nhân vì chính mình thương tâm đâu yêu ta người vì ta tan nát có lòng ta yêu người lại tại làm sao mã vo cũng bị thương rất nặng đi vào phòng tắm song song tắm nằm ở trên giường ánh mắt vô hồn cho vương diễm gọi điện thoại uy diễm nhi đã ngủ c h ư a không có đâu nằm ở trên giường đang nhìn tv diễm nhi hai ngày này đang bận cái gì ban ngày ở công ty à, sửa sang một chút vật liệu không phải thông báo tuyển dụng rất nhiều người sao ta sửa sang một chút sơ yếu lý lịch hồ sơ tuần sau còn muốn thi lại khoa mười ba hy vọng có thể thông qua a ân khảo thí thời điểm chớ khẩn trương vung lòng tâm tình ta biết a a gì thế nào làm xong các hạng kiểm tra đại khái ngày mai bắt đầu hóa liệu đi có thể sẽ có một ít đ ộ c bộ phản ứng thật sự là bị tội nhà tiểu võ nghĩ thoáng điểm ta biết a tiểu võ ta muốn nói cho ngươi một sự kiện khả năng trong lòng ngươi sẽ không thoải mái thế nào ngươi xuất quỹ chương năm trăm sáu mươi hai thật có một bộ chương năm trăm sáu mươi hai thật có một bộ d có bị bệnh không ta sẽ không phản b ộ ngươi hh cái gì sự tình đâu. Hoàng đào hẳn là có bạn trai. gì Hoàng tình sự hẳn bạn đâu. đào là vậy sao Đều nàng h h i ề u đã sớm có thể i c là không hy vọng ngươi thấy a hay là chưa chuẩn bị xong tiểu võ có muốn biết hay không nam nhân kia dáng dấp ra sao dáng dấp ra sao cùng ta cũng không quan hệ ta đều cùng với nàng tách ra mấy năm chỉ cần nàng ưa thích Ta đều c hắc hắc tiểu võ ta đoán chừng hoàng đạo cùng người nam kia khả năng vẫn là có hy vọng nam nhân kia chủ động dắt tay của nàng theo bọn hắn thân mật biểu hiện đến xem hai người hẳn là đã phát sinh quá quan hệ lấy hoàng đạo tính cách một khi cùng người ta xảy ra quan hệ hẳn là sẽ không lại chủ động chia tay trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân mã võ nói đã đang nói yêu đương đều là ba mươi tuổi người xảy ra quan hệ cái này rất bình thường người trưởng thành thế giới không thể rời bỏ tính từ động vật góc độ bên trên yêu đương không phải là vì tìm tính bạn lỡ sao nếu không còn nói yêu đương làm gì h ắ c h ắ c ngươi có phải hay không trong lòng không thoải mái có phải hay không còn rất khó chịu chưa nói tới ta cùng với nàng đã bao nhiêu năm trước chuyện chúc phúc bọn hắn a h ắ c h ắ c nếu là hoàng đạo kết hôn cho ngươi phát thể mời ngươi đi không không đi ta cũng không phải người cùng chịu n g ư ợ đãi đi tham gia loại này hôn lễ làm gì lúc trước ngươi kết hôn ta đi tham gia hôn lễ khiến cho trong lòng ta khó chịu chết ngươi lên xe lúc một màn kia nước mắt ta hiện tại trong lòng còn mơ hồ làm đau đi vậy nói rõ ngươi đ ố i nàng còn nhớ mãi không quên lạnh i ạ i diễm nhi đây là hai chuyện khác nhau bạn gái trước kết hôn bạn trai cũ đi t h a m g i a đây không phải chuyện gì tốt kỳ thật ta đi ăn bữa rượu mừng n g ư ợ c không có gì ngược lại tiệc rượu qua đi phủi mông một cái liền đi có thể hoàng đào người nhà đều biết ta nếu là nhà trai biết ta tới tham gia hôn lễ nhiều xấu hổ trong lòng sẽ coi u c ụ làm không tốt hai lỗ hổng sẽ cãi nhau ta đây không phải hại người ta sao đối tân lang mà nói cưới lao bà không phải xử nữ thì cũng thôi đi còn nhường bạn trai cũ tới tham gia hôn lễ đây không phải nục nhã người ta sao trong này lời nói ám chỉ lão bà ngươi đã từng là ta ngủ qua nữ nhân là m ngươi không có như thế cách làm đi vậy ngươi lúc trước vì cái gì tham gia hôn lễ của ta kia là ta đụng vào hai người các ngươi ngươi trả lại cho ta đưa t h i mời ta là bất đắc dĩ lúc ấy không có cân nhắc nhiều như vậy tư tưởng cũng không đủ thành t h ủ đi lao công ta nhớ ngươi lắm ngươi chừng nào thì trở về ai tiếp qua hai ngày xem một chút đi nói thật ta là thật mệt mỏi chủ yếu là tâm mệt、mỏi. lao công nếu không ta tới chiếu cô a gì a ta là nữ nhân tương đối dễ dàng ta tại trên mạng điều tra đánh hóa liệu là rất thống khổ có ít người phản ứng đặc biệt lớn sẽ n ô n mửa rụt tóc a gì là nữ nhân trên thân ô huế người giúp nàng lao đều không tiện hương nhi một người cũng là rất vất vả người đại lao ra lại không giúp đỡ được cái gì người ngoại trừ theo nàng tâm sự còn có thể làm gì đâu ngươi nói có đúng hay không cái này lý mã võ suy nghĩ một chút diễm nhi ngươi nói đúng là ta là con trai của nàng sẽ không có những cái kêu bẩn t h i u tư tưởng nhưng dù sao ta còn là nam có một số việc xác thực không tiện ngươi đến cũng tốt ta mỗi lúc trời tối còn muốn ở khách sạn ngươi đã đến có thể trực tiếp ở tại trong phòng bệnh ta ở chỗ này ngoại trừ cho các nàng đưa cơm theo nàng làm chút kiểm tra xác thực không có tác dụng gì lao công công ty vừa thành lập cư xá đã làm tốt mỗi ngày thật nhiều chủ xí nghiệp đến xem phòng bên này cũng có rất nhiều chuyện ngươi cũng không thể luôn làm vùng tay trưởng quỹ nhà ân đúng vậy kỳ thật ta có rất nhiều sự tình muốn làm có sự tình ta còn không có cùng ngươi làm luật đâu chuyện gì cư xá cửa hàng cùng bãi đậu xe dưới đất ta toàn bộ mua đến lúc đó lại bán đi nhiều như vậy cửa hàng cái nào muốn rất nhiều tiền a ân ngươi yên tâm ta sẽ ở ở giữa kiếm một món hời lao công nếu không ta ngày mai liền đến a ngược lại chuyện của công ty có vương quý bọn hắn ta cũng giúp không được gấp cái gì hiện tại lại không có thu phí ta cái này t à i vụ tổng thanh tra cũng không chuyện gì làm hú h ổ có kế toán tiểu đỗ ở đây được thôi vậy ta gọi điện thoại nhường vương quý đưa ngươi qua đây không cần ta buổi sáng ngày mai đón xe đi thâm quyến nhà ga ta ngồi xe lửa tới ngươi tới quảng châu nhà ga tới đó ta cũng được ngồi xe lửa an toàn hơn diễm nhi vậy ngươi thu thập một chút quần áo a mang cái dương tới ân ta đã biết diễm nhi tại bệnh viện chiếu cố mẹ ta làm công việc bẩn thỉu mệt mọc cũng biết rất vất vả ngươi nguyện ý không a gì là mẹ ngươi cũng chính là mẹ ta hầu hạ nàng là hẳn là có cái gì có mệnh hay không tạ ơn đi lao công ngủ sớm một chút ta ta buổi sáng ngày mai liền đến ta lên xe lửa lại gọi điện thoại cho ngươi đi ta ngủ đi ngủ ngon ân ngủ ngon cúc điện thoại mã vo nghĩ thẩm vẫn là diễm nhi thích hợp làm vợ giút chồng dạy con liền phải tìm rằng này nữ nhân này vĩnh viễn không thể lại từ bỏ chờ đem xe kho chuyện này làm xong kiếm một khoản hung h á c thật tốt bồi diễm nhi sinh hoạt cũng không tệ mã võ cho triệu thải hà gọi điện thoại nàng dâu đang làm gì đâu không làm gì đang chuẩn bị đi ngủ ngươi đây ta tại khách sạn ban ngày theo ta mẹ đang kiểm tra lúc buổi tối theo ta mẹ nhìn trận ta tham gia đ ó n g phim a nàng dâu ta dự định ngày mai trở về được a về a nàng dâu ta lần trước nói sự tình người cân nhắc thế nào ta thật là trở về liền đến giao tiền a tiểu võ vội vã như vậy làm gì nàng dâu ta luôn luôn là người nóng tính định rồi sự tình liền nhất định phải làm tốt thế nào ngươi sẽ không lại bắt đầu đổi ý đi đi ta lúc nào thời điểm đáp ứng ngươi nàng dâu không mang theo ngươi chơi như vậy à ta tiền này đều chuẩn bị xong ngươi nhưng không cho cho ta dội nước lạnh leo cây tiểu võ ngươi tiền từ đâu đến thành thật khai báo ta không đều nói cho ngươi sao tại ngân hàng vay ngươi chớ cả ta ngân hàng cho vay có tốt như vậy vay sao ta không rõ ràng sao ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao ta tại quảng châu có chút quan hệ lao bà của người ta chính là ngân hàng cao quản ta dùng bất động sản làm thế chấp tôi ngươi đem nhà để xe cùng cửa hàng bán cho ta ta lại đem nó làm thế chấp chẳng phải đủ chưa ừ thật có ngươi một bộ h ắ c h ắ c ta không chỉ có một bộ ta còn có bảy mươi hai chiêu ngươi rất rõ ràng đi bệnh tâm thần chương năm trăm sáu mươi ba xã hội chính là như thế hiện thực chương năm trăm sáu mươi ba xã hội chính là như thế hiện thực nàng dâu ngươi được hay không a cho câu thống khoái lời nói lý vân long nói rất đúng các ngươi sơn tây thổ tài chủ chính là ưa thích móc m ó c lục soát cứ như vậy ba dưa hai táo cùng ngươi chính mình nam nhân còn xé cái gì nha、đi. đây là ba dưa hai táo sao đây là hơn trăm triệu có được hay không nàng dâu ta chỉ có bảy mươi triệu nhiều một cọng lông đều không có nếu không ngươi đem ta bán xem a i bằng l ò n g mua bán bao nhiêu tính nhiều ít đi liền ngươi cái này một trăm nhiều cân thịt không đáng mấy đồng tiền cái kia thanh ta bán được quán ăn đêm đi thôi ta đi làm n h ư u làng cho ngươi trả nợ ý kiến hay chỉ sợ ngươi lợi hại hơn nữa hai mắt biến thành màu đen cũng tranh không trở về lợi tức tiền trắng nàng dâu ngươi muốn nói như vậy ngày mai trở về ta cho ngươi thêm mấy cái ức là đủ rồi thôi ngươi có ý tứ gì ngươi lấy ở đâu mấy cái ức trên người của ta mỗi ngày sinh một tỷ như chơi đ ù a ngày nào đi cùng với ngươi không phải đưa ngươi mấy cái ức lan bệnh tâm thần buồn nôn ha ha ha ha cặn bạn nam đi ngươi trở về à cái này bảy mươi triệu ngươi cũng b ấ t đi ta không cần ngươi đưa tiền trực tiếp đưa ngươi nàng dâu vậy không được ngươi muốn đưa ta ta cũng không cần thân huynh đệ m ì n h tính số sách hai ta thân về thân nhưng tiền này nhất định phải cho nếu không ngươi càng thêm không có cách nào hướng các cổ đông b ằ n giao như vậy cũng tốt so ngươi đi bằng hữu trong tiệm mua quần áo có thể đánh gãy nhưng không thể tặng không có cần phải phân như thế thành sao đương nhiên là có tất yếu ta như thiếu tiền ta hỏi ngươi muốn chính là nhưng là trí bạn vật nghiệp là chính ta chủ ý không thể nói nhập là một ai được thôi tùy ngươi vậy ngươi trở về tìm tiểu lưu nhường nàng dẫn ngươi đi xử lý thủ tục là được rồi đi a nàng dâu nhi tử thế nào rất tốt nha rất đ u thuận hôm nay lão sư còn khen ngợi hắn ngươi về sau đừng lao đối với hắn h u n g hắn có chút sợ ngươi ngươi a mẹ triều con hư đi ta chính là tứ mẫu không mượn ngươi xem vào ta sinh nhi tử đương nhiên chính mình đau đại tỷ nhi tử là ngươi sinh nhưng là ta loại từ nơi này phía trên mà nói phải là của ta p h i là ta sinh cùng ta thân người có thể dẹp đi a ta đi ngân hàng atm lấy tiền ta chỉ cắm tấm thẻ phun ra tiền chẳng lẽ vẫn là ngân hàng không thành lan chán ghét ngụy biện t à thuyết đi không hàn huyên với ngươi đi ngủ sớm một chút ta ta qua mấy ngày về ân một đêm vô sự sáng ngày thứ hai mã võ trước cho lão nương đưa bữa sáng mẹ diễm nhi đợi chút nữa sẽ đến a không phải để nàng không nên tới sao nàng tới có thể làm gì đâu mẹ công ty rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý hương nhi một người ở chỗ này ta không yên lòng đừng nhìn nàng trách trách ô hô, hô trên thực tế chưa thấy qua việc đời ngày ngày mai liền có thể chuyển tới phòng bệnh đi sau đó phải tiến hành hóa liệu ta là con trai của ngài nhưng ta cũng là nam hải có một số việc ta cũng không tiện nhường diễm nhi đến hầu hạ ngài dễ dàng hơn một chút ta cùng diễm nhi mặc dù không có kết hôn nhưng ngài hoàn toàn có thể đem nàng làm con dâu phụ diễm nhi ngoại trừ nói nhiều một chút chuyện khác không thể chê nàng sẽ chiếu cố tốt ngài ai vất vả người ta mẹ nếu là bác sĩ cùng y tá bọn hắn hỏi diễm nhi là ai ngài hay nói nàng là ngài khuyên ữ đừng nói là chưa quá muôn con dâu tiểu võ ngươi đây là ý gì mẹ ngài có thể ở lại săn sóc đặc biệt p h o n g bệnh kia là ánh ánh quan hệ lưu chủ nhiệm bọn hắn cho là ta là ánh ánh vị hôn phu nói trắng ra là là ba nàng quan hệ thứ nhất lần nằm viện ngày đó cùng ánh ánh tới người kia là sảnh cục cấp cán bộ bây giờ ta cùng ánh ánh đã chia tay lưu chủ nhiệm bọn hắn cũng không biết ta nếu là có bạn gái khác cái này chẳng phải lộ tẩy sao ai tiểu võ ngươi đây không phải cáo mượn a i hùng sao mẹ hiện tại chính là như thế xã hội ai cũng không thể ngoại lệ trên thế giới nào có tuyệt đối công bằng sự tình chúng ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ ta không sợ cho ngài dùng tiền vấn đề là có nhiều chỗ tiền là không có ích lợi gì nhất định phải dựa vào đặc quyền bọn hắn nếu là biết ta cùng ánh ánh chia tay ngài tin hay không bọn hắn ngày mai liền sẽ nói kia phòng bệnh đã bị người khác ở ngài chỉ có thể đi t r ê n phòng bệnh n ặ o chúng ta là không có biện pháp nào xã hội chính là như thế hiện thực con trai của ngài bất lực cải biến mẹ ngài hiểu được trong này tiềm thức đi mẹ lại không nốc vánh ánh cha mẹ tới qua về sau thứ nhì thiên liền đến một chút xuyên bạch đại quát hướng ta hỏi hàn ân cần không cần đoán liền biết là viện lãnh đạo mẹ ngài biết liền tốt bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể là kéo ra hồ làm cờ lớn hát không thành kế hương nhi ta nói chuyện ngươi đã nghe chưa Ca, ta đã biết ta lại không đốc ân diễm nhi tới trực tiếp bảo nàng tỷ là được rồi dạng này cho dù là h á n h á n h tới cũng sẽ không lộ ra sơ hở đợi chút nữa ta cũng biết cùng diễm nhi nói rõ ràng không bao lâu vương diễm điện phải tới tiểu võ ta tại trên xe lửa ước chừng sau một tiếng tới thiên hà đông trạm ngươi tới đông trạm tới đón ta Tốt. mẹ ngài ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt ta đi đón diễm nhi t ố t ngươi mở trận một chút ân thân quyến triệu thải hà công ty đồng sự trưởng phòng làm việc tổng giám đốc lý nhạc đi đến lý nhạc nói lao triệu ngươi gọi ta tới có việc triệu thải hà nơi này là công ty gọi ta đồng sự trưởng được được được đồng sự trưởng ngài tìm có dặn dò gì lý tổng có chuyện ta muốn thông chi ngươi một chút xem như đánh với ngươi tiếng chào hỏi di tinh thành dưới mặt đất chỗ đầu cùng phía trước hai tòa nhà cửa hàng ta đã b á n mất bán liền bán thôi sớm tối đều muốn bán cái này có cái gì tốt cho ta biết ngươi ta một cái là đồng sự trưởng một cái là tổng giám đốc liền là chút chuyện nhỏ này đến đòi bàn luận cần phải sao triệu thải hà nói toàn bộ bán bảy mươi triệu lý nhạc cả kinh nói lao triệu ngươi không có phát số ta ta muốn nhớ không lầm chỉ là cửa hàng gần năm nghìn m hai đây chính là một lâu sát đường cửa hàng ít nhất chỉ hơn một cái ư ớ c còn có gần sáu nghìn m hai nhà để xe không tính người phòng công trình ít nhất đều ba bốn trăm chỗ đầu dù là mười vạn nhất vậy cũng ít nhất ba bốn ngàn vạn n g ư ơ i bảy mươi triệu liền bán giúp đỡ người nghèo a không kém bao nhiêu đâu thế nào ngươi có ý kiến lão triệu mặc dù ngươi là đồng sự trưởng có thể ngươi h è n như vậy bán tài sản có phải hay không có chút quá mức ta thật là thứ hai đại cổ đông ngươi đây không phải tổn hại ích lợi của ta sao triệu thải hà nói thế nào ngươi muốn khiêu chiến ta đồng sự trưởng quyền vì sao lão triệu ngươi có thể hay không lưu ý t r í một chút đến cùng bán cho ai nha bán dễ dàng như vậy ta cho dù là thụ tổn thất ngươi đến làm cho ta biết là ai a tiểu võ mua đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố lý nhạc ý nghĩ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố lý nhạc ý nghĩ lý nhạc cười lạnh nói lão triệu tiêu ít tiền chơi đùa tiểu bạch kiểm coi như xong thế nào còn đem hắn kéo tới trong công ty sự t ì n h đến hắn phải bỏ tiền cho hắn ít tiền thôi làm gì nhường hắn mua vật nghiệp ta không nói bán đồ bán tháo nhiều ít chỉ là cái này bảy mươi triệu hắn cầm được ra sao sẽ không liền cái này bảy mươi triệu đều là n g ư ơ i cho a triệu thả i hà nói bớt nói nhảm ít hỏi thăm chuyện của ta số tiền này là chính hắn ra ngân hàng cho vay lý nhạc nói minh bạch tiểu tử này không hổ là học kim d u n g đây là tay không bắt sói a cầm chúng ta cửa hàng thế chấp cho ngân hàng lấy thêm tiền của ngân hàng tiện nghi mua chúng ta tài sản c h u y ể n tay lại bán giá cao cuộc làm ăn này nếu là làm thành hắn một mau bản tiền không cần bỏ ra c h u y ể n tay ít nhất có thể kiếm mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu triệu thả hà nói tranh bao nhiêu tiền không mượn ngươi xem vào ta đã đồng ý chào hỏi ta cho ngươi đánh việc này quyết định như vậy đi lao triệu chút tiền như vậy đối chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao dù là chính là cái này bảy mươi triệu toàn đưa cho hắn cũng không quan trọng ta không có nhỏ mọn như vậy chỉ là hắn lần sau nếu là mặt khác nhìn chúng cái nào tòa nhà làm sao bây giờ sẽ không tính toán lại lấy cải trắng giá mua xuống a cái này nếu là nếm đến n g o n n g ọ t không dứt lợi nhuận đưa hết cho hắn vậy chúng ta công ty này không phải giúp hắn mở sao tha thứ ta nói thẳng hắn an tâm làm hắn tiểu bạch kiếm tốt đừng cho hắn lẫn vào trong công ty sự t ì n h hắn nếu có tiền khẳng định sẽ đi tìm hội tử cái này đối ngươi cũng không phải chuyện gì tốt yên tâm hắn sẽ không lẫn vào công ty chúng ta sự t ì n h loại chuyện này cũng sẽ không nếu có lần sau nữa được thôi ngươi cũng nói như vậy vậy thì cứ như vậy a a cùng ngươi đàm luận điểm chính sự chuyện gì thượng hải phổ đông có một mảnh đất chuẩn bị khai mạc ta nghiên cứu qua có thể vô xuống đến bất quá giá tiền khẳng định có điểm cao nhưng bây giờ giá phòng cao như vậy lấy dạng này tình thế t r ư ơ n g xuống dưới vẫn là có thể có lợi ta cảm thấy hai ta đi một chuyến thượng hải mới tốt ta đoán chừng cạnh tranh sẽ rất kịch liệt dơ bảng công ty khẳng định nhiều không có trên trăm ư c chỉ sợ là bắt không được đến triệu thải hà nói lâu mặt giá đạt được nhiều ít Đối thiểu v ạ nhưng trở lên, k ô không n này khẳng định g giá có cái đ bắt ợ c đ ế Xây x o n về sau, nếu là bán là k hạng ô n đến g v trở lên, n n có khả ă sẽ lô vốn. Ta cùng Ta mục ấ lấy ấu đất, y cái phó tổng cứu một chút, có cầm giá phá giá nghiên hiện tại lợi kia phó phổ phòng khẳng định như thể thị nhuận khẳng định vẫn là khả、quan. Nhưng tổng một đột trường mặt sang đông vạn, nếu xuống vẫn quan. hạng lâu m sẽ là này vẫn là có nhất định nguy hiểm cho nên ta cảm thấy chúng ta hay hẳn là đi cẩn thận khảo sát một chút lại làm Đi, dự án. ngư vậy nên có chương trình đã đi đến chậm nhất hai tháng ngươi liền đợi đến gõ cái trường a kỳ thật ta đối đầu t h ị không có hứng thú nếu không phải là các ngươi đều nháo muốn lên thị ta căn bản cũng sẽ không đi l ã o triệu ngươi âu ư hiện tại là kinh tế thị trường nhân đại không lên thị đầu tư bỏ vốn xí nghiệp phát triển sẽ nhận hạn chế ngươi nói vậy a ngươi nhiều như vậy công ty không lên thị không làm theo phát triển rất tốt sao hoa là thượng thị sao l ã o triệu ngươi đây không phải tranh cãi sao đi cứ như vậy a lao triệu xem như ngươi chồng trước kim lão bằng hữu ta thật muốn nói ngươi vài câu tiểu võ tiểu tử này không thích hợp ngươi tuổi tác t r ê n lệch quá xa mười năm về sau hắn vẫn chưa tới bốn mươi ngươi cũng nhanh sáu mươi cái này có thể thích hợp sao tiểu tử này cũng là tâm địa gian dạo lúc trước ngươi chê ta có ngoại tình càng muốn ly hôn với ta bây giờ hắn không có ngoại tình sao ngươi cái này chưa từ bỏ ý định mắt sao chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào cũng không cần đến ngươi quản quản tốt chính ngươi lão triệu ta không xen vào ngươi nhưng chúng ta nữ nhi đâu ngươi dù sao cũng phải nghe một chút ý kiến của nàng a hiện tại nữ nhi thật là lên đại học đã sớm hiểu chuyện ngươi có phải hay không hẳn là cùng với nàng tâm sự Lao triệu nhiều năm như vậy ngươi mỗi lần về thái nguyên đều không mang theo tiểu bạch kiểm đi chẳng lẽ trong tiềm ý thức của ngươi không phải cũng là cảm thấy không thích hợp sao sợ mất mặt sao nếu không ngươi sớm dẫn hắn đi toàn bộ tiểu tử kia không đốc hắn biết ngươi ý nghĩ cho nên hiện tại thay đổi biện pháp kiếm tiền ngươi xem đi chờ hắn có tiền một cước liền sẽ đem ngươi đá văng triệu thải hà nói chuyện của ta không cần đến ngươi quản ngươi ít tại người ta phía sau nói nói xấu hắn nhưng cho tới bây giờ không nói nói xấu ngươi ngươi cái này tổng giám đốc vị trí hay là hắn khuyên ta lợi nhá nói như vậy nếu không phải là bởi vì hắn ta còn tưởng là không lên cái này tổng giám đốc lành đại đi lão lý ngươi quản tốt chính ngươi sự tình à, ngươi bây giờ có lao bà có nhi tử ta cũng có con của mình h a i chúng ta riêng phần mình quản tốt riêng phần mình sự tình thiếu quan tâm đối phương lão triệu đã nói đến đây phía trên tới ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện chuyện gì ta đã ly hôn hết năm ngoái thời điểm cách ngươi có bệnh à, tại sao lại rời ai lúc trước nàng mang thai lại thay ta sinh một nhi tử ngươi lại buộc ta ly hôn cho nên ta liền cùng nàng kết hôn thôi cũng nghĩ cho nhi tử một cái hoàn c h ỉ n nhà chỉ là mấy năm này nữ nhân này biến hóa quá lớn đều nói nam nhân có tiền liền làm hỏng thật là có tiền nữ nhân cũng thay đổi hoa tiền của ta ngược không quan trọng có thể thế mà tại phòng tập thể thao cùng huấn luyện viên thể hình câu kết làm vậy ta mặc dù chưa bắt được chứng c ứ gì có thể tám chín phần mới xuất quỹ lại nói ta cũng so với nàng lớn mười mấy tuổi những năm này thân thể ta cũng không tốt lắm có chút hư cậu kỳ coi như ăn cơm cũng vô dụng nàng còn lao đ oan c h t a cái này tình cảm cũng càng lúc càng mờ nhạt hai người nói chuyện có chút không giữ mồm giữ miệng thậm chí có chút tổn thương tự tôn cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát liền rồi đáng đ ờ i ngươi lúc trước ngươi cho ta đội nón xanh hiện tại người khác cũng cho ngươi đội nón xanh à ai ta có thể không đề cập tới chuyện trước kia sao lão lý vậy ngươi cùng với nàng rời cho nàng nhiều ít cổ phần ta đều không gặp nàng tới qua công ty cho cái gì cổ phần à vậy cũng là ta trước hôn nhân tài sản nhi tử quyền nuôi dưỡng về ta thái nguyên biệt thự đều thuộc về nàng mặt khác cho ba mươi triệu tiền mặt lúc đầu cho một ngàn vạn là đủ rồi nhưng nữ nhân này quá lợi hại nàng muốn cùng ta tranh nhi tử quyền nuôi dưỡng cái này phát viện đồng dạng sẽ duy trì nữ tính dù sao hải tử một mực là nàng tại mang không có cách nào Ta không thể không l à mặc gì nàng nàng đồng dưỡng khác hơn là thỏa hiệp, cho thêm thể hôn, chứ Thế lúc Có con tiền, này mới đồng ý quyền nuôi li nó liền trọn, nào? là ly lừa ít ta. mắt trở mới rồi. mẹ m về ý bị dù quyền nuôi dưỡng về ta có thể nhi tử ta không chịu cùng ta n h a nhi tử là mẹ hắn nuôi lớn cùng mẹ thân hằng ngày nào muốn mụ mụ khóc gọi là một cái thương tâm à, tâm ta đều nát lại nói ta cũng vội vàng làm sao có thời giờ hàng ngày bồi tiếp hắn không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là đem hải tử đưa cho nàng mang đem hải tử đưa cho nàng nàng còn muốn ta ra nuôi dưỡng phí con mẹ nó chứ thật sự là thua thiệt lớn sớm biết dạng này còn không bằng dứt khoát đem quyền n u ô i dưỡng tặng cho nàng tốt đáng đời ngươi chương năm trăm sáu mươi lăm quyết định chương năm trăm sáu mươi lăm quyết định h ắ c h ắ c lão triệu nhiều năm như vậy bây giờ ta tinh tế suy nghĩ một chút vợ chồng vẫn là vợ cả tốt nếu không hai ta hỏa hảo thôi lan ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ lão triệu ta đã ly hôn là độc thân ngươi cũng không có cùng tiểu võ kết hôn cũng là độc thân cái này không thật thích hợp sao hai ta còn có nữ nhi đây chính là chúng ta cầu nối ngươi nói ta vượt quá giới hạn ta xác thực có lỗi với ngươi nhưng bây giờ ngươi cùng tiểu võ cũng khá ngươi cũng sinh con trai hai ta cũng coi như hòa nhau ngươi không chê ta ta cũng không chê ngươi ngươi ít đến bộ này ta cùng tiểu võ kia là đang ly hôn về sau cái này cùng ngươi có thể giống nhau sao ta biết là ta có lỗi với ngươi có thể đã nhiều năm như vậy ta ở trước mặt ngươi nhận qua nhiều ý khí ngươi mắng qua ta bao nhiêu hồi cũng nên bất giận đi ai n g ư ơ i chính là phạm tiện cùng ngươi rời về sau không ai mắng ta trong lòng ta ngược lại không thoải mái luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì hiện tại ta suy nghĩ minh bạch kia là thiếu khuyết yêu bởi vì ta một mực yêu tha thiết ngươi so tiểu võ lớn như vậy nhiều các ngươi không thích hợp cái này kỳ thật trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng cái này chồng trẻ vợ già có thể đến ra sao hai ta nếu là hòa hảo rồi chính là cường cường liên hợp chúng ta là có tình cảm cơ sở ngươi ta đều là lẫn nhau mối tình đầu tại cái kia nghèo đến nửa năm không kịp ăn một lần thịt niên h đại chúng ta đều dắt tay đi tới ta còn nhớ rõ trong nhà có ăn、ngon. ngươi o n n g luôn luôn trước hết để cho cho ta nhớ kỹ có một năm mùa đông ngươi cầm quýt niên h đại đó không giống hiện tại chúng ta sơn tây lại không xin quýt ta một n g ụ liền ăn lúc này mới phát hiện ngươi còn không có ăn đau lòng ta nhà hận không thể quất chính mình mặt chúng ta theo một nhà phá sản nhà máy sửa chữa phát triển đến bây giờ cỡ lớn tập đoàn đây đều là công lao của ngươi có thể ta cũng tại phía sau màn yên lặng nỗ lực à. a nào chú ý đi sự tình không phải ta thay ngươi đi làm ngươi dám nói trong lòng ngươi không có ta sao một người muốn quên mối tình đầu trừ phi tiến quá tài nếu không không thể nào làm được ngươi thường xuyên sẽ mơ tới ta ta cũng thường xuyên sẽ mơ tới ngươi lao triệu chúng ta đều là năm mươi người chỉ có ngần ấy thanh xuân cái đôi u vẫn là cố mà chân q u ỷ à. chúng ta đều mắc phải sai lầm ta cảm thấy bây giờ quay đầu cũng không tính làm m ư n ngươi cùng tiểu võ cũng không có kết hôn hẳn ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác Kỳ trên thế giới này ta có thể nói như vậy ngoại trừ ta bất kỳ nam nhân nào muốn theo ngươi cùng một chỗ đều là đồ tiền của ngươi tiểu tử kia ngoài miệng treo yêu kỳ thật trong lòng còn không phải tính toán thế nào kiếm tiền nếu không làm sao lại nghĩ tới mua cửa hàng như thế chủ ý ngu ngốc n g ư ơ i cùng nữ nhi quan hệ có chút khẩn trương nếu là hai ta hòa hảo rồi chúng ta khuê nữ khẳng định sẽ thật cao hứng cũng biết cùng ngươi thân thiết hơn triệu thải hà nói ngươi đi ra ngoài trước ca đi lời ta nói ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ngươi yên tâm ngươi không kết hôn ta sẽ không bao giờ lại kết hôn ta c h ờ ngươi nói xong lý nhạc liền rời đi đồng sự trưởng phòng làm việc triệu thải hà không ra có lẽ tại cẩn thận hồi tưởng lý nhạc lời nói không bao lâu tiểu lưu đi đến đồng sự trưởng thế nào thế nào còn là người tiểu lưu ngươi đem cửa đóng lại ta cùng ngươi đàm luận chút chuyện a tiểu lưu đóng cửa lại thế nào tiểu lưu ta muốn theo tiểu võ chia tay ngươi cảm thấy thế nào a các ngươi tình cảm không hảo hảo sao làm gì lại muốn chia tay tiểu lưu ta năm nay đã bốn mươi tám kỳ kinh n g u y ệ t cũng bắt đầu hỗn loạn tiếp qua mấy năm liền thật thành lao thái bà tiểu võ còn trẻ ta bắt không được hắn cho dù là hiện tại bên cạnh hắn ít nhất còn có ba bốn nữ nhân chỉ là ta không muốn phái người đi thăm dò hắn bộ dạng này sẽ để cho chính mình càng thương tâm hai ngày trước hắn gọi điện thoại cho ta nói cùng ta khoảng cách có chút xa giống như ở giữa có cái gì ngắn cách hoặc h o ặ còn c trách ta không cho tiền hắn bỏ ra trên thực tế ta đem tiền thấy rất nhẹ hắn mong muốn nhiều ít ta cũng không đáng kể ta s ợ dĩ không cho tiền hắn là sợ hắn có tiền sẽ đi tìm c à n g nhiều nữ nhân lo lắng hơn hắn có tiền thì rời đi ta cho nên ta liền không có cấp hắn quá nhiều tiền hiện tại xem ra dạng này duy trì cũng không ý nghĩa gì ta thật cảm giác m ệ t mỏi quá cũng chẳng ghét ngươi nói ta đều nhanh năm mươi còn cùng những nữ nhân khác tranh thủ tình cảm chính ta đều cảm thấy mất mặt đồng sự trưởng không phải là lý nhạc nguyên nhân a ngài không phải là muốn cùng hắn hợp lại a làm sao có thể lý nhạc là cái gì tính tình t ta, ta bất bất bây giờ ta cũng cảm giác cùng hắn đi đến cuối cùng hắn cái này bảy mươi triệu mua cửa hàng của ta kỳ thật cũng là nghĩ chính mình kiếm trước tiền tìm đầu đường lui ta cũng ngầm hiểu ý mà thôi tiểu võ không thiếu ta cái này một cái lao bà mà ta lại treo cổ tại hắn cái này trên cây đồng sự trưởng n g ư ơ i muốn theo hắn chia tay có thể bảo b ả o làm sao bây giờ cái này đơn giản quyền nuôi dưỡng về ta hắn có thể quan sát ta không có như vậy không nói đạo lý tiểu lưu n g ư ơ i cùng ta đã nhiều năm như vậy hai ta tình như tìm u ộ i ta cùng tiểu võ sự tình ngươi vô cùng rõ ràng bắt đầu ngươi dứt khoát phản đối chúng ta cùng một chỗ bây giờ nói đàm luận ngươi ý n g h ĩ à. tiểu lưu nói ta cảm thấy à tách ra cũng tốt tuổi tác trên lệnh quả thật có chút lớn tăng thêm tiểu tử này có chút hoa t h â m ngươi cũng xác thực đủ mệt chỉ là các ngươi trước kia cũng náo quá mức tay ngươi thật có thể quyết định sao trước kia ta đều không có quyết định nhưng lần này ta là chăm chú ngươi biết tính cách của ta một khi thật quyết định vậy sẽ không lại quay đầu Đồng đã điện đàm đàm đàm đó. định đồng Đồng đã đầu trưởng, Ngươi cùng hắn đã nói、sao? Không có, tối hôm qua nói chuyện điện thoại, không có đàm luận việc này, hắn hai ngày nữa liền sẽ trở về, ta liền chuẩn bị cùng hắn đàm luận. Tính cách của hắn ta rất rõ ràng, ta chỉ cần cùng hắn đàm luận, hắn sẽ không nói gì gì đó. Lại nói, quên quyết định tại, hắn có đồng ý hay không cũng vô dụng. trưởng, hàng này cùng chỗ đầu còn bán gì gì sự sao? sao? sẽ sẽ sự tiểu biết tối thoại, trở ta ta rất ta quyết tại, tay, rõ việc hai Lại kia phải chia qua võ về, vô bị của hay cửa cho có, có cách chỉ có chỗ hôm h ý nhường hắn đi kiếm chút tiền à hắn dù sao cũng là nhi t ử ta cha ta không có nhỏ mọn như vậy ai cái này quay tới quay lui vẫn là phải chia tay đây là cần gì chứ tiểu lưu có lẽ đây chính là số mạng của ta ai đồng sự trưởng vậy cần ta giúp ngươi cái gì sao không cần ngươi cũng giúp không được gấp cái gì đồng sự trưởng ngài cần phải suy nghĩ kỹ càng một khi thật điểm nhưng là không còn pháp quay đầu lại ngài sẽ vĩnh viễn mất đi hắn tiểu võ kỳ thật rất yêu ngài hắn không muốn cùng ngài chia tay ta trong khoảng thời gian này cùng hắn tán gẫu qua không ý, hắn không chỉ một lần nói qua không thể vứt bỏ mẹ con các ngươi hắn có trách nhiệm này ta biết nhưng ta nhìn không thấy tương lai ta thật chán ghét đồng sự trưởng vậy ngươi cùng hắn chia tay về sau với ai qua ta không nghĩ tới với ai qua trước một người qua à ta hiện tại ở độ tuổi này không có gì nhu cầu không cần nam nhân một người qua rất tốt ai n g à i sao phải khổ vậy chứ đi tiểu lưu ngươi đừng khuyên ta ta đã quyết định